q một chương hai trăm bốn mươi sáu nhất thống nhật bản n h ỹ tẹn đồ hạ n h ị hải đệ kỳ ngắn ngủi suy xét xong cuối cùng chọn một bộ không c o i cho thuê cách thù văn hóa gần nhất nhà trọ dù sao chỉ là để cho tiện tạm thời ở một chút mà thôi nhà riêng cũng chính là nhìn xinh đẹp thu thập quá phiền thoái nhờ c ậ y giả đạo m kỳ hy rỗ giúp hắn tìm người đem phòng chuẩn bị xong chỉ là tăng ca thì ở thoáng cái phòng làm sao đơn giản làm sao tới giả đạo m kỳ hy rỗ đáp ứng sau đó đi liền giúp hạ n h ị hải đệ kỳ thu thập nhà trọ ở hắn sau khi đi kỳ tạ、Hà、dạ hẹ、e、gì cuối cùng cũng coi như là không nhị được ta rất hiếu kỳ hà n h ị san đến c ù n mua lấy bao nhiêu bất động sản hà n h ị hai đệ kỳ hơi suy tư sau đó b u ô n g tay một cái bày tỏ cụ thể cũng có chút không nhớ rõ cái gì hà n h ị san đầu tư bao nhiêu bất động sản dĩ nhiên chính mình cũng không biết kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì một mặt khiếp sợ hà n h ị san tốn bao nhiêu tiền tổng hẳn biết chứ đầu tư bất động sản của ta rất phức tạp có một ít là vay tiền còn có một ít là toàn khoản chi trả còn có chính là dùng thế chân vay tiền mua hà n h ị hai đệ kỳ giải thích không biết mình mua lấy bao nhiêu bất động sản cũng không phải là chuyện ly kỳ gì t i ế p trước hắn ở quốc nội xem không ít đến tin mới như thế lão thái thái đi bất động sản cục ghi danh móc ra hai bản giấy bất động sản còn dày hơn cả quyển sách chính mình cũng đếm không hết có bao nhiêu gian nhà có vài người mua nhà mấy năm sau mới nhớ có chút chủ nhà cầm tiền mướn phòng ra ngoài thu vào tiền mướn phòng đều có thể quên mất hắn đầu tư thường xuyên bất động sản lại nhiều có lúc vừa mua liền là một tòa nhà ai sẽ đi cẩn thận đếm có bao nhiêu căn hộ chứ mình ra ở cộng thêm dìn ra cửa hàng những địa phương khác căn bản sẽ không phí tâm đi nhớ trong ngày thường sự tình nhiều như vậy thủ tục ở trên tay hắn là được vàng không làm gì mời dạ đa mà kỳ hy rộ giút hắn xử lý cho dù là thu vào tiền môn ư phòng cũng cơ bản đều là thống nhất giao cho bất động sản người đại lý cuối cùng chỉ nhìn báo biểu chẳng qua đã là tháng riêng nghĩ đến có một chuyện lập tức xảy ra hạ nghị hải đệ kỳ nói với kỳ tạ hạ dạ e g ì lại qua hai tháng báo thuế thời điểm hắn sẽ có một cái con số chính xác đóng thuế thời điểm nhất định phải nộp bất động sản thuế đến lúc đó hắn tất cả tài sản đều sẽ tiến hành một lần tính hệ thống kế toán t đến lúc đó hắn có bao nhiêu căn hộ tổng cộng giá trị bao nhiêu không sai biệt lắm liền có thể rõ ràng kỳ tạ dạ e g y lại là không còn gì để nói cũng chỉ có cục thuế vụ có thể giút hạ nghị hải đệ kỳ tính một lần sổ chẳng qua nàng vẫn là rất y ế u k ỷ nhịn không được hỏi hạ n ị san là vì mua nhà bây giờ ở ngân hàng vay tiền có bao nhiêu rồi hạ n ị hai đệ kỷ suy nghĩ một chút lần trước ở ngân hàng t ỷ sục làm vay tiền thì con số kia giống như là một nghìn không trăm hai mươi ước yên cái gì kỳ tạ hạ ra ẹ、e、gì hoàn toàn bị sợ ngây người muốn không phải năm ngoái hạ n ị hai đệ kỷ cho nàng phát ra tiền thưởng không nhỏ cùng bao tiền lì xì nàng cảm giác mình lưng béo hai trăm triệu vay tiền áp lực đều tương đối lớn dù sao chỉ là trả nợ vay mỗi tháng đều vượt qua năm mươi vạn yên còn hạ n ị hai đệ kỷ thì sao hơn một ngàn nước vay tiền mỗi tháng chỉ là trả nợ vay khoản liền vượt qua hai trăm triệu yên hơn nữa bất động sản thuế suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố kỳ tạ hạ dạ e d d i thật lâu mới bắt đầu phản phất chế nhạo vậy nói một câu ta nghĩ vay tiền cho hạ nghị san ngân hàng khẳng định cực kỳ quan tâm hạ nghị san khỏe mạnh hạ nghị hai đệ kỳ ngay vậy nhớ tới ngân hàng tỷ s c phụ trách hắn vị ngân hàng kia giám đốc không có chuyện gì liền dáng v ẻ gọi điện thoại cho hắn liền không nhịn cười được nói xác thực rất quan tâm ta hạ n h ị san mỗi tháng cho ngân hàng trả tiền lại ít nhất phải hai trăm triệu đi kỳ tạ dạ eddie hỏi n h n g t bản nghiên đại tám mươi thương nghiệp lãi suất vai tiền tăng vọt là tiến vào bọn chuyện hậu kỳ lúc ấy nhật bản là vì khống chế địa sản bọn thương nghiệp vay tiền lãi suất cao nhất thì một lần vượt qua tám năm bây giờ điểm này lãi suất hà nghị hải đệ kỳ căn bản không coi vào đâu tiền thuê phòng cùng bất động sản thuế nhìn như cao có thể nhật bản hiện tại phát triển kinh tế nhanh chóng số lớn dân số tràn vào tokyo mà hắn ở tokyo bất động sản đầu tư tất cả đều là khu vực hấp dẫn không quản là cao ốc văn phòng hay là cửa hàng hay là nhà trọ ngôi nhà căn bản cũng không lo thuê bằng vào tiền mớn ư phòng chẳng những có thể l a u sạch chi ra làm không tốt còn có thể kiếm chút một điểm hàn g hị san đầu tư nhiều bất động sản như vậy sẽ không sợ có gì nguy cơ không kỳ tạ hạ dạ e gì lo lắng hỏi tất nhiên sợ hãi cho nên năm nay đầu tư một chút nữa sang năm bắt đầu ta liền sẽ giảm bất đầu tư của phương diện này hàn g hị hải đệ kỳ nói sang năm hiệp nghị quảng trường một ký tên các phe thế lực lớn thì sẽ theo vào sân còn muốn giống như bây giờ thoải mái vào tay đoạn đường dọi bất động sản cơ bản là không thể nào hắn cánh tay nhỏ bắt chân vẫn là đừng cùng những thế lực lớn kia đi cạnh tranh hắn một trăm tỷ vay tiền ở kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì xem ra rất khoa trường nhưng so với những c h ủ n kia tới nói căn bản không đáng nhắc tới t ố t xù mỹ rồ xì ạ kỳ ở bọn thời kỳ dựa vào tập đoàn xấy bù ở ngành nghề địa sản trắng trợn quyết t r ư ờ n g giá trị con người cũng là qua trăm tỷ nhưng người ta cái đó đơn vị đo lường là đô la thời kỳ đó cũng là nhật bản ngành công nghiệp đệm ảnh thị giải trí sản nghiệp đồng b ộ thời kỳ phát triển là vì tranh đoạt thị trường hẹn tợ tèn mẹn nhất định phải cùng nhì tẹn đồ sẽ gạ chờ cự đầu chém dứt lên mà ung t h t tài mẹn bên kia đừng xem johnny ảm ạ xô xì ạ tes bây giờ bị chèn ép rất thảm có thể hậu tích bạc phát thời điểm mắt thấy cũng phải đến hơn nữa những tư bản khác vào sân ung t h t tài mẹn giống nhau phải đối mặt áp lực đến lúc đó hắn muốn bận tâm sự tình càng nhiều cũng không có tâm tư chuyên chú đầu tư bất động sản thật có tiền dư mua bán cổ phiếu là được rồi dù sao nhắm mắt mua đều có thể kiếm chút thao tác này đối với dị bù triệm mà nói không đáng kể chút nào dù sao trên lưới đao khiêu vũ có thể không phải là tính cách của hắn vững vàng đem tiền kiếm lời mới lạ mọi người đều cảm thấy un hệ phát triển rất tốt nhưng hạ nghị hai đệ kỷ vẫn biết hắn chẳng qua là mượn biết trước tất cả đang đánh cơ sở mà thôi kinh tế bong bóng đã là cơ hội cũng là trùng kích không có một chút cơ sở phỏng đoán còn không có mò được chỗ tốt cũng sẽ bị đập thất linh bắt lạc không có thực lực coi như dựa vào bọn bay lên chờ bọn phá nát cũng chỉ sẽ cùng theo ngã thất linh bắt lạc đối với un hệ mà nói chân chính khiêu chiến còn không tới, tới đây cùng kỳ tạ dạ hẹ、e、gì trò chuyện một lát sau hạ nghị h ả i đệ kỳ liền trở lại phòng làm việc tiếp tục giúp tơ ma dio công tác nghiên cứu bất kể là cơ chế trò chơi hay là phong cách mặt tranh cùng với cửa ải thiết kế hạ nghị h ả i đệ kỳ không chia lớn nhỏ chỉ huy tổ khai phá liên hợp từng điểm từng điểm đánh chiếm cửa ải khó từ không tới có đẩy tới trò chơi mở mang cứ việc có đời sau chín chắn trò chơi làm tham khảo có thể nghiên cứu trong tiến hành như cũ sẽ gặp được các loại khó khăn nhưng nói chung bằng vào trí nhớ của hắn cùng với tổ khai phá liên hợp thành viên hợp lực hữu kinh vô hiểm từng cái một giải quyết nếu như nói tổ khai phá liên hợp thành viên ban sơ sẵn lòng nghe theo hạ n h ị hải đệ kỳ chỉ huy là bởi vì hắn l a o bản thân phận có thể mấy ngày sống chung đi xuống mọi người phát hiện trừ kỹ thuật ra phương diện mở mang trong bất luận người nào gặp phải bất cứ vấn đề gì đều có thể ở hạ n h ị hái đệ kỳ kia tìm tới đ á án tất cả tổ khai phá liên hợp thành viên tất cả đều bị năng lực của hạ n h ị hái đệ kỳ chết phục can tâm tình nguyện nghe theo hạ n h ị hải đệ kỳ chỉ huy mà hạ n h ị hai đệ kỳ đang chỉ huy tổ khai phá liên hợp mở mang thời điểm cũng chưa hoàn toàn dập theo nguyên bản nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ma di ô bờ giột cái này anh ti bây giờ ở h n tở tẻn mẹn dài hạn kinh doanh xuống thông qua hai bộ trò chơi chuyện tranh hơn một năm đăng nhiều kỳ cùng cùng gõ với khối bởi ă n liên dựng quan chín chắn. g giới đậu, đã xây cực thế kỳ b vậy ở trong g a m e chứ đi cách chơi ban đầu ngoài ra còn có thể rõ ràng thấy được một ít trò chơi đơn giản câu chuyện bối cảnh bởi vậy so sánh nguyên bản bản mới s u p tơ ma di o u bởi giột khiến tờ lễ ơ càng có trò chơi cảm giác thể nghiệm cũng càng dễ dàng khiến tờ lễ ơ dung nhập vào trong g a m e cứ như vậy h ạ nghị hải đệ kỳ ban ngày ở tổ khai phá liên hợp bận rộn buổi tối trở về xì rổ cản đài nhà trọ nghỉ ngơi thời gian một tuần trong lúc vô tình liền qua toàn tâm đầu nhập đến trong sự nghiệp sau đó vốn là quan tâm mỹ nhân đều bị ném ra sau gáy như vậy liền có thể nhìn ra nữ nhân ở cuộc sống của hạ nghị hải đệ kỳ trong cũng bất quá là điểm s u y ế t mà thôi sự nghiệp thượng thành công việc cấp cho cảm giác thành tựu của hắn so với nữ nhân càng trọng yếu hơn chẳng qua hắn không quan tâm mỹ nhân mỹ nhân lại quan tâm hắn thời gian chuyển một cái liên tới đến ngày 16 tháng 1. hạ nghị hải đệ kỳ từ tổ khai phá liên hợp lúc rời đi đã là 10 giờ tối so với ban sơ mấy ngày đó gần nhất công tác kết thúc thời gian rõ ràng đang không ngừng sớm sở dĩ lúc tan việc sớm ngược lại không phải là bởi vì công tác thiếu đi cũng không là bởi vì công tác trở nên đơn giản là vì bắt kịp g a m boy phân phát mở mang chu kỳ vô cùng khẩn trương mỗi tháng mỗi tuần mỗi ngày kế hoạch công việc đều sẽ sớm an bài xong không hết bận việc không tan việc mà mở mang trong khó khăn gặp phải cũng giống nhau không một chút giảm bớt sở dĩ lúc tan việc càng ngày càng sớm toàn bởi vì mọi người nhiều ngày như vậy công tác đi xuống phối hợp đã vô cùng trôi chảy hoàn thành kế hoạch tốc độ biến sắp rồi giải quyết khó khăn tốc độ biến sắp rồi cho nên lúc tan việc tự nhiên càng ngày càng sớm dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp không bao lâu nữa thời gian thường lệ tan việc liền không phải là vấn đề đến lúc đó hết thể đi lên quỹ đạo hà nịt hải đệ kỳ cũng không cần ngày ngày đến tổ khai phá liên hợp nhìn chằm chằm vừa mới đi ra phòng làm việc hà nịt hải đệ kỳ đang định trở về nhà trọ nghỉ ngơi lại thấy được trợ lý em mũ ra giữa cổ ở ngoài cửa chờ đợi hắn hà nịt hải đệ kỳ vội vàng hỏi em mũ ra săn trễ như vậy còn không có trở về là tìm ta có việc sao là có chuyện muốn tìm hà nịt、e. hải đệ kỳ hỏi không phải là công tác trên sự tình nói tới em mũ ra g cổ đem một tờ giấy đưa cho hà n ị hải đệ kỳ cú điện thoại này hôm nay liên lạc hà nịt hải đệ kỳ hà nịt hai đệ kỳ nhận lấy nhìn một cái trong nháy mắt hiểu hết thảy cú điện thoại này chính là cảng khu nhà trọ điện thoại ta biết rồi về sau loại chuyện như vậy trực tiếp tới t ì m ta không quan hệ dạ hà nịt Hồ a sensei đã trễ thế này nhanh lên một chút về nhà đi rời đi u n t e n tờ tạm men hà nịt hai đệ kỳ lần này không có trở về xây dồ c ă n đài mà là lái xe đi trước cảng khu nhà trọ chờ hắn sau khi tiến vào nhà trọ cũng không thấy lưu h i ể u lệ lên tới hai tầng sau đó nghe được phòng vũ đạo bên trong truyền tới tiếng ngạn đi tới cửa nhìn một cái phát hiện mỹ nhân quả nhiên ở bên trong k ê u vũ tiêu dáng người hiệu nhẹ nhàng vũ động thật là cảnh đẹp y vui để cho người ta nhìn một cái liền không đành lòng rời đi ánh mắt lưu h i ể u lệ ngay từ đầu cũng không phát hiện hạ n h ị hải đệ kỳ đến chờ một khúc kết thúc nàng đi trở về đầu đổi băng cà sẹt thì cuối cùng thấy được đứng ở người chỗ cửa lúc này liền mừng d ỡ vào tới lao vào hạ n h ị hải đệ kỳ trong l ự c có thể sát theo nàng lại vội vàng lui về phía sau một bước ngại ngùng mà nói làm dơ quần áo của ngươi luyện mua thời gian dài như vậy trên người nàng đã ra không ít mồ hôi vừa nãy như vậy nào vào hạ n h ị hải đệ kỳ trong n ự c nhất thời tiêm nhiễm không ít trên người hạ n h ị hải đệ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ lần nữa đem mỹ nhân ôm đồm về trong lòng không thèm để ý mà nói không sao ta thích dáng vẻ của người mới vừa rồi có thể lưu hiệu lệ ngay vậy lại nũng nịu tha thiền thích cũng không biết liên lạc ta ta đều trở lại đã mấy ngày kết thúc tuần diễn sau khi trở lại tokyo lưu hiệu lệ phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ dĩ nhiên không tìm đến nàng vốn tưởng rằng chỉ là có chuyện tạm thời có thể ba ngày đi qua vẫn còn không có thấy người h ỏ i hiệp hội nhân viên tiếp đãi tất cả đều không ai biết dù sao hạ n h ị hải đệ kỳ loại nhân vật lớn như vậy hành tùng người thủ hạ làm sao có thể biết không có hạ nghị hải đệ kỳ giúp đỡ nàng không có cách nào tùy tiện rời khỏi kịch đoàn luôn luôn chịu đựng đến hôm nay trong lòng nàng thực sự nghĩ hạ nghị hải đệ kỳ gấp gáp liền thông qua hiệp hội liên lạc với em mù ra dậy cổ để lại nhà trọ điện thoại lại len lén chạy ra kịch đoàn quán rượu chỗ ở thật vất vả mới đến nơi này quả nhiên hay là chờ tới rồi hạ nghị hải đệ kỳ ta gần nhất đang làm việc thực sự không phân thân ra được về bụn nhiều việc sao lưu hiểu lệ quan tâm hỏi tất nhiên bận rộn không vội vàng mà nói làm sao kiếm tiền nuôi x ố n g ngươi để cho ngươi mua quần áo đẹ ở phòng xinh đẹp hạ n h ị hải đệ kỳ vớt xuôi l thân ái khổ cực mỹ nhân ôm hạ nghị hai đệ kỳ một cái biết ta khổ cực là được người cái này một thân mồ hôi ta bận đ i ệ u cả ngày còn không có t ắ m vừa đúng tắm c h u n g đi h à nghị hai đệ kỳ nói xong liền ôm lấy mặt đầy thẹn thùng mỹ nhân đi lên lầu chiều nay trong căn hộ cũng vang lên tokyo vịnh kia sóng biển vỗ vào đê thanh â m ngày thứ hai h à nghị hai đệ kỳ thần thanh khí sảng cáo biệt mỹ nhân tiếp tục hướng về hẹn t ờ k ẹ n mẹn công tác chẳng qua lúc gần đi hắn cũng đáp ứng bởi tối sẽ trở về cảng khu nhà trọ nghỉ ngơi dù sao đối phương ở tokyo đợi nữa trên hai ngày lần này hải ngoại tuần diễn liền muốn kết thúc hắn tất nhiên muốn ở nơi này thời gian cuối cùng nhiều đổi tiếp đối phương cứ như vậy hắn ở enter ten men cùng cảng khu giữa lại tới trở về cuộc sống rồi hai ngày thời gian đã tới số mười chín hạ nghị h ả i đệ kỳ chuyên môn bất chút thời gian lấy hoạt động thân phận của người phụ trách chính mình đem ca vũ kịch đoàn đưa lên máy bay và mỹ nhân lưu luyến không rời mà cá o biệt kết thúc ngắn ngủi sống chung sau đó hạ nghị h ả i đệ kỳ vốn tưởng rằng có thể lần nữa đầu nhập trong công việc có thể ngày thứ hai một trận đến từ nhật bản văn học x ỉ n cụ sẽ điện thoại lại để cho hắn không thể không để công tác xuống nhật bản giới văn học lớn nhất sức nặng một trong những giải thưởng giải nạ ô kỳ công bố năm 1983 kẻ trúng thưởng hạ nghị hai đệ kỳ chiến thắng cái khác đ ề cử kẻ bằng vào chuyến đi mùa hè câu chuyện của kỳ cụ gì dộ thành công trúng thưởng mà hắn cũng lấy 22 tuổi lẻ 6 tháng tuổi tác vượt qua năm 1940 t r ú n g thưởng tiền bối đê ngàn đời trở thành một mạch gỗ văn học t h ư ở n g trong lịch sử kẻ trúng thưởng trẻ tuổi nhất chính là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời cứ việc chỉ là chuyện của giới văn học có thể bởi vì hạ nghị hai đệ kỳ kia trước đó chưa từng có quốc dân độ thiệt cảm cùng với nhất kẻ trúng thưởng trẻ tuổi hài hước cho nên khi nhật bản văn học x ì n cụ sẽ công bố kẻ trúng thưởng hạ nghị hải đệ kỳ ở quang vinh lấy được v u â n chương minh họa c ả n g h ệ kỳ sau đó lần nữa trở thành nhật bản dư luận nhiệt nghị đối tượng tv trên tin tức truyền thông giấy trên toàn cũng đang thảo luận hạ nghị hải đệ kỳ trúng thưởng một chuyện có phân tích trúng thưởng nguyên nhân có khen ngợi hạ nghị hải đệ kỳ có coi trọng hạ nghị hải đệ kỳ tương lai ở văn đán phát triển vượt qua trước kinh nghiệm truyền thông làm sao còn không rõ ràng chỉ cần tin mới t r o n g có tên của hạ n h ị hải đệ kỳ tỷ lệ người xem cùng lượng phát hành nhất định sẽ tăng trưởng thừa dịp tin mới nhiệt độ đang cao mọi người tất nhiên muốn túm chặt hạ n h ị hải đệ kỳ vị này quốc dân sùng nhi hào hào sông một cái công tr nếu là cầm đến s i ê u tầm vậy hiệu quả có thể nghĩ mà biết ở hạ nịt hai đệ kỳ f a n s trông nợ t r ồ n g sở hữu truyền thông đều tìm hạ nịt hai đệ kỳ cho dù hạ nịt hai đệ kỳ tránh trong phòng làm việc cũng như thường không tránh thoát un văn hóa bên kia các nhà truyền thông điện thoại từ sáng sớm đến tối cơ hồ vang lên không ngừng so với un văn hóa un đen tờ tài mẹn bị quấy i à y nghiêm trọng hơn dù sao thân ở giới nghệ thuật thường xuyên muốn không muốn giao thiệp với truyền thông lúc này nghĩ muốn né cũng không được mở thậm chí giống mỹ nạ tổ kỳ chia loại quan hệ này không sai trực tiếp lên cửa đi c h ặ n người cũng may lưu hiệu lệ sau khi đi hạng í h ả i đệ ký lại trở về xì rổ cạn đài nhà trọ cư ngụ mới không có khiến m ị nạ tổ kỳ chia trận lại động lòng người tránh ra điện thoại máy nhắn tin tin tức lại không tránh thoát tại loại này không chịu sự hạn chế của thời tiết không góc chết quay g i à y trong h ạ n ị í h ả i đệ ký căn bản không có biện pháp chuyên tâm làm việc có thể người mời nhiều như vậy nếu là tất cả đều tiếp nhận phỏng vấn hắn mấy ngày kế tiếp cũng đừng công tác cuối cùng đang cùng sổ gạ cụ cạn sau khi thương lượng hắn quyết định vào hai mươi bốn ngày gọi ra một lần buổi họp báo tin tức mới một lần duy nhất mời sở hữu truyền thông tới sau đó sẽ từ đài truyền hình tokyo phụ dị tv chở mấy nhà dân doanh đài truyền hình đối với buổi họp báo tiến hành truyền tin ở giải nạ ổ kỳ trong lịch sử kẻ chúng thường làm ra động tĩnh lớn như vậy hạ nghị hải đệ kỳ cũng coi như là người đầu tiên hai mươi bốn ngày ngày đó các ốc sổ g ạ c ụ c ả n truyền thông phòng khách hạ nghị hải đệ kỳ tiến hành lên đài phía trước công tác chuẩn bị cuối cùng trợ lý hẹ mũ dạ dưới cổ đang giúp hắn kiểm tra trang điểm sửa sang lại quần áo nhân viên công tác của sổ g ạ c ụ cạn liền đang giao phó một ít trong phỏng vấn phải chú ý cùng với cần làng tránh vấn đề nhìn ra được mọi người đối với buổi họp báo tin tức mới lần này đều rất coi trọng cái này để cho hạ nghị hải đệ kỳ nhịn không được nói các ngươi buông lỏng một chút ta vốn là không có cảm giác gì bây giờ cũng có chút khẩn trương bên ngoài truyền thông nhiều như vậy còn sẽ có t r u y ề n trực tiếp hạ nghị sèn sầy cũng không thể phạm sai lầm em u ra giây cổ dặn dò yên tâm đi nơi này ta cũng không phải là lần đầu tiên đến hạ nghị hải đệ kỳ nói trước khi hạ nghị sèn sầy đi qua sao ta làm sao không nhớ em u ra giây cổ đảm nhiệm hạ nghị hải đệ kỳ trợ lý thời gian dài như vậy không nhớ hạ n ị hải đệ kỳ có ở chỗ này cử hành xuống đậu ban đầu ta có thể lấy thân phận tác giả xuất đạo liền ở nơi này nhận lấy sổ g ạ cụ cạn sách tranh thưởng hạ nghị hải đệ kỳ nói xong hướng trong phòng khách liếc nhìn suýt xoa nói ba năm sửa sang còn không một chút biến hóa ra là lần đó lễ trao giải lúc ấy ta cùng ái gì mạ san còn ở trong tv coi phát lại em u dạ d ư cổ vừa nói từ trong bao lấy ra một bộ kính mắt g ọ t vàng cho hạ nghị hải đệ kỳ đeo lên sau đó quan sát tỉ mỉ một hồi xong nói mặc dù quá khứ ba năm có thể dáng vẻ của hạ nghị xen s ấ y lại không một chút biến hôm nay loại trường hợp này hạ n h ị hải đệ kỳ dĩ nhiên là một thân âu phục chính thức ăn mặc hợp với kính mắt cọp vàng c một một、e、ở người chủ trì tiếng giới thiệu trong hạ nghị hải đệ kỳ từ bên dưới sân khấu đi từng bước một tới anh tuấn mặt mũi khí chất tao nhã lịch sự hơn nữa thon giải cao ngất vóc dáng trẻ tuổi như vậy tài tử mang giải nạ ổ kỳ hào quang lập tức khiến một đám truyền thông không chút nào keo kiệt nhân k h ó i môn đen loang loang trong nháy mắt sáng thành một mảnh ánh trắng trong h o à n g hốt không ít phóng viên cảm thấy hình ảnh trước mắt không rõ có chút con mắt tựa hồ tựa hồ là ba năm trước hạ nghị hải đệ kỳ xuất đạo trúng thưởng thì cảnh tượng ký giả truyền thông đều như vậy lúc này tại trước truyền hình xem truyền tin hạ nghị hải đệ kỳ phán sách nhất là ba năm trước ban thưởng liền bắt đầu nhận biết p h n sách của hạ n h ị hải đệ kỳ bối cảnh giống vậy giống nhau đàn ông hấp dẫn con mắt trong đầu nghĩ đài truyền hình có phải là cầm ba năm trước thu hình lấy ra th so sánh ba năm trước hạ nghị hải đệ kỳ kia hơi có vẻ đơn bạc vóc dáng hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ vóc dáng rõ ràng khỏe mạnh hơn có lực tướng mạo mặc dù biến hoa không lớn nhưng khí chất lại càng thêm trầm ổ n chín chắn trước đây cũng không phải là hạ nghị hải đệ kỳ f a n sách chỉ là trong lúc vô tình mở tv thấy cảnh này khán giả phái nữ ngay lập tức sẽ bị hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ h ú t f a n đối với vốn là phái nữ của hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ không thể nghi ngờ càng có mị lực thành phố sa cạ hạ nghị hải đệ kỳ thâm niên p a n bà nội trợ ý gạo hạ cổ hạt lúc này giống nhau đang nhìn chuyển trực tiếp thời gian đi cùng hạ n ị hải đệ kỳ từ non nớt đến chín chắn nhìn trên tivi hạ n ị hải đệ kỳ vốn là thích còn lại trong lòng càng nhiều thần tượng nghệ sĩ mới có nuôi thành cảm thấy điều này cũng làm cho nàng càng thêm mê luyến hạ n ị hải đệ kỳ cũng không biết năm nay hạ n ị hải đệ kỳ buổi lễ ký tên thời điểm gì mới cử hành đến lúc đó nhất định phải sớm hẹn trước vị trí sau đó đưa lên nàng chú tâm chuẩn bị lễ vật rất nhanh y gà họa cổ h à t dở trên buổi họp báo biết được muốn biết tin tức cực kỳ cảm tạ nhật bản văn học xịn cụ sẽ đối với ta cho phép cực kỳ cảm tạ cho tới nay p a n sách đối với ta cầm tự hạ n g h hai đệ kỳ đang nói xong công thức hóa mở màn sau đó bắt đầu tiếp nhận hiện trường truyền thông phỏng vấn rất nhanh liền có một nhà truyền thông dò hỏi hạ n g h hai đệ kỳ hạ nghị hờ sensei ở cầm đến sau khi giải nạ ổ kỳ năm nay có kế hoạch hay không phát biểu tác phẩm mới hạ n g h hai đệ kỳ trả lời tháng b ố thời điểm dự trù sẽ có tác phẩm mới phát biểu sẽ là đối với loại hình mới tác phẩm thử nghiệm phóng viên đặt câu hỏi hạ nghị sensei tác phẩm mới là loại hình gì sẽ hay không tiến hành đăng nhiều kỳ hạ nghị hai đệ kỳ trả lời tác phẩm mới là liên quan tới câu chuyện của tình yêu sẽ không tiến hành đăng nhiều kỳ phát hành sau đó ta sẽ bắt đầu nhật bản của năm nay lưu động ký tên sở dĩ không đáp ứng đăng nhiều kỳ là hạ nị h á i đệ kỳ t ậ n lực mà làm cùng sổ gạ cụ càn đàm phán vẫn còn tiếp tục ôm kết quả xấu nhất nếu thật không có bản xong xuôi chỉ là phát hành mà nói đến lúc đó lựa chọn nhà nhà xuất bản nào đều giống nhau có thể đăng nhiều kỳ mà nói tháng tư phát hành lập tức phải bắt đầu đăng nhiều kỳ hợp tác với sổ gạ cụ càn đàm phán sẽ lâm vào bị động không tìm sổ gạ cụ càn hợp tác đàm phán cũng không cần phải v ậ phần hắn luôn phát biểu tác phẩm bây giờ cái niên đại này nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thư tình tương đối thích hợp nhìn như là bi kịch trong tâm h tình lộ ra thiết lối nhưng trong sách nhàn nhạt thương cảm lại phá lệ ấm áp lại lãng mạn có thể rất tốt kéo dài phong cách sáng tác của hắn liên tục phỏng vấn qua đi các phóng viên được đền bù mong muốn buổi họp báo thuận lợi kết thúc đối với truyền thông mà nói hạ nghị hai đệ kỳ ở trên buổi họp báo tin tức mới bày tỏ muốn thử nghiệm câu chuyện tình yêu không thể nghi ngờ là đáng giá ghi lại việc quan trọng tin mới mà đối với lây phái nữ chiếm cứ đa số hạ nghị hải đệ kỳ phan sách mà nói hạ nghị hải đệ kỳ muốn sáng tác câu chuyện tình yêu nghĩ đến cũng chỉ có kỳ vọng cùng kích động vô số phái nữ f a n sách ảo tưởng hạ nghị h ả i đệ kỳ sẽ vì các nàng mang đến một câu chuyện tình yêu dạng gì mà càng thêm kích động tất nhiên còn có một đám nhà xuất bản hạ nghị h ả i đệ kỳ đang cùng sổ g ạ c ụ c ả n tiến hành hiệp ước đàm phán cái này ở d ư ớ i xuất bản tuyệt đối không phải bí mật coi như sổ g ạ c ụ c ả n muốn dầu dếm un g văn hóa đoàn đội đàm phán cũng sẽ lúc không có ai cầm tin tức thả ra ngoài cứ việc chỉ là sách tranh quyền ưu tiên hiệp ước đàm phán nhưng mọi người lại biết hiệp ước đại biểu ý nghĩa không có ai hy vọng hiệp ước có thể thành công mà hạ nghị hai đệ kỳ lần này ở trên buổi họp báo tin tức mới để lộ ra tác phẩm mới, lập tức thành ra trọng yếu quả cân. s ổ gạ c ụ càn cầm xuống tác phẩm mới quyền phát hành giống như là tuyên bố hiệp ước đàm phán thành công những nhà xuất bản khác nếu là cầm xuống tác phẩm mới quyền phát hành cơ bản cũng là nói cho ngoại giới bọn hắn đào sổ gạ c ụ càn góc tường thành công cho nên khi bộ tin tức buổi họp báo kết thúc bộ tân tác này phẩm lập tức gặp phải nhật bản rất nhiều nhà xuất bản truy đuổi mọi người căn bản liền sách bản thảo cũng không có xem liền mở ra các loại điều kiện hợp tác khoa trương ở những nhà xuất bản này xem ra phát hành quyển sách này dù là b u i tiền cũng không quan hệ cầm đến cùng hạ n h ị hải đệ kỳ cơ hội hợp tác mới trọng yếu nhất suy nghĩ một chút hạ n h ị hải đệ kỳ một loạt sách tranh. tiệm bánh ngọt thần kỳ hàng loạt cùng tiểu thuyết bán chạy bản thân ở giới văn học địa vị trong nghề nhà xuất bản liền không có khả năng công tha mà hết thể này cũng là hạ nị hải đệ kỳ của một văn hóa muốn thấy được sở dĩ muốn ở trên buổi họp báo tuyên bố tân tác thậm chí là gọi ra buổi họp báo vì liền là hiện ra ở kết quả này đối mặt quận trào quần quận đánh tới đồng hành số gạ cụ cạn không thể nghi ngờ lâm vào khổng lồ bị động trong chỉ có thể một bên đàm phán vừa cùng đồng hành đối với hạ nị hải đệ kỳ tác phẩm mới quyền phát hành cạnh tranh dưới tình huống như vậy vốn là khó khăn hiệp ước đàm phán trở nên càng thêm gian nan đủ đ chẳng, phân phân chẳng qua nhàn hạ thì hạ nghị hải đệ kỳ còn muốn dành thời gian buổi bàn thảo vì hắn tác phẩm mới bên ngoài viên náo sôi nổi như vậy nhà xuất bản cạnh tranh phan sách trông đợi cũng không thể chờ chấn ai lập định kết quả hắn liền bản thảo đều không lấy ra được đi như thế tranh thủ lúc rảnh rỗi trong thời gian tiến vào tháng hai h a n ít hai đệ kỷ cùng một đám nhà xuất bản cãi vã vẫn còn tiếp tục lại không tí ti ảnh hưởng e n t e r t a i n m e n t làm từng bước phát triển hạ dạ gà kỳ tetsu cùng họ d ì dụ d ì liên quan tới game boy máy cầm tay phe thứ ba máy phát triển khảo sát cuối cùng hoàn thành khoản hệ thống máy phát triển này bị hạ dạ gà kỳ tetsu mệnh danh là tổ k ẹ mần quyền trợ mở mang sân thượng e n t e r t a i n m e n t sở hữu phòng làm việc đều đem lợi dụng bộ k ẹ mần quyền trợ mở mang sân thượng bắt đầu trò chơi cấy ghép công tác tổ khai phá liên hợp cùng với mặt cản sở t di thứ hai tổ khai phá cũng đem lợi dụng bộ kệ mần quyền trợ mở mang Tiến hành suốt Magio hành Dr. Bajos cùng kẹ lúc đó hợp lờ tác với kỳ bạc có thể hộp băng lưu nhớ nghiên cứu cũng tuyên bố lấy được tính giai đoạn đột phá được sự giúp đỡ của tin cố cáo hộp băng trò chơi thành công tiến hành tồn chữ cùng chọn đọc dựa theo kỳ bạc khảo sát chỉ cần một khối sờ giờ hai nghìn không trăm ba ư ơ i hai tin cố cáo liền có thể khiến hộp băng tồn chữ tin tức ít nhất mười sáu tháng hơn nữa đây chỉ là khảo sát nếu là thực tế sử dụng rất có thể so thời gian này dài hơn hộp băng lưu nhớ nghiên cứu thành công đối với đang ở nghiên cứu tổ kẹ mẩn đờ họ lờ hụ cờ tạ gì gì xạ tổ xỉ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt dù sao có thể lưu trữ hắn rất nhiều cơ chế trò chơi mới có thể thực hiện chẳng qua có thể hộp băng lưu nhớ nghiên cứu sau khi thành công còn xảy ra một chuyện thú vị đó chính là sở nghiên cứu the xì、si、nỉnh sở t r ư ở n g mạ sổ cạ phủ gì ồ đang nhìn qua mới hộp băng sau đó cho ra một chuỗi khách quan xoa bình đọc viết tốc độ chậm thay đổi pin phiền thoái tổn chữ sức chứa có hạn một khi pin cút điện tổ những vấn đề này h à ni hải đệ kỳ tất nhiên biết chẳng qua cái thời đại này có thể làm đến mức này hắn đã rất hài lòng hộ băng lưu nhớ của kết trước giống nhau không có cách nào giải quyết những vấn đề này chẳng qua mạ sổ cả phụ gì ô nói tới cho hắn thời gian nửa năm hắn liền có thể lợi dụng kỹ thuật bộ nhớ phở lát giúp h à ni hải đệ kỳ nghiên cứu ra một loại có thể tin hơn dễ dàng hơn tạm thời không cần tin có thể t ổ n chữ tấm c h i m có thể h à ni hải đệ kỳ suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt vừa đến đã có, có thể lợi dụng hộ băng không cần thiết lãng phí sở nghiên cứu thời gian quý giá cùng kinh phí thứ hai kỹ thuật mới đại biểu mới công nghệ sản xuất đã tháng hai thứ hai giới tokyo hội triển lãm giải trí điện tử cũng tiến vào thời kỳ chuẩn bị năm ngoái còn có up and the ten men hỗ trợ năm nay cũng chỉ có game bạ sợ độc lập cử hành càng con muốn cộng vào muốn năm k hạ ô n bình thường cùng ban thưởng、Maxx. Trong lòng g có xích. mắt t kỳ tạ gì bao nghị h h i ê u k ô n có c ắ c nghĩ p hải đệ kỳ hỗ trợ hướng dẫn thoáng Hạ Hải trợ dẫn cái. Nịp Đệ Kỳ sau khi nhìn xong tệp kế hoạch liền nói với tạ kỳ t ạ gì tạ kỳ tạ tổng biên tập chế tác tệp kế hoạch rất tốt ta không có cái gì tốt hướng dẫn dựa theo tệp kế hoạch chấp hành thì tốt rồi chủ tịch hạ nghị không chính mình hướng dẫn sao vạn nhất xảy ra sai làm sao bây giờ tạ kỳ t ạ gì nói phạm sai lầm liền sai lầm trên thế giới này không có chuyện hòa mỹ không phải sợ phạm sai lầm chỉ có biết sai ở chỗ nào mới có cơ hội sửa lại hạ nghị hai đệ kỳ không phải là bảo mẫu không thể nào chuyện gì đều đúng tay game bạ s ở phát triển không tệ bây giờ đã là nhật bản nhất quyền uy lượng phát hành tạp chí trò chơi lớn nhất tạ kỳ tạc gì muốn khiến hắn hướng dẫn đơn giản sợ hai phạm sai lầm hậu quả mà thôi lời nói này của hắn cũng coi là cho đối phương nhờ c á i đ ấ y khiến đúng không thả không đến nỗi bởi vì sợ liền bó tay bó chân cái gì cũng không dám làm ta hiểu được tạ kỳ tạc gì lấy được hạ nghị hai đệ kỳ cầm cự lập tức sinh ra không ít tự tin mừng rỡ mà rời đi hai người nói chuyện địa phương liền ở kỳ tạ hạ ra hẹ di phòng làm việc tạ kỳ t ạ gì sau khi rời đi hàn h i p hải đệ kỳ trực tiếp hỏi kỳ tạ hạ dạ e Gì tokyo của năm nay triển lãm giải trí điện tử t e n t e r kèn mẹn có cái gì chuẩn bị kỳ tạ hạ dạ e Gì trả lời chúng ta chuẩn bị mang tệ chỗ mino ketit the t z e r mazio zenega công phu hai đục hủn cái này nằm trò chơi đi triển lãm đội hình rất cường đại kỳ tạ hạ dạ san đây là dự định cấp nhì thẹn đồ danh tiếng a hàn h i p hải đệ kỳ nói đ ù a nói kỳ tạ dạ eti ngay vậy lại một điểm đều không cười nổi ngược lại thở dài bắt đầu nói nhì t ẹ n đồ feng cờ lấp máy chủ quá cường thế bọn hắn tiếp đó kỳ tạ hạ dạ ẹ gì nói tới nì tẹn đồ gần đây tình huống phát triển cuối năm ngoái nì tẹn đồ lợi dụng phần cứng trở ngại sóng gió đập nồi dìm thuyền thực hành toàn bộ triệu hồi sách lược một lần ở ngươi chơi trong thành lập dư luận tốt đẹp sau đó lượng tiêu thụ liền nên đón tăng vọt phen cờ lấp máy chủ lượng tiêu thụ mới nhất đã đột phá một trăm sáu mươi vạn đài càng là ra đời hai khoảng trăm vạn lượng tiêu thụ trò chơi nhật bản vốn là hôn chiến thị trường máy chủ đã có bị nì tẹn đồ nhất t h ô n g thế vốn là như kỳ tạ dạ e d d vậy đối với p e n cờ lấp máy chủ không thèm quan tâm nhà phát triển trò chơi bên thứ ba mặt đối với lợi ích cám rỗ hoàn toàn không quan tâm nỉ tẹn đ ồ chế độ quyền lợi vàng hà khắc rồi d í t bắt đầu nhìn về phía nỉ tẹn đ ồ trong lòng có cái khác phe thứ ba phần mềm nhà phát triển gia nhập nỉ tẹn đ ồ đối với hẹn tở tẹn mẹn cũng tất nhiên không thể để ý mà một khoản máy chủ gia đình chín h chắn mang cho nỉ tẹn đ ồ chỗ tốt còn có càng nhiều tỷ như ở đầu năm bọn hắn liền đẩy ra cùng sạp liên hợp nghiên cứu máy tương thích thông tục mà nói đây chính là một loại tổng thể f a n cờ lấp máy chủ tv bởi vì sạp chuyên môn lượng thân định chế video phát ra tín hiệu máy tương thích hiệu quả hình ảnh so với p h n cờ lấp máy chủ thông qua liên tiếp tuyến phát ra đến trên tv tốt hơn căn cứ thùng máy hạt ca đại lý tin tức chuyển đến nì h thẹn đầu còn đang mở mang căn cứ vào phen cờ lấp máy chủ một đời mới hệ thống thùng máy hạt ca vsc nói xong lời cuối cùng kỳ tạ hạ dạ e d d i bày tỏ áp lực của ta bây giờ rất lớn bộ tiêu thụ đã có người kiến nghị để chúng ta cùng nì h thẹn đầu khôi phục đàm phán vừa nói kỳ tạ hạ dạ e d d i có chút cắn răng như lợi lúc ấy ta thiếu một chút bởi việc cái đó đề nghị ra hỏa hạn n h ị hai đệ ký lại khuyến nủ bộ tiêu thụ người không biết chúng ta kế hoạch ở amejica nói loại kiến nghị này không kỳ quái ta đương nhiên biết nếu không thì không phải là thiếu một chút mà là thật sa thải kỳ tạ hạ dạ eti nói sau đó nàng nhìn thấy mắt một mặt ung dung hạ n ị hai đệ kỳ tò mò hỏi hạ n ị san liền không có áp lực sao áp lực đương nhiên là có chẳng qua còn có thể chịu đựng dù sao hiện tại loại tình huống này còn ở bên trong sự dự liệu của ta hạ n ị hai đệ kỳ thấy kỳ tạ hạ dạ eti vẫn là mặt đầy vẻ lo lắng mỉm cười tiếp tục khuyên giải an ủi kỳ tạ hạ dạ san thả lỏng nếu là hiện tại liền áp lực lớn như vậy chờ sau này chúng ta và nghỉ tẽn độ ở amezi ca trực tiếp mở ra cạnh tranh chỉ sợ kỳ tạ hạ dạ san thậm chí đi ngủ đều không ngủ được hạ n ị hai đệ kỳ nhưng là nhớ rõ Ng thịt ấn đ ồ máy chủ ở nhật bản bán năm thứ nhất liền bán ra vượt qua ba triệu đài chẳng qua so với lượng tiêu thụ ở America vậy liền coi là không được cái gì Ng thịt ấn đ ồ lên mở sau khi America đổi tên là n e s fengger lấp máy chủ tháng thứ nhất gần như chỉ ở New York thì bán một triệu đài lịch sử tổng lượng tiêu thụ càng là đạt tới ba mươi ba triệu đài toàn cầu tổng lượng tiêu thụ càng là vượt qua sáu mươi triệu đài năm một nghìn chín trăm tám mươi năm sau đó fengger lấp máy chủ thành công giúp Ng thịt ấn đ ồ hàng năm từ toàn thế giới kiếm lấy vượt qua năm trăm i triệu đô la lợi nhuận dòng n h ỉ tẹn đầu cổ phiếu tiến vào tô ký ô sở giao dịch chứng khoán xong càng là cao lên tới màn ảnh đều không cách nào biểu hiện so với f a e n cờ l ớ p máy chủ sơ lộ phong mang hiện tại những thứ này mới tính chân chính áp lực đây cũng là hạ nghị h á i đệ kỳ tại sao muốn tiên cơ chiếm cứ thị trường a m a z i k a nguyên nhân bởi vì h ắ n hiểu chỉ cần bắt t r ư ớ c thị trường a m a z i k a mượn cái thời đại này a m a z i k a sức ảnh hưởng rất dễ dàng liền có thể đem sản phẩm phóng xạ đến toàn các nơi trên thế giới nếu là học tập s e g a trước tiên ở nhật bản cùng n h ỉ tẹn nổ đánh nhau chết sống không những không cách nào truy đổi kịp n ỉ tẹn nổ ư thế tiên phát ngược lại sẽ bứt dây đập r chẳng qua những lời này hắn không có cách nào nói cho kỳ tạ hạ dạ e g ì cho dù nói tới phỏng đoán cũng chỉ sẽ để cho kỳ tạ hạ dạ e g ì áp lực lớn hơn hắn vị bằng hữu này không thể nghi ngờ là cái người quản lý rất ưu tú nhưng năng lực vẫn có thượng h ạ bất kể là chịu được áp lực hay là phương diện ánh mắt chiến lược có phái nữ tính giới hạn đặc biệt ở trong mắt hắn năm mới thì từng ngắn ngủi trở lại nhật bản năm sau lại đi amezi ca ủy họa tạ s ạ tos càng thích hợp làm h tở thẹn mẹn người cầm lái chẳng qua ủy họa tạ xạ tos mặc dù tiến bộ nhanh chóng nhưng lớn lên còn chưa đủ trong thời gian ngắn kỳ tạ hạ dạ sàn cũng, cũng không cần có áp lực quá lớn nghĩ thẹn đô bây giờ là phát triển rất tốt nhưng chúng ta chuẩn bị cũng đủ rồi đầy đủ kỳ tạ hạ dạ sàn không tin người khác chẳng lẽ còn chưa tin ta giọng điệu của hà ni h ả i đệ kỳ lòng tin mười phần n h tẹn đồ phát triển rất để cho người ta lo lắng nhưng dựa vào mượn biết trước tất cả hắn đã rất cố gắng đang kéo n h tẹn đồ chân sau một đám vốn là thuộc về n h tẹn đồ vương bài trò chơi vốn là giúp n h tẹn đồ mở mang trò chơi người chế tác bây giờ phần lớn bị hắn c h ặ n ngang thậm chí ngay cả giúp n h tẹn đ g i à n h chính quyền s u ố tơ m a z i o b a r o s cũng đem bị hắn cầm xuống thậm chí thời khắc mấu chốt khiến sẻ gã nhím sở nhị sớm ra đời đều được dù sao nghiên cứu trong máy chủ bộ kem mẩn phối trí hoàn toàn thỏa mãn trò chơi này. Các loại thủ đoạn, n i t e n đầu còn muốn như tiền thế như vậy ở amezika phát triển thuận lợi khẳng định là không thể nào muốn chiến thắng máy chủ bộ k ẹ m m ẩ n cũng sẽ không như đối phó xệ gạ dễ dàng như vậy nghĩ tới đây hà nghị h à i đệ k ỷ đối với tương lai quyết chiến lòng tin lại sung đủ một chút chẳng qua chỉ là dựa vào lòng tin là vô dụng còn cần hành động thực tế lên trước cầm súp t r ma g i o b e r rột k h a i phá ra lại nói bởi vậy hắn không còn cùng kỳ tạ hạ ra ẹ gì nói nhiều tiếp tục trở lại phòng làm việc bận rộn đi tới chỉ bất quá hắn ở phòng làm việc còn không có đợi mấy ngày khi jo hạ xì ạ xạ cô một trận điện thoại lại đem hắn gọi đến u n tên tờ tài mèn hãng cho là hãy dì mạng mà kỳ là đang báo cáo công tác cũng không thèm để ý trực tiếp đối với hỷ dô hạ xì ạ xạ cổ nói đồ nói ta ở hẹn tờ t h ẹ mẹn có một đống chuyện phải làm toàn bởi vì ạ xạ cổ san nói có tin tức tốt mới chạy tới ạ xạ cổ san ngàn vạn lần chớ nói bên ngoài tin tức tốt còn có tin tức xấu cảm tạ mai dư du để ý đẩy hoa sen giữ mị bà khen thưởng cảm tạ mạn du biện sách khen thưởng bốn chương xong q một chương hai trăm bốn mươi bảy kế hoạch quay vào sổ vợ phở lở không giữ mồm giữ miệng tổ cụ dạ xù đi chia xin hạ nghị san yên tâm tuyệt đối là tin tức tốt khi dồ hạ xì ạ xạ cô bỏ đi hạ nghị hải đệ kỳ lo lắng cái gì tin tức tốt hạ nghị hải đệ kỳ hỏi khi dồ hạ xì ạ xạ cô trả lời hạ nghị hải đệ kỳ nhìn về phía hải dị mạ mạ kỳ n à n g n ó i hạ nghị sẻn xảy i a phó một chuyện bây giờ đã có mặt mũi hải dị mạ mạ kỳ vừa nói từ trên bàn cầm lên một phần văn kiện đưa cho hạ n h ị hải đệ kỳ hàn ít hai đệ kỳ sau khi nhận lấy mở ra xem liền nhịn không được mừng tít mắt t h ở d à i nói các người làm việc thật đúng là có hiệu suất văn kiện trên tay rất đơn giản là hai vị nghệ sĩ rời tịch h i ể p nghị hai người theo thứ tự là xỉ、sì、bạ tạ s ủ dị cùng m ì dạ dạ kỳ s à i dị kỳ nói hai cái danh tự này khả năng mọi người chưa quen thuộc nhưng kể lại bọn hắn tổ hợp của hai người cha cùng hạ số ca rất nhiều người liền nghe qua đây là nhật bản nhạc đàn thập niên tám mươi chín mươi cùng với sau đó tuyệt không thể nhãn qua danh tự ở sở tò m ặ vợ tỷ xỉ、sì、nghi thức thành lập trên gặp gỡ sau khi do ni ảm Asociates, h a, -so -si、-a ni hai đệ kỳ liền quyết định muốn dùng hết tất cả thủ đoạn, chặt đứt John ni ảm, Asociates -si、quật khởi khả năng. cho John ni ảm, Asociates -si、đội thiếu niên, khi cắt gần gì đảm nhiệm người chế tác, trợ lực John ni ảm, Asociates -si、leo lên thần tượng t r ạ t ộ t cùng cùng Asoca, tất nhiên muốn sớm chẳng ngang. h a ni hai đệ kỳ lúc ấy đều suy nghĩ, nếu là cầm hai người này đào không tới, vậy thì tự mình động thủ cầm những ca khúc kia đều cướp tiền cuộc. bây giờ nhìn lại ngược lại không cần. t r a cùng Asoca rời tịch ý nghĩa, không chỉ là ngăn chở John ni ảm, Asociates -si、thế quật khởi. hai người này sáng tác tài hoa, tuyệt đối là không thể nghi ngờ chẳng những có thể giúp u n k e n tờ tài mẹn đảm nhiệm người chế tác tiến vào thập niên chín mươi tự thân đĩa nhạc cũng bán tốt vô cùng tuyệt đối là dùng tốt lại nhân vật đại biểu có thể kiếm tiền nghĩ tới đây hà nghị hai đệ kỳ hỏi hải di ma m ạ i kỳ rời tịch quá trình thuận lợi không bọn hắn tình huống của hai người rất đặc thù xuất đạo là bởi vì tham gia yamaha thi đấu tuyển chọn ký hợp đồng ở yamaha nhưng hợp đồng đĩa nhạc lại có một bộ phận ở ổn nở bờ g i thợ tỉ hòn chúng ta nói trước dùng ổn nở bờ g i thợ tỉ hòn lại thông qua ổn nở bờ g i thợ tỉ hòn liên lạc yamaha đĩa nhạc của hai người này mặc dù bán không tốt nhưng tuần diễn lại làm không tệ nói với za ma ha không tính dễ dàng cuối cùng đáp ứng một chút thêm điều kiện mới để cho za ma ha b u n g tay a i di ma ma kỳ đại khái giải thích một chút thêm điều kiện cái gì thêm điều kiện hàn ni hải đệ ký hỏi chứ đi một khoản rời tịch chi phí trở ra còn có đáp ứng za ma ha năm nay giúp bọn họ liên hợp đẩy ra người mới tiết mục tv quảng cáo đường dây truyền thông phổ biến rộng rãi trên cấp trò tài nguyên a i di ma mai kỳ nói như thế a chỉ cần không trễ mãi người mới của chúng ta xuất đạo liền có thể những điều kiện này ở bên ngoài xem ra có lẽ rất trọng yếu nhưng so sánh trả cùng bay thành tiểu tương l a i c h i m cũng có chút không đáng giá nhắc tới chỉ cần đừng tìm người mới nhà mình đụng xe là được tùn nghệ thuật năm nay muốn đẩy ra người mới có thể so với năm ngoái phải nhiều có thêm nạ gà tô đặc b ê n kia là một cái bốn người thực lực phái nhạc đoàn t u y ệ p đã nhất định phải ở cuối tháng này xuất đạo tuyệt nhạc đoàn sau đó tùn nghệ thuật cần phải đẩy ra năm nay duy nhất nữ solo thần tượng cũng là ở căn cứ huấn luyện huấn luyện hơn một năm mời hệ hạ xỉ chết ủ cả xạ đảm nhiệm kỵ cụ triệu mỏ mồ cổ của người chế tác về phần mạt xỉ mô tô nói ba người nam tử tổ hợp thần tượng là vì không cùng người nhà mình đụng xe chỉ có thể xếp phía sau kể lại cái tổ hợp này kỳ thực còn có một chuyện có ý tứ đó chính là đang vì tổ hợp lúc đặt tên mặt xì m o t o vốn là dự định têu nguyên khí thiếu niên tổ t r ả sát một cái tiền bối nguyên khí nhiệt độ của thiếu nữ lại bị hạ nghị hai đệ kỳ trực tiếp tiêu ngừng ba người kia hắn nhìn tới trải qua quanh năm huấn luyện tố chất cơ bản là có nhưng cũng phải xem so với ai gần kỳ x ế r dồ tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là có thể ở nam mũm m ĩ cùng mặt xù ạ sẽ cổ chờ một đám đại thần tranh bá thì lăn lộn dẫn đầu muốn m ư ợ n loại tiền bối như vậy h à o quang nhiệt độ có thể hay không t r à s á t trên hắn không biết bị cầm r a so sánh là khẳng định cuối cùng trăm phần trăm sẽ bị phụ trợ không tài cán gì có hại vô ích mặt xì mô tô kẽ nhiệt độ không được cuối cùng chỉ có thể đổi một danh tự tạm định vì súng chi có thể phiên dịch thành con của mặt trời ta sẽ chú ý hạ nghị với s e n s e y đáp ứng sau đó ai dì ma makky lại hỏi hạ nghị với s e n s e y hai người này rời tịch sau đó muốn ă n bài như thế nào người là hạ nghị hai đệ kỷ mãnh liệt yêu cầu đào tới ai dì makky hoàn toàn không biết hạ nghị h ả i đệ k ỳ muốn làm gì đừng cho bọn hắn áp lực bọn hắn thích làm tuần diễn liền để bọn hắn tiếp tục làm hàn hiệp hai đệ kỳ nhớ tới mạn sĩ mô tô muốn đẩy ra tổ hợp mới liền lại tăng thêm một câu hỏi thăm một chút nếu là bọn hắn n g u y ệ n ý có thể cho mạn sĩ san su n chỉ đảm nhiệm người chế tác để cho bọn hắn đảm nhiệm người chế tác h ải gì m à mắc kỳ có chút kinh ngạc ở vòng âm nhạc người chế tác đang hát mảnh chế tác mắt xích là quyền lợi lớn nhất địa vị tối cao người trên lợi ích có thể trực tiếp tham dự đĩa nhạc chia thông thường nghệ sĩ âm nhạc ở không có chứng minh trước khi năng lực sáng tác không giút những ca sĩ khác chế tác mấy đầu bán nhiều đĩ này cơ bản đừng có mơ cha cùng hạ xủ cả bản thân đĩa nhạc đều bán không động ở ra ma ha dựa vào làm tuần diễn không lý tưởng coi như ung t i ệ n tợ tài mẹn đối với ma ạ xỉ mô tô tổ hợp không coi trọng nhưng cũng nhất định sẽ đầu nhập nhất định tài nguyên trong nghề muốn đảm nhiệm tiền bối thâm niên của người chế tác không đếm xuể bây giờ hạ nghị hai đệ kỳ một câu nói liền muốn đem người chế tác vị trí cho hai cái không có chút nào danh tiếng cùng lý lịch người hạ nghị hai đệ kỳ nhìn một cái ai thi mà ma kỳ biểu tình kia liền đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì trong đầu nghĩ có câu nói tốt hôm nay ngươi đối với ta là nhạt ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi c h ạ n cùng ạ sủ cả bây giờ là không có gì danh tiếng dĩ nhiên là bởi vì âm nhạc không đủ chín chắn nhưng cũng cùng hạn chế của công ty đĩa nhạc có liên quan không thấy hai người rời tịch sau khi b ộ n ỉ ca nghĩ ổng ngay lập tức sẽ thành ra nướng tay có thể người chế tắc nóng hai người lúc này phong cách âm nhạc cũng đang trong chuyển biến cho bọn hắn một cơ hội làm không tốt còn biết mang đến ngạc nhiên mừng rỡ chuyện của tương lai hạ nghị hai đệ kỳ cũng không cách nào giải thích bởi vậy trực tiếp nói chiếu ta nói làm đi dạ hạ nghị hồi sân sây h i gì mà mắc kỳ gật đầu nói phải hạ Hà nghị hai đệ kỳ mặc dù luôn luôn không q u ả n sự nhưng chỉ cần mở miệng cả thẻ ùn k h ẹ n tờ tài mẹn liền không ai dám phản bác mà qua lại các loại cũng đã chứng minh phán đoán của hạ Hà nghị hai đệ kỳ cùng ánh mắt bởi vậy h i gì m à mạ kỳ tình lý đương nhiên lựa chọn tin tưởng h i gì m à mạ kỳ nói xong t r ả cùng hạ xù c ả rời tịch sự tình xong rất nhanh liền cáo từ rời đi chờ hắn sau khi đi thì rồi hạ xì ạ xạ c ô mở miệng nói kỳ thực lần này kêu hạ n ị h ị vừa s a n tới trừ hạ n h ị san ra muốn hai người rời tịch thành công bên ngoài còn có chuyện khác hạ Hà n h ị hai đệ kỳ nghe nói như vậy phản phất ý thức được cái gì vẻ mặt bất đắc gì nói Ta biết liền. Ả ạ ạ cổ san gọi ta đến tuyệt đối sẽ không chỉ có chuyện tốt thì dù hạ dù h xì Ả xạ cổ nói chưa nói tới chuyện xấu chỉ có thể tính có chút phiền phức hơn nữa chuyện này cũng có liên quan với hạ nghị san có quan hệ tới ta hạ n h ị hải đệ ký lộ ra vẻ mặt nghi ngờ không sai hạ nghị san không phải là giới thiệu tổ cụ dạ su nỉ chia hợp tác với un tâm nhạc sao cụ thể thương lượng thì gặp phải một chút phiền thoái thì dù hạ xì Ả xạ cổ trả lời hóa ra là tổ cụ dạ su nỉ chia phiền t h o á gì hạ n h ị hải đệ ký hỏi hắn nhớ tới tới rồi năm trước hắn là giới thiệu tổ cụ dạ xù nhì t r i cho ưng cơm nhạc m à sở xì tạ cà xù hì tổ chủ yếu tập trung ở trên điều kiện hợp tác tổ cụ dạ xù nhì t r i muốn chế tạo một cái ba người tổ hợp thần tượng nữ tiêu sổ d ồ tài tổ cụ dạ xù nhì t r i phải gánh vác đảm nhiệm người chế tác nằm trong tay tổ hợp đĩa nhạc chế tác tuyên truyền doanh tiêu chờ tất cả quyền lợi nhưng lại hy vọng ưng cơm nhạc không chỉ là phát hành cũng phải gánh vác thành bản chế tác đầu nhập tài nguyên tiến hành phổ biến rộng rãi cái này thật ra thì cũng là công ty đĩa nhạc chuyện nên làm có thể mặt sở xì tạ cà sủ hì tổ không đồng ý tổ c mặt sở s ỉ tạ ca sủ hì tổ cho là liên hợp chế tác có thể nhưng tổ cụ dạ sủ nhì chĩa nhất định phải thay đổi chế tạo lý niệm bằng không không có cách nào hợp tác nói tới cái này thời điểm tổ cụ dạ sủ nhì chĩa lại nói hạ n g h ĩ san ngươi đều cho phép lý niệm của hắn m ặ t sở s ỉ tạ ca sủ hì tổ không dám làm quyết định liền báo đến nơi này của ta kỳ tạ hạ ra é、e、gì cặn kẽ mà giải thích xong sau đó hạ nghĩa hai đệ kỳ l i ề n buồn b ự c trong đầu n g h ĩ ơn huệ này quả nhiên không phải là chẳng thiếu chân trước vừa mới khiến tổ cụ dạ su nhi chĩa hỗ trợ chân sau liền bị kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn muốn bày đặt những tổ hợp khác liên hợp chế tắc tất nhiên không thành vấn đề định thiên bồi đi vào một điểm tài nguyên cùng tài chính có thể xô d ồ tại không phải vậy đánh chính là thần tượng danh nghĩa chế tắc cũng là dựa theo đ ỉ n h cấp thần tượng cách thức đến ghi âm cũng phải đi ame gì ca có thể đến tuyên truyền thời điểm lại đi nổi lên nghệ thuật ra con đường không đánh ca không đi hiện trường còn muốn đ i ễ nhạc n bán nhiều cuối cùng bồi đi vào hơn ba tỷ yên mới tính xong h ắ n không biết kiếp t r ư ớ c tổ cụ dạ xù nhì chĩa kéo tới hoan đại đầu là ai nhưng tâm nhạc tuyệt đối không thể làm người tiêu tiền như rác nhưng vấn đề là cự tuyệt độc nhất định phải đắc tội tổ cụ dạ su nhì chĩa cái này mặt ngoài q u tử kỳ thực tiểu nhân gia hỏa chẳng trách hi dồ hạ si ạ xạ cổ nói là làm phiền chuyện đây mắt thấy hạ nghị hai đệ kỳ cũng là một mặt q u n q u ít h ì dồ hạ si ạ xạ cổ đề nghị thực sự không được mà nói ta ra mặt làm một kẻ xấu cầm chuyện này bị đẩy liền nói hạ nghị san căn bản không biết hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy lắc đầu một cái không được chút mánh khỏe này nhưng không gạt được qua tổ cụ dạ s u nhì t r i a loại người như vậy nói xong bất đắc gì c ư ờ i khổ tổ cụ dạ s u nhì t r i a là ta giới thiệu hay là giao cho ta để giải quyết đi mấy ngày này ta hẹn tổ cụ dạ xu nhì chia đi ra trò chuyện một chút vậy thì nhờ thì hạ n h ị san hi dỗ hạ xì ạ xạ cổ nói đối với hạ nghị h ả i đệ kỳ thì dồ hạ s ì ạ s ạ cổ vẫn là rất tín nhiệm có thể hì dồ hạ s ì ạ s ạ cổ nơi nào biết đối đ ạ i thứ người như tổ cụ dạ su nhì chỉ vậy hạ nghị hải đệ kỳ cũng là rất nhức đầu tổ cụ dạ su nhì chia người này có bối cảnh giao thiệp rộng mặt dày t ô n g đen một khi đắc tội độc mặc dù không đến nỗi khiến hạ nghị hải đệ kỳ sợ hãi lại cũng sẽ tăng thêm không ít phiền não có kẻ nằm úp sấp bàn chân không cắn người chán ghét người như thế nào giải quyết còn cần hào hảo suy nghĩ trong lòng nghĩ chuyện này hạ n h ị hải đệ kỳ lại hỏi dỗ hạ xì ạ xạ cổ ạ xạ cổ san còn có chuyện gì khác không không có mà nói ta liền về khu sina h ga w a trước super ma di o bợ rột giai đoạn trước mở mang có không ít chuyện đều cần hắn xử lý cũng không có thời gian tùy hắn chỉ hoãn ngược lại thật là có một chuyện ta xem hạ nghị san vì năm nay chế định kế hoạch công việc hạ nghị san là không phải là cố ý chuẩn bị bật số vợ phở lở ở mùa đầu tiên Khi có một kêu ab hỉ rộ xì điều kiện không sai còn có một cái tệ tệ xì gì tạ cũng có thể miễn cưỡng những người khác là ai khi rộ hạ xì ạ xạ cổ rất muốn biết trong lòng hạ n h ị hải đệ k ỳ ứng cử viên là ai không cần suy xét tệ tệ xì gì tạ luyện tập sinh bên trong có một kêu oda i g ì ta cảm thấy hắn có thể h ạ n h ị hải đệ k ỳ nói oda ì ghì rộ hạ xì ạ xạ cổ hơi nhớ lại ký hợp đồng tư liệu giống như là lấy ca sĩ vì bồi dưỡng phương hướng ký đến đi không sai bất quá ta cảm thấy hắn có thể thử nghiệm hướng diễn viên phương hướng phát triển hàn h ị hải đệ kỷ nói vẫn còn có hai cái nhân vật chính ứng cử viên đây khi dô hạ s、si、ì ạ xạ cô tiếp tục hỏi cả tò mạ xạ cô hắn hải đệ kỳ nói ra tên thứ nhất khi dô hạ s、si、ì ạ xạ cô nghe vậy gật đầu một cái hắn điều kiện ngoại hình xác thực rất thích hợp chỉ là nhân khí luôn luôn phát triển không nổi sợ sự vụ ký sau khi cả tò mạ xạ ạ giúp hắn sắp xếp không ít cơ hội cùng mạt xủ ạ sẽ cổ mạ dạ đi sẽ kýt bán nhiều hơn hai tỷ yên có thể cũng không biết làm sao cả tò mạ xạ liền là đỏ không được đến bây giờ trừng tện tở tài mẹn ra tài nguyên vẫn là chỉ có thể làm người mẫu chủ yếu lấy quay chủ quảng cáo làm chủ h Hà ạ n h i p h ả i đệ kỳ lúc này lại nói vì để tránh cho nhận lấy nhân khí lúc trước ảnh hưởng quay trụi bật sổ vợ p h ơ lờ ờ mà nói liền cho hắn đổi cái nghệ danh mới tiêu cả tò m ạ sẽ hạ đi k i ê u một nhân t u y ể n cuối cùng đây k h ì dỗ hạ xì、si、ạ xa cố hỏi năm ngoái ta mang đến một cái diễn viên tiêu cả dạ xạ h ọ a tổ xì ạ kỳ coi là hắn một cái h Hà ạ n ị p h ả i đệ kỳ nói tới chỗ này giọng điệu có chút hưng phấn đến lúc đó hoàn toàn có thể mượn tv làm một cái hạ n định tổ hợp f 4 n nhân khí chắc chắn sẽ không thấp theo hạ nghị hai đệ kỳ bốn cái đơn độc sách đi ra đều có thể đánh anh đẹp trai cùng tiến tới cộng thêm một sổ vợ phở lở ở sức ảnh hưởng của bản thân thật là nghị không đỏ đều khó khăn duy nhất t i ế n lối là mấy người thân cao trên lệnh cao thấp không đều cả giả xạ họa tổ xị ạ kỳ cùng od a ý t h thân cao so với hai cái khác có chút lùn chẳng qua không sao cả ở vòng giải trí loại này căn bản không tính vấn đề quay phim có thể đệm cái dương ngày thường có thể mặc tăng cao dày vậy hai người cũng không có cao đến m ặ sở sạch r tạ cả cái mức kia hoàn toàn có thể đ ề ngủ nghe không sai chẳng qua bốn cái vai nam chính có nữ chính hạ nghị san chuẩn bị chọn ai khi dồ hạ xỉ ạ xạ cổ cái vấn đề này vừa ra hạ nghị hải đệ kỳ cũng phạm vào khó trước đó mặc dù lẫn lộn qua không ít người nhưng cơ bản cũng không thể mà kỳ nọt sủ c ỡ tì nhân vật này trên căn bản là ai diễn ai đỏ tuyệt đối không thể giao cho người ngoài khi dồ hạ xỉ ạ xạ cổ tự nhiên cũng biết điểm này thấy hạ nghị hải đệ kỳ không nói lời nào liền đề nghị trước đó không phải là lẫn lộn qua hạ kỳ nạ chẳng sao giao cho nàng cũng có thể hạ n ị hải đệ kỳ nghe nói như vậy biết hi dồ hạ xỉ ạ xạ cổ đây là cho con gái nuôi mưu phúc lợi、đây. nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ở hỷ dỗ hạ s ỉ ạ xạ cổ trong nhà ở lâu như vậy rất được hỷ dỗ hạ s ỉ ạ xạ cổ thích có chỗ tốt nơi nào sẽ đã quên nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ạ kỳ nạ trang diễn tất nhiên không thành vấn đề nhưng ta muốn cho ạ kỳ nạ trang tuyến đường đi là độc lập thời thượng lưu hành c a cơ trước đó du lịch liền rất phù hợp khí chất của nàng lại quay đầu đóng vai loại nhân vật này chỉ biết phá hư thật vất và xây dựng phong cách đi ra ngoài nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ từ hôm nay năm bắt đầu phong cách âm nhạc càng ngày càng có đặc điểm của mình hơn nữa ở thời thượng thường t ứ c trên càng là riêng một mặt cờ cả tính tươi sáng thiếu gã tồi g i à n g buộc nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ sớm cầm xuống đĩa nhạc thường lớn đang hướng hạ nghị hải đệ kỷ phương hướng mong đợi sài bước chạy như liên ở lúa mạch làm na cũng mới thời đại vừa vãn xuất đạo chỉ cần đừng tẹn tợ tài mẹn hơi thêm lẫn lộn nhật bản cái đầu đi va i nhạc họp liền đem ra đời rất được hoan nghênh nhân vật rất dễ dàng liền sẽ khiến người đóng ở trong lòng công chúng hình tượng cố định lúc này là vì gia tăng một vài người khí khiến nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đi đóng vai ngốc bạch ngọt trà xanh thần tượng kịch nữ chủ quả thật là cái mất nhiều hơn cái được mà ký n ọ sụ cỡ ti loại nhân vật này thích hợp nhất thật ra là d phía sau cũng có cơ hội từ từ điều chỉnh truyền hình nghĩ tới đây h a n y h hải đệ ký lên i nói vẫn là giao cho người mới đi hà i r h Cổ h nghị ì t ử hỏi, h a n san muốn cho s ạ họa c ủ chịa dạ s ủ cổ đóng vai nhân vật này h a n y h hải đệ ký quan hệ với s ạ họa c ủ chịa dạ s ủ cổ ở hà dô hạ xì ạ s ạ cổ nơi này có thể không phải là bí mật nàng bộ phim trước chụp xong h a n y h hải đệ ký hỏi nhớ không lầm câu chuyện của tỏ ra di ngoại cảnh còn không có chụp xong chứ hà xì ạ xạ cổ trả lời mấy ngày này sẽ kết thúc tháng ba nờ hờ cờ phim buổi sáng a tin liền muốn kết thúc chúng ta và nờ hờ cờ t r a n hợp tác dầu con gái a hương chuẩn bị tiếp hồ sơ nàng trở lại nhất định phải lập tức vào tổ hẳn không có thời gian đập chớ đùa hàn y hải h đệ kỳ nói nờ hờ cờ phim buổi sáng một tuần phát năm ngày chế tác gáp lực tương đối lớn tiến vào phim buổi sáng đoàn kịch còn có cái nào thời gian đi ra lại nói mỹ họ s ủ cờ ti bộ phim này tỷ lệ người xem nhưng là một điểm không thể so với ô xin kém diễn xong bộ phim này xa họa cụ chĩa dạ xủ cổ trăm phần trăm nổ đỏ đâu còn cần lại diễn một số vợp h ờ lạo ở, ở thật là giao cho ai đây hà i r h h khó khăn. Chuyện s Asako cũng n gặp y Asako s ni từ từ suy xét, thực suy sự không được, l ề n tuôn n sắp xếp g hải ệ thuật tuyển chọn một chọn cái đệ kỳ không rảnh là vì một cái nữ chính lãng phí thời gian chỉ h o a n suất tơ ma di omel ross mở mang tiến độ h a ni san đi thong thả h i r ô hà s ỉ hạ s、si、ạ cô nhìn ra rồi h hà a ni hải đệ kỳ lại dự định làm vùng tay t r ư ở n g quỹ chẳng qua nàng cảm thấy h hà a ni hải đệ kỳ nói cũng có đạo lý dựa bắt s ầ vợ phờ lờ ở hiện tại c h ỉ hoan n ê n trình độ nếu là thật tuyển chọn nữ chính nhất định có thể dẫn tới không nhỏ phản hưởng đến lúc đó kịch còn chưa phát hình liền có độ chú ý nhất định dưới tình huống này tìm đài truyền hình hợp tác cũng càng dễ dàng một chút nếu cảm thấy có đạo lý thì dồ hạ xỉ ạ xạ cô đưa đi sau khi hạ nghị hái đệ kỳ lập tức lại đem a i gì mà mà kỳ kêu trở lại thương lượng tới tuyển chọn tính khả thi hạ nghị h á i đệ kỳ tự nhiên không biết bởi vì hắn thuận miệng một cái kiến nghị thì dồ hạ xỉ ạ xạ cô bên kia liền thật dự định hành động chẳng qua vẫn là câu nói kia một phim thần tượng mà tôi không quản chọn ai làm nữ chính đối với hạ n h ị hải đệ kỳ mà nói cũng không đáng kể dù sao ai đỏ đều là giút h n kiếm tiền chân chính trọng yếu vẫn là súp tơ ma di o bợ rột trò chơi mở mang sau khi trở lại ở hẹn tờ tèn mèn hạ nghị hai đệ kỷ khiến trợ lý hẹn、e、mù dạ d ư ớ cổ giúp hắn liên lạc tổ cụ dạ xù n ì chia hẹn một cái thời gian gặp mặt là vì không ảnh hưởng công tác cố ý phân phó hẹn ở lúc tan việc sau đó liền lại đâm đầu thẳng vào tổ khai phá liên hợp bắt đầu lưu bù lên c h u y ê n tâm làm việc trong thời gian ba ngày thoáng qua rồi biến mất chiều hôm đó hạ nghị hai đệ kỷ cùng tổ khai phá liên hợp thành viên an bài song công tác bình thường lúc tan việc liền rời đi hẹn tờ tèn mèn h n mù dạ d ư ớ cổ giú hắn hẹn hẹn xong thời g chẳng qua lúc này khoảng cách hẹn thời gian tốt còn sớm sở dĩ đi trước thời hạn là bởi vì hắn muốn đi c h ạ m tokyo trước đón một người đi ra ngoài quay chụp xạ họa gủ chịa dạ sủ cổ và hôm nay trở lại tokyo trước thời gian liền gọi điện thoại khiến hạ nghị hải đệ kỳ đi đón nàng nói gì trở lại tokyo đầu tiên nhìn nghĩ người nhìn thấy chính là hạ nghị hải đệ kỳ như thế nào sở dĩ hạ nghị hải đệ kỳ đồng ý chứ đi không muốn để cho cô bé bên ngoài thất vọng cũng dự định mang xạ họa gủ chịa dạ sủ cổ đồng thời phó ước đi gặp tổ cụ dạ sù nỉ chia chủ yếu hắn cảm thấy có cái bạn gái ở bên n ờ i tổ cụ dạ x u nhi triệt sẽ không tốt tái chỉnh cái gì yêu tiêu thân sắp xếp cái gì m ị thiếu nữ cùng hắn tăng hai hắn cũng là rõ ràng nhớ tới lần trước tổ cụ dạ x u nhi triệt nói tới lần gặp mặt sau thì phải cho hắn một niềm vui bất ngờ loại này không tiết tháo người sắp xếp ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là tùy tiện không muốn thử nghiệm tốt trạm tokyo hắn hải đệ kỳ không dám ở cửa ra ga đón người đoạn thời gian trước cầm của giải nạ ổ kỳ sức ảnh hưởng vẫn còn bây giờ ra phố coi như che giấu khá hơn nữa cũng có bị phát hiện khả năng thứ người như trạm tokyo vậy dòng nước nơi dày đặc nếu như bị p a n sách nhận ra đến một khi dẫn tới vây xem rất có thể sẽ gây thành tai nạn cho nên hắn liền ngồi trên xe ở ven đường chờ đợi hắn trước này định chế mẹ xe despencer lạ xạ họa c ụ chia dạ sủ cổ nhận biết bảng số xe đi ra liền có thể thấy được không đợi bao lâu liền thấy trên người mặc màu l a m miên n u n g váy đầm dài xạ họa c ụ chia dạ sủ cổ từ trạm tokyo đi ra cô bé đi theo phía sau người đại diện ca đèn tạ mạ gỗ cùng hai tên trợ lý giúp hắn x á c h các loại hành lý thật xa xạ họa c ụ chia dạ sủ cổ liền thấy xe của hà nị hải đệ kỳ cao hứng chạy chậm tới cũng không để ý những người khác sau lưng còn có tài xế lái xe mak mở cửa xe liền nào h vào h à nghị hải đệ kỳ trong ngực sau đó dùng liệu điệu thanh â m bày tỏ ta thật là nhớ h à nghị k h u n tốt nhiều người như vậy cũng không biết mắc cỡ không cần phải để ý đến bọn hắn đều là chút người không quan trọng x a họa gủ trịa giả sủ cổ lời vừa nói ra người đại diện sau lưng cạ đèn tạ mạ g ộ nhất thời sắc mặt sẽ không tốt nhìn tới h à nghị hải đệ kỳ thấy vậy bất đắc dĩ thở dài trong đầu n g h ĩ cô nương này e cờ thật đúng là thấp nếu như không có hắn chỉ dựa vào một câu nói này xạ họa gủ trịa dạ sủ cổ sẽ chờ người đại diện cho mang giày nhỏ đi nghĩ tới đây hạ n h ị hải đệ kỳ bông ra xạ họa gủ trị xuống xe nhận lấy cả đèn tạ mạ gỗ cùng trợ lý trong tay hành lý sau đó khẽ không người chủ động đối với cả đèn tạ mạ gỗ nói cả đèn san thật là xin lỗi xin đừng coi lời của dạ sủ cổ ra gì cả đèn tạ mạ gỗ toàn tâm toàn ý phục vụ cho xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ lại đổi lấy xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ nói như vậy tâm trạng quả thật có chút không dễ chịu nhưng là nàng cũng không nghĩ tới hạn Hà g h ị hải đệ kỳ vị công ty này đại lắp bản vậy mà sẽ vì thế thay xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ nhận lỗi với nàng xã hội nhật bản đẳng cấp sông nghiêm lãnh đạo phạm sai lầm không cho thuộc hạ chị oan đức vậy coi như là lương tâm chủ động xin lỗ đó là căn bản chớ hỏng mơ tưởng đừng nói lúc này xin lỗi chính là hạ n h ị thái đệ kỳ chính là nàng cấp trên ái g i mà m ạ i kỳ nàng đều có chút chịu không được bởi vậy thấy hạ n h ị thái đệ kỳ nhận lỗi với nàng trong nháy mắt cả đèn tạ mạ gỗ mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền bị dọa đi ra ngay lập tức nghĩ đến không phải là tha thứ x ả h ỏ a c ụ trị dạ sủ cổ mà là cảm thấy nàng vừa nãy vậy không nhanh vẻ mặt khẳng định khiến hạ n h ị thái đệ kỳ không cao hứng người ta x ả h ỏ a c ụ trị dạ sủ cổ là đàn bà của chủ tịch nói nàng là một người không quan trọng cái này có vấn đề gì cả đèn tạ cực kỳ xin lỗi chủ tịch hàn nị là ta làm chưa đủ tốt đùa gì thế lúc này nếu không phải ở nơi công chúng cả đèn tạ mạ g ồ khẳng định là dưới đất ngồi quỳ sụp xuống đất để bày tỏ thành ý của nàng hàn nị hải đệ kỳ thấy vậy biết cử động của hắn khiến cả đèn tạ mạ g ồ hiểu lầm vội vàng đưa tay đem đối phương nâng dậy tránh cho dẫn đến sự chú ý của người xung quanh hắn mặt mỉm cười mà nói cả đèn san không cần suy nghĩ nhiều ta không có ý tứ gì khác sau đó còn nói cả đèn san đi cùng dạ sủ cổ bên ngoài nhiều ngày như vậy thật sự là khổ cực lần này trở về có thể nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày chờ nở hờ cờ phim buổi sáng bên kia bắt đầu lại công tác đây là ta hẳn làm chủ tịch h à n n h ị h c ả đèn tạ mạ gỗ lúc này cũng nhận ra được h à n n h ị hai đệ kỳ tựa hồ không có trách lý của nàng còn cần đa tạ cả đèn san đối với dạ sủ cổ chăm sóc c ả đèn san gặp lại ta cáo từ trước nghe được h à n n h ị hai đệ kỳ cáo biệt cả đèn tạ mạ gỗ vội vàng túi người đưa tiễn gặp lại chủ tịch hạ nghị nhìn hạ nghị hai đệ kỳ lên xe xe cộ nhanh chóng lái rời đến khi không nhìn thấy xong cả đèn tạ mạ gỗ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ vừa nãy nàng cùng hạ nghị hái đệ kỳ đối thoại cả đèn tạ mạ gỗ nhịn không được trong lòng than thở trong ngày thường không ít nghe công ty tiền bối nói chủ tịch hạ nghị huy bình dị gần gũi tôn trọng thuộc hạ chưa bao giờ bày chủ tịch cái giá cùng cái khác kẻ thượng vị nhật bản hoàn toàn khác nhau hôm nay nàng bản thân cảm thụ mới biết tiền bối nhóm nói là sự thật tao nhã lịch sự quân tử khiêm tốn nói liền là nhân vật như vậy đi có thể suy nghĩ một chút cả đèn tạ mạ gỗ không khỏi lại lộ ra một nụ cười khổ chỉ sợ cũng chính là hạ nghị h á i đệ kỳ như thế mới sẽ cầm xạ hỏa c ụ chĩa dạ sủ cổ cương chịu thành dáng vẻ như vậy nàng coi như là nhìn tận mắt xạ hỏa c ụ chĩa dạ sủ cổ từ một cái cô bé thông thường xinh đẹp biến thành cương triều từ nhỏ đại tiểu thư như thế cô bé nếu là rời đi hạ nghị h á i đệ kỳ che chở ở nhật bản loại địa phương này ở giới nghệ thuật bái cao dâm thấp sợ rằng phải hung hăng ăn một hồi đau khổ chẳng qua bị hạ nghị h á i đệ kỳ như vậy chiêu hiền đại sĩ một hồi cả đèn tạ mạ gụ không thể không nói bởi vì xạ hỏa gụ chĩa dạ sủ cổ lời nói kia mà sinh ra khó chịu đã sớm tan thành mấy về phần hạ nghị hai đệ kỳ cuối cùng nói với nàng làm cho nàng mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt cả đèn ta mạ gỗ lại không yên tâm chuẩn bị ngày mai sẽ đi sở sự vụ nhìn một chút nội nhỡ không phải là nghỉ định kỳ mà là thật x a thải làm sao bây giờ bên này cả đèn ta mạ gỗ suy nghĩ bậy bạc xe rời đi trên hạ nghị hai đệ k ỳ nhéo một cái lô mùi của xạ hỏa gủ chĩa dạ s ụ cổ về sau cũng không cho phép nói thứ lời đó đang ôm thật chặt hạ nghị hai đệ k ỳ thân thể rụt ở trong ngực hạ nghị hai đệ kỳ xạ hỏa gủ chĩa dạ s ụ cổ hiển nhiên còn không có ý thức được nàng làm sai chỗ nào nàng ngầm đầu lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mơ hồ hỏi. nói cái gì hàn ni hai đệ kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu được rồi không có gì nghĩ đến hắn biểu đạ tay ngay sau đó cả đèn tạ mạ gỗ nếu là thức thời chắc chắn sẽ không lại vì s ạ họa g ụ chia dạ sủ c ô một câu nói mà còn quýt nếu không phải thức thời đây vậy thì đổi một thức thời người đại diện lúc này s ạ họa g ụ chia dạ sủ c ô lại hỏi hàn ni hữu cun chúng ta sau đó phải về nhà sao hàn ni hai đệ kỳ trả lời về nhà trước thu thập một chút thay quần áo khác bởi tối theo ta thấy một người khách đi thấy a y xạ họa gủ chia dạ sủ cổ tò mò hỏi mặc dù là ra ngoài gặp người mà không phải qua thế giới hai người cái này để cho xạ h ỏ a gù chịa dạ sủ cổ có chút thất vọng nhưng nghĩ tới hạ nghị hải đệ kỳ sẵn lòng mang nàng gặp khách n g ư ờ i chỗ này cho nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ dù sao khu trung ương cái tiểu yêu tính đó liền không có khả năng có loại đãi ngộ này tổ cụ dạ sù ni chia ra sù cổ biết không hạ nghị hải đệ kỳ nói biết trước đây giúp dạ mạ gù chịa mò mộ viết ca vị nhạc sĩ kia ta thích hắn viết kia đầu cảm ơn người yêu của ta ta cũng thích bài hát này chẳng qua tổ cụ dạ san cũng không chỉ là nhạc sĩ hạ nghị h ả i đệ ký lại giới thiệu sơ lược thân phận của tổ cụ dạ sủ nỉ chia sa hỏa c ủ c h i a dạ sủ c â u nghe xong biết được hạ nghị h ả i đệ ký sẵn lòng mang nàng thấy loại nhân vật lớn như vậy trong lòng không khỏi lại cao h ứ n g mấy phần ngọt ngào mà nói tiếng hạ nghị c u n tốt nhất sau đó chủ động đưa lên m ù i thơm hạ nghị h ả i đệ ký bị cô bé làm không giải thích được chỉ cảm thấy cái này cô bé thật là đơn thuần cũng quá mức tín nhiệm hắn thật gặp được đàn ông c ạ n bã sợ rằng bị bán còn muốn giút gã tội kiếm tiền nếu là hắn loại kia là vì lên chức không chừa thủ đoạn nào gã tội lừa cô bé đi sau khi đi qua trực tiếp hiến tặng cho đại nhân vật. mặc dù loại chuyện này ở nhật bản giới nghệ thuật không phải là tin mới nhưng hắn ít nhất còn không có kẻ c ắ n bãi như vậy trở lại chịa rồ đạp phòng hai người sau khi rửa mặt thay tránh trang lại đi làm tạo hình địa phương chỉnh đốn một hồi lúc này mới hướng hẹn chỗ tốt chạy tới bởi vì là hạ nghị hai đệ kỳ chủ động mời bởi vậy địa điểm cũng là từ hắn chọn hắn chọn chính là một nhà tên là ngự đốt cái xe kỳ di di nghe nói là do thiên hoàng ngự chủ mở chẳng những chỉ tiếp đãi đặt trước thực khách hơn nữa muốn đặt trước còn trước hết trở thành hội viên trở thành hội viên cũng có điều kiện phải là già hội viên giới thiệu hơn nữa chỉ là có tiền còn chưa đủ nhất định phải có thân phận địa vị nhất định hạ nghị hai đệ kỳ bây giờ bằng vào thân phận tác giả hạ quang đương nhiên là có tư cách gia nhập hội viên mà hắn người tiến cử liền là hạ tổ Giả mạ d ủ tạ rồ người bình thường đừng nói tới nơi này ăn cơm sợ rằng liền tên tiệm đều chưa nghe nói qua chỉ cần xem những điều kiện này liền biết tới nơi này đi ăn cơm tuyệt sẽ không tiện nghi tùy tiện một bữa cơm đi xuống ít nhất cũng phải năm sáu trăm n g à n yên hơn nữa lúc ăn cơm lễ nghi phiền phức rất nhiều còn có các loại cố làm ra vẻ huyền bí quy củ theo hạ nghị hai đệ kỳ chỉ là đơn thuần ăn cơm tới nơi này xong xuôi chính là vì tìm chịu tội lớn oán loại một viên nhưng nếu là là vì mời khách mà nói lại là chỗ không tệ dùng để khoe mẽ không thể thích hợp hơn t h i ệ m ăn liền ở c h i a dỗ đạ khoảng cách hoàng cư vị trí không xa sau khi xuống xe đi tới cửa không thấy được bất kỳ viết tên tiệm đồ vật chỉ có cửa hai cái giấy trắng đèn lồng trên viết ngữ chữ hạn Hà nghị a i đệ kỳ đi tới cửa sau đó lập tức liền có trên người mặc kỳ m ồ hệ nổ bồi bàn nữ tiến lên đón những bồi bàn nữ này có thể làm việc ở đây dĩ nhiên là rất có ánh mắt hạn Hà n h ị hai đệ ký loại danh nhân như vậy hội viên chỉ cần tới qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên mất hạ nghị hải đệ ký hôm nay một thân âu phục màu trắng anh ký mười phần anh tuấn cực kỳ bên cạnh theo đó xạ họa c ụ trịa dạ sụ cổ chính là cùng bồi bản nữ thông thường ăn mặc kimono truyền thống chỉ có điều so với bồi bản nữ kỳ m ù hệ nổ xạ họa c ụ trịa dạ sụ cổ cái này thần kỳ m ù hệ nổ nhìn một cái liền quý giá quá nhiều màu trắng làm nền tảng theo đủ loại lá và bông hoa mẫu đơn lớn điểm s u y ế t màu đỏ trang sức tay cầm quạt giấy lá đỏ rơi cái này thần kỳ m ù hệ nổ hay là hạ n h ị hải đệ ký hỗ trợ chọn giá cả s o bất kỳ hàng xa xỉ q u ầ áo nhãn hiệu nổi tiếng đều đắt. Dòng giá chẳng qua đắc cũng có đắc đạo lý cái này thân kỳ mổ hệ nổ mặc trên người xạ hỏa gụ chia dạ sủ cổ nổi bật lên cô bé vốn đã đẹp dạng ngợi vô cùng so trên ý phục theo m â u đơn còn mỹ lệ hơn yêu kiểu dưới sự hướng dẫn của bồi bàn nữ hạ nghị hai đệ kỳ tiến vào một gian hoàn cảnh nhã trí trong phòng hai người sau khi ngồi xuống bồi bàn nữ lập tức liền vào đi tới các loại phục vụ thoa tay xúc miệng bọn hắn hoàn toàn không cần m ú c đích toàn bộ hành trình đều do bồi bàn nữ phục vụ trước khi hạ n h ị hai đệ kỳ đi qua hai lần chưa nói tới thói quen chí ít sẽ không k ó chịu có thể xạ hỏa gụ chia dạ sủ cổ hoàn toàn là l bao nhiêu có chút ngượng ngùng sau khi vào cửa phục vụ kết thúc bồi bàn nữ dâng lên trà thơm cải xe kỳ dị dị vốn là từ trà đạo văn hóa phát triển mà đến thưởng thức trà trà thưởng thức bên ngoài phòng giả sơn lưu thủy sọ kỳ cụ cây xanh rất có một hồi nhạc ý thuận tiện chờ tổ cụ dạ sủ n h ì trịa vị khách nhân này đến đến nỗi chọn món ăn hoàn toàn không cần cải xe kỳ dị dị đều là phần món ăn hình thức căn cứ mùa dọn lên cái gì ăn cái đó chẳng qua hạ n h ị hãi đệ kỷ cũng không có chờ bao lâu bồi bàn nữ liền tới bảo hắn biết hắn đã chờ chờ khách nhân đến theo lễ phép hạ hà n g h hải đệ kỳ mang xạ họa gụ chia dạ sủ cổ đứng ở cửa gian phòng nên đón tổ cụ dạ s ủ nhì chia đến xin lỗi khiến hạ n g h sẻn xây l ợ i lâu tổ cụ dạ sủ nhi chia không mình hành lễ tổ cụ dạ san k h á c h khí kỳ thực ta cũng là vừa tới hạ hà n g h hải đệ kỳ k h á c h khí nói sau đó lúc này hắn mới nhìn thấy tổ cụ dạ s ủ nhì chia hôm nay mặc dù không mang cái gì mỹ thiêu nữ lại giống nhau mang theo một vị bạn gái hơn nữa còn là vị người quen chính là năm trước tham gia toàn nhật bản âm nhạc ca giao thưởng người chủ trì tạ kỳ gạ họa dù mi đối phương trên người mặc màu đen văn trang trên cổ mang một chuỗi thủy tinh dây truyền rực rỡ chín chắn phong vận mười phần tạ kỳ gà họa rủ mỹ lễ phép hỏi thăm sức khỏe h à nghị hai đệ kỳ chủ tịch h à nghị buổi tối khỏe tạ kỳ san buổi tối khỏe h à nghị hai đệ kỳ chào hỏi sau đó mời hai người vào căn phòng lại giới thiệu xạ họa gủ chia giả sủ cổ cho hai người nhận biết lúc này bồi b à n nữ tới phục vụ tô c ù già s u ni chia vui vẻ hưởng thụ tạ kỳ gà họa rủ mỹ thì giống như xạ họa gủ chia dạ sủ cổ rõ ràng có chút không có thói quen chờ bồi bản nữ phục vụ kết thúc dâng lên trả thơm sau khi rời đi tô cụ già xu ni chia một mặt thỏa mãn mà nói trước đó liền nghe nói nhà này、tiệm. bây giờ thể nghiệm một hồi quả nhiên là danh bất hư truyền h à nghị h ả i đệ kỳ ngay vậy liền biết tổ cụ dạ x ù nỉ chia không phải là nơi này hội viên lúc này gọi bồi bàn nữ tới thấp giọng phân phó mấy câu không có một chút thời gian đang đang lúc hai người tán gấu bồi bàn nữ liền nâng một cái đồ sơn cái hộp cung k í n h đặt ở trước mặt tổ cụ dạ x ù nỉ chia tổ cụ dạ x ù nỉ chia hỏi đây là cái gì h à nghị h ả i đệ kỳ giải thích nói ta thấy tổ cụ dạ san đối với nơi này coi như hài lòng liền giúp tổ cụ dạ san làm nhập hội thủ tục thân phận của tổ cụ củ dạ xu nỉ chia tự nhiên có tư cách nhập hội lại thêm hạ nghị hai đệ kỳ giới thiệu hội viên thân phận thoải mái liền làm đến tô c ú dạ x ù ni chia nghe vậy mở hộp ra nhìn một cái phát hiện bên trong là một tấm mạ v à n g thẻ phía trên chỉ có n g ự đốt hai chữ cùng với một chuôi trung hoa văn số thứ tự dưới thẻ bài phía còn có một cái danh sách trên đó viết thẻ hội viên dự s u n g số tiền tô c ú dạ x ù ni chia làm nhạc sĩ nổi tiếng dựa vào sáng tắt chia ở trong vòng thu nhập cũng coi như đ ỉ n h tiêm nhưng khi hắn thấy được kia dự s u n g số tiền con số xong vẫn là không khỏi hô hấp hơi chậm lại hà ni hờ sèn say điều này thật sự là quá khắc k h ta không thể nhận tô cư dạ xu ni chia vừa nói liền làm ra phải trả trở về thẻ hội viên tư thế hắn Hải Đệ k làm sao có t h ể để sẽ đối cho h p ư ơ n g trả trở về. Vội vang c ự t u y ể n n đi tổ r ư ớ c khi t cụ dạ xu ni g chĩa cũng đừng ở trong hội lăn lộn tổ cụ dạ xu ni chục chĩa ngay vậy đẩy tay đi ra không để lại dấu vết mà thu hồi lại trước hắn liền biết chỗ này nhưng bởi vì tiêu phí thực sự quá mức ngoại hạng vẫn trải qua đoạn nhạc đệm này bồi bàn nữ bắt đầu mang thức ăn lên thái phẩm mùi vị như thế nào giữa đó các loại lễ tiết quý củ tất nhiên không cần nói nhiều dù sao tới nơi này mời khách ăn cơm lại có mấy người thật sự là là vì ăn cơm vừa ăn cơm vừa tăng gấu hạ n h ị hải đệ kỳ mắt thấy không khí vừa đúng chuẩn bị tiến vào đề tài chính thời điểm ai ngờ tổ cụ dạ sù nhì t r i a có phải là quá mức cao hứng nguyên do nói ra khiến hạ n h ị hải đệ kỳ bất ngờ không kịp đề phòng lần trước ở toàn nhật bản âm nhạc ca giao t ế ta thấy hạ n h ị sèn s è tìm tạ kỳ san muốn phương thức liên lạc liền muốn cho hạ n h ị sèn s è cùng tạ kỳ san làm quen một chút ai ngờ hôm nay ta mang người đến hạ n h ị san lại cũng mang theo bạn gái thật là không đúng dịp hạ n h ị hải đệ kỳ quả thực không nghĩ tới tổ cụ dạ sù nhì t r i ệ sẽ không nhìn xạ hạ gủ trị dạ sù cộ tại chỗ như thế không giữ, mồm giữ miệng. Tạ kỳ trong ánh mắt mơ hồ lộ ra xấu hổ v ẻ tô c giả x u nhì chĩa lợi dụng quan hệ mơ hồ uy hiếp nàng đến dự tiệc nàng liền đã biết phải bỏ ra cái gì dù sao trong hội này có một số việc tránh được nhất thời lại không tránh thoát một đời trước khi tới nàng thật vất vả mới làm xong tâm lý xây dựng an ủi mình phải bồi người là hạ nghị hái đệ kỳ vẫn tốt hơn những kia nhân vật đáng ghét chỉ là vẫn còn trong lòng cảm thấy lần trước gặp mặt hạ nghị hái đệ kỳ rõ ràng văn n h ã hữu lễ nói gì sau này có cơ hội muốn hợp tác các loại không nghĩ tới cũng cùng trong vòng những nhân vật lớn kia vậy vậy mà sẽ dùng thủ đoạn đê hẹn như vậy không để cho tạ kỳ g à h o a rủ m ì tránh có chút thất vọng bất quá hôm nay đến chỗ ăn cơm nàng phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ mang bạn gái giờ mới hiểu được uy hiếp nàng chuyện này hạ nghị hải đệ kỳ căn bản không biết hoàn toàn là tổ cụ dạ x ù nhì chịa thao tác ở trong lòng trách mình hiểu lầm hạ nghị hải đệ kỳ đồng thời cũng may mắn bản thân tránh được một kiếp nhưng ai có thể nghĩ đến tổ cụ dạ x ù nhì chịa càng như thế vô s ỉ ngay trước người khác bạn gái nói ra những lời này đúng lúc này hạ n ị hải đệ kỳ coi như là kịp phản ứng lập tức giả bộ một bộ vẻ kinh ngạc tổ cụ dạ san dĩ nhiên nhìn ra ta là tạ kỳ san mê địa ảnh, thật là có tim. phim ảnh gần nhất vừa đúng có hạng mục mới muốn tìm tạ kỳ san hợp tác nếu không có tổ cụ dạ san hỗ trợ ta còn không biết nên như thế nào phát ra mới đây nói tới chỗ này hạ nghị hải đệ kỳ nhìn về phía tạ kỳ gà họa du mì không biết tạ kỳ san gần nhất có hay không đương kỳ tạ kỳ gà họa du mì làm sao sẽ nghe không ra hạ n ị hải đệ kỳ đây là đang giúp nàng che giấu lung túng chỉ cảm thấy cùng tổ cụ dạ xù nỉ chia loại này mặt người dạ thú so sánh hạ n ị hải đệ kỳ nhất định chính là thân thiện chính nhân quân tử trong lòng cảm kích đồng thời không khỏi đối với hạ n ị hải đệ kỳ sinh ra hào cảm sau đó nàng nghĩ tới rồi hạ n ị hải đệ kỳ còn mang bạn gá như thế giúp nàng giải vây có thể hay không khiến bạn gái khó chịu nhưng khi tạ kỳ g ạ họa dụ mì nhìn về phía xạ họa gụ chia dạ s ụ cổ lại phát hiện cô bé một mặt hồn nhiên chân chất nhìn hạ nghị hải đệ kỳ cảm giác kia làm sao giống như là thật tin tưởng hạ nghị hải đệ kỳ lời đã nói n g h ĩ ngờ trong lòng nhưng tạ kỳ g ạ họa dụ mì vẫn là vội vàng trả lời chủ tịch hạ nghị h ữ cực kỳ xin lỗi ta công tác của năm nay đã xếp hàng đấy tạ kỳ gã họa dụ mì ngược lại là rất muốn hợp tác với hạ n h ị hải đệ kỳ nhưng biết làm sao công tác của nàng thật xếp hàng đầy thực sự không dám qua l o a đáp ứng kia thật là quá đáng tiếc h a ni hải đệ kỳ làm bộ nói sau đó hắn cũng không muốn kéo dài nữa rất sợ tổ cụ dạ x ù nhì c h i a ra hỏa này lại không giữ mồm g i ữ miệng trực tiếp nói với tổ cụ dạ x ù nhì chia kỳ thực lần này mời tổ cụ dạ san là có chuyện chính nghĩ nói tổ cụ dạ x ù nhì chia hỏi h a ni sèn s â y mời nói h a ni hải đệ kỳ giúp tạ kỳ g ạ h o a dù mi giải vây tổ cụ dạ x ù nhì chia tất nhiên nhìn ra được chẳng qua theo tổ cụ dạ x ù nhì chia h a ni hải đệ kỳ vì cũng không phải là tạ kỳ gã họa dù mi mà là không muốn khiến bạn gái xạ họa gù chĩa dạ sủ cổ hiểu lầm hắn vừa này sở dĩ dám nói thẳng ra liên l à nhận định xạ h ỏ a c ù c h i a dạ sủ cổ đối với hạ nghị hải đệ kỳ chẳng qua là một tình nhân đồ chơi mà thôi dù sao dưới cái nhìn của hắn bây giờ tài sản của hạ nghị hải đệ kỳ cùng danh vọng tích lũy đã đầy đủ muốn tiếp tục kéo lên cao mà nói biện pháp tốt nhất liền là kết hôn với một tiểu thư có bối cảnh người giới nghệ thuật nữ minh tinh p h à m là hạ nghị hải đệ kỳ có chút hoài bão cũng sẽ không làm như vậy nếu hạ nghị hải đệ kỳ biểu hiện ra đối với xạ họa gù trịa sủ cổ có trọng vậy hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện này tất nhiên chẳng qua là khi hạ n h ị hải đệ kỳ bạn gái trước mặt sẽ không nhắc lại dù sao tổ cụ dạ sủ nỉ chia từ đầu đến cuối đều cảm thấy h ạ n ít h ả i đệ kỳ phải cùng hắn là một loại người tổ cụ dạ sủ nỉ chia nói xong h ạ n ít h ả i đệ kỳ nói ra hắn đã sớm lời chuẩn bị xong tổ cụ dạ san đàm phán với u n t h m nhạc rơi vào cục diện bế tắc tình huống ta đã biết hiểu ta cực kỳ đồng ý tổ cụ dạ san lý niệm cho nên đối với liên hợp chế tạo sổ dầu t à i ta quyết định cung cấp tiếp đó h ạ n ít h ả i đệ kỳ nói tới một đống điều kiện hợp tác tỷ như các loại phổ biến rộng rãi tài nguyên cùng với một khoản có thể xưng khổng lồ xuất đạo chi phí tất nhiên sẽ không có ba tỷ nhiều như vậy nhưng cũng vượt xa trước khi ung thẹn thở tài mẹn theo hạ nghị hai đệ kỳ tiêu ít tiền chỉ cần không phải khoa trương đến ba tỷ yên có thể đem tổ cụ dạ xù nỉ chia ứng phó được là tốt rồi lại nói xô、so、x ồ t à i mặc dù không có đỏ nhưng cũng phải xem so với ai chỉ cần hảo hảo kinh doanh cầm những thứ này đầu nhập kiếm về vẫn là không có vấn đề chẳng qua hạ nghị hai đệ kỳ không nghĩ tới chính là hắn vừa mới cầm điều kiện nói xong tổ cụ dạ xù nỉ chia lại lộ ra cái biểu cảm lúng túng lại khó xử một lát sau mới dùng giọng điệu ngại ngùng nói thật là hết sức xin lỗi điều kiện của hạ n ị sèn sẽ tốt vô cùng nhưng trước k i a cùng ứng tâm nhạc không có bản s o n g x u ô i xong có công ty đĩa nhạc khác liên hệ với ta ta đã đáp ứng đối phương tổ cụ dạ xu ni chia lúc này xin lỗi hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm điều kiện của hạ n ị hải đệ kỳ không thể bảo là không tốt thành ý tuyệt đối mười phần chỉ cảm thấy hạ n ị hải đệ kỳ thật là bạn trí cốt nhưng vấn đề là nhà thứ hai tìm tới hắn công ty đĩa nhạc cho ra s u ấ t đạo tài nguyên mặc dù kém hơn ứng tâm nhạc nhưng chi phí chế tác lại là vượt xa khỏi tài nguyên cái gì hắn lại không có pháp biến hiện có thể chi phí chế tác có thể không gian thực hành liền lớn hơn vàng g i n g bạc trắng cám r ố xuống cho dù cảm thấy có lỗi với hạ nghị hái đệ kỳ tổ cụ dạ xu nhì chia vẫn là quyết định lựa chọn nhà thứ hai nghe lời của tổ cụ dạ xu nhì chia trong lòng hạ nghị hái đệ kỳ cũng sắp vui vẻ trong đầu nghĩ lại có đoan đại đầu giúp hắn cầm tổ cụ dạ xu nhì chia cái này làm phiền chuyện cho đoàn qua sớm biết có chuyện này t i u tấm thẻ hội viên sẽ không tiễn thật là lãng phí tiền chẳng qua trong lòng tuy cao hưng nhưng hắn trên mặt lại là giả bộ một bộ vừa thiết mới vừa bất t h c vẻ mặt tổ cụ dạ san làm như vậy thật là thật là quá đáng là vì cầm đến những điều kiện này ta không biết cùng mấy vị đồng bạn hợp tác nói tới bao nhiêu lời hay, lần này sẽ thành chuyện của bọn họ h a nghị h s e n s â y chuyện này là ta làm không đúng ngày sau nếu có những chuyện khác cần ta hỗ trợ ta tuyệt đối sẽ không từ chối tô cụ dạ suni chia một hồi lâu xin lỗi h a nghị i đệ kỳ lúc này mới làm bộ hết giận nhưng cuối cùng vẫn không dùng được chịu phục giọng điệu hỏi không biết tổ cụ dạ san có thể hay không nói cho ta biết cuối cùng lựa chọn chính là nhà nào công ty đĩa nhạc kỳ thực hắn càng muốn nói là nhà nào o a n đại đầu là bộ l ì đỏ dễ có họ tô cụ dạ suni chia trả lời hóa ra là dịu n ỉ vợ san mỹ tổ cụ dạ san quả nhiên lợi hại có thể cùng loại này công ty đĩa nhạc lớn hợp tác hà nghị h đệ kỳ giả bộ một mặt vẻ hâm mộ trong lòng cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ cùng hắn quá mức hợp ý hôm nay không có cầm tạ kỳ gạo dù mỹ giới thiệu thành công thực sự quá có lỗi với hạ nghị hải đệ kỳ nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý việc này thành ra hôm nay đổi mới số chữ một vạn mốt bốn trăm chỉ gợi một vạn kịch t ì n h liền nước mở dứt khoát phát t r u n g xem ở ta đây loại này không cần thúc giục phải cố gắng nổ càng trên phần cuối tháng các đại lão không muốn phiếu phiếu liền cho ta đi ta không ngại o、oh, o、oh, ha、oh, ha、oh. bốn chương xong quy một chương hai trăm bốn mươi tám tám hạng đ ề cử nạ cả mỏ gì hạ kỳ nạ đ n g chát ngự a đốt cửa tiệm ngoài ra hàn h i p hải đệ kỳ trước đưa tạ kỳ gạ h ọ a rủ m í lại xe taxi sau đó lại đem cùng hắn xưng huynh gọi đệ tổ cụ dạ sù ni chia đưa đi nhìn cuối cùng xe hơi rời đi hàn h i hải đệ kỳ yên lặng thở dài hắn cuối cùng là một tục nhân còn muốn cùng tổ cụ dạ xù nhi t r ị hư giữ vị x à tha răng phá tải đều muốn tranh trò phiền thoái dựa theo kẻ xuyên việt cách làm nên coi loại người này là nở bờ cờ sau đó trực tiếp hất bàn cuối cùng đưa tới hắn bối cảnh thế lực mạng giao thiệp sau đó bằng vào biết trước tất cả ưu thế một đường đấu trí đấu dũng cuối cùng chiến thắng tầng tầng cửa ả i khó cùng định nhân trang bức đánh mặt hả hê lòng người đáng tiếc hắn không phải là loại này tính tình su lợi tránh hại trọn trịa loi đời mới là hắn xử sự, sự chi đạo mỗi người một ý hắn chỉ thích không phiền t o á i còn sống hắn bây giờ phát triển thuận lợi như vậy tự nhiên cũng cùng tính cách của hắn có liên、quan. nếu là sống oanh oanh liệt liệt sự nghiệp có lẽ sẽ phát triển hấp ta hấp tấp nhưng tám phần mười cũng gặp qua đến vô cùng kích thích hà nghi cun không sao chứ tựa hồ là hắn than thở bị xạ họa c ủ chịa dạ sủ cổ phát hiện cô bé quan tâm dò hỏi hà nghi hai đệ kỳ lắc lắc đầu không có chuyện gì xã giao giao tiếp có chút mệt mỏi chúng ta về nhà đi nói xong hướng về phía nơi sang ngoắc ngoắc tay đã sớm chờ đợi mắt cô liền lái xe xe tới xạ họa c ủ chịa dạ sủ cổ trở lại tokyo hắn bởi tối đương nhiên sẽ không về lại xảy r cản đài nhà trọ cư ngụ lại bắt đầu liền bước ba khu đi làm sinh hoạt chịa rộ đại trong phòng hắn cùng với xạ h ỏ a gù chịa dạ sủ cổ cũng không thể thân thân mật mật mấy ngày q u a n cảnh bởi vì phim buổi sáng m ủ họ sủ cờ t ỷ chính thức khai mạc xạ h ỏ a gù chịa dạ sủ cổ nhất định phải vào tổ như thường lệ muốn đi vùng khác lấy cảnh tự nhiên không có cách nào ở ở trong nhà hạ nghị hải đệ ký lại lần nữa trở lại tiết tấu ban đầu s h dô cản đài nhà trọ cùng ẹn tờ tẻn mẹn hai đầu chạy bất chi bất giác thời gian liền tới đến trung tuần tháng hai sớm hôm nay làm hạ nghị hải đệ ký cứ theo lẽ thường đi tới khu xi nạ gạ họa công tác chuẩn bị lên lầu tiến vào lúc tổ khai phá liên hợp lại thật xa phát hiện ùn văn hóa khu làm việc bên ngoài tựa hồ cần phải cử hành hoạt động gì nhân viên công tác đang ở làm sân bãi bố trí các loại thiết bị gần nhất hắn cắm đầu tổ khai phá liên hợp chuyên tâm mở mang s u p tờ ma g i o b ờ jos cũng không quan tâm một văn hóa hoặc là hẹn tợ kèn mẹn có động tác gì đến gần nhìn một cái hoạt động này giống như là một cái đồ chơi hội triển lãm tất cả đều là hẹn tợ kèn mẹn dưới cờ hình tượng con dối tượng mô hình hoặc là những vật phẩm ăn theo khác b à y la liệt cái gì cần có đều có thấy được bộ tiêu thụ mạ hẹ -e、mô tô mạ xạ ở hiện trường chỉ huy hạ nghị hai đệ kỳ liền đem hắn kêu tới trực tiếp hỏi mạ hẹ -e、mô tô san đây là chuẩn bị làm hoạt động gì không mạng ẻ mô tô mạ xạ ồ thấy là hạ nghị h ả i đệ kỳ vội vàng hành lễ chào hỏi sau đó trả lời là liên hợp c ổ kẻ mần nhà xuất bản là một cái họ phờ lìn chung quanh hoạt động rút thường nói xong còn sợ hạ nghị hải đệ kỳ nghe không hiểu lại giải thích cặn kẽ lên tổng biên tập tạ cả ý chị gì chuẩn bị mới tăng một tháng san tạp chí mua sắm ra đời số độc giả có thể gửi trở về điều tra sách câu hỏi có tỷ lệ đạt được họ phờ lìn rút thường tư cách qua liền là những thứ này bản hạn chế sản phẩm chung quanh ta biết rồi mạng ẻ tô san đi làm việc đi hạ n ị hải đệ kỳ nói mẹ mổ tổ mạ xạ ổ sau khi đi hắn n h ị p hải đệ kỳ đang hoạt động trong sân tùy tiện nhìn lại tạ cả ý chí gì muốn làm nguyện săn sự tình hắn đã sớm biết dù sao có chút người mới xin báo cáo cũng không thể liền trực tiếp trên bộ k ẹ m ẩ n cút bộ k ẹ m ẩ n cút cạnh tranh kịch liệt thâm nhiên mản gạ cả đều chưa có xếp hạng còn phải phối hợp trò chơi của hẹn tờ tài mẹn tuyên truyền thực sự không có địa phương làm cho người mới thử nghiệm tạ cả ý chí gì ban sơ là định đem người mới an bài vào bộ kệ mần cụt ít ai ngờ bởi vì một số vờ phờ ở nổ lửa bộ kệ mần cụt hoàn toàn đi lên một cái con đường thành công khác đã không thích hợp nữa để dùng cho người mới thử nghiệm. từ hoạt động hiện trường tuyên truyền đến xem đã phát hành đồng thời t r a n g non san tên là bộ kệ mần lần ạ lần ạ la tin văn trăng sáng ý tứ đối với cái này để dùng cho người mới thử nghiệm nguyệt san hạ nghị h ả i đệ kỳ ngược lại không phải là rất để ý chẳng qua là cảm thấy tạ cả ý chỉ gì ý tưởng không sai dĩ nhiên biết dùng hẹn tợ tẹn mẹn chung quanh đồ chơi giúp tạp chí mới dẫn lưu trên mặt n ổ i xem hẹn tợ tẹn mẹn người nhất biết sản phẩm đó đương nhiên là thú cưng điện tử và g a m e s e n nhưng trên thực tế những sản phẩm này cũng chính là danh tiếng lớn nếu bàn về năng lực doanh thu ở ẹ n tợ n mẹn tổng doanh thu trong liền một phần ba đều chiếm không tới LNT tên mẹn tiền nhất, thật kiếm ra là các loại sản p h ẩ mao chung u q n cùng với liên quan bản quyền t r q u y ề nhung Các loại mau n đồ chơi gối ôm tượng mô hình đ ợ t lát típ búp bê xếp gỗ vẽ tạ mạ gỗ tỉ ỉ maji oba r o s e công phu trở hoạt hình hình tượng ly nước bọc sách bút trì h ộ lợi dụng bản quyền hình tượng và cái khác xí nghiệp hợp tác chủ đề sản xuất sản phẩm thậm chí là lấy mỗi bên loại hình tượng bản quyền liên hợp cổ nạ m ỉ cùng những nhà cung cấp khác sản xuất kinh doanh bách thanh ca cũng chính là t ụ xưng đạn trâu máy chơi game những thứ này mới là doanh thu đầu to bởi vậy vô luận là thú cưng điện tử trò chơi mạng g thậm chí là an nỉm đối với e n tợt tẹn mẹn càng giống như là một loại quảng cáo e n tợt tẹn mẹn nói là công ty game nhưng kỳ thật giống như bẹn đài càng giống như là một cái công ty đồ chơi tất nhiên đây là bởi vì hạ nghị hải đệ k ỳ sáng sớm liền ý thức được chung quanh tầm quan trọng bất kể là chế tạo trò chơi vẫn là chế tạo thú cưng điện tử đi ở trước sản phẩm vĩnh viễn là chuyện mặt gà chỗ này cho sản phẩm của hạ nghị hải đệ kỷ phát hiện đây chỉ là một hoạt động rất thông thường dù sao có thể ở nơi này cử hành hoạt động cũng không có khả năng trọng yếu tới chỗ nào cảm giác không có gì đặc biệt hắn liền chuẩn bị rời đi chẳng qua lúc này một bóng người lại hấp dẫn sự chú ý của hắn bị kỳ tạ hạ dạ e d d bắt cóc đến vị thực tập sinh kia trợ lý nữ i a mỹ kỳ từ lần trước dạ đạ mỹ kỳ hỉ rộ tới tìm hắn sau đó h ạ nị hải đệ kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nữ i a mỹ kỳ tự hồ là được an bài tới nơi này hỗ trợ trong tay cầm lấy băng rán phụ trách r á n một ít áp phích tuyên truyền chẳng qua tiểu cô nương lúc này lại đang lười biếng trong tay băng rán để ở một bên nâng một tấm tuyên truyền trang đang nghiêm túc nhị hà nị hải đệ kỳ đi qua đi xem một chú thông báo nội dung rất đơn giản là vì tạp chí mới bộ kẹ mẩn lần nạ chiêu mộ mạng gà cả, cả trên đó viết các loại phúc lợi cùng cam kết có thể nhìn ra được n i u gia mỹ kỳ đối chiêu mộ cảm thấy rất hứng thú xem cực kỳ cẩn thận ngay cả công tác cũng đã quên nghĩ đến đối phương có khả năng là nhóc mạ dù cộ tác giả h à nghị hải đệ kỳ ho nhẹ một tiếng n i u gia mỹ kỳ lúc này mới phát hiện h à nghị hải đệ kỳ chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng lúc này bị dọa đến có chút không biết làm sao lắp ba lắp bắp xin lỗi đối với thật xin lỗi chủ tịch hạ nghị ta đây liền làm việc nói xong luôn cuống tay chân cầm lên băng rán cùng áp phích tuyên truyền liền muốn hướng bên cạnh trên cái g i a rán có thể tiếp theo hạ nghị hải đệ kỳ mà nói lại để cho nàng có chút ngây người hạ nghị hải đệ kỳ hỏi n i u gia tiểu thư đang nhìn chi ê u mộ thông báo là có hứng thú làm màn gạ cả sao cái gì n i u gia mỹ kỳ có chút không phản ứng kịp màn gạ cả hạ nghị hải đệ kỳ vừa nói chỉ chỉ đối phương áp phích trên tay ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút n i u gia mỹ kỳ mặc dù rất thích vẽ màn gạ cũng không dám cùng hạ n h ị hải đệ kỳ vị hội trưởng này nói thích mà nói có thể thử một chút giấm mơ lúc nào cũng cần thử nghiệm mới có khả năng thực hiện hạ nghị hải đệ kỳ nói xong cũng không đợi n ỹ u gia mỹ kỳ trả lời xoay người liền rời đi n ỹ u gia mỹ kỳ cũng không để ý hạ nghị hải đệ kỳ có thể hay không thấy được lập tức không mình hành lễ nói tạm biệt với hạ nghị hải đệ kỳ chờ sau khi hạ nghị hải đệ kỳ rời đi nàng trở về chỗ hạ nghị hải đệ kỳ lời đã nói cuối cùng dùng sức nắm chặt quả đấm một cái tựa hồ quyết định nào đó quyết tâm chủ động ảnh hưởng n ỹ u gia sau khi mỹ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ liền đem chuyện này bị ném ở sau tiếp tục ném vào trò chơi mở mang trong trừ đi mở mang trò chơi thời gian ở không cũng biết viết viết bản thảo trước mắt một cái lại là thời gian một tuần đi、qua. mặc dù vẫn luôn ở tại Sihiro cạn đại khu nhưng trung gian q u ả dù mỹ kỳ họ cổ ở không thì còn tới bồi hắn mấy ngày về phần tiểu yêu tinh tại sao biết hắn ở nơi này thì không khỏi không nói t o k y o hội triển lãm giải trí điện tử năm ngoái lần thứ nhất t o k y o hội triển lãm giải trí điện tử q u ả dù mỹ kỳ họ cổ dựa vào hạ nghị hải đệ ký giúp đỡ thành ra phổ biến rộng rãi một người trong năm nay thứ hai giới hội triển lãm độ nổi tiếng đã đánh ra cũng không cần năm ngoái minh tinh khổng lộp như vậy tuyên truyền đội hình dù sao những kia nổi tiếng minh tinh giá cả không phải tiện n g h i bởi vậy năm nay phổ biến rộng rãi người trên tạ kỳ tạ kỳ lựa chọn tiện nghi lợi ích thiết thực quả dù mì kỳ họ cổ đây có thể cùng hạ n ị hai đệ kỳ không có bất cứ quan hệ gì hoàn toàn là game b ạ sở tầng quản lý lựa chọn sửa đổi hình tượng sau đó quả dù mì kỳ họ cổ nhân khí tăng mạnh ở hạ n ị hai đệ kỳ theo đề nghị cho mình tạo một người thích chơi game trò chơi thiếu nữ nhân thiết giữa lúc này còn nhận được hết mấy cái nhà cung cấp trò chơi quảng cáo tuy nói tiền đều bị sở sự vụ lấy đi nhưng dần dần cũng có mấy phần quảng cáo nữ vương khi thế bởi vậy game b ạ sở sẽ chọn quả dù mì kỳ họ cổ thì cũng không kỳ quái mà đi game b ạ sở ký hợp đồng thời điểm qua dù mỹ kỳ họ cổ mới biết những ngày qua tổng không thấy đến người hạ nghị h á i đệ kỳ ban sơ n ú t ở e n t e r tèn mẹn bởi vậy liền tìm một giờ t a n sở đến cầm hạ nghị h á i đệ kỳ vây chặt sau đó sống chết không ông đồng thời trở về xì rộ cản đài nhà trọ tiểu yêu tinh nắng h ạ gặp mưa rào s ư ơ n g c u ố n q u ý t si mê hạ nghị h á i đệ kỳ chừng mấy ngày đem hạ nghị h á i đệ kỳ dạy vò đi làm cũng không có tinh thần tốt làm việc ở thần tượng bận rộn tiểu yêu tinh đợi không có mấy ngày rời đi nói chung khiến hạ n h ị hải đệ kỳ thở phào kết thúc ban ngày công tác bận rộn tối về còn muốn hao phí thể lực tăng ca sinh hoạt chẳng qua Trên tay hạ hơn ạ lại nịp tình nhiều hái h đệ đầu kỳ sự bắt c ũ nữa g k h ô ba bốn phần tiệm đồng thời chuẩn bị dựa theo dạng lại tạ đạ tỷ kế hoạch hàng năm đấy trước ủng rò cửa hàng số lượng liền muốn đạt tới tứ ra hơn nữa sang năm vẫn cứ muốn lấy loại này hiệu suất tiến hành quyết chương hạ nghị hai đệ kỳ không có ý kiến chỉ là yêu cầu tăng cường nhân viên dự trữ không thể bởi vì nhanh chóng quyết t r ư ờ n g liền hạ xuống phục vụ phẩm chất còn có chính là phát sở dễ tài lình nhất định phải đồng bộ phát triển không thể chỉ coi trọng cửa hàng mà không coi trọng phân phối cùng đồng bộ phục vụ kết thúc sau khi hội nghị tạ nạ c ả rủ kỳ ồ làm chủ hồi lâu chưa tụt chung một chỗ ba người thật vui vẻ chơi một đêm ngày đó hạ nghị hai đệ kỳ ngay cả nhà cũng không có trở về trực tiếp bị tạ nạ cạ rủ kỳ ổ mang về nhà tạ nạ cả nghỉ ngơi sau khi tỉnh lại vốn định phải về hẹn t è n mẹn công tác hắn kết quả lại bị phu nhân tạ nạ cả lưu lại. l hãng, hãng may quần áo xây dựng hắn trừ đi có thể bỏ tiền thực sự không có nơi khác có thể rút một tay vậy thì tháng sau chính thức bắt đầu chẳng qua còn có sự kiện ta muốn nhờ cậy hà nị h ủ a san phu nhân tạ nạ ca khách khí nói phu nhân tạ nạ ca mời nói hà nị hải đệ ký nói đó chính là dù kỳ ổ san sau khi trở về dự định đảm nhiệm ở trung hoa người phụ trách xây hãng sơ kỳ đã sắp qua đi ngay từ đầu ta có chút không yên lòng muốn nhờ hạ n ị san cùng với hắn hướng về nói tới chỗ này phu nhân tạ nạ c ả vội vàng nhấn mạnh ta biết hạ n ị san hiện tại b ệ bộn nhiều việc cho nên không cần đi quá lâu năm ba ngày thời gian là đủ rồi hàn ni hải đệ kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc hắn vốn tưởng rằng tạ nạ c ả rủ kỹ ô lúc ấy nói phải làm trường s ư ờ n g mà nói là nói đùa không có nghĩ tới cái này so với hắn còn lười biếng ra hỏa lại là coi là thật hàn ni hải đệ kỳ rất hoài nghi tạ nạ cạ rủ kỹ ô loại nhiệt tình này có thể ở bên kia kéo dài bao lâu lần đầu qua bên kia thì rất mới mẻ nhưng hôm nay trung hoa cơ sở kiến thiết cơ sở giải trí vẫn là cùng nhật bản không cách nào so sánh được chờ lâu rồi khẳng định sẽ không quen hắn dám cam đoan tạ nạ c ả rủ kỳ âu tuyệt đối là ba phút nhiệt độ ở bên kia chờ không được bao lâu liền muốn đòi trở lại phu nhân tạ nạ c ả không có lý do không nhìn ra những thứ này chỉ có thể nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ phu nhân tạ nạ c ả mong con hóa rồng tạ nạ c ả rủ kỳ âu đột nhiên biểu hiện muốn lên bảo phu nhân tạ nạ c ả tự nhiên không thể nào cho con trai dội nước lã hạ nghị hải đệ kỳ hơi suy tư suy nghĩ một chút hẳn tháng ba an bài công việc năm ba ngày thời gian vẫn có thể nặn đi ra liên g ậ t đầu một cái đáp ứng không thành vấn đề cảm ơn hạ nghị c san phu nhân tạ nạ c ạ k h á c h khí d u kỳ ồ san là bằng hữu của ta đáp ứng sau khi phu nhân tạ nạ c ạ rời đi nhà tạ nạ c ạ hạ nghị hải đệ kỳ vẫn chưa có thể trở lại ở h n tờ t ạ n mẹn bởi vì h i r o hạ xì ạ s ạ cổ lại đem hắn gọi đi tới u n hẹn tờ t ạ n mẹn ạ s ạ c ô san chuyện của tổ cụ dạ su n i chia ta đã giải quyết chẳng lẽ lại có chuyện phiền thoại khác hà nghị hải đệ kỳ một mặt phòng bị hỏi hì dồ hạ xì ạ xạ cổ nghe vậy tức giận mà trắng hạ nghị hải đệ kỳ một mắt sau đó đưa cho hạ nghị một phần hạn h i h ả i đệ k ỳ nhận lấy nhìn một cái phát hiện là điện ảnh tạp chí phim ảnh nghệ thuật mở ra biện ngoài phần đầu tiên báo cáo liền rất quen thuộc là liên quan tới cụ rổ quả kỳ điện ảnh du lịch báo cáo chủ đề là nhật bản học viện điện ảnh thường công bố trúng thưởng danh sách tất nhiên nơi này trúng thưởng là chỉ đề cử bởi vì bị gọi là ưu tú thưởng ban thưởng ngày đó ban hành chính là giải ưu tú nhất ủng hệ t ờ t à i mẹn du lịch có thể nói là thu hoạch rất phong phú cầm xuống tốt nhất phim tốt nhất giám sát biên kịch tốt nhất tốt nhất nữ chính tốt nhất trụ hình ngon nhất thuật tốt nhất hòa nhạc tốt nhất biên tập tám hạng đề cử trừ đi đề cử ngoài ra phim ảnh nghệ thuật biên tập ở bản tin mới này bên trong tràn đầy đối với du lịch lời ca tụ bày tỏ nhật bản của năm nay học viện điện ảnh thưởng du lịch là lớn nhất hấp dẫn gần nhất luôn luôn cắm đầu tổ khai phá liên hợp hạ nghị hai đệ kỳ rất ít chú ý ngoại giới tin mới nhìn tới bản bản tin này cuối cùng mới nhớ tới tiến vào tháng hai nhật bản giới điện ảnh mùa trao giải sắp tới tám hạng đề cử lần này y san muốn ghen tị đệ tử của mình hạ nghị hải đệ kỳ nói đùa hắn tất nhiên biết ổ cả đà nạ nạ mang thai xong thân thể có chút không tốt y xỉn xù kẹ gần đây bận cho ổ cả đà nạ nạ ăn thai nào có thời gian r hơn nữa y xỉn xủ kẻ còn muốn chờ ổ c ả đạ nạ n nạ thân thể tốt hơn một chút thừa dịp bụng không lúc rõ ràng cầm hôn lễ nhanh chóng làm đã chuẩn bị chuẩn bị hôn lễ nghĩ tới đây hạ n h ị p hai đệ kỳ hỏi hì rỗ hạ xỉ ạ x ạ cổ phải nói cho ta chuyện này ạ x ạ cổ san cứ gọi điện thoại thì tốt rồi cần gì phải gọi ta tới nạ nạ chan tình huống hạ nghị san hẳn biết y san phải chiếu cố nàng còn muốn chuẩn bị hôn lễ nhật bản học viện điện ảnh thưởng hắn khẳng định không đi được cụ rồ quạ kỳ một người đi ta sợ những tên kia sẽ dở trò cho nên hy vọng hạ n h ị san có thể đi theo t h ằ n cái khi r ồ hạ xi ạ s ạ cổ nói xong hàn ni hải đ ệ kỳ cũng có chút đau đầu vừa vặn đáp ứng phu nhân tạ nạ c ả tháng sau muốn đi với tạ nạ c ả rủ kỳ ở trung hoa mấy ngày khi r ồ hạ xi ạ s ạ cổ lại để cho hắn đi nhật bản học viện điện ảnh t h ư ờ n g áp trận đừng xem ban thưởng chỉ là một ngày trước sau chuẩn bị một chút đến không có ba ngày khẳng định không đủ hẹn tở ten men bên kia còn không phân thân ra được tháng ba còn muốn quan tâm báo thuế sự tình tất cả mọi chuyện đều cùng tiến tới chẳng qua hỉ r ồ hạ xi ạ s ạ cổ lo lắng h ắ n cũng hiểu mấy công ty ánh họa lớn cầm giữ học viện điện ảnh thưởng cái này cũng không phải là bí mật gì tù thẹn tờ tài mẹn nếu không phải đi quan hệ của d e n cũng rất khó chia một c h é n canh có thể loại quan hệ này cuối cùng không đủ ổn định hơn nữa người phụ trách của năm nay lại không phải là hạ tổ g i ạ mạ dù tạ rộ vị người quân này những người khác cũng sẽ không bán cụ rồ qua kỳ mặt núi giải thưởng trên nhằm vào trước không cần suy nghĩ trao thưởng trong nghi thức nếu là đối đãi khác biệt thoáng cái tù thẹn tờ tài mẹn người coi như ném lớn hơn loại chuyện như vậy hắn thật vẫn phải coi trọng cho nên chỉ có thể đáp ứng tốt đi đến lúc đó ta sẽ đi nhật bản học viện điện ảnh thưởng thời gian biến không được chỉ có thể cùng phu nhân tạ nạ cả trao đổi tật lực đem thời gian đề ra vậy thì nhờ hạ n ị san thì dù hạ xì ạ xạ cổ cũng biết hạ n g h hai đệ kỳ gần nhất bề bộn nhiều việc cho nên mới sớm nói tới chuyện này không có chuyện gì khác ta liền đi trước hạ n ị h hai đệ kỳ nói tới chỗ này bản thân rồi lại hỏi tới một cái vấn đề liên quan tới b ộ t số vợ p h ơ lở ở nữ chính Hà ạ x ả cổ san suy nghĩ kỹ chưa ta cảm thấy hạ nghị san kiến nghị rất tốt ta tính toán đợi học viện điện ảnh t h ư ờ n g sau đó thả ra tin tức hơi nóng sau đó ở trong kỳ nghỉ hè bắt đầu tuyển chọn một vị nữ chính hóa ra là như thế đừng quên cùng cổ kệ mần nhà xuất bản hợp tác hạ n ị san yên tâm đi loại chuyện như vậy ta làm sao sẽ quên mất kết thúc cùng hí r ồ hạ xỉ ạ xạ cổ nói chuyện với nhau sau đó hạ nghị h à i đệ kỳ liền cáo từ rời đi tiếp tục trở về hẹn tờ kèn mẹn công tác đi tới rất nhanh thời gian liền tiến vào tháng ba lúc này súp tờ ma di o u bờ rột mở mang tiến độ đã hoàn thành một bộ phận rất lớn tổ khai phá liên hợp bên trong phòng làm việc trên mặt tường dán đầy thiết kế trò chơi đủ loại đủ kiểu bức tranh ma di o u bờ rột nhân vật hình tượng tấm gạch ống nước thực n h â n hoa con rùa đen nấm cán cửa các loại hạ n h ị hải đệ kỳ hình ảnh quen thuộc phản phất đã xuất hiện ở trước mắt trò chơi trình thể thiết kế v Hà ngày ngày ngày ngày đầu tháng cửa c ải, mỹ thời à n điểm hạ Hà nghị thật hải viên. Nịp đệ kỳ liền đem hạ tổ ra mạ rủ tạ rỗ hẹn đi ra để cho nó giúp hắn giới thiệu năm nay nhật bản học viện điện ảnh t h ư ờ n g nhật sắp xếp người phụ trách nếu đáp ứng hỷ rỗ hạ si a saco vậy thì hạ Hà nghị hải đệ kỳ sẽ làm việc thật xinh đẹp Chỉ là đi lễ đi giải trao t r áp ậ người đó c ũ n không không phù hợp tính cách của hắn. Hắn thói tình quen t của có ra ở sự tình không có xảy r ớ trước c càng. đó, đến liền làm đến tính n ư kỹ g phụ trách lần này không phải giống hạ tổ g i ạ mạ rủ tạ rộ như vậy dễ tiếp xúc là một tuổi tác tương đối lớn cứng ngắc lao đầu tử chẳng những xuất thân bất phàm hơn nữa ở trước khi r a nhập đen từng ở nhật bản hạ nghị viện đảm nhiệm nghị viên sau khi r a nhập đen lại là có khác với hạ tổ g i ạ mạ bên ngoài rủ tạ rộ một cái khác hệ phái người cầm đầu lao đầu tử tính cách truyền thống coi trọng xuất thân cùng lý lịch hàn h i hại đệ kỷ danh tiếng t ư ơ lớn nhưng ở hắn xem ra cũng chính là một không có lý lịch nhà giàu mới n ổ i m à t h ô i mấu chốt nhất là đối phương ở sở tỏ mặt vợ thị xỉn không có lợi ích bởi vậy lần đầu tiên tiếp xúc liền để hạ nị hải đệ kỳ gặp chắc trở ở vị lao đầu này trước mặt hạ nị hải đệ kỳ hưởng thụ trước đó chưa từng có vinh mặt hất hàm sai khiến nhìn đối phương ra thế kia một bộ xem ưng tệ hẹn tở tài mẹn rất không hợp mắt ráng vẻ cũng bày tỏ hạ nị hải đệ kỳ không muốn hẹn lại gặp mặt hắn chẳng qua lúc này hạ tổ ra mạ rủ tạ rồi chỉ điểm lại đến cái này cứng ngắc lao đầu tử mặc dù cùng ưng t hẹn tở tài mẹn không có lợ ích dính dấp nhưng lao đầu t ử thế tử lại giới thiệu một nữ tính thân tộc hậu bối tiến vào hưng thương nghiệp không lý tưởng hạ tố dạ mạ rủ tạ rộ khiến hạ nghị h á i đệ kỳ từ trên người hậu bối này tìm cửa đột phá hạ nghị h á i đệ kỳ hơi thêm hỏi thăm sau đó biết được vị phái nữ này hậu bối là nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ fans liên mượn nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ danh nghĩa hẹn phái nữ hậu bối đồng thời từ nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đi theo ở tokyo giải trí tiêu phí một hồi cuối cùng mượn từ vị phái nữ này hậu bối lại dựng lên lao đầu từ thế tử cũng tính công kích đưa lên lễ vật cho đối phương để cho đối phương giút hắn ở ở sai rồi hạ nghị t h ả i đệ ký một số tiền lớn xong cuối cùng đi thái thái con đường nói chung một lần nữa hẹn lao đầu tự đi ra lần thứ hai hẹn gặp lao đầu từ địa điểm là ngữ đốt từ đối phương mang theo thái thái cùng vị phái nữ kế hậu bối liền có thể nhìn ra lao đầu tự thái độ đối với hắn có chút thay đổi gặp mặt bầu không khí sau so với lần trước không biết thoải mái bao nhiêu hạ nghị h ả i đệ kỳ suy đoán hắn ở trong lòng của đối phương địa vị tám phần một ư ơ i từ không có lý lịch nhà giàu mới nổi biến thành người trẻ tuổi hiệu chuyện ở đối phương thái thái cùng vị phái nữ kế hậu bối dưới sự giút đỡ hạ nghị hai đệ ký lại cam kết không ít chỗ tốt. l ã o đầu t ử thái độ đối với hắn nói chung từ người trẻ tuổi hiểu chuyện đưa lên đến thân thiết hậu bối như lão hồ ly tính cách bình thường cũng hiếm thấy nói ra để cho hạ nghị h á i đệ kỳ không cần lo lắng nhật bản học viện điện ảnh thường cam kết ngự đốt ngoài cửa hạ nghị h á i đệ kỳ đem lao đầu t ử cơm nước no nê cùng thê từ hắn cùng với vị phái nữ kia hậu bối đưa lên xe chờ xe cộ đi xa sau đó hắn đối với luôn luôn đi cùng hắn đi quan hệ nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ nói đa tạ ạ kỳ nạ t r a n những ngày qua khổ cực chỉ cần có thể đến giúp hạ n h ị xèn xảy là tốt rồi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nói xong n h ì đứng ở trước người của nàng h trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra mấy phần vẻ đau lòng nàng cái này mấy ngày kế tiếp đơn giản liền là đi cùng kia một già một trẻ hai người phụ nữ dạo chơi tiêu phí mà chạy phía trước chạy hạ nghị h ả i đệ kỳ sau trong bóng tôi sắp xếp sự tính các loại kỳ thực so với nàng còn muốn khổ cực tối nay lúc ăn cơm hạ nghị h ả i đệ kỳ còn phải cẩn thận mà xã giao cái đó lao đầu khó dây dựa con cái trong bữa tiệc các loại cam kết ngay cả nàng đều nghe hiểu được hạ nghị hai đệ kỳ bỏ ra cái giá không rẻ trong ngày thường nàng chỉ cảm thấy hạ nghị hai đệ kỳ làm chuyện gì đều ung dung không nội đem các nàng tất cả mọi người đều bảo vệ rất tốt bây giờ nàng mới biết ban sơ hạ nghị hải đệ kỳ cũng có như thế chăng dễ dàng một mặt nhìn như còn không có lễ trao giải bắt đầu đánh cờ cũng rất sớm lại bắt đầu nà cả m ò gì ạ kỳ nạ tựa hồ thấy được nút ở gọn cằn xuống giới nghệ thuật chân chính giao phong là hình dáng gì nhưng không rõ nàng cũng có loại vui vẻ cảm thấy ở nàng cùng giữa hạ nghị hải đệ kỳ có thêm chút chỉ có nàng mới biết bí mật nghĩ tới đây nà cả m ò gì ạ kỳ nạ nhịn không được đau lòng nói hạ n h ị xen sơ kỳ thực cực khổ hơn cái này có gì khổ cực so với những kia dốc sức người bình thường hay là cả ngày phải bị cấp trên chèn ép nhân viên ta chỉ là tốn ít tiền nói chút lời hay mà thôi hạ tố dạ mạ tiên sinh nói tới chỉ cần cầm xuống cái lao đầu t ừ này để một cái khác hệ phái quan hệ coi như là thông về sau làm việc cũng không cần phiền thoái như vậy cùng lao đầu từ nơi quan hệ tốt thu hoạch tuyệt không chỉ nhật bản học viện điện ảnh thường chút chỗ tốt này quan hệ loại chuyện này rất kỳ diệu nhìn như một lớp m ỏ n g m anh có thể tưởng tượng muốn chọc thủng nó lại không có chút nào dễ dàng không quan hệ ngươi chính là nghĩ tặng chỗ tốt cũng không biết cho ai có quan hệ trước đó nhìn như chuyện khó khăn liền sẽ biến thành nước chạy thành sông hà nị hai đệ kỳ trong miệng nói chuyện nạ ca họ di h kỳ nà nửa hiểu đ ư ợ không nhưng nàng liền là cảm thấy hạ nghị hai đệ kỳ trong lòng có dự tính dáng vẻ rất bên người trong ánh mắt sủng b á i lại là làm sao đều không giấu được hạ nghị hai đệ kỳ thấy nạ cả mò dì ạ kỳ nạ ánh mắt cười sờ đầu của nạ cả mò dì ạ kỳ na một cái ha ha có phải là cảm thấy ta rất lợi hại hạ nghị hai đệ kỳ như thế đối với nàng nạ cả mò dì ạ kỳ na biết hạ nghị hai đệ kỳ lại là coi nàng như là mội mội trẻ nít giống vậy không khỏi n ô lên quái hàm c o miệng lên một bộ ta dáng vẻ rất không cao hứng có thể hạ nghị hai đệ kỳ thấy nàng dặn này chỉ cảm thấy là tính khí trẻ nít lại bị chọc cho vui vẻ sau đó hướng về phía nơi xa chờ đợi xe phất tay một cái ạ kỳ nạ chan ta trước hết để cho mắt cô đưa cho người trở về nạ cả mò d ì ạ kỳ nạ nghe lời này một cái vội vàng hỏi hạ nghị sèn sẽ không đi trở về sao hôm nay tâm tình không tệ ta dự định đi một mình đi nói xong liền mở ra đã ngừng đến trước mặt bọn hắn xe mẹ xe đất cửa nói với nạ cả mò d ì ạ kỳ nạ ạ kỳ nạ chan lên xe đi đã trễ thế này ta cuối cùng không thể để cho một mình ngươi đón xe trở về quá không an toàn ai ngờ nạ cả mò gì ạ kỳ nạ lại lắc lắc đầu ta đây sẽ cũng không muốn trở về ta bồi hạ n ị sèn xảy đi một chút được không ta một người đàn ông còn cần ngươi cái trẻ nít bồi ạ kỳ nạ c h a n nhanh đi về nghỉ ngơi đi chỉ hoãn ngươi lâu như vậy ngày mai sẽ phải công tác khôi phục hà nịt h ả i đệ kỳ k h o á t khoác tay tỏ ý nạ ca mò di ạ kỳ nạ lên xe ta có thể không phải là trẻ nít ta năm nay đều mười chín tuổi nạ ca mò di ạ kỳ nạ không phục nói nhật bản mười chín tuổi vẫn là vị thành niên hà nịt h ả i đệ kỳ nhấn mạnh nạ ca mò di ạ kỳ nạ hừ l ệ n h một tiếng song phản bác h ử mười sáu tuổi liền có thể nhập tịch kết hôn ha ha ạ kỳ nạ trăn nhỏ như vậy liền muốn kết hôn chẳng lẽ đã có đối tượng yêu mến rồi hà nịt hai đệ kỳ giọng điệu cố làm tò mò hỏi kỳ thực nhưng trong lòng đang lo lắng thật vất vả cầm cố đổ gã t u ổ i tiêu diệt nạ cả mò gì ạ kỳ nạ cũng không thể lại thích phải gã t u ổ i khác là vì cầm nạ cả mò gì ạ kỳ nạ dâng lên đi va và nhạc h o vị trí u n g thẹn tờ tài mẹn không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên nam cũng mỹm loại não yêu đương như vậy thật muốn yêu thích cái gã t u ổ i nào làm không tốt hết thẻ đều phải công giá tràng dù sao không phải là hạ nị s e n s â y liền đúng rồi nạ cả mò gì ạ kỳ nạ một lần đầu cố ý nói nói xong lại nhịn không được len lén đánh giá hạ nịt hai đệ kỳ tự h ầ nghĩ thấy cái gì chẳng qua nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ lời này lại để cho hạ nghị hải đệ kỳ nghe được hẳn là không có chuyện gì khác tâm trạng buông lỏng xuống liền tự dễ vậy nói không phải là ta liền tốt ta có thể không phải là đàn ông tốt cô bé yêu thích ta có thể không phải là chuyện tốt gì nghe thấy lời này nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ vừa nãy về điểm k i a tiểu tâm tư hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi nhịn không được giúp hạ nghị hải đệ kỳ phản bác hà n h ị xen sự kỳ thực rất tốt ạ kỳ nạ chan nói như vậy có phải là sợ ta về sau không cho ngươi phát lì xì hà n h ị hải đệ kỳ nói xong bản thân nhịn không được chiếc cười ha ha nhìn đi ở phía trước c ư ờ i không dứt hạ n h ị thái đệ kỳ nạ cả mò dì ạ kỳ nạ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì hạ nghị c u n g thật là ngúng ố c mà ngay tại lúc hai người trong lúc nói chuyện bất chi bất giác đã đi về phía trước ra lão đại một khoảng cách hạ nghị hai đệ kỳ muốn m á t cô trước đưa nạ cả mò dì ạ kỳ nạ trở về chuyện lại cũng không có nhắc lại cùng hai người đi trên đường thỉnh thoảng tán gẫu cãi vã hạ nghị hai đệ kỳ nếu là đi sắp rồi nạ cả mò dì ạ kỳ nạ còn biết không phục tung tăng vượt qua đi nhưng nạ cả mò dì ạ kỳ nạ một thân một mình đi ở phía trước thời gian dài lại sẽ nhịn không được dừng lại chờ hạ n h ị hai đệ kỳ mà hạ nghị rồi lại sẽ không chờ cô bé sau đó cô bé lại sẽ thở phì phò vượt qua đi như thế không ngừng lặp lại phía sau hai người màu đen bun ô ba xa xa theo đó ngày thứ hai tờ bờ s đài truyền hình nạ cạn m ọ gì ạ k ỳ nạ dành riêng tiết mục ạ k ỳ nạ báo t ư ờ n g thu lại hiện trường cái tiết mục này vốn là đòn ruột khôi hài tin đồn thú vị báo t ư ờ n g có thể tờ bờ s đài truyền hình phát hiện tỷ lệ người xem không sai sau đó lại ở phía sau tăng thêm đơn giản phóng đàm mắt xích mỗi thời kỳ đều sẽ mời xảy ra tin mới nhân vật công chúng mượn phỏng vấn đến giải thích hoặc là giải thích tin mới dần dần ngược lại cũng đi ra bản thân phong cách đặc biệt Tỷ lệ người xem ổn định đã trở thành tờ bờ s đài truyền hình trọng yếu một trong những t i ế t m ụ c t r ư ờ n g quay trong a chờ đợi thu lại nạ ca mò di a kina ngáp t h ậ to t một bộ m ệ t m ỏ i trí cực dáng vẻ vạn sự thông t r ợ l ý nhỏ lúc này xuống tới quan tâm hỏi nạ ca mò di a kina a kina chan t ố i hôm qua ngủ không ngon sao là không có n g h ỉ ngơi tốt bôi hà n g h ĩ s e n s e y nói chuyện phim ế đến dạng sáng mới ngủ nạ ca mò di a kina lời vừa nói ra vạn sự thông t r ợ l ý nhỏ trong hai mắt lập tức dấy lên hung hăng bắt quái ngọn lửa nạ ca mò di a kina lời đã nói ở trong đầu nàng chỉ còn lại mấy chữ này bôi hà nghĩa sensei đến d ạ n g sáng ngủ nhịn không được ở trong lòng hô to có tình huống có tình huống đồng thời lại nhịn không được ảo tưởng nếu là hạ kỳ nạ chăn cũng thành chủ tịch hạ n h ị c ủ nữ nhân nàng là không phải là cũng có thể cùng cạ đèn tạ mạ gỗ tiền mối vậy dựa vào nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ x i n đến mua nhà phúc lợi đây nhưng ngay khi trợ lý nhỏ trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng mua nhà xong các loại thì nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ lời kế tiếp lập tức tới tắt hy vọng của nàng chủ yếu là giúp hạ n h ị sẻn xảy xã giao xong một vị khách nhân liền rất muộn chúng ta sau đó lại tán gâu đến rất muộn chờ ta bị mát cô tiên sinh đưa về nhà trọ đã ba giờ không phải là hạ nghị sèn sẽ tặng hạ kỳ nạ tràn trở về nhà trọ sao chúng ta chỗ ở lại không thuộc đường phòng của ta ở khu su di nami hạ nghị sèn xầy nói hắn gần nhất ở tại sĩ dồ c ă n đài như thế à? trợ lý nhỏ giọng điệu t i ế t với nạ cả m ọ gì h ạ kỳ nạ tựa hồ nghe ra chút m ù i vị trứng mắt nhìn trợ lý nhỏ liền chuẩn bị chỉnh đốn đối phương ai ngờ đột nhiên bên ngoài truyền tới nhau nhau ồn ào thanh âm sau đó chỉ thấy người đại diện của nàng tìm tới t h ấ p giọng ở bên t a i nàng nói tới mấy câu nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ sắc mặt lập tức trở nên khó coi cũng không đoái h o i tới thu thập trợ lý nhỏ đứng dậy liền đi ra ngoài rời đi thu lại hiện trường diễn b á phòng khách vị trí cửa nà c ạ mò dì ạ kỳ nạ thấy được một vị ăn mặc gọn gàng nhưng dùng thô lỗ ngôn ngữ cùng tờ bờ ép nhân viên công tác của đài truyền hình tranh chấp người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên không phải là người bên cạnh chính là phụ thân của nà c ạ mò dì ạ kỳ nà nà c ạ mò dì ạ kỳ ô nhìn thấy nà c ạ mò dì ạ kỳ nà đi ra nà c ạ mò dì ạ kỳ ô lập tức một mặt đắc ý mà chỉ nà c ạ mò dì ạ kỳ nà nói với nhân viên công tác ta đều nói con gái của ta là ngôi xào lớn các ngươi còn không tin à kỳ nà chan mau nói cho bọn hà biết ta là phụ thân ngươi nạ c ạ m ọ gì ạ kỳ nạ đi tới trước mặt đi trước hướng nhân viên công tác của đài truyền hình xin lỗi xin lỗi cho mọi người thêm phiền thoái nạ c ạ m ọ gì tiểu thư coi như là cha của ngươi vào đài truyền hình dò hỏi cũng phải cần ghi danh coi như không ghi danh cũng hoàn toàn có thể để cho chúng ta hỗ trợ gọi ngươi đi ra nhưng hắn trực tiếp xông vào cũng quá đáng nhân viên công tác hết sức tức giận nếu không phải cố kỵ thân phận của nạ c ạ m ọ gì ạ kỳ nạ cùng với unten tở tái mẹn sau lưng phỏng đoán đã sớm tức miệng mắm to cực kỳ xin lỗi lần sau ta sẽ cùng p ụ thân giao pho xong ở nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ xin lôi xuống được sự giúp đ nạ cả mò gì ạ kỳ nạ thật vất vả cầm nhân viên công tác quên đi sau đó mang phụ thân liền đi ra ngoài có thể nạ cả mò gì ạ kỳ ổ còn một mặt không tình nguyện vừa đi vừa ồn ào làm gì đối với bọn hắn khách khí như vậy ạ kỳ nạ chan ngươi chính là ngôi sao lớn bọn hắn không dám đắc tội ngươi nạ cả mò gì ạ kỳ nạ làm biếng cùng phụ thân giải thích rõ bởi vì nàng gặp may sau đó loại chuyện như vậy không phải là lần thứ nhất nàng biết giải bày cũng vô ích nàng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi phụ thân làm sao ngươi biết ta ở nơi này đương nhiên là gọi điện thoại hỏi sợ sự vụ bọn hắn nói ngươi hôm nay hành trình là tới nơi này thu naka modi a ki ấ tình lý đương nhiên mà nói phụ thân tới tìm ta có chuyện gì không naka modi a ki na hỏi naka modi a ki ấ nghe lời này một cái nhất thời có chút ngượng ngùng xoa xoa tay ta gần đây có chút eo hẹp naka modi a ki na nghe vậy vẻ mặt có chút kinh ngạc mà nói ta năm mới qua đi không phải là cho ngươi giữ lại hai triệu sao cái này còn không đến hai tháng phụ thân liền xài hết rồi hai triệu đủ làm gì trên người ta mặc quần áo này liền muốn hai mươi vạn trước đó xe đục phải đi sửa chữa cũng tổn hao sắp hai mươi vạn còn có naka modi a ki ấ nói lại nhải nói một chàng tóm lại ý tứ liền là hai triệu xài hai tháng ta đã rất tiết kiệm ta hiện tại không có tiền ngươi phải cho ta tiền xài ta không phải là còn giữ lại hai triệu ở người mẹ nơi đó coi như trong nhà tiền cần gấp sao vậy tiền ngươi mẫu thân cũng tổn hao hết sạch p h ò n g đoán buổi tối cũng nên gọi điện thoại tìm ngươi đòi tiền nạ cả mỏ gì ạ kỳ ổ nói ra khiến nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ khiếp sợ mà nói tất cả mọi người phòng làm việc của ta trên danh nghĩa mỗi tháng đều có tiền sinh hoạt nhận làm sao sẽ còn cầm những tiền kia xài rồi đại ca ngươi kết hôn đến bây giờ c ũ nà g c ò ký ấu tình lý đương nhiên mà nói nà cả mò gì ạ ký nà tức đến cắn môi nói ta không có tiền nà cả mò gì ạ ký ấu nghe được con gái lời này sau đó ngay lập tức sẽ nóng n à y ạ ký nà chan ngươi làm sao biết không có tiền ngươi năm mới tiền thưởng phát ra hơn mười triệu lại nói ngươi người hội trưởng kia không phải là hàng năm đều cho ngươi phát lì xì sao ta ở khu xú di na mỹ cũng vừa vừa mới mua phòng mặc dù tiền cọc là sợ sự vụ ứng tiền có thể vay tiền còn muốn ta còn hơn nữa ta sinh hoạt mỗi tháng cũng phải tiền nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nói ra nàng khó khăn ai ngờ nạ cả m ọ gì nhưng ạ kỳ ổ căn bản không để ý tới phản phất vô lại vậy nói ta không quản ạ kỳ nạ chăn ngươi nếu là không cầm cho ta năm mươi một triệu ta liền luôn luôn theo đó ngươi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đều sắp bị phụ thân tức khóc mặc dù tiền xuất đạo mọi người cũng không dễ dàng nhưng tốt xấu giống là người một nhà có thể từ nàng bắt đầu kiếm tiền về sau trong nhà tựa hồ liền thay đổi giống nhau tất cả mọi người đều trở nên xa lạ lên ta không có tiền nạ cá mò di ạ kỳ nạ tiếp tục như vậy nói mắt thấy con gái không hé miệng nạ cá mò di ạ kỳ âu lập tức giọng điệu mềm lún a kỳ nạ chan không cần một triệu liền cho ta năm mươi vạn có được hay không có cái này năm mươi vạn tiếp theo ta ba tháng đều sẽ không tới t ì m n g ư ơ i ạ kỳ nạ chan ở phụ thân đủ loại cầu khẩn xuống nạ cá mò di ạ kỳ nạ cuối cùng vẫn khiến người đại diện đi lấy năm mươi vạn cho cha đổi u đi sau khi người cha nạ cá mò di ạ kỳ nạ đối với người đại diện nói với trợ lý chuyện n à y hôm nay không cho nói cho bất luận người nào bất kể là ai nói ta đều sẽ sa thải tất cả mọi người nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ không nhớ nàng dáng vẻ chật vật bị người khác biết càng không muốn bị hạ nghị thái đ ệ ký biết trong lòng không rõ tự ti làm cho nàng càng vì mạnh hơn người đại diện cùng trợ lý ngay vậy vội vàng bày tỏ tuyệt đối sẽ không nói nếu là người khác nói đ ổ i việc có lẽ còn có thể là đe dọa nhưng nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ không phải vậy trước đó thay đổi người đại diện so với nàng ra eo bung đều nhiều hơn có thể cho dù đ ổ i đi nạ cả mọi gì hạ kỳ ổ nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ trạng thái vẫn là nhận lấy ảnh hưởng thu tiết mục thì sai lầm tần suất khiến hiện trường giám sát cũng không nhịn được nổi giận người đại diện cũng là các loại hỗ trợ xin lỗi một ngày trải qua được rất là không thuận lợi kết quả chờ nạ cả mỏ dì ạ kỳ nạ buổi tối trở lại khu sủ dì nạ mì trong nhà lại nhận được mẫu thân từ thành phố kỳ dỗ s ở gọi điện thoại tới đúng như dự đoán nói với người cha giống nhau mẫu thân nói cho nạ cả mỏ dì ạ kỳ nạ biết dùng nàng cho tiền mua dùm đại ca phòng nhưng đại ca trả nợ vay khoản không dễ dàng hy vọng nàng có thể hỗ trợ nhiều hơn cùng phụ thân nạ cả mỏ dì ạ kỳ ấ loại kia chơi xấu tác phong khác nhau mẫu thân nạ cả mỏ dì chỉ hệ cộ mềm lời nói n h u n ữ há mồ ngập miệng đều là thân tình khiến trong lòng nạ cả mỏ dì ạ kỳ nạ gắm chát nhưng không có cách nào mở miệng cự tuyệt. cuối cùng c h ỉ có thể đáp ứng cho mẫu thân lại chuyển hai triệu yên trở về cúc điện thoại trong lòng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ khó chịu nhưng nhìn phòng t r ố n g giống lại không người bày tỏ từ từ đi trở về phòng ngủ từ trong ngăn tủ lấy ra nàng chân tàng cái dương lấy ra kia phong hạ nị hãi đệ kỳ năm mới thì tặng bao lì xì c h ú c lễ cho nàng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ngồi ở trên sàn nhà đem bao lì xì c h ú c lễ ôm vào trong ngực bao lì xì c h ú c lễ trong chi phiếu giúp nàng giải quyết trên sinh hoạt khó khăn mà lúc này, cái này đã không hề có thứ gì bao lì xì trúc lễ lần nữa chấn ăn nàng đắng chắc tim b ố nhật c ư ơ bản g lặng lặng quy mấy công ty ánh hỏa lớn kia vì sao có thể đem không chế học viện thưởng còn không phải là học viện tạo thành trong số nhân viên chỉ một người của bọn họ liền chiếm một phần ba tất nhiên đền sức người bên kia càng nhiều chẳng qua thời gian ngắn hắn có thể tá lực thời gian dài nhất định không được có quan hệ với den cũng không chỉ là untệ ente r tà mèn cho nên chỉ có kinh doanh tốt thế lực của chính mình mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào thừa dịp thời kỳ trăng mật có quan hệ không cần đây chính là gặp qua thời kỳ hủy bỏ thời gian mấy ngày nắn ngủi hạ nghị hải đệ kỳ một hơi cho học viện nhét hơn ba mươi untệ ente r tà mèn người cái khác mấy công ty ánh họa lớn tất nhiên biết untệ ente r tà mèn đang có ý gì nhưng muốn ngăn cản lại là căn bản không làm được vừa đến giữa bọn họ cũng không đoàn kết so kỳ cụ ánh họ cùng untệ ente tà mèn có thể nói là đồng bạn hợp tác chiến lược kèm tôi càng là cùng m ộ phim ảnh có hai bộ điện ảnh đang ở hợp tác có hai nhà này dính dấp những nhà khác cũng là h ư u tâm vô lực thứ hai hàn ni hai đệ kỳ l ấ p người đồng thời cũng là hứa hẹn một đống c h ỗ t ố t t ỷ như có thể cho mượn giới cờ nghệ người tham dự những công ty khác điện ảnh tô thô cũng không biết có phải là lịch sử hay không sửa đổi nhìn chúng đang ở tham dự quay chụp m ì họ sủ cờ tỷ xạ họa g ù c h i a dạ sủ cổ hy vọng mượn tạm xạ họa g ù c h i a dạ sủ cổ diễn xuất điện ảnh mới của bọn hắn hàn ni hai đệ kỳ hơi suy xét vẫn đáp ứng cái niên đại này điện ảnh công ty bản thân bồi dưỡng diễn viên sẽ không tùy tiện cho bên ngoài mượn hàn ni hai đệ kỳ ngược lại là không có vấn đề ùn phim ảnh người thật điện ảnh mặc dù phát triển không sai nhưng doanh thu đầu to bây giờ càng phát nghiêng về ạ nỉm bộ phận chỉ là năm nay liên có tiệm bánh ngọt thần kỳ tv ạ nỉm bàn chiếu g i ạ p bộ thứ hai sen xảy ra bản chiếu g i ạ p đệ nhất bộ căn cứ tạ mạ gỗ tỉ ỉ quảng cáo mở rộng mà đến người thật cùng ạ nỉm kết hợp bàn chiếu g i ạ p thậm chí còn dự định căn cứ hắn bộ kia c h ú n g t h ư ờ n g x á c h tranh ảo eo mùn c á i biên quay chụp một bộ phim trận bàn ạ nỉm cái này còn vẹn vẹn chỉ là ạ nỉm bàn chiếu dạp nếu là kể lại tv ạ nỉm con kia sẽ càng nhiều hợp tác với phủ gì t v tiệm bánh ngọ hợp tác với đài truyền hình tokyo Bộ k ẹ m ẩ n thứ hai quý tạ mạ gô tỷ ỵ mùa đầu tiên cùng nhật bản đài truyền hình hợp tác ma di O bờ dột mùa đầu tiên hợp tác với đài truyền hình ạ xạ h i công phu l i mùa đầu tiên dưới tình huống này kỳ thực bất kể là hạ n h ị hái đệ kỳ hay là hy rồ hạ xì ạ xạ cổ hay là những đối tác khác đều không để ý nhà mình nghệ sĩ cùng công ty khác hợp tác thiên kiến bệ phái loại vật này thật ra là thập niên năm mươi sáu mươi sưởng sản xuất phim lớn thời đại lưu lại đến u t h n t h tai mẹn -E、cũng không phải là cái gì lão bài điện ảnh công ty tự nhiên không có cố kỵ của phương diện này bởi vậy ở các loại lợi ích dính rất xuống. khác mấy công ty điện ảnh lớn coi như muốn ngăn cản đều tim không đồng đều tì như tô hồ cho dù không có xa họa gủ chia dạ sủ cổ hợp tác làm phụ gì tv cổ đông t ông nhẹ n tờ tai mẹn hợp tác với phụ g i tv chặt chẽ không thiếu được phải cổ kỵ một hai mấu chốt nhất là người đều là thiệt cận t ông nhẹ n tờ tai mẹn nhét vào mấy người như vậy ở mấy công ty ánh họa lớn xem ra cũng không lật nổi cái gì là sóng có lợi ích hợp tác khẳng định là trước kiếm lấy lợi ích lại nói cứ như vậy ở hạ nịp hai đệ kỳ phối hợp hì rộ hạ si ạ sà cô trước sau cả t h ầ làm việc của những chuyện này thời điểm theo thảm n đỏ mắt n í c h bắt đầu từng tổ từng tổ minh tinh đi lên thảm đỏ không khí nhất thời liền lửa nóng tùng đoàn xe giải trí đến thì đã là thảm đỏ mắt xích nửa đằng sau lần trước hạn g nghị hai đệ kỳ cùng ít xỉnh xúc kẹ mang mạ xạ tổ chú cái tiểu thí hài đó mà đây một lần tùng thẹn tờ tai mẹn số người tới kích thước thì khổng lồ không ít chờ u n thẹn tợ -ta tài mẹn đến triển lãm người xe liền chừng năm trước nhiều đám người sau khi xuống xe cùng đi trên thẳng đỏ đề cử ưu tú giám sát cụ rổ q u ả kỳ xung trận ngựa lên trước sau lưng cụ rổ q u ả kỳ là du lịch đoàn kịch cái khác đạt được đề cử nhân viên công tác nhà sản xuất phim nhiếp ảnh gia mỹ thuật sư mà bên cạnh cụ rổ q u ả kỳ chính là đề cử ưu tú nữ diễn viên nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ lần đầu tham gia nhật bản học viện điện ảnh hưởng vì để cho nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đặc sắc biểu diễn u n thẹn tợ -ta tài mẹn nhưng là tốn nhiều tiền giúp na múc mĩm chế tạo hình tượng trên người nạ c ả m ỏ dì ạ kỳ nạ tạo hình phục cổ khảm nạm kim cương màu trắng váy dạ hội là chuyên môn hướng hoa luân trời nô lượng thân định chế là vì xuyên lên thân giá trị này không ít lễ phục nam múc mĩ nhưng là sớm chừng mấy ngày liền bắt đầu n h ì n ăn nàng hôm nay trang điểm t i ể u tóc cũng là sớm mất mấy tiếng liền bắt đầu chuẩn bị trong ngày thường tóc dài xoa vai hôm nay bắt t r ư ớ c ổ ảo g ì hẹp b ở kinh đ i ể n đ ố i tóc hình cả người ngay lập tức sẽ thành thục tóc c o lại sau đó nạ cạ mò dì ạ kỳ nạ trắng non cổ thon dài tự nhiên liền hiện ra có thể thấy được ở cổ trắng non trên mang một cái ở đèn loang lo kỳ thực không chỉ là kim cương dây chuyền t ủng hẹn t h tai mẹn hôm nay vì nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ cho mướn một bộ giá trị vượt qua năm trăm i triệu yên đ ế p h ú nhi bản hạn chế kim cương đồ trang sức đồ trang sức dây chuyền đ ô n g thai chiếc nhẫn vòng tay đầy đủ mọi thứ hơn nữa một đôi giống nhau đến từ hoa luân trời nô màu bạc làm nền tảng khảm nặng kim cương định chế bản dạy cao gót hy dô hạ xì ạ xạ cổ là vì bưng nhà mình con gái nuôi nổi tiếng có thể nói là bỏ ra đủ vô giếng chính là tiền nào đồ lấy vang dòng bạc trắng đập xuống hôm nay thảm đỏ trên nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ còn trắng ph cao quý ưu nhã t h á n h khiết xinh đẹp thật l à như chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa thông thường đâu còn nhìn ra được một tia bình dân thần tượng khí chất hiện trường ký giả truyền thông mặc dù không biết nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nà cái này bộ trang phục cụ thể đắt bao nhiêu nhưng biết người đọc khán giả thích xem cái gì bởi vậy làm nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bước lên thảm đỏ sau đó k i a ống kính máy chụp hình liền sẽ không để ý tới những minh tính khác nhắm ngay nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ liền không có rời đi đèn loang loáng liên miên bất tuyệt ánh sang chiếu trên người nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ kim công trên càng phát thanh khiết lóa mắt phóng viên như thế phụ trách hiện trường truy hình ảnh k i a gắt gao khóa chặt trên người nạ c à mỏ di ạ kỳ nạ từ đầu tới đôi mà trừ truyền thông gia phóng viên canh giữ ở thảm đỏ hai bên fans thì càng vì kích động hôm nay tới tham gia học viện điện ảnh thưởng minh t i n h thai to mặt lớn tuy nhiều nhưng nếu nếu b ả n về n h â n khí thân là đỉnh lưu thần tượng na múc mĩm tuyệt đối không có người có thể địch thảm đỏ bắt đầu đến bây giờ thảm đỏ hai bên tiếng hoan hô vẫn là lần đầu tiên như thế nóng bỏng lần đầu ra sân nam múc mĩm liên đoạt hết thảm đỏ danh tiếng đoàn người đi tới thảm đỏ cuối các phóng viên còn cảm giác không có đ ủ m ạ n liệt yêu cầu nạ mỏ di ạ kỳ nạ dừng lại nhiều đập một hồi ở người đứng ra tổ chức theo đề nghị, nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ không thể làm gì khác hơn là ở truyền thông khu nhiều người một hồi mặt mỉm cười khiến các phóng viên vô đủ không khó tưởng tượng đợi ngày mai nhật bản học viện điện ảnh thưởng báo cáo phát biểu coi như nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ không có thể thu được thưởng trang đầu cũng không thiếu được hình của nàng chẳng qua đập nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đồng thời có một ít ký giả không khỏi kỳ quái năm ngoái ở trên thảm đỏ giống nhau ra không nhỏ danh tiếng hạ nghị hải đệ kỳ tại sao năm nay không thể thấy được muốn biết tốn kẹn tờ t à i mẹn trong thông báo nhưng là rõ ràng báo cho năm nay hạ n h ị hải đệ kỳ sẽ tham gia thủ tưởng buổi lễ hôm nay hạ Hà nị hai đệ kỳ nếu là cũng tại trên t h n g đỏ cùng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ vàng đồng ngọc nữ suy nghĩ một chút liền rất dưỡng nhãn tám phần mười có thể hào hào lẫn lộn một hồi kỳ thực không đơn thuần phóng viên kỳ quái thông qua tv nhìn người xem tiết mục bên trong giống nhau có người kỳ quái thì như cách xa ở thành phố s è n đã hạ nị hơn người một nhà mỗi mỗi hạ nị uy hữu y cặp mắt tỏa ra sao xem tv trên nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ kêu la ông xòm là ạ kỳ nạ chan là ạ kỳ nạ chan ạ kỳ nạ chan hôm nay thật dễ coi nói xong còn một mặt hướng xuống đất nói chờ ta lớn rồi cũng phải ồn nói tới chỗ này hạ nghị ý ưu ý lúc này mới ý thức được chỉ chú ý xem thần tượng yêu mến mới phát hiện đại ca hạ nghị hải đệ kỳ tại sao còn không xuất hiện ô n ì chan không phải nói năm nay sẽ tham gia sao làm sao còn không gặp người người mẹ bên cạnh hạ nghị h ệ dạ cổ lúc này cũng nói chẳng lẽ có chuyện không tới được năm mới thì không trở lại còn nghĩ tới ở trong tivi có thể nhìn hải đệ kỳ một chút đây mẫu thân ta nghĩ hải đệ kỳ ô n ì chan n g h ĩ hè chúng ta đi tokyo tìm k a k a đi hàn nghị ý ưu ý nói có thể đến lúc đó chúng ta cùng đi ra biển đi chơi hàn g h ị h ệ dạ cổ nói phụ thân chúng ta cùng đi chứ hạ nghị huý u ý nhìn về phía bên cạnh v ụ thân hạ n g ị của t ổ s i ông già nghe vậy giọng điệu không vui mà nói không đi tiểu tử kia cầm một đống cục diện rối d ắ m ném cho trong nhà bản thân mới năm cũng không trở lại ta mới sẽ không đi xem hắn bàn sơ hạ nghị hai đệ kỳ ở x e đài mua đất chuẩn bị cho trong nhà xây trang viên đầu năm đã chính thức bắt đầu đợt công hạ nghị huệ giả cổ xem đàn ông điệu bộ như vậy liền nhìn ra đàn ông làm i ệ n g cứng lòng mềm trang viên kia xây hoàn thành tiêu tốn hàng trăm triệu đàn ông nói đúng không muốn nhìn hạ nghị i đệ kỳ chỉ là lo lắng tiền của con trai muốn ở nhà nhìn trang viên chằm xây dự không thấy hắn ngày ngày nói hạ nghị hải đệ k ỳ xài tiền bệ bạn có thể trong lúc rảnh rỗi là thuộc hắn hướng trên công trường chạy nhất chuyên cần nghĩ tới đây hạ n ị h ệ g i cổ cũng không mạnh ầ n mặc cho đàn ông m ạ n m i ệ dù sao hạ n ị hải đệ k ỳ k i ê u tiểu t ử thú ý đồ xấu nhiều nhất l ừ a cô bé đều một l ừ a một cái chuẩn đối phó nàng cái này đầu đất đàn ông còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó có thừa biện pháp khiến đàn ông ngoan ngoan đi tokyo mà ngay tại lúc người một nhà đều quan tâm con trai lớn lúc của hạ nghị hải đệ kỳ con trai thứ hai hạ nghị hải đệ tổ x i lại ngồi ở một bên hạ nghị hai tới đệ tổ xi lời nói chuyển một cái lại bắt đầu mời hắn loạ tạ nã bệ d ù mì đồng thời cùng bọn họ đi tokyo chơi như thế nào cũng hứa hẹn các loại chốt tốt đáp ứng các loại điều kiện nếu là hạ nghị h ả i đệ kỳ thấy được đệ đệ nhà mình cái bộ dáng này bảo đảm sẽ nâng chán bày tỏ trai thẳng não yêu đương của liếm ba loại tụng lại đệ đệ này không cứu được đến n ỗ i tất cả mọi người đều hạ nghị h ả i đệ kỳ quan tâm hắn đến cùng ở nơi nào thật chẳng lẽ bởi vì có chuyện không có tới tham gia trao thưởng buổi lễ dĩ nhiên không phải hạ nghị h ả i đệ kỳ chẳng những tới rồi hơn nữa còn đến đặc biệt sớm không đợi thảm đỏ mắt xích bắt đầu hắn liền theo cùng đèn người phụ trách cùng nhau đến có lẽ là quan hệ đà thông sau đó hạ nghị h ả i đệ kỳ vạn nhân mê thể chất phát huy hiệu quả lao đầu tử càng ngày càng thưởng thức hạ n h ị hai đệ kỳ ngày hôm qua liền cố ý chỉ điểm hắn khiến hắn tới sớm một chút giút giút giút giút giới thiệu một số người nhận biết. có trong đen hệ phái nhân vật cũng có mấy công ty ánh họa lớn tư bản sau l ư n g đại biểu so với những chuyện này đi thảm đỏ cái gì dĩ nhiên là không đáng giá n h ắ c tới tiến vào hiện trường tốt một hồi xã giao giao tiếp sau đó lao đầu lại ân cần dạy bảo mà nói tới chút hạ nghị h ả i đệ kỳ phải chú ý đồ vật hai đệ kỳ à u n g thế n t ờ tai mẹn của ngươi muốn đi ổn định vừa n ã y những người k i a ước chừng phải nhiều hơn liên lạc ngày một tokyo gôn o câu lạc bộ có trận bóng đá ta giúp ngươi lấy được một cái danh này rồi nhớ tới không muốn tới trễ còn có lao đầu tự cẩn thận giao phó sau khi rời đi hạ nghị hai đệ kỳ nhìn đối phương bóng lưng tim tổng có cảm giác c á i gì? ban sơ rõ ràng một bộ nhìn hắn rất không hợp mắt dáng vẻ hiện tại lại cảm giác là đang bồi dưỡng gia tộc h ậ u bối còn sắp xếp cái gì không giải thích được gôn thi đấu chẳng lẽ hàn ni h ả i đệ kỷ nghĩ đến một cái khả năng lao đầu tử này cũng không phải là muốn cầm cháu gái cái gì giới thiệu cho hắn đi quay đầu liền đi un thương nghiệp kia hỏi thăm một chút lao đầu tử này có phải là thật hay không có cái gì cùng hắn đến tuổi cháu gái bằng không đột nhiên bị đối đãi như vậy luôn có loại cảm giác không kiên định mang nghi ngờ hàn ni hai đệ kỷ hướng người đứng ra tổ chức chuẩn bị cho un té n t e t a i mẹn bàn đi tới mà đúng lúc này, khi hắn đi đến cạnh cái b à n thời điểm đúng dịp thấy đi hết thảm đỏ unten tờ tài mẹn đám người cũng đi tới trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn hấp dẫn hắn dĩ nhiên không phải thân cao một thứ bảy tướng ngũ đoàn cụ rồ quả kỳ chỉ có thể là một thân xa hoa sáng trói mắt sáng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ kỳ thực nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tiến vào hiện trường hấp dẫn tới ánh mắt làm sao chỉ hạ n ị hài đệ kỳ một người hiện trường phái nam trong tự nhận bị lực nam minh tinh bất phảo đã có người ở trên đường hướng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bắt chuyện để cầu nhận biết mà nữ minh tinh tâm trạng thì phức tạp hơn ghen tị không thèm các l có có. Nàng, nàng tự là không tin bằng vào nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ thu nhập có thể chống đỡ như thế tạo hình xa xỉ không cần nghĩ cũng biết là thủ bút của ùn t h i n tờ tài mẹn ùn thiện tờ tài mẹn bây giờ nổi danh nhất đích đáng thuộc về gần kỳ số nhưng mọi người đều thấy cho ra tính dẻo nghệ sĩ mạnh nhất lại là nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ mà ùn thiện tờ tài mẹn cũng hiển nhiên nhận thức được dốc hết tài nguyên đối với nạc ca mò di a kỳ nạ tiến hành lập bưng loại đãi ngộ này lại có cái nữ minh tinh nào không hâm mộ đây nhìn nạc ca mò di a kỳ nạ một đường đi tới trước chỗ ngồi hà nghị hái đệ kỳ nhịn không được khích l ệ nói a kỳ nạ chan hôm nay thật xinh đẹp mấy ngày này hắn các loại bận rộn nạc ca mò di a kỳ nạ tạo hình chuẩn bị hắn hoàn toàn không có tham dự bởi vậy trước mắt bộ dáng như vậy nạc ca mò di a kỳ nạ hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đa tạ hà nghị sẻn s ầ y k h e n h lợi nạc c mò di a kỳ nạ vẻ mặt n g ợ n g ngùng lần đầu thử nghiệm loại này tạo hình chín chắn nạc ít nhiều có chút không có thói quen. nhất là bị hạ nghị hái đệ kỳ nhìn thời điểm luôn cảm giác lộ ra một điểm xương quay xanh đều ngại ngùng tạo hình này nhìn một cái liền là ạ xạ cổ san chọn d ù m ạ kỳ nạ chăn đi hy dô hạ xì ạ xạ cổ thẩm mỹ luôn luôn rộng rãi hơn nữa nhìn một cái liền tiêu tốn không ít trừ hy dô hạ xì ạ xạ cổ ra cũng không có người có quyền hạn phê chuẩn n ạ c ả mò gì ạ kỳ nạ ban đầu ở hy dô hạ xì ạ xạ cổ trong nhà quả nhiên không có ở chùa cái này con gái nuôi cũng quá được cương chịu đúng quần áo đồ trang sức còn có kiểu tóc đều là hy dô hạ xì chủ tịch hỗ trợt nà hãng hà hạ n h ị hai đệ kỳ ngay vậy nghĩ đến trước đó h ỉ dỗ hạ s ỉ ạ xạ cổ còn kiến nghị nạ cả mò dị ạ kỳ nạ đóng vai m ạ kỳ n ọ t su c ờ ti thật may không có đáp ứng quả nhiên không thích hợp l ắ m a đáng tiếc tuổi t ắ c quá nhỏ bằng không đóng vai tờ giờ sỉ rủ cả mà nói nhân thiết ngược lại không tệ chẳng qua không quan hệ m ạ kỳ n ọ t su c ờ ti cùng tờ giờ sỉ rủ cả không được hắn hạ hà nghị h ả i đệ kỳ trong đầu linh cảm khắc còn nhiều mà nạ cả mò dị ạ kỳ n ạ mặc đồ này khiến hắn nhớ tới một bộ điện ảnh rất nổi tiếng từ mẹ cả một nguyên tắc cả biên ditney chê tắc cùng tên điện ảnh công chúa nhất ký quyển sách này chẳng những nguyên tắc bán rất tốt là được hoan nghênh vô cùng thanh xuân văn học điện ảnh càng là cầm xuống một trăm sáu mươi năm ư c đô la toàn cầu phòng vé giúp đỡ vai chính anh ạ t t h u ế một lần thành danh mặc dù là một bộ a m a j i c a điện ảnh nhưng chỉ là lấy cô bé lọ lem vì nội hạch o giảng thuật chim sẻ thay đổi phượng hoàng thanh xuân câu chuyện trưởng thành chỉ cần hạch o tâm bài cũ không thay đổi cầm câu chuyện tiết tấu khống chế tốt hoàn toàn có thể thay đổi thành nhật bản địa phương câu chuyện quay đầu viết câu chuyện đại cương khiến phim ảnh bộ biên kịch hoàn thiện h o á n cái tất nhiên câu chuyện tuyệt đối không thể xén sầm chủ đề phải là thanh xuân cùng trưởng thành tốt đẹp. phía sau trước xuất bản tiểu thuyết dựa vào danh tiếng của hắn cầm độ nổi tiếng trải ra sau đó sẽ cải biên thành điện ảnh vai chính đương nhiên là nạ cả mỏ di ạ kỳ nạ trước mắt nếu quyết định m u ố n mưng liền tuyệt đối không thể k h á c h k h í loại nhân vật này thật là quá thích hợp chẳng qua tốc độ nhanh một chút cuối năm liền có thể khai mạc nếu như hiệu quả tốt cũng hoàn toàn có thể dựa theo nguyên bản cải biên thành tiếng anh phiên bản đi hải ngoại v ò n g một làn sóng tiền còn có thể hợp tác với hollywood con cái là một bộ hollywood điện ảnh coi như là ủn tện tợ tải mẹn tương lai ra biện lộ số nhưng phía sau những thứ này đều qua xa ngắn hạn hoàn toàn không cần suy xét trong lòng lúc suy tư đột nhiên bên cạnh vang lên cụ dầu quạ kỳ nhắc nhở tiếng chủ tịch hàn n g h chúng ta ngồi xuống trước đã hàn n g h hai đệ kỳ ngay vậy lúc này mới sự chú ý đến đám người bọn họ đứng ở bên chỗ ngồi đem quá nói đều ngăn chặn người qua đường thấy là hắn ở chặn đường cũng không tốt nhắc nhở chỉ có thể đi vòng đi chúng ta ngồi trước đi hàn n g h hai đệ kỳ vội vàng chiêu hô ùn thẹn tờ tài mẹn người ngồi xuống nhật bản của năm nay học viện điện ảnh thưởng chỗ ngồi tương tự ame di -gi ca giải quả cầu vàng loại kia dạ tiệc hình thức mọi người đều là ở một bạ bà dị bàn xung quanh ngồi ùn thẹn tờ tài mẹn hôm nay tới người nhưng là ước chừng ngồi một bàn nữa bất quá cùng hạ nghị h ả i đệ kỳ ngồi ở cùng bàn cơ bản đều là đoàn phim chủ yếu người phụ trách cù dầu quả kỳ ngồi ở tay trái của hắn nạ cạ mọi gì hạ kỳ nạ ngồi ở tay phải của hắn vừa mới ngồi xuống cù dầu quả kỳ liền thử tìm đề tài chủ tịch hạ nghị hẳn đi rồi thảm đỏ tạo hình của ngài cùng hạ kỳ nạ tràn đi chung với nhau ngày mai nhất định có thể cùng tiến lên t r a n g đầu hạ nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy, vậy ta liền càng không nên đi tới hạ kỳ nạ tràn xinh đẹp như vậy ta đi phân tán sức chú ý cũng không tốt cù dầu quả kỳ ngược lại cũng không phải ở t r ụ loạn nị vợ hà ni h ả i đệ kỳ tạo hình của hôm nay đó cũng là rất sớm đã chú tâm chuẩn bị một thân âu phục màu trắng hợp với vốn là ưu tú bề ngoài hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong nếu là cùng giống nhau trên người mặc quần trắng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đi chung với nhau ngày mai ở nhật bản học viện điện ảnh thưởng trên tin tức nhất định là tít trong đầu cụ d ầ quả kỳ vừa mở miệng hà ni h ả i đệ kỳ nhớ tới vừa nãy liên quan tới công chúa nhật ký linh cảm liền thử cùng cụ d ầ quả kỳ tham khảo thắng cái cụ d ầ quả kỳ nghe được hà ni hai đệ kỳ câu chuyện này nhất thời liền hưng thú Cảm t hạ ấ y h nghị h ả i đệ kỳ thiết tưởng rất tốt cho linh cảm của hạ nghị h ả i đệ kỳ sách không ít kiến nghị c ù dồ quả kỳ mặc dù là một văn thanh nhưng nếu luận kể chuyện xưa mặt bằng vậy dĩ nhiên là không phải nói đối phương nói lên kiến nghị cho hạ nghị h ả i đệ kỳ không ít công chúa nhật ký nhật bản bản thổ hóa cải biên linh cảm xem hai người thì thầm tán gẫu chuyên chú nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ cũng tò mò lại gần nghe nghe được cảm thấy hứng thú bộ phận cũng không ngừng lên tiếng nói lên một đôi lời hàn huyên tới cuối cùng hạ n h ị hai đệ ký đột nhiên hỏi nạ cả mò gì ạ kỳ nạ kỳ nạ chan cảm thấy ta câu chuyện này nữ chính như thế nào ta rất thích tính cách của、nàng. naka mò di a kina nói vậy chờ tiểu thuyết xuất bản sau đó điện ảnh cải biên mà nói a kỳ nạ chan đến đóng vai nữ chính đi hàn ni h ả i đệ kỳ nói a naka mò di a kina một mặt ngạc nhiên nàng không nghĩ tới nói thế nào vừa nói liền muốn mời nàng đóng vai nữ chính kỳ thực câu chuyện này linh cảm là ta vừa n ã y thấy a kỳ nạ chan vừa nghĩ đến hàn ni h ả i đệ kỳ nói tới nhìn về phía cụ rồ qua kỳ cụ rồ qua san ngươi cảm thấy thế nào cụ rồ qua kỳ nghe vậy trên giới quan sát nạ cả mò di a kina một cái không tự chủ được gật đầu một cái ta cảm thấy rất thích hợp vậy cứ như thế quyết định thuận lợi mà nói điện ảnh cuối năm liền có thể mở máy đến lúc đó cụ dồ quả san có rảnh rỗi mà nói giám sát liền do cụ dồ quả san đảm nhiệm đi ta cực kỳ vinh hạnh chủ tịch hạ nghị h ù n g n h ư ợ c k i n h k h ô n g đơn t h u ầ n là bởi vì hạ nghị mục là n h á i đệ kỳ giao cho hắn cũng bởi vì đây chính là tiểu thuyết của hạ nghị h á i đệ kỳ cải biên điện ảnh vừa vặn bắt lại giải nạ ổ ký hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ ở nhật bản văn đàn địa vị tuyệt đối là thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh hạ nghị hải đệ kỳ cải biên tác phẩm mới cơ hội coi như là tiền bối trong nghề cũng sẽ tranh đoạt rơi vào hắn như vậy tân nhân trên đầu hoàn toàn là trên trời rất bánh nóng mà mấy người bọn họ ở chỗ này nói hăng say xung quanh có vài người thật tò mò bọn hắn đang nói gì đáng tiếc bọn hắn thanh âm rất nhỏ hiện trường hoàn cảnh lại quá mức v i ê n áo cho nên không người có thể nghe thanh bọn hắn đang nói gì chẳng qua theo trao thưởng buổi lễ tới gần bắt đầu hiện trường dần dần an tĩnh đám người hạ nghị hải đệ k ỳ cũng đình chỉ nói chuyện với nhau làm chủ trì bổn trang buổi lễ xù cả x ạ x ẽ phất lan khắp giới ải kệ đạ gậy dạ cộ lên sàn sau đó thủ tưởng buổi lễ chính thức bắt đầu thỉnh hội bắt đầu ủ n h ẹ t h tai mẹ người đều rất kích động cụ dầu q u ả k ỳ mắt trần có thể thấy trở nên khẩn trương chẳng quá hạ ni h ả i đệ ký lại là rất là bình tĩnh không phải là hắn trong lòng có dự tính mà là cường địch quá nhiều mặc dù đang phim ảnh nghệ thuật trong báo cáo du lịch bị nói thành đại nhiệt môn nhưng hắn cũng hiểu được so với năm ngoái nhật bản của năm nay học viện điện ảnh t h ư ờ n g đề cử đội hình đã không thể dùng sang trọng để hình dung không nói khác liền nói lịch sử ban đầu trên bắt lại giải ưu tú nhất điện ảnh đi tên giám sát ý mạ mụ dạ sẽ i bài ca núi nạ dạy hạ mạ tuyệt đối là có thể viết vào nhật bản điện ảnh tác phẩm kinh điện của lịch sử đời sau ở trung hoa đó cũng là tiếng tâm lừng lẫy liên l à giảng thuật nhật bản người già tuổi lớn cũng sẽ bị con trai đeo đến giả mạ nạ cả chờ hủ tục t à n k h ố c chết câu chuyện lại nhìn kẻ cạnh tranh khác một chút cụ dạ hạ giả cổ ổ xì ạn tạ c ả n h cạ cả, sáng tạo nhật bản phòng vẽ điện ảnh ghi chép siêu cấp tự chế trong lịch sử ở năm nay học viện thường hoàn toàn thắng lợi tên giám sát gỗ xạ hà y ổ cầm ống kính y ổ kỳ ổ y chỉ qua con the mạ kỳ ổ ca sĩ tờ đại đảo trừ mẹ gì cơ zimers m r lo d ầ n sở coi như là ưu tú nhất hòa nhạc hà n h ị hải đệ kỳ cũng là không nắm chắc chút nào dù sao liền xạ cả mộ tổ danh trị mẹ dị cơ z đều ở trên lịch sử không có chút nào thu hoạch. đ e t l a o đầu tử rất cũng đã sớm nói năm nay học viện điện ảnh thưởng nhất định phải phân bánh ngọt. ùn thẹn tờ tài mẹn sẽ không hạt thóc cũng không thu được nhưng tuyệt đối không khả năng bao l ã m quá nhiều giải thưởng đúng như dự đoán làm trao thưởng nghi thức sau khi bắt đầu. đ e t l a o đầu tử mà nói ứng nghiệm một đám giải thưởng nhỏ ùn thẹn tờ tài mẹn không thu hoạch được gì kỳ thực đây cũng tính là tin tức tốt dù sao giải thưởng nhỏ không có vậy khẳng định liền sẽ sắp xếp giải thưởng lớn quá trình gần nửa sau đó ùn thẹn tờ tài mẹn cái thứ nhất giải thưởng cuối cùng ra lò ưu tú nhất chụp hình h ư ờ n g du lịch cộng mọi dị sản bù gì, chúc mừng nhỏ rừng san đã đứng ở trên này lệ thuộc cùng phim ảnh nhiếp ảnh ra cộng mọi dị sản bù gì biểu đạt cảm ơn lãnh thưởng sau đó tiếp nhận phỏng vấn vị nhiếp ảnh gia này nhắc tới coi như là y in xỉn sủ kệ sư đệ là in xỉn sủ kệ s è n s ầ y d ậ y dỗ đệ tử đi ra ngoài ở u n g phim ảnh phát triển sơ kỳ bị y in xỉn sủ kệ từ sò kỳ c ụ đào tới bây giờ chúng thưởng ngược lại cũng coi là chọn đúng đường rất nhanh ư n h è n tờ tai mẹn thứ hai giải thưởng ra lò cũng không phải là hạ n h ị hải đệ kỳ ưu tú nhất hòa nhạc trước đó ban thường trong cái giải thưởng này hạ nghị h á i đệ kỳ bại bởi y ổ kỳ ổ thứ hai chúng thưởng người là cụ rổ quá kỳ cũng không phải là ưu tú nhất giám sát mà là ưu tú nhất biên kịch cụ rổ quá kỳ cầm xuống cái này sau khi giải thưởng vẻ mặt có chút mất tự nhiên rất hiển nhiên hắn cũng hiểu cầm xuống cái này kế giới ưu tú nhất giám sát cùng ưu tú nhất phim thường s o n g ưu tú nhất giám sát cùng ưu tú nhất phim liền muốn nói với hắn gặp lại sau ưu tú nhất biên kịch ban hành sau đó diễn viên thưởng bắt đầu ban hành ưu tú nhất vai nữ phụ ạ xà nộ a su cô ưu tú nhất vai nam phụ cả dạ mọ dị ô sau đó liền ưu tú nhất nữ diễn viên ở n trải qua thương lượng cùng sau khi phân tích bọn hắn quyết định toàn lực quan hệ xã hội trọng yếu giải thưởng liền là ưu tú nhất nữ diễn viên tiếp đó liên là kiểm nghiệm bọn hắn quan hệ xã hội kết quả thời điểm đi cùng với nạ ca mò di a k i n a lên đài người cạnh tranh không có một cái kẻ yếu ta nạ ca ý cô nasu masako cô g i nạt dù mỹ cô ải k ỳ ghệ mỹ quý thực con cái luận diễn kỹ mỗi một cái đều m i ể u sát nam m ũ m m i m cũng may nói riêng về du lịch bộ điện ảnh này ở cụ dầu quả kỳ dày v ò xuống nhập vai tuồng nạ ca mò di a k i n a tuyệt đối là vượt quá mặt bằng phát huy diễn kỹ ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong chẳng qua cầm thưởng loại chuyện này có lúc chỉ nhìn diễn kỹ là vô dụng nhất là học v i thường khởi quyết định tác dụng chỉ có quan hệ xã hội trong lịch sử cầm xuống giải thưởng này là c ô r a nạt du mì cô nhưng bây giờ có un tên tở tại mẹn phá dối hết t h ể liền đều nói không chừng năm cái mỹ nhân ở trên đài đứng thành một hàng xem ra liền hết sức dưỡng nhãn khách quý trao giải đi lên đài cũng là không chút nào thua mấy người này chính là lần trước ưu tú nhất nữ diễn viên người đoạt giải mặt sù dạ cả tây cô thấy được vị này xuất hiện hạ nghị h ả i đệ kỳ không tự chủ s ờ mũi một cái thật là nợ phong lưu trọc hơn nhiều đi tới chỗ nào đều có thể thấy được tình nhân cũ trên đài sáu cái mỹ nữ hai cái đều có thể cùng hắn dinh liễu quan hệ hắn rõ ràng có thể cảm giác được m à t sụ dạ c ả c á i cổ xuất hiện trong nháy mắt hiện trường lập tức có không ít ánh mắt nhìn về phía hắn ngay cả m à t sụ dạ c ả cây cổ đều không tự chủ quét mắt ngồi ở dưới đài hắn ai bảo hắn ở chỗ cái bàn này khoảng cách sân khấu gần như vậy một thân bờ hầu phục màu trắng lại như vậy bắt mắt nghĩ không chú ý đến đều khó khăn hàn ít hại đệ kỳ nhịn không được trong lòng chế nhạo t h ậ t là rõ ràng đều chia tay các ngươi cái này đều là ánh mắt nào không biết còn tưởng rằng hắn và đối phương vương vẫn không dứt được đây chờ một chút ta nạ cạ ỵ cổ làm sao cũng đang nhìn hắn tất cả lúc này nữ nhân này mù xem còn có thể hay không bán thể thể t hay hào hào h ư ở n g Rõ màn g hắn hôm n a sủ dạ cả thưởng, thưởng. n cái cầm, cổ tiếng chúc mừng trong mà sau đó lập tức dùng sức che miệng lại dường như muốn đẻ nén xuống quá mức tâm tình kích động có thể nàng một đôi trong đôi mắt đẹp dâng lên trong suốt thủy quang đã đem tâm tình của nàng b à n đứng ở tiếng vô tay của hiện trường trong n à ca m ọ gì ạ kỳ nạ bước chân có chút lay động mà đi đến lanh thường nơi nàng trước tiếp nhận mà sủ ra cả cái cổ đưa lên ôm sau đó lại nhận lấy đôi phương tặng cúc tới đứng ở trước mịt đ ổ phồn n à ca m ọ gì ạ kỳ nạ dùng sức hít mũi một cái tay nhỏ bé không tự giác hướng về phía mặt phẩy phẩy gió phản thất như vậy thì có thể giảm bất kích động cảm xúc giống nhau sau đó nàng nhìn thấy xem cúc trên tay nhìn lại một chút dưới đài hạ ni hái đệ kỳ đang ngồi cùng những người khác một loại cảm giác không thật ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. trước khi nàng đến căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ trúng thưởng dù sao so với một đám diễn viên tiền bối nàng bản chức chẳng qua là thần tượng mà thôi nhưng hôm nay tay cầm cút nhìn trước đài đối với nàng đưa lên khích lệ mắt hạ nghị h á i đệ k ỳ của thần cho dù như thế nào đi nữa không chân thật nàng cuối cùng là trúng thưởng tiếp đó liền là hưởng thụ vinh dự thời khắc tất nhiên t r ú n g thưởng cảm nghĩ không thể thiếu được cảm nghĩ phần lớn nội dung sở sự vụ đã chuẩn bị xong chủ yếu là lo lắng nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ sẽ mắc sai lầm nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ đầu tiên là luyện quen đọc xong sở sự vụ chuẩn bị cảm nghĩ cuối cùng nhìn hạ n h ị hải đệ kỳ cười nói cảm t ạ cực kỳ cảm tạ h à nghị với sen sậy giúp ta ở trong phim diễn phối lời vừa nói ra hiện trường người đều hơi nghi hoặc một chút cùng ngạc nhiên h à nghị hải đệ kỳ diễn phối du lịch bên trong vị tác giả lớn này lại có diễn xuất sao sau đó cảm nghĩ kết thúc tiến vào hiện trường mắt xích phỏng vấn không ngoài dự liệu người chủ trì giúp mọi người hỏi ra nghi ngờ trong lòng h à nghị hải đệ kỳ sen sậy cũng ở trong phim ảnh có diễn xuất sao tại sao chúng ta không thấy được chẳng lẽ là bị cắt bỏ tâm tình lúc này đã dần dần nạ cả mọi gì ạ khi nạ bình tĩnh bắt đầu giải thích hạ Hà nghị hải đệ kỳ cuối cùng khách mời ưu tú nhất nữ diễn viên ban hành sau đó tung thể ấn tờ tài mẹn liền lại cũng không có cầm đến bất kỳ giải thưởng nào ưu tú nhất giám sát cùng ưu tú nhất điện ảnh vẫn giống như lịch sử ban đầu bị ổ kỵ ổ cùng b à i ca núi n ạ dạy mạ cầm xuống năm nay nhật bản học viện điện ảnh thưởng cũng xong rồi mỹ hoàn thành phân bánh ngọt trò chơi bốn công ty ánh hòa lớn cộng thêm tung thể ấn tờ tài mẹn có thể nói là cùng dính mưa phân phối công bằng tung thể ấn tờ tài mẹn tám hạng đề cử cuối cùng chỉ lấy lấy được ba cái giải thưởng nhìn như có chút thảm nhưng cũng dựa vào xem so với ai đại đạo trừ mẹ dị m r l a dân sở sáu h Dần sờ đây chính là cầm đề cử. sở dĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hai bộ điện ảnh một là dịu n h ị vợ sản ti tù e xuất phẩm một là phụ gì tv xuất phẩm mấy công ty điện ảnh lớn đối với nhật bản học viện điện ảnh thường lũng đoạn như vậy có thể thấy có cỡ nào nghiêm trọng ung thèn tở tay mẹ nếu không phải ôm lên đèn sắp đùi chỉ biết cùng hai bộ điện ảnh này rơi vào một cái hạ tràng Nhật Bản h ọ các l n ạ i ệ n n h h ư ơ n g sau hướng kết thúc, t h ô n g ba trăm h n sáu n mươi độ bắt đầu đối với nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ tiến hành thổi phồng ở ung thẹn tờ tài mẹn tận lực dưới sự dẫn đường truyền thông không ngừng dùng diễn viên ca cơ từ hình dung như thế để hình dung nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ vô tình hay cố ý ung h i ệ n tợ tai mẹn đã đang giúp nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tẩy đi nàng trong tâm khảm đại chúng vốn là thuộc về thần tượng ấn tượng nhãn hiệu công chúng hoàn toàn không có ý thức được rõ ràng là nhật bản học viện điện ảnh thưởng nhưng cuối cùng dư luận thảo luận trung tâm lại là nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ cái này thần tượng nữ ca sĩ xuất đạo ở ung h i ệ n tợ tai mẹn bản thảo phát l ư c xuống ngay cả hạ nghị hái đệ kỳ cùng tình nhân cũ vương vẫn không dứt được phong lưu sở cam đan vậy mà đều bị ép xuống chuyện này đối với thân là quốc dân s ủ n g nhi hạ nịp hải đệ kỳ mà nói vẫn là rất hiếm thấy dù sao lấy phía trước chỉ cần có tin mới của hắn vậy khẳng định có thể dẫn tới không nhỏ phản hưởng kết quả hiện tại liền tài tử phong lưu hài hước đều không hấp dẫn được công chúng đối với chuyện này hạ nịp hải đệ kỳ là một điểm ý kiến đều không có những cái được gọi là vương vẫn không dứt được sở c ă n g đan hoàn toàn là hồ biên loạn tạo mấy tên khốn kiếp này cũng chỉ là xuất hiện ở một cái trong trường hợp dĩ nhiên liền có thể b ệ n ra một phần hắn và mạ sụ dạ cả cây cổ tạ nạ cả ỷ cổ dây d ư không rõ câu chuyện trình độ loại này còn làm phóng viên gì trực tiếp xuất bản tiểu thuyết tình cảm không phải là càng kiếm tiền hơn nữa trao thưởng nghi thức sau khi kết thúc hắn còn chuyện phải làm không ít cũng thực sự không dành quan tâm những chuyện này thứ một chuyện liền là dựa theo đèn yêu cầu của lão đầu tử đi tokyo sân g o l n tham gia trận bóng nhưng khi hắn hôm nay đi tới tokyo sân g o l n xong thấy được kia thuần một sắc người trẻ tuổi hạ nghị hải đệ kỳ t r ả thế nào không nghĩ ra chắc hắn đoán không lầm đây chính là mượn g o l n thi đấu danh nghĩa tiến hành một trận cao cấp quan hệ hữu nghị hoạt động dựa theo hiện trường phát ra tư liệu đến xem có thể cầm đến vé vào trận phái nữ tuổi tắt tất cả đều ở ba mươi tuổi trở xuống phái nam bình quân tuổi tác hơi lớn một điểm nhưng cũng sẽ không vượt qua ba mươi lăm tuổi đại khái nhìn một chút tiêu điểm của bối cảnh phái nữ tất cả đều là lão bài gia tộc có lẽ là tiểu thư gia đình có tiền phái nam lai lịch liền tương đối phức tạp một ít có giống như phái nữ xuất thân gia tộc có lẽ là con em gia đình có tiền loại này phái nam số người lại nhiều nhất không cần đoán đều biết là quan hệ hữu nghị chủ lực cũng có một chút xuất thân trong sạch trong ngoài nước đại học danh tiếng tốt nghiệp xem ra rất có tiền đồ t ì n h anh nam sĩ loại này phái nam số lượng cũng không tính là ít nhưng dựa theo xuất thân của bọn họ nếu là quan hệ hữu nghị thành công nói chuyện cưới g ả mà nói sợ rằng cũng phải ở rể nhà đàng gái trong dù sao ở nhật bản c h i ê u một con rể ưu tú thừa kế gia nghiệp là chuyện rất phổ biến mà như hạ nghị hải đệ kỳ như vậy tay trắng dự nghiệp phái nam chính là số người ít nhất hiện trường một cái tay đều có thể đếm được mấu chốt nhất là trừ hạ nghị hải đệ kỳ ra người còn lại tuổi tác cũng không tính là nhỏ không có một cái thấp hơn ba mươi tuổi hơn nữa nếu bàn về sự nghiệp thành tựu vậy cũng cùng hạ nghị hải đệ kỳ không cách nào so sánh được mấy người này quận chung một chỗ cũng kém hơn hạ nghị hải đệ kỳ một người Khi、so、t ự cho dùng n nên g khi này hạ nghị n hai đệ kỳ vừa xuất hiện lập tức biến thành hiện trưởng tiêu điểm phái nữ xuất thân trong sạch tướng mạo anh tuấn tuổi tác còn trẻ tay trắng dự nghiệp sáng lập nếu mọi người nghiệp hơn nữa thân phận của tác giả nổi tiếng quốc dân danh vọng của thầy đừng nói tại chỗ người trẻ tuổi coi như là gia trưởng của bọn họ phần lớn cũng không bằng hạ nghị hải đệ kỳ hạ nghị hải đệ kỳ người như vậy dĩ nhiên là đến tuổi phái nữ muốn nhất cầm x u ố n g đối tượng thậm chí những kêu ông chiêu đến cửa con rể cô bé đều dự định thử vận khí một chút không nói được chọn hạ nghị hải đệ kỳ làm tình yêu đầu góc nóng lên liền sẵn lòng ở rể đây chẳng qua nghĩ muốn tìm hạ nghị hải đệ kỳ quan hệ hữu nghị ngay từ đầu còn không được trận này mượn gôn thi đấu quan hệ hữu nghị có một quy củ đặc biệt đó chính là ngay từ đầu cũng không phải là tự do lựa chọn mà là căn cứ ở vào sân phía trước liền sắp xếp xong xuôi cố định thi đấu đối thủ chỉ có cùng thi đấu đối thủ trận bóng kết thúc xong mới có thể cùng những người khác tự do trao đổi hàn ni hải đệ kỳ liếp nhìn an bài cho hắn đối thủ danh tự mua dạ mạ dô sico quả nhiên là kia cái lao đầu t ử họ thị nhật bản một cái lao bài gia tộc truyền thống phạm vi thế lực ở xạ cạ ở nhật bản ngành nghề truyền thống có chút sức ảnh hưởng tổ tiên là ạ xạ hỉ xìm bùn người sáng lập một trong cô bé năm nay mới mười sáu tuổi học tập gạ cờ sủ ỉn cao đẳng trung học năm thứ nhất nhìn một bộ dáng đứa trẻ quan hệ hữu nghị đối tượng hàn ni hải đệ kỳ trong đầu nghĩ vậy mua mạ lao đầu cũng không khỏi quá gấp dĩ nhiên khiến hắn và như thế lông vàng tiểu nha đầu quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị bắt đầu hàn ni h ả i đệ kỳ một mặt bất đắc dĩ tên tiêu kêu mù dạ mạ dỗ x ỉ cổ tiểu c ô đường đối với hắn lại hứng thú mười phần c â u không có đánh mấy cái kéo hắn ngược lại là hỏi một đống lớn đồ vật hàn ni vừa Hà san ông nội ta nói ngươi không có bạn gái là thật sao nhìn hôm nay trên người mặc tô lô áo màu trắng của thường dáng người cao ngất phong thần anh tuấn hàn ni hải đệ kỳ mù dạ mạ dỗ xì cổ câu hỏi t ì mặt đầy viết không tin nàng không tin hàn ni hải đệ kỳ cậu bé ưu tú như vậy sẽ không có bạn gái chính thức bạn gái không có. tình nhân ngược lại là có mấy cái hắn ít h ả i đệ kỳ không tỵ hiểm chút nào trả lời không lo lắng chút nào sẽ phá hư hắn ở mù dạ mạ rổ xì cổ hình tượng trong lòng mặc dù mù dạ mạ rổ xì cổ nói riêng về tướng mạo tuyệt đối gọi là thiếu nữ xinh đẹp nhưng hắn lại một điểm trêu chọc ý tứ đều không có hắn biết rõ những nữ nhân không có bối cảnh kia hắn chỉ cần có tiền nghĩ bao nuôi mấy cái cũng không có vấn đề gì nhưng loại này xuất thân tiểu thư bất phàm hắn dám trêu chọc liền muốn làm tốt kết hôn chuẩn bị liên cũng ban đầu vị nại tổ hạ dù cổ kia giống nhau kết hôn trong đầu hắn hiện tại hoàn toàn không có cái ý tưởng này thật vất vả xuyên qua kiếm lời gia nghiệp lớn như vậy hắn là có suy nghĩ nhiều không ra mới sẽ đem mình trói buộc vào hôn nhân phần mộ bên trong hóa ra là như vậy mù dạ mạ rỗ xỉ cổ chỉ là gật đầu một cái vẻ mặt không có chút nào biến hóa cũng không biết là nghĩ thế nào nhưng vào lúc này đột nhiên một cái giọng nữ chuyển tới từ phía bên cạnh hà nghị san ban đầu cùng ta lúc gặp mặt cũng không phải là như vậy nói hà nghị hai đệ k ỳ quay đầu thấy được người nói chuyện lúc này cảm thấy thật là tà môn thật là nghĩ đến ai người đó liền xuất hiện nguyên lai、like、nói lời nói không phải là người bên cạnh chính là lần đó ở xảy đồ hội chiêu đái trên nhìn thấy Tổ hạ dù cổ bốn chương xong quy một chương hai trăm năm mươi phải thật tốt c ó n cảm tạc cót thoáng cái mù dạ mạ tiểu thư ngươi vừa nãy trận banh này đánh không sai hạ nghị hai đệ kỳ phảng phất không có thấy ngoại tổ hạ dù cổ không có nghe lời của ngoại tổ hạ dù cổ giống nhau trực tiếp khen nổi lên mù dạ mạ rủ mỹ cổ cầu đánh tốt được không mù dạ mạ rủ mỹ cổ nhìn bị nàng một c á n đánh vào trong hồ nước cầu g i ấ u hỏi đầy đầu sau đó lại ở hạ nghị hai đệ kỳ cùng giữa ngoại tổ hạ dù cổ tả hữu quan sát phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau nàng góp đến bên cạnh hạ n h ị hai đệ kỳ lộ ra một cái thật giống như tiểu hồ ly vậy nụ hà nị san cùng n á i tổ tiền bối có quan hệ gì nói xong còn phản phất hảo hinh đệ vậy vô vũ cánh tay của hạ n ị t h ả i đ ệ ký một bộ biểu cảm ta rất trí tình trí nghĩa hạ nghị san yên tâm ta sẽ không nói cho người khác xin nhờ ta hiện tại đang cùng ngươi quan hệ hữu nghị nói như vậy thật tốt sao hà nị h ả i đ ệ ký không lời nói ta là bị ra ra bước tới lại nói hạ nghị san mặc dù rất ưu tú nhưng không phải là kiểu mà ta yêu thích m u z ạ ma dù mi cổ khoát khoát tay nói m u z ạ ma tiểu thư thích loại hình gì hà nị hà đê ký tò mò hỏi hà nị san quá hoa tâm ta thích chuyện nhất cậu bé mù dạ mạ trong mắt rủ mì cổ lóe lên đối với tốt đẹp ước mơ của ái tình vậy thì thật là quá tốt hàn ít hải đệ kỳ giọng điệu may mắn n ộ i nhớ cái này nha đầu tóc vàng thật yêu thích hắn mù dạ mạ lao đầu từ bên kia cũng không tốt giao phó cái gì đó ta không thích ngươi hàn ít san cao hứng như thế sao mù dạ mạ dù mì cổ bất mắn nói mù dạ mạ tiểu thư làm sao sẽ biết người kia hàn ít hải đệ kỳ vội vàng nói sang chuyện khác hắn nói dĩ nhiên là nài tổ hạ dù cổ nài tổ tiền bối là ta ở gạ cửa sủ ỉn học tỉ ta làm sao có thể không biết ỉ t ỏ chủ con bộ dạ thì còn dám sự hội chủ tịch cháu gái mâu tộc hay là mạ dù bợn n h ỉ có t ổ dạ tì hòn hội đồng quản trị cầm quyền phái nói tới chỗ này mụ dạ mạ dù m ỉ c ô đột nhiên lại gần hạ thấp giọng nói chẳng qua n ả i tổ tiền bối cha mẹ ly dị hóa ra là như thế chúng ta tiếp tục đánh banh hàn ni san thật không để ý tới n ả i tổ tiền bối sao nàng có tức giận hay không hàn ni hại đệ k ỳ ngay vậy quay đầu lại nhìn mắt đứng ở sau lưng bọn hắn n ả i tổ hạ dù c ô hắn là thật không muốn t r e o chọc vị ý tỏ chủ cột t ố dạ tì hòn này tiểu thư mặc dù đối phương mặt lõ ly ngự tỷ vóc dáng xem ra rất mê người nhưng suy nghĩ một chút đối phương kia xuất thân bối cảnh liền để hắn hoàn toàn không có hứng thú mù dạ mạ rủ mì cổ lo lắng mài tổ hạ rủ cổ sẽ tức giận nhưng theo hạ nghị hai đệ kỳ đối phương như cũng là bộ kia lệ phép mỉm cười không nhìn ra có cái gì tức giận dấu hiệu ngay sau đó hắn liền cố ý lớn tiếng hỏi mù dạ mạ rủ mì cổ hoạt động của hôm nay không phải là quy định c ù n g cố định đối với tay cầu không có đánh xong trước đó không thể tiếp xúc người khác sao mù dạ mạ tiểu thư chúng ta vẫn là nhanh lên đánh băng đi ai ngờ mù dạ mạ rủ mì cổ nghe vậy lại đột nhiên lui về phía sau mấy bước sau đó cũng cố ý nói lớn tiếng không sao Ta cảm thấy ta cảm c ù nato g Hà Nịu s n không h h hợp, không ngại Hà khác. nha í c xúc cô tiếp ngại Nịu San này liền n Sau một bộ xem bé bộ á đó đầu n hạ i ệ t không n g i Mài chuyện Hạ lớn xong、Nài、Tổ rủ cộ như g đi đ á n banh sao. n Hạ Mài Tổ Dù Cổ như cũng là một mặt y ê u nhã đại tiểu thư lễ phép mỉm cười có thể vừa đúng cùng vị đối thủ vừa nay đánh không đủ tận hứng nói xong lại hướng hạ nghị h ả i đệ kỳ hỏi hạ nghị san có thể không quan hệ hữu nghị đối tượng đều bán đứng hắn hạ n ị hai đệ kỳ còn có thể nói cái gì chỉ có thể bông tay một cái nói ta tài chơi banh cũng rất bình thường nại tổ tiểu thư không sợ một lần nữa chưa hết hứng là tốt rồi không biết vì sao hắn luôn cảm thấy vị ý tỏ chủ còn bộ dạ thì hòn này tiểu thư bộ kia y ê u nhã lễ phép đ ụ c cười xem ra có chút giả không sao chỉ là tùy tiện vui v ù a một chút nại tổ hạ d ủ cổ nói xong liền gia nhập vào hạ nghị hái đệ kỷ cùng mù dạ mạ dù mỹ cổ trận bóng trong sau đó nàng phát hiện hạ nghị hái đệ kỷ nói hắn tài chơi banh không tốt cũng không phải là khiêm tốn hạ n h ị hai đệ kỷ cùng mù dạ mạ dù mỹ cổ hai người tài chơi banh một người so với một người kém hết sức thoải mái nài tổ hạ rủ c ô liền lấy trận tiếp theo thắng cuộc xem ta đều nói tới ta tài chơi banh rất kém cỏi hà ni h i đ ệ ki b u ô n g tay một cái hà ni san thật đặc biệt nài tổ hạ rủ c ô nói đặc biệt hà ni h i đ ệ ki một mặt kỳ quái nhật bản đàn ông ở trước mặt nữ nhân vậy mà sẽ thừa nhận bản thân chưa đủ vừa mới cái kia đánh với ta cầu ra hỏa rõ ràng tài chơi banh không được nhưng vẫn nhấn mạnh hắn chỉ là không có phát huy tốt nài tổ hạ rủ cổ nói tới chỗ này hỏi hà nghị h đê ki hà n g san sẽ không sợ nói như vậy ta sẽ xem thường hạ nghị v san sao hà nghị h đê ki hỏi ngược lại nếu như ta tìm được lý do nại tổ tiểu thư liền sẽ coi trọng ta sao sẽ không nại tổ hạ rủ cổ không chút do dự mà nói ta ngược lại sẽ xem thường ngươi hơn hạ nghị hai đệ kỳ lần nữa bung tay một cái vậy không thì xong rồi ta chỉ là đàn ông cũng không phải là siêu nhân tại sao phải để cho mình trở nên mười phân b ậ n mười cho nên đây chính là hạ nghị săn sẽ nói cho quan hệ hữu nghị cô bé ngươi có mấy cái tình nhân nguyên nhân sao nại tổ hạ rủ cổ hiếm thấy lộ ra một nụ cười d à o hoạt khu hạ n h ị hai đệ kỳ trong đầu nghĩ ta cũng không phải là cùng ngươi quan hệ hữu nghị ngươi làm gì vậy đột nhiên hỏi cái này cũng may tài chơi banh kém nhất mù dạ mạ dù m ỉ c ô lúc này đuổi theo lớn tiếng la hét đánh banh thật không có ý tứ chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi nài g tổ hạ rủ cô gọi xong rồi tiếp tục đối với người hầu nói cho vị tiên sinh này trên một ly ngọc xương người hầu sau khi đi h ạ nị hải đệ kỳ ngạc nhiên nhìn về phía nài g tổ hạ rủ cô nài g tổ tiểu thư làm sao biết ta thích uống trà h ạ nị san không có phản đối xem ra ta hẳn đoán đúng rồi nài g tổ hạ rủ cô vẫn là bộ kia ưu nhã mỉm cười chẳng qua lúc này vị tài phiệt này tiểu thư lại đang trong lòng nói ta không chỉ biết ngươi thích uống trà còn biết ngươi cái k h á c rất nhiều chuyện tỉ như dựa vào ta cùng cậu ở nỉ tẹn đầu cổ phiếu làm lấy một số lớn nghĩ tới đây nài tổ hạ rủ cô nhịn không được khẽ cắn răng chẳng ứ việc kêu n nàng giúp cậu kiếm lời không tiền. luôn luôn chỉ chiếm tiện nghi nàng, cùng nàng lần cũng nàng lần tiên không nhìn thấu một người đàn thao tắc ít thể thấy kết thua. Một chết, thấu chỉ chiếm khúc kia cậu Có cảm cuối c là là giúp ông. kiếm lời lại quả đầu một qua lúc này nàng thấy hạ nịt hải đệ kỳ bởi vì điểm trả mà có chút biểu tình kinh ngạc nhưng trong lòng nhịn không được có chút đắc ý nàng nói chung khiến cái người này giật mình một lần nhưng trong lòng đắc ý còn không có kéo dài bao lâu hạ nịt hải đệ kỳ một câu nói lại để cho mải tổ hạ dù cổ có chút khó chịu lần trước thấy mải tổ tiểu thư cũng là bởi vì quan hệ hữu nghị lần này lại là như thế mải tổ tiểu thư rất thích quan hệ hữu nghị sao chỉ là g i a trường sắp xếp mà thôi ngài tổ hạ rủ cô mặt ngoài lễ phép trả lời nội tâm nhưng có chút phát điên mà nói n g ư ơ i cái người này mới thích quan hệ hữu nghị đây trong ngày thường người theo đuổi nàng không biết có bao nhiêu đang lúc ấy thì người hầu vừa đúng đưa bọn hắn điểm thức uống đưa tới mù dạ mạ rủ mỹ c ô uống một hớp nước c h a n h thỏa mãn rỗi người xong nói với hạ nghị hải đệ kỳ ta có thể hay không nhờ cậy hạ nghị san một chuyện hạ nghị hải đệ k ỳ hỏi chuyện gì lập tức là kỳ nghỉ hè trường học hy vọng chúng ta có thể tham gia xã hội thực i ễ n ta đối với giới nghệ thuật cảm thấy rất hứng thú không biết có thể hay không đi hạ nghị san đứng tẹn tở tải mẹn thực tiễn một đoạn thời gian mù dạ mạ dù mỹ c ố hỏi hạ nghị hai đệ ký ngay vậy trong đầu nghĩ ra ra ngươi ở đèn nhưng n là thực quyền đại lão cảm thấy hứng thú đối với giới nghệ thuật trực tiếp đi đèn xưng không càng tốt chẳng qua lời nói tất nhiên không thể nói như vậy hắn kiên nhẫn giải thích giới nghệ thuật nhìn như gọn gàng công tác kỳ thực rất khổ cực trong ngày thường bận rộn liền cuối tuần kỳ nghỉ đều không có ta kiến nghị mù dạ mạ tiểu thư trực tiếp đi đèn thực tiễn giống nhau có thể tiếp xúc đến giới nghệ thuật công tác còn càng nhẹ nhõm một chút đẹp sao trước ta đi qua ở trong đó qua không có ý nghĩa hạ nghĩa san đáp ứng ta có được hay không vậy mù dạ m ạ dù mi cô trực tiếp làm đúng nói nếu là mù dạ m ạ tiểu thư không sợ khổ cực vậy thì ta giúp mù dạ m ạ tiểu thư sắp xếp hàn ị g h ả i đệ ký đáp ứng coi như hắn không đáp ứng đối phương đi cầu mù dạ m ạ lao đầu quay đầu hắn còn muốn đáp ứng cũng lời nhiều hơn nữa lãng phí một vòng thời gian qua lại dày vò ta không sợ khổ cực đa tạ hàn ị san mù dạ mã dù mi cô nói cảm ơn hàn n h ả i đệ ký nhìn đối phương k i a m ộ t mặt dáng vẻ hưng vấn bất đắc di lắc lắc đầu nói là khổ cực có thể đó là đối với công nhân viên bình thường mà nói giống như là loại gia tộc này tiểu thư hắn làm sao có thể sắp xếp cái gì công tác cực khổ dù sao thì chỉ là một kỳ nghỉ hè mà thôi ứng phó được thì tính như xong rồi cầm xuống thực tiễn cơ hội mụ dạ mạ rủ mỹ cổ liền nhịn không được hỏi tới một ít làm việc ở giới nghệ thuật sự tình t Tì ỷ như công việc gì chơi vui nhất công việc gì nhìn thấy minh tinh nhiều nhất như thế nào hàn ni h ả i đệ kỳ trong lúc rảnh rỗi cũng kiên nhẫn từng cái tiến hành nghe nóng giải thích bên cạnh mải tổ hạ rủ cổ nhìn hai người t h n g g u trên mặt từ đầu đến cuối là bộ kia nhà giàu tiểu thư mỉm cười ưu nhã không hề tham dự vào hàn ni hai đệ kỳ cùng mụ dạ mạ rủ mỹ cổ trò chuyện ngh chỉ chốc l á t trong ly nước trả chỉ thấy đáy người hầu tiến lên muốn thay hắn đổi một ly hàn y hai đệ ký lại giơ tay ngăn cản không cần sau đó hắn lại đối với ngồi cùng bàn hai người nói xin lỗi buổi chiều ta còn có chuyện liền cáo từ trước mù dạ mạ dù mị câu nghe vậy cũng đứng dậy nói cái này quan hệ hữu nghị quá không có ý nghĩa ta cũng phải đi tới n g à i tổ hạ dù c ô thấy vậy như cũng dùng bộ mặt tươi cười kia t ạ m biệt vậy thì gặp lại sau hàn y hai đệ ký câu đối nghị không có hứng thú đối với vị tài phiệt này tiểu thư cũng không có hứng thú bởi vậy cũng không nói gì về sau gặp lại mà nói xoay người liền đi ra ngoài xung quanh một ít tham gia quan hệ hữu nghị phái nữ vô tưởng rằng hạ n ị thái đệ kỳ là muốn kết thúc cùng ngồi cùng bàn quan hệ hữu nghị đang định tiến lên chào hỏi với hạ n ị thái đệ kỳ hiểu một hay ai ngờ hạ n ị thái đệ kỳ dĩ nhiên trực tiếp xài bước rời đi không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng tokyo sân gôn khu nghỉ ngơi cửa ra mù dạ mạ rủ mỹ cổ sông hạ n ị thái đệ kỳ phất tay trào từ già s o n g ngồi lên một chiếc bèn ni màu đen trước tiên rời đi tiếp theo hạ n ị h á i đệ kỳ làm bồ hội ni màu đỏ cũng bị nhân viên công tác lái đến trước mặt hạ n ị h á i đệ kỳ lái xe nên ngang mà đi cửa ra Ngài trên mặt kia l ệ phép nụ cười từ từ tiêu tán nàng ánh mắt thâm thúy nhìn lái rời xe hơi màu đỏ khoe miệng lần nữa cong lên lộ ra một nụ cười thích chơi nhẹ tiếng mì non không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi rời đi gôn câu lạc bộ sau đó hạn nghị hải đệ kỳ phía trước đi tìm dạ đ à mặc kỳ hì rộ tháng ba lại đến báo thuế mùa nhiều tiền như vậy giao cho chính phủ nhật bản lúc nào cũng muốn đi nhìn một chút tiến vào dạ đạ m kỳ hì rộ xỉn sệ giờ kê toán viên sở sự vụ xong hạn h ị hải đệ kỳ đợi ước chừng hai giờ chờ hắn lúc đi ra có loại thà rằng chưa có tới cảm giác cho dù đã lợi dụng các loại thủ đo có thể năm nay hạ nghị báo đầu tư thuế tiền vẫn là phá được ghi chép suy nghĩ báo thuế chỉ trên kia một chuỗi dài số không hạ n ị hải đệ kỳ tim liền ở nhỏ máu nhiều tiền như vậy tặng cho xạ h ỏ a gụ trịa dạ sủ cổ kia hai trăm triệu du thuyền một hơi có thể mua hơn năm mươi chiếc kết quả toàn tiện nghi chính phủ nhật bản quả nhiên tiền loại vật này dựa vào tỉnh là tỉnh không ra nên kiếm kiếm nên hoa hoa quyết định hạ n ị hải đệ kỳ lúc này liền hướng về hẹn tở kèn mẹn tăng ca đi tới tuy nói kiếm nhiều lắm đóng thuế cũng nhiều nhưng dù sao cũng so không có tiền nộp thuế muốn tới thông khoái ở s u p tơ ma di âu bờ dột tổ khai phá liên hợp cắm đầu bận việc hai ngày sau cầm gần nhất góp nhặt vấn đề trừ đi xong sau hàn hị hai đệ kỳ phát hiện tổ khai phá liên hợp cần hắn xử lý công tác đã không nhiều lắm thiết kế trò chơi công tác đã toàn bộ hoàn thành trình tự mở mang tiến hành đâu vào đấy điểm này hắn có thể rút vội vàng không nhiều ngay cả hòa nhạc trình tự viết vào hắn có thể nhấp ý kiến cũng không quá nhiều cụ đồ c ô gì không hổ là kiếp trước s u p tơ ma di o bờ d ộ nhà soạn nhạc ca khúc linh cảm vừa đến cơ h ộ hoàn toàn p h ụ h ắ c nguyên bản hòa nhạc có chút hơi hơi chỗ bất đồng hàn hị hai đệ kỳ hơi thêm reo liền kém cũng không nhiều. tình huống như thế h à nghị hải đệ kỳ cũng không có tiếp tục lưu lại tổ khai phá liên hợp tiếp tục lưu lại tổ khai phá trừ đi nằm ở chỗ này viết bản thảo chuyện chính cũng khô không được ngược lại sẽ cho tổ khai phá thành viên chế tạo áp lực không đủ liền ở hắn dự định lúc rời đi lại bị b ỗ kẹ m ậ n nhà xuất bản tổng biên tập tạ cả ý c h ỉ gì ngăn chặn b ỗ kẹ m ậ n nhà xuất bản tạ cả ý c h ỉ gì bên trong phòng làm việc đối phương đem một giấy sấp vẽ chuyện tranh tốt bản thảo giao cho hắn chủ tịch hạ nghị đây là giờ ra gượng bản phòng làm việc vừa vặn đổi chuyện tranh đi ra ngoài cảo nhanh như vậy liền ra thành phần rồi hạ nghị hải đệ kỳ nhớ tới dơ dạ gồng bạn mạn gạ phòng làm việc là tháng hai hạ tuần mới xây dựng xong không cần rèn luyện điều chỉnh một chút sao mang tò mò hắn mở tay ra cạo nhìn lại không thấy mấy tờ liền không tự giác nhũ mày kỹ xảo hội họa rất tốt nhưng vấn đề là vị này viết thay trợ thủ m n gạ g thả quá nhiều cá nhân lý giải đi b ả o rõ ràng cho thấy muốn phô trương một hồi không muốn làm người công cụ đơn thuần nhưng lại lệnh đối phương mặt bằng có h ạ đối với chuyện tranh lý giải lung ta lung tung trực tiếp phá hư dơ dạ gồng bạn mạn gạ phong cách có loại vẽ hổ không thành ra vẽ chó cảm giác nhìn hãn hị hai đệ kỳ bất mãn vẻ mặt t ạ cao ỷ tri dị liền biết tình huống k h ổn đúng như dự đoán sát theo hắn liền thấy hà nghị hải đệ kỳ đưa tay cào thả về trên bàn sau đó l ắ c lắc đầu nói lần nữa vẽ lần trước lời nói ta không phải là đã vẽ xong rồi sao cứ dựa theo phong cách cố định sáng tác là được rồi nhất là câu chuyện phòng làm việc trợ thủ mãn gả không cần có bất kỳ cá nhân nào giải thích nghiêm khắc dựa theo chuyện tranh của ta nguyên cào đi hà nghị hải đệ kỳ nói xong thở dài tỏ gì dạ mã ạ kỳ ra loại họa phong kia thật vẫn không phải là người giống vậy có thể bắt trước được đến đời sau giờ dạ gồng bạn súp tơ tay vẽ tổ dỗ ta dựa theo tỏ dị dạ mã ạ kỳ dạ nguyên họaoao chép đều sao chép không hiểu chỉ là nhân vật lưng gù điểm này cũng không biết bị bao nhiêu f a n mạng gạ lên án hạng y h ả i đệ kỳ cảm thấy hắn mặc dù không sở trường phân cảnh xử lý nhưng ở bắt trước trên tương đối đại đa số trợ thủ mạng gạ đều mạnh hơn có thể tưởng tượng muốn cho hắn tự thân ra trận đăng nhiều kỳ trừ phi f a n mạng gạ có thể chịu được vòng cảng thậm chí là nguyệt cảng bằng không hắn không thể vì một quyền m ạ n g gạ lãng phí quá nhiều thời gian trong ngày thường hắn trừ đi phải xử lý chuyện công tác dành thời gian còn muốn sáng tác sách tranh vốn là một năm còn định ra mười mấy bộ hiện tại lại là một năm so một năm thiếu hai tháng có thể ra một bộ vậy coi như là không tệ tháng tư thư tình bản thảo thật vất vả mới đ ổ i xong bày đặt di vãng đối chiếu công tác đều là hắn tự mình xử lý hiện tại lại trực tiếp đem sơ cào phát cho biên tập m à n g e t a t a còi họ si để cho đối phương đi trước đối chiếu hắn hiện tại thời gian ở không ở khua trung gõ m g đem công chúa nhật ký tiến hành nhật bản bản thổ h ó a cải biên cuối năm muốn khai mạc mà nói hắn thì nhất định phải nắm chặt dù sao chỉ có nguyên tắc đi ra đến tiếp sau kịch bản cải biên mới có thể vào đi hàn nghị hai đệ kỳ không hài lòng ta cả ý chi gì chỉ có thể thu về nguyên cảo chủ tịch hàn nghị ta sẽ để bọn hắn lần nữa vẽ tạo cả ý chí gì rất coi trọng giờ dạ gồng bạn bởi vậy xây dựng trước khi phòng làm việc còn cử hành một lần cùng người vẽ thảo tuyển chọn cuối cùng chọn lựa kỹ xã hội họa tốt nhất họa phong nhất trợ thủ màn gà thích hợp kết quả lòng tin m ộ ư ơ i phần bản thảo còn là bị hà nị hải đệ kỳ đánh trở về kể cho bọn hắn rõ ràng có cá nhân suy nghĩ rất tốt nhưng xin đi đăng nhiều kỳ chuyện tranh của mình làm trợ thủ phải có làm giác nộ của trợ thủ nếu như lần sau ngươi còn giao cho ta loại vật này giờ dạ g n g bạn hạng mục liền tạm ngừng đi g i điệu của hà nị hải đệ kỳ tương đối nghiêm khắc nếu như vẽ không tốt hắn thả rằng không vẽ cũng không muốn khiến tác ph ta cả ý chí gì hiếm thấy thấy h à nghị hải đệ kỳ thái độ như thế nhất thời kinh hoàng đứng dậy cuối người chủ tịch h à nghị h ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng hy vọng như thế h à nghị hải đệ kỳ một câu ra liền không nói thêm nữa xoay người rời đi bộ kẹ mần nhà xuất bản ngồi đến trên xe sau đó h à nghị hải đệ kỳ nghe được mắt cô tiếng hỏi thăm l á o bản chúng ta đi cái gì h à nghị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút đi xin rủ củ q u ạ n trổ nhà trọ cho dù chưa nói cụ thể địa chỉ nhưng mắt cô lại biết hạ nghị hải đệ kỳ phải đi nơi nào hôm sau trong phòng ngủ có thể nhìn thấy phủ gtv h a n y hai đệ kỳ từ trên giường của hai chị em nà sù mì và e mì tỉnh lại bận rộn sau khi công tác đêm qua ở chỗ này hưởng thụ hiếm thấy buông lỏng vừa vặn đứng dậy liền thấy e mi đẩy cửa vào nụ cười rực rỡ nói với hắn h a n y vừa sàn xây c ơ m đã làm tốt ta biết rồi h a n y hai đệ kỳ mặc quần áo tử tế đơn giản sau khi rửa mặt đi tới phòng khách liền thấy nà sù mì đang ở từ trong phòng bếp bưng ra các loại mỹ vị đến gần nhìn một cái thức ăn tương đối phong phú chủ yếu lấy hải sản theo mùa làm chủ cách làm thanh đạm ngược lại là rất thích hợp vừa vặn tình ngủ hắn ăn xong cái này cũng không biết là điểm tâm vẫn là sau c ơ m g chứa hàn ni hải đệ kỳ đối với hai tỷ mộ nói thu thập một chút ta dẫn các ngươi đi một chỗ hàn ni sẻn sẽ phải dẫn chúng ta làm gì mội mội sẻ k ì m ô t ổ e m i tò mò hỏi giúp các ngươi tìm một phần công tác tạm thời hàn ni hải đệ kỳ nói công tác tạm thời công tác tạm thời gì hàn ni hải đệ kỳ nói như vậy hoặc bắt hiếu động mội mội e m i càng phát tò mò đi tới các ngươi liền biết hàn ni hải đệ kỳ bán cái nút mang hai tỷ mộ ngồi lên mắt cô tới đón hắn môn ba sau đó xe cộ một đường hướng khu cờ tờ đi tới bên trong xe chị em gái sinh đôi một điểm không để ý tới m ắ t cô trước mặt từ khi lên xe bắt đầu liền bắt đầu cùng hạ nghị hải đệ kỳ vành thai và tóc mai chạm vào nhau hai người có đoạn thời gian không thấy hạ nghị hải đệ kỳ rất sợ các nàng thất s ủ n g tối hôm qua liền đem hết toàn lực hầu hạ hạ nghị hải đệ kỳ một đêm hôm nay càng là một bộ m ộ t tấc cũng không rời dáng vẻ mắt thấy chỗ muốn đến cũng sắp đến hạ nghị hải đệ kỳ lúc này mới không biết làm thế nào mà nói đừng làm rộn lập tức phải xuống xe hà nghị sơn say bằng không khiến tài xế của ngươi đi xuống trước chúng ta ở trên xe mỗi mỗi xe kỳ mô tổ ẹ mị thanh em quyến dũ mà nói hạ Hà nghị hai đệ kỳ nghe vậy trực tiếp bắn xuống e m ị chán tức giận mà nói nói gì lời điên khủng hôm nay là mang bọn người đến làm tránh sự e m ị x o a chán làm đúng nói còn không phải là bởi vì quá lâu không có gặp được hạ nghị i ừ a sen sầy t ố t xuống xe đi hạ Hà nghị hai đệ kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu trước một bước xuống xe hai tỷ bội theo sát phía sau đồng thời xuống xe lúc này các nàng mới phát hiện xe cổ dĩ nhiên ngừng ở một tòa loại cỡ lớn phòng trưng bày bên ngoài đi theo hạ Hà n ị hai đệ kỳ đến phòng trưng bày cửa liền thấy đến các loại tiêu n ữ cùng biểu n ữ trên đó viết năm 1984 t r kỳ ô hội triển lãm giải trí đệ i n tử chẳng qua nhìn dán dấp cái này hội triển lãm tựa hồ đang ở bố trí còn chưa có bắt đầu hai người lập tức tò mò đuổi kịp hạ n ị h ả i đệ kỳ do hỏi hạ n ị sèn s â y mang chúng ta tới đây bên trong tìm công việc gì à đi vào liền biết hạ n ị hải đệ kỳ vẫn cứ không giải thích t h ô i đi hai tỷ m ộ i chỉ có thể theo đó hạ n ị hải đệ kỳ đi vào bên trong phòng trưng bày chỗ lôi vào đã sớm có nhân viên công tác đang đợi hạ n ị hải đệ kỳ thấy hạ n ị hai đệ kỳ đến lập tức cho hạ n ị hải đệ kỳ cùng với chị em gai sinh đôi còn có bảo tiêu đưa lên thẻ công tác đã chuẩn bị sẵn đưa xong thẻ công tác nhân viên công tác lại cung kính mà nói chủ tịch hàn nghị h mời đi theo ta sau đó liền dẫn hàn nghị hai đệ kỳ đ o à người n hướng phòng trưng bày trong đi tới hàn nghị hai đệ kỳ một bên cầm thẻ công tác đeo vào trước ngực một bên hỏi nhân viên công tác tạ kỳ tạ tổng biên tập đây tạ kỳ tạ tổng biên tập ở chủ sân khấu bên kia chỉ huy bố trí nhiệm vụ nhân viên công tác trả lời vậy thì trực tiếp mang ta đi chủ sân khấu đi hàn nghị hai đệ kỳ phân phó dạ chủ tịch hàn nghị nhân viên công tác trả lời đi ở phòng trưng bày trong h à n h i p h ả i đệ kỳ quan sát tỉ mỉ phòng triển lãm nội bộ bố trí có thể thấy được rất nhiều xí nghiệp triển lãm vị trí triển lãm bố trí đã đến gần cuối dù sao coi là hôm nay cũng chỉ còn dư lại thời gian hai ngày hội triển lãm sắp chạy mạng so với năm ngoái năm nay đến triển lãm xí nghiệp càng nhiều h à n h i p h ả i đệ kỳ tùy tiện nhìn một cái đều có thể không phát hiện được thiếu ngày sau nghe nhiều nên quen công ty hơn nữa theo càng tới gần chủ sân khấu công ty danh tiếng và phát triển vị kích thức cũng là càng lớn rất nhanh hắn liền thấy mì tên độ vị trí triển lãm đập vào mắt liền là bộ cậy đồ kỳ công gôn bà sẽ bản ép một giả sở chờ một đám chủ đánh trò chơi áp phích tuyên truyền chẳng qua muốn nói dễ thấy nhất còn muốn đương kim phen cờ lấp máy chủ tranh tuyên truyền Chứ cơ sở ra phiên bản máy đỏ trắng còn có cùng sạc máy tương thích cùng với tự nhiên hệ thống game thùng vsc đã cơ hồ một trận nhật bản thị trường máy chủ gia đình n h ỉ tẹn đồ chính là h ă m hở hăng hái thời điểm bởi vậy vị trí triển lãm bọn hắn lựa chọn cũng là năm nay hội triển lãm kích thước lớn nhất cũng nhất tới gần chủ sân khấu vị trí triển lãm cho dù là chủ sân khấu khác hẹn tở tẹn mẹn một bên cũng không so bằng phải biết năm nay hội triển lãm vị trí cũng không phải là miễn ph chỉ nhìn vị trí triển lãm này kích thước liền biết nị tên đồ đảo số t i ề n lớn chẳng qua hạ n h ị hai đệ ký nhìn nị tên đầu kia từng tờ một trò chơi áp phích luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì tỉ mỉ nghĩ lại là thiếu bị hắn chặn ngang ma di oberzoth thân hình hạ n h ị hai đệ ký rất muốn biết bị hắn chặn ngang ma di oberzoth sau đó nị tên đồ sẽ đẩy ra sản phẩm quả đấm gì chẳng qua đang t i ế c là ở hội triển lãm hắn là không thấy được bởi vì ngày mốt hội triển lãm lúc mới bắt đầu hắn liền muốn đi cùng với tạ nạ c ả rủ kỳ ổ hai lần hướng về hoa hạ lần này trừ đi chính thức ở bằng thành đầu tư xưởng may bên ngoài hắn còn muốn đảm đương nổi kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì d ặ n dò xác định xưởng đồ chơi ăn theo đầu tư trong suy tính hắn đã bị nhân viên công tác dẫn tới chủ sân khấu đang chỉ huy công nhân bố trí chủ sân khấu tạ kỳ tạ gì phát hiện hạ nghị hái đệ kỳ tới rồi vội vàng ngừng tay đầu công tác hỏi thăm sức khỏe hạ nghị hái đệ kỳ chủ tịch hàn nghị buổi chiều khỏe tạ kỳ tạ tổng biên tập làm rất tốt lần này hội triển lãm bố trí rất có ý tưởng hàn n h ị hải đệ kỳ khen ngợi một câu hắn ngược lại cũng không phải đáng t h u y ế khách sáo một đường xem ra hội triển lãm bố trí xác thực biết tròn biết méo chủ đề là tương lai phong cách cứ việc thẩm mỹ vẫn bị ảnh hưởng của thời đại nhưng tổng thể tới nói đã gọi là ưu tú đủ có thể thấy được tạ kỳ tạ di đúng là ở hội triển lãm trên chăm chỉ đa tạ chủ tịch h à nghị h u y n h ậ n lấy lời khen của h à nghị hai đệ kỳ tạ kỳ tạ di nỗi lòng lo lắng nói c h u n g công xuống trong lòng càng là có loại nhận lấy cho phép mừng rỡ đối với tạ kỳ tạ di phản ứng hạ nghị hai đệ kỳ cười cho qua sau đó hướng đối phương giới thiệu chị em gái sinh đôi bên cạnh tạ kỳ tạ tổng biên tập hai vị nữ sĩ này liền là trước ta nói sẽ đảm nhiệm lần này hội triển lãm chủ sân khấu người chủ trì vị này là sẽ k ỳ mô t ổ nasumi t vị này là sẽ k ỳ mô t ổ em y các nàng nhưng l à ở phụ d ì tv nắm giữ độc lập tiết mục đích thực chuyên nghiệp người chủ trì nasumi t em y vị này là tạ kỳ tạc di lên bạ sở tạp chí tổng biên tập các ngươi ở chỗ hội triển lãm tạ kỳ tạ tổng biên tập liền là người đứng ra tổ chức h à nghị hai đệ kỳ làm xong giới thiệu chị em gái sinh đôi làm sao sẽ còn không hiểu trong miệng h à nghị hai đệ kỳ công tác tạm thời lại là kích thước như vậy hội triển lãm người chủ trì công tác nhìn một chút dọc theo đường đi thấy được những công ty kia không nói hải ngoại một ít xí nghiệp liền nói nỉ tendo liền các nàng loại này không chơi game đều gọi là như sấm bên hay loại hội triển lãm cỡ lớn như vậy người chủ trì công tác nếu là bình thường tới nói chỉ biết rơi vào những k i a t r o n g tay tiền bối thâm niên chủ trì loại quy mô như vậy hội triển lãm tiền lương bao nhiêu trước không đề cập tới chỉ một lý lịch trên đề thăng chính là các nàng khó có thể tưởng tượng nghĩ tới đây chị em gái sinh đôi ánh mắt nhìn về phía hạ nghị hải đệ kỳ không khỏi trở nên nóng bỏng các nàng thần giao cách cảm quyết định chỉ bằng phần này công tác tạm thời tối hôm nay nhất định phải hào hào cảm tạ hạ n h ị hải đệ kỳ một chút bốn chương xong q một chương hai trăm năm mươi mốt không biến chất hữu nghị trung tuần tháng ba hạ nghị hải đệ kỳ lần thứ hai tiến vào bằng thành lần này y ghệ mỹ chỉ cạ có không có tới nữa nhưng nhân viên kích thước lại trở nên khổng lồ hơn mong con hóa rồng phu nhân tạ nạ cạ vì tạ nạ cạ rủ kỳ ồ sắp xếp vượt qua mười người phụ trợ đ o à n đội toàn đều là tạ nạ cạ may mặc tinh anh nòng cốt có cái này một nhóm lớn người tay giúp đỡ tạ nạ cạ rủ kỳ ồ dĩ nhiên là h a m hở hăng hái chuẩn bị làm một trận lớn còn không có tiến vào bằng thành liền nói một chàng hắn muốn như thế nào như thế nào bàn luận trên trời dưới biển nhập văn thì tạ nạ cạ rủ kỳ ô lòng tin mười phần nói tới một đống lời nói sau đó thấy hạ t hãy hãy h ị y cun làm sao như vậy không tinh thần có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi hàn ni h ả i đệ kỳ thuận miệng trả lời tại sao ta cảm giác hà nghị cun ở tokyo trước khi lên máy bay trạng thái liền rất không tốt tà nạ c ả rủ kỳ âu nói có không khả năng gần nhất công việc có chút bận rộn đi hàn ni h ả i đệ kỳ tất nhiên không thể nói cho tà nạ c ả rủ kỳ âu biết bởi vì biết hắn lại phải rời đi đôi sinh đôi kia chị em gái nhưng là hùng hàng chèn ép hắn hai ngày coi như là làm bằng sắt đàn ông đối mặt hai cái nữ nhân như h ầ như sói vậy cũng không có khả năng chịu nổi hôm nay hắn còn có thể đứng không rung chân chỉ là tinh thần có chút kém đã coi như là ngày thường chuyên cần vào rèn luyện nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỵ không khỏi đang suy nghĩ có muốn hay không thừa dịp lần này nhập quan do hỏi có cái gì xa gần nổi tiếng lão đại phu hỗ trợ cho hắn nhìn một chút sau đó đi vào bù thoáng cái tuy nói hắn trẻ tuổi lượt r á n g nhưng cũng không người sẽ chê bản thân mạnh hơn phải không hạ nghị cun gần nhất xác thực đủ vội vàng năm m ớ i sau đó trừ đi đi ủ n lò học liền sẽ chưa gặp hạ nghị cun đi ra hoạt động ta nạ cả rủ kỵ ô nói tới chỗ này còn không rõ cảm khái thoáng cái bây giờ ta phải giúp chúng ta ở trung hoa khai thác s ả n nghiệp lại phải một đoạn thời gian rất dài thấy không đến hạn hiệu cun đúng vậy dù kỳ ổ san khổ cực hắn h ả i đệ kỳ qua loa lấy lệ mà trả lời hắn sở dĩ không trả lời tạ nạ c ả dù kỳ ổ lời nói hùng hồn nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn hết sức không coi trọng tạ nạ c ả dù kỳ ổ lần này quyết tâm chỉ là dựa vào một lời nhiệt tình có thể bỏ qua tokyo trốn phồn hoa kia bao lâu đây dựa theo suy đoán của hắn chờ hắn trở lại nhật bản tạ nạ cạ dù kỳ ổ nếu có thể chờ một tháng coi như đối phương có tiến bộ nhập quan tiến vào bằng thành hết thể công tác đều tiến hành rất thuận lợ đầu tiên là đi cùng tạ nạ cả dù k ý ô đồng thời bọn hắn ghi danh trung hoa tạ nạ cả may mặc s ư ở n g cùng một đám lãnh đạo đồng thời tham dự nghi thức xây móng hãng mặc dù tên gọi tạ nạ cả may mặc nhưng hạ nghị hái đệ ký lại cũng chiếm cứ đến gần một nửa cổ phần làm xong chuyện của s ư ở n g may xong hắn còn hỏi thăm xây chung quanh đồ chơi trận sự tình chu nữ sĩ tiếp đ á i bọn hắn nghe không phải là hãng điện tử rõ ràng có chút thất vọng chẳng qua hiện nay dạ o này có đầu tư bên ngoài sẵn lòng xin vào chi phí liền đã rất tốt vẫn là rất nghiêm túc nói tới hãng đồ chơi đầu tư một ít chính sách tổng thể tới nói cùng đầu tư x kiểu xong sau khi tình huống hạng h i p h ả i đệ kỳ liền dự định trở về trở về tokyo rồi thời gian quá ngắn hắn cũng không kịp làm chuyện khác chủ yếu hơn chính là sau khi tiến vào bằng thành hắn liền biết giang thành ca vũ kịch đoàn ở vào lúc hắn tới vừa đúng hướng về yến kinh tham gia hội diễn đi tới mà ở lần này trọng yếu hội diễn trong lưu hiệu lệ càng là đảm nhiệm thủ tịch nữ diễn viên dựa theo lịch sử ban đầu phát triển lưu hiệu lệ tự nhiên không thể nào nhanh như vậy ngồi lên vị trí này dù sao ở quốc nội ca vũ kịch đoàn phát triển năng lực chuyên nghiệp chỉ là một bộ phận tích lũy lý lịch tự không cần phải nói còn cần vị trí phía trên chúng ra những mạng giao t h i ệ p khác lãnh đạo dịu dắt càng là không thể thiếu được dựa theo vốn là thời gian của lịch sử phát triển lưu h i ể u lệ phải gánh vác nhận chức thủ tịch ít nhất phải rèn luyện đến niên đại tám mươi hậu kỳ hàn ni h ả i đệ kỳ tự nhiên không thể nào chờ thời gian dài như vậy mà dựa vào sự giúp đỡ của hắn khiến lưu h i ể u lệ nhanh chóng g h ế trên kỳ thực không hề khó khăn năm mới đoạn thời gian đó giang thành ca vũ kịch đoàn được mời ở nhật bản tiến hành tuần diễn hàn ni hai đệ kỳ liền bằng vào quan hệ của ứng t ê t h t ạ i mẹ lưới ở trên truyền thông giải xuống rất nhiều bản thảo tất cả đều là đang thổi phòng giang thành ca vũ kịch đoàn lần này tuần diễn có ư công khai phát biểu bình luận cơ bản ở nhật bản ca múa diễn nghệ giới đều là nhân vật có mặt mũi nhật bản bên này là xã hội thương nghiệp những thứ này ca múa diễn nghệ giới đại nhân vật cũng không có chính phủ n u ô i bọn hắn kịch đoàn bọn hắn lớp đào tạo phòng làm việc của bọn họ có thể đều phải cần ăn cơm ưu t h n tờ tài mẹn cho ít hợp tác hoặc là cho ít tài trợ để cho những người này nói vài lời tốt thật là không cần quá mức đơn giản tất nhiên nói giang thành ca vũ kịch đoàn thời điểm nhất định phải tìm các loại lý do kéo lưu hiệu lệ đi ra đơn độc khen ngợi tỉ như một vị nhật bản ca múa nghệ thuật g a quan sát biểu diễn cuối cùng cùng tất cả mọi người chụng lại hết lần này tới lần khác chỉ là cùng lưu hiệu lệ trục chung mà chỉ dựa vào giới văn nghệ nhân sĩ hạ nghị hải đệ kỳ vẫn cảm giác được không đủ sức nặng hắn dứt khoát tìm đến nhật bản nhà văn hóa một vị quan hệ quan viên không sai kỳ đạ hỉ rồ s ì năm đó cầm sách tranh của hắn chọn vào nhi đồng khoang miệng khỏe mạnh sổ tay vị kia thứ quan bồi mạt xù giả c ạ cái cổ tham gia tiệc ăn mừng thời điểm ở trong y ế n hội nhìn thấy vị kia đối phương bây giờ đã không phải là thứ quan mà là chuyên q u ả n một bộ phận chủ quan hạ nghị hải đệ kỳ yêu cầu đối phương đi quan sát diễn xuất sau đó cố ý sắp xếp phóng viên tiến hành phỏng vấn gỗ ở âm nhạ hạ mạ đạ cũng rất cho mặt mũi nói một chút lời xa giao như tăng cường giao lưu văn hóa các loại chẳng qua phối hợp ả n h chụp lại không phải kỳ đạ hy r ộ si tiếp nhận phỏng vấn thì ả n h chụp mà là kỳ đạ hy r ộ si cùng giang thành ca vũ kịch đoàn diễn viên bắt tay ả n h chụp rất khéo chính là ả n h chụp lại một lần nữa lựa chọn bắt tay với lưu hiệu lệ tấm kia tất nhiên những báo cáo này nếu như chỉ xuất hiện ở nhật bản địa phương đối với trung hoa tạo thành ảnh hưởng là rất có hạn hắn thuận thế sắp xếp một chút truyền thông phát hành châu á phiên bản lượng tiêu thụ mặc dù rất thảm nhạc cũng ít có người chú ý nhưng cái này căn bản không trọng yếu hắn muốn chỉ là báo cáo ra. sau đó liền đem châu á tin mới còn có nhật bản địa phương báo cáo hết thảy lựa ra lưu hiệu lệ liên quan bộ phận thân thiết tiến hành tiến g hoa phiên dịch sau đó toàn bộ gửi thư cho ở amê g ì ca nhận biết vị lý tử lương kia phóng viên mặc dù hắn không biết lý tử lương phóng viên là bản tin như thế nào những tin tức này nhưng chỉ nhìn kết quả mà nói hiệu quả hiển nhiên vượt quá dự liệu tốt thích xem người khác khen bản thân loại chuyện này roi mắt trong ngoài nước bất kể là người của quốc gia nào đều là cùng một dạng tiêu tốn một điểm liền có thể làm cho mình nữ nhân thiếu phấn đấu m ư ơ i năm đối với hắn mà nói thật là hái hoa không tin quá trở lại nhật bản phía trước buổi tối hạ nghị hải đệ kỳ nhận được hiến kinh gọi điện thoại tới mỹ nhân ở trong ống nghe đối với hắn quấn quýt xi、si、mê nói ta thật muốn lúc này liền đi gặp ngươi lưỡng tình nếu là lâu dài thì há lại ở sớm sớm chiều chiều hạ nghị hải đệ kỳ nói ngươi lúc nào cũng dùng lợi như vậy gặp ta mỹ nhân ở bên đó đây g ì dầm bởi vì ngươi thích bị ta lửa lời vừa nói ra hạ nghị hải đệ kỳ cũng không cho mỹ nhân phản bác thời gian l u ô n n g ự chuyển một cái lần này đi h ế n kinh hội diễn biểu hiện như thế nào rất tốt thật nhiều truyền thông đều đang can ta mỹ nhân nói tới chỗ này thật giống như nhớ tới cái gì vội vàng hỏi Trước t có đó hàn ậ hải i ề u n đệ kỳ không có chút nào giấu dếm thừa nhận tiên sai chuyện làm mỹ nhân tình cảm tất nhiên cũng phải thu vào bằng không phi lớn như vậy kình làm gì núp ở phía sau màn vậy cũng không phải là phong cách của hắn ngươi tại sao phải làm như vậy trong lòng mỹ nhân cảm động nhưng vẫn là không nhịn được hỏi đương nhiên là vì để cho ngươi làm tới thủ tịch trả lời của hạ nị hải đệ kỳ khiến mỹ nhân hờn dỗi một tiếng vậy ngươi cũng không cùng ta nói trước một tiếng lý phóng viên nhưng là tân hoa xã hắn sắp xếp nhưng là phần kia nhật báo cuối cùng đều lên tv tin mới vừa ra tới kịch đoàn lãnh đạo liền tìm được ta cảm giác thế nào hạ nị hải đệ kỳ ham chơi hỏi vốn là lần này hiến kinh hội diễn căn bản không có ta kết quả trực tiếp thành ra thủ tịch ngươi nói cảm giác thế nào tất cả mọi người đều ở sau lưng nghị luật ta chẳng qua nói xong lời cuối cùng mỹ nhân vẫn là đắc ý nói bất quá lần này hội diễn tất cả mọi người nói ta biểu hiện rất tốt nhất định có thể cầm thường nữ nhân của ta đó là đương nhiên lợi hại nhất hạ nghị h ả i đệ kỳ một cái khen ngợi đưa lên chẳng qua dưới cái nhìn của hắn chỉ bằng t r ư ớ c hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị lưu hiệu lệ lần này hội diễn chỉ cần không xuất hiện thai nạn lớn trăm phần trăm đều sẽ cầm thưởng tất nhiên ở trước mặt nữ nhân loại chuyện như vậy dĩ nhiên là không thể lâm thủng ta đương nhiên lợi hại mỹ nhân ở bên đầu điện thoại kia tiêu ngạo như trời ngông thông thường n g n g lên cổ nếu như cầm thường mà nói ngươi tiếp theo có tính toán gì nghe được hạ nghị h ả i đệ kỳ cái vấn đề này mỹ nhân tiêu ngạo lập tức biến mất khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng ta lần này đột nhiên bị sắp xếp thành hội diễn thủ tịch liền để trong đoàn rất nhiều người đều thấy không quen nếu lại cầm t h ư ợ n g sợ rằng vốn là quan hệ tốt đều muốn xa lánh chính là ra mặt xà nhà trước nát mỹ nhân cũng biết nàng hoàn cảnh lúc này nói thở dài một hơi ta cũng không biết nên làm cái gì sợ rằng về sau ở trong đoàn đợi sẽ không rất thoải mái cách làm của hạ nghị hai đệ kỳ mặc dù giúp nàng nhưng cũng là đang kéo mạ cho lúa mau lớn nàng một khi cầm t h ư ợ n g ở đoàn trong tình cảnh sẽ rất l u n g túng đi lên không có lý lịch đi xuống lại không thể không trên không dưới về sau phát triển đã định trước khó khăn ta chỗ này có một kiến nghị ngươi có muốn nghe một chút hay không hà nghị hải đệ kỳ nói được a ngươi nói mỹ nhân hứng thú dưới cái nhìn của nàng hà nghị hải đệ kỳ liền là không gì không thể nhật bản quốc lập âm nhạc đại học toky ông nghệ thuật đại học toky ông nghệ thuật đại học đại học, học viện âm nhạc nghiên cứu khoa còn có đại học tệ họ cái này bốn trường đại học đều có nhật bản tốt nhất vũ điệu môn học múa ba lê múa hiện đại tức sĩ múa dân tộc múa bất kể ngươi nghĩ liền loại loại hình nào vũ điệu tiến hành học thêm đều được ta sau đó sẽ vì ngươi tặng một phần tư liệu ngươi có thể nhìn kỹ một chút chọn một người thích Ta sẽ giúp ngay ư ơ i s xong lời cuối cùng hạ nghị hai đệ kỳ hỏi đối với ta đề nghị này ngươi cảm thấy thế nào ngay xong lời của hạ nghị hai đệ kỳ mỹ nhân yên lặng đột nhiên làm cho nàng rời đi địa phương quen thuộc đi địa phương xa lạ cầu học đi địa phương xa lạ phát triển trong lòng luôn có loại cảm giác không kiên định có thể hạ nghị hai đệ kỳ trong giọng nói nhân sinh trước đó chưa từng có rồi lại làm cho nàng cực kỳ hướng tới nếu như không có gặp qua phần hoa nàng có lẽ sẽ an vui hiện trạng yên lặng ở kịch đoàn phát triển sau đó tìm một cái đàn ông yêu mến gả cho giống như kịch đoàn bên trong những tiền bối kia giống nhau lên sân khấu s a n g trói sáng lạng rời đi sân khấu bình thường sống hết một đời nhưng biết làm sao bởi vì hạ nghị hai đệ kỳ nàng xem qua phần hoa hưởng thụ cuộc sống giàu sang nghe được nhân sinh trước đó chưa từng có nàng còn có thể an tâm bình thường lưu hiệu lệ không lên tiếng hà ni hải đệ kỳ cũng không cơ cầu dù sao đây là muốn quyết định lựa chọn của đời người hắn chỉ là nói tư liệu ta sẽ phát đến bằng thành chờ ngươi t ừ hiến kinh trở lại sẽ liên lạc lại bên này đưa cho ngươi đến lúc đó đã làm quyết định lại nói cho ta đi ừ mỹ nhân khẽ đáp lời vậy hôm nay liền hàn huyên tới nơi này đi ta cúp điện thoại hà ni hải đệ kỳ đang muốn muốn cúp điện thoại bên kia lại chuyển tới mỹ nhân thanh n ấ m nút nhát nếu như ta không có lựa chọn đề nghị của ngươi ngươi có tức giận hay không hà ni hải đệ kỳ ôn nhu nói chỉ cần là sự lựa chọn của ngươi ta đều sẽ cầm cự hôm sau hạ nghị h ả i đệ kỳ cáo biệt ta nạ c ả n rủ kỳ ổ rời đi bằng thành ngày hôm qua đến khi cúp điện thoại lưu hiểu lệ cũng không xuống quyết định chẳng qua theo hạ nghị h ả i đệ kỳ đối phương không có cự tuyệt khiến hắn tặng tư liệu liền chứng minh đã động lòng quan trọng nhất là được hay không được hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng sẽ không để ý dù sao hắn cũng không nghĩ tới muốn lừa dối đối phương mà là chân tâm thành ý mà cho đối phương cung cấp một lựa chọn mà thôi trở lại sau khi tokyo hạ nghị hai đệ kỳ lúc này liền phân phó trợ lý e mù dạ dày cổ đi thu thập trước đó hắn nói kêu bốn trường đại học tư liệu không đơn thuần muốn chữ viết tư liệu tốt nhất bổ sung thêm trên dạy học hoàn cảnh băng ghi hình sửa sang lại sau đó đã phát tài cho b ả n g thành tạ nạ cả may mặc đ o à n đội sau đó hạ nghị hải đệ k ỳ còn cố ý liên lạc tạ nạ cả rủ kỳ ô để cho đối phương hỗ trợ ở b ả n g thành chuẩn bị một máy máy thu hình làm xong những thứ này hạ nghị hải đệ k ỳ ngay lập tức đi trước gặp ẹn tờ tiền m e n quan tâm s ú p tơ ma di o bờ rột mở mang có hay không gặp được vấn đề khó khăn từ chấp hành người chế tác gì rủ gì nơi biết được hết t h y thuận lợi hạ n h ị hải đệ kỳ lúc này mới yên tâm ngay sau đó hắn lại đi tìm kỳ tạ dạ eti chuẩn bị hiểu đã kết thúc thứ hai giới tô kỳ ô hội triển LN e trong e t a lúc h tịch h ò nói g làm chuyện kỳ tạ hạ dạ edgy、e、trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng kỳ tạ hạ dạ san như thế vui vẻ xem ra hội triển lãm trên giới đơn đặt hàng đại lý hàn k h u g ế t hàn hải đệ kỳ nói đùa nói hạ n g ị san biết đơn đặt hàng nhiều nhất là trò chơi gì không kỳ tạ hạ dạ e gì nói lên một cái vấn đề sau đó nhìn hạ nghị hái đệ kỳ rất muốn biết hạ nghị hải đệ kỳ có thể hay không đoán được hạ nghị hải đệ kỳ suy nghĩ một chút trong đầu hiện lên một cái tên sau đó liền nói thẳng ra là t ệ chô mino t ệ t i n đi kỳ tạ hạ dạ e gì nghe được trả lời của hạ nghị hái đệ kỳ lộ ra ý tứ biểu tình kinh ngạc dưới cái nhìn của hắn người giống vậy trả lời cái vấn đề này phản ứng đầu tiên không phải là iea cung f hai hoặc giả là dễ nệ g ạ loại trò chơi này sao dù sao người trước liền là không ngừng tiêu trừ, xem ra liền rất nhàm chán người sau chính là các loại nhiệt huyết đánh nhau bạo lực vừa tải cảnh tượng cứ việc kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、thì không trả lời nhưng hạ nghị hai đệ kỳ chỉ nhìn vẻ mặt liền biết hắn đã đoán đúng xem ra ta đoán không lầm hạ nghị san như thế nào đoán được kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、thì hỏi hạ nghị hai đệ kỳ rất muốn nói đặt ở kiếp trước cái này năm trò chơi trong cái khác bốn trò chơi lượng tiêu thụ chung vào một chỗ cũng không có hơn tệ tít tất nhiên trí nhớ của k ế p trước hắn sở dĩ dạng này phán đoán còn có một cái lý do bởi vì tệ trô mi nổ chẳng những chịu được chơi hơn nữa còn có thể hai người t ỷ thí thùng máy ạt cả phòng lão bản thích nhất loại trò chơi này cũng coi như cũng có lý kỳ tạ hạ dạ e gì gật đầu một cái nói tiếp tệ chỗ mỹ n ổ cùng giờ giờ ma di ô hai khoản trò chơi ở hội triển lãm trên nhiệt độ không cao nhưng tiếng đồn chuyên nghiệp lại là tốt nhất tạ kỳ tạ tổng biên tập còn cho chúng nó đơn độc biên một cái phân loại t ê u ích trí loại trò chơi những trò chơi khác phản hưởng như thế nào hàn y hai đệ ký hỏi hiện trường nhiệt độ c a ì nói tới chỗ này phản phất nhớ tới cái gì chuyện hay ho xếp hàng chơi công phu hai vợ l e r thậm chí tự giác hình thành một loại quy tắc đó chính là đối chiến người chiến thắng có thể luôn luôn chơi thua hết tỷ thí người thì muốn lần nữa xếp hàng mấy ngày kế tiếp chúng ta chỉ là linh kiện liền đổi nhiều lần nisi dạ mạ ta ca si làm rất tốt hàn hiệp hải đệ kỳ nói iea c u n g ép thú hai hắn tiến hành qua thử chơi ở nơi này khoản phần tiếp trên nisi dạ mạ ta ca si dẫn dắt hồ lì s ở tiêu đi ô đ o à n đội ứng dụng số lớn đời sau chín chắn đánh cận chiến cơ chế có thể chơi tính chất cực cao nhận lấy vợ lê ơ hoan nên không có chút nào kỳ quái nghĩ tới đây trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái linh cảm kỳ tạ hạ dạ san ta có một cái ý nghĩ ngươi cảm thấy chúng ta nếu như vây quanh công phu hai thể chỗ m mi n ổ cùng giờ giờ ma dio chế tạo một cái thi đấu trò chơi như thế nào nghe được ý tưởng của hà nị h ả i đệ kỳ kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì có chút không hiểu thi đấu trò chơi bây giờ cái niên đại này thể thao điện tử khái niệm còn không có tạo thành đây hà nị h ả i đệ kỳ một chút không n g ầ n n g ạ i sớm cầm cái sáng ý này làm ra lại không nói đời sau rất nhiều công ty g a m dựa vào thể thao điện tử cực lớn gia tăng ở lẽ ơ dính độ liền nói tương lai mấy năm nghĩ h thẹn n đồ chỉ b ằ mượn từ máy từ tới đây hà nị hải đệ kỳ liền kiên nhẫn mà vì kỳ tạ hạ dạ hẹ gì giải thích người có thể hiểu như vậy trên tay chúng ta cái này ba khoản có thể tiến hành đối chiến trò chơi thì tương đương với ba hạng thi đấu thể thao vận động chúng ta coi như người đứng ra tổ chức cử hành một trận công khai thi đấu người thắng trận cấp cho tiền thưởng còn có tưởng bài các loại vinh dự hạ nghị san là dự định lợi dụng cái này thể chế thi đấu mở rộng chúng ta trò chơi sức ảnh hưởng kỳ tạ hạ gia e d d nói có thể hiểu như vậy công khai thi đấu chỉ là quá trình phổ biến rộng rãi trò chơi của chúng ta mới là mục đích kỳ tạ hạ gia san cảm thấy thế nào phạm vi đây cái này phạm vi tranh tài bao nhiêu thể chế thi đấu như thế nào tiến hành kỳ tạ hạ gia e d d hỏi lần đầu tiên cử hành phạm vi tạm thời hạn định ở nhật bản đi chúng ta có thể dựa vào các nơi bộ kẻ mần sâu vì dựa vào trước cử hành phân thi đấu khu thi đấu sau đó sẽ ở tokyo cử hành trận chung kết đến nỗi cụ thể thể chế thi đấu kỳ tạ hạ giả san sắp xếp người chế định đi điều kiện tiên quyết là đơn giản hơn không nên làm được quá mức phức tạp hà nị hải đệ kỳ đơn giản nói một chút ta hiểu được chờ thể chế thi đấu thiết lập sẵn ta sẽ để hà nị san xem trước hai người nói xong đột nhiên nói lên trò chơi thi đấu sát theo để tài lại lần nữa trở lại tokyo trên hội triển lãm giải trí điện tử kỳ thực bắn súng ánh sáng đánh con vịt ở hội triển lãm cũng rất được hoan n g ê n chẳng qua thể nghiệm trò chơi này lại là lấy phái nữ cùng trẻ nít chiếm đa số mặc dù súng ánh sáng thùng máy ạt ca đơn đặt hàng số lượng không phải là cao nhất nhưng bởi vì bên ngoài thiết thùng máy ạt ca nhất định phải chỉnh thể mua sắm bởi vậy lợi nhuận ngược lại là tốt nhất kể lại lợi nhuận kỳ tạ hạ dạ e d g ì trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười kỳ tạ hạ dạ san luôn luôn không có nhấc dê nệ gà xem ra trò chơi này lượng đặt hàng rất bình thường hà nghị hải đệ kỳ nói là có chút thấp trò chơi này trong bạo lực nguyên tố quá nhiều rất thích thú thích không thích thì hoàn toàn không có hứng thú kỳ tạ dạ e g y giải thích hà n g h hải đệ kỳ không thèm để ý mà nói không sao chúng ta không thể trông cậy vào một trò chơi sẽ phải chịu tất cả người thích xệ dị game dễ nệ gạ của kiếp trước liền là một cái nhân vật rất đặc biệt so ra kém những t i ê u đại nhật trò chơi nhưng dựa vào mượn khổng lồ phần tiếp hàn g l o ạ t kiếm tiền lại một điểm không ít có thể phát triển tính chất cực mạnh chứ dễ nệ gạ ra dọc theo mà ra đánh cận chiến vận tải nhiệt huyết vật ngữ hàn g l o ạ t nguyên tố gì khác đều có thể trong chiều lấp bóng rổ bóng đá đánh cận chiến khúc quân cầu nói tới dễ nệ gạ kỳ tạ hạ dạ hẹ gì còn nói nổi lên một chuyện khác hội triển lãm kết thúc xong ni t n đỗ người đến tìm được chúng ta bọn hắn hy vọng có thể đem dễ nệ gạ cấy ghép đến phen cờ lấp máy chủ trên h Hà lộ ra một nụ cười có ý tứ chỉ là dễ n g ệ gạ sao ta xem bọn họ là muốn mượn dễ n g ệ gạ làm g i ó xét chỉ cần chúng ta đáp ứng một cái trò chơi đến tiếp sau những trò chơi khác cấy ghép liền nước chảy thành sông ta cũng nghĩ giống vậy ni h tẹn h đồ ở năm nay hội triển lãm trên cũng đẩy ra một khoản g trò chơi mới tương tự đại kim cương hình thức cũng không dẫn tới sự chú ý quá lớn hạ ni hai đệ k ỳ nghe được nhì tẹn h đồ trò chơi mới không có dẫn tới chú ý lúc này i ê n tâm không ít lúc này mới dò hỏi kỳ tạ hạ dạ eti kỳ tạ hạ dạ san là thế nào trả lời nhì tẹn đồ ta bày tỏ hẹn t ẹ n mẹn không chấp nhận nhì tẹn đồ ch Hơn chủ thụ h nữa muốn tự chủ sản xuất và tiêu tự và ộ phía băng, k ô không n nhận Nithendo g chấp chơi khảo hạch, c khảo h trò sau ở một đám phe thứ ba thỉnh cầu đông lỏng điều kiện thì nghị thẹn độ chết không hé miệng vì liền không phải là trò chơi chất lượng đơn thuần chính là là vì tiền m à t h ô i dù sao f a n cờ lấp máy chủ trò chơi chất lượng không chế chính là không sai nhưng nếu nói không có rác rưởi có chút cũng hoàn toàn là đang nói bậy ta vốn là không nghĩ hợp tác tất nhiên cũng không cần k h á c h k h í kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、gì lúc này nhìn về phía hạ nịt hải đệ kỳ y họa tạ xạ tos bên kia tới tin tức nói tháng sau game boy máy cầm tay nguyên mẫu liền có thể chế tạo ra được hạ nịt san chuẩn bị thời điểm gì lên đường đi ame zika nghe được tin tức này hạ n ị hải đệ kỳ cặp mắt hiện lộ ra vẻ kích động sau đó lại thở dài từ cơ thể thiết kế đưa ế n chính thức mở n g g đã thời ra thị trường đến nay tạ mạng gỗ tỉ ỉ các loại phiên bản ở toàn thế giới tổng lượng giao hàng đã đột phá ba mươi hai triệu đài chỉ một nhật bản địa phương liền cống hiến vượt qua mười tám triệu đài lượng tiêu thụ tương lai mấy năm nhật bản lượng tiêu thụ đột phá hai mươi triệu đài hẳn không có vấn đề nhưng bởi vì hắn vì kế hoạch của mình cậu thêm muốn cấp chiếm cậu con trai thị trường thú cưng điện tử thời gian ngắn lại đẩy ra đời thứ hai bổ kẹ bạn hàng loạt nhận lấy bổ kẹ bạn cùng những sản phẩm ganh đua khác trung kích hai mươi triệu lượng tiêu thụ trở lên hẳn chính là tạ mạ gỗ tỳ ở nhật bản cực hạ khẳng định không thể nào như tiền thế như vậy hai năm bán ra bốn mươi triệu đài chẳng qua là vì thứ quan trọng hơn hà nị hải đệ kỳ ngược lại cũng không h ố hận hiểu xong sản xuất hà nị hải đệ k trò chơi cấy ghép tiến hành như thế nào đối với đ ẩ y r a trò chơi kỳ tạ hạ dạ san nếu đã liên lạc ý họa tạ xạ tòa có gì ý tưởng không trò chơi cấy ghép tiến triển rất thuận lợi trừ tổ khai phá liên hợp ra mặt cản sở tiêu đi ô từ tạ dị dị x ả tổ sĩ phụ trách thứ hai tổ khai phá hộ lý sở tiêu đi ô từ ổ cả mộ tổ rộ sĩ kỳ phụ trách thứ ba tổ khai phá tam đại phòng làm việc không có tiến hành bất kỳ trò chơi mới nào mở mang cũng đầy đủ rồi lực tiến hành trò chơi cấy ghép công tác kỳ tạ dạ e dị nói tới chỗ này dừng lại một hồi tựa hồ là đang suy tư sau đó trầm g i i nói Máy cầm t là vì, vì để ư a cho người tiêu thụ ý thức được bọn hắn mua thật ra là một máy máy chơi game cầm tay chúng ta còn cần trói chặt tiêu thụ một trò chơi mà cái trò chơi này nhất định phải có thể thể hiện ra game boy máy cầm tay đặc điểm và ưu thế kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ không biết nên chọn cái gì một trò chơi hà ni trò hai đệ kỳ trực tiếp hỏi hiện tại hoàn thành cấy ghép trò chơi có người nào công phu đời thứ nhất tệ chỗ mino mazio bazos kỳ tạ hạ gia e d d i trả lời chỉ có ba trò chơi sao hà nghị hải đệ ký hỏi coi như những trò chơi khác có thể bắt kịp hà nghị san chẳng lẽ dự định một hơi toàn bộ tuyên bố ra ngoài s a o kỳ tạ hạ gia e d d i hỏi ngược lại lên b o i máy cầm tay thời gian ngắn sẽ không có phe thứ ba nhà phát triển t i ế n bảo tự nhiên trò chơi một hơi trên quá nhiều sẽ chỉ là tự mình đánh mình làm lãng phí phí tiềm lực thị trường lời nói như vậy vậy thì chọn tệ chỗ mino đi lần này hội triển lãm đã chứng minh đây là một khối rất chịu đựng trò chơi, chơi. hơn nữa còn có thể đối chiến liên máy vừa đúng có thể phát huy Game b o y máy cầm tay có thể liên máy ưu thế kết trước liên lạc đệ tịt đem Game b o y máy cầm tay mang theo định phong thành công kinh nghiệm tất nhiên cần kéo dài về phần kỳ tạ hạ dạ ẹ gì nói tới không thể một hơi đẩy ra quá nhiều trò chơi một chuyện sơ kỳ Game b o y máy cầm tay thị trường chủ yếu ở a m e z i c a an b à i như thế nào trò chơi đưa ra thị trường thứ tự tốt nhất vẫn là chờ hắn đến a m e z i c a cùng chi nhánh người sau khi thương lượng rồi quyết định hạ n g h san còn chưa nói chuẩn bị khi nào lên đường hướng về a m e z i c a đây ta cũng định đi nhìn một chút cần phải chuẩn bị từ sớm Còn có xưa, hắn ạ dạ gạ kỳ tệ xưa, m đối với、e、phan sách thật đúng là đủ cương chịu bất quá chúng ta thời gian eo hẹp lần này ký tên không thể nào hao phí thời gian quá dài an bài như thế nào liền giao cho kỳ tạ hạ dạ san kỳ tạ hạ dạ san cũng đừng quên người bây giờ chính thức thân phận là un văn hóa chủ tịch hà nị hải đệ kỳ mượn cơ hội treo ghẹo lần trước tính kỳ thị đối đại sự kiện kỳ tạ hạ dạ e d d i là vì hiệu quả càng tốt bản thân nói lên chủ động từ trước kết quả cho tới bây giờ vị trí chủ tịch của hẹn tờ tài mẹn còn c h ố n g chỗ đây ta đương nhiên sẽ không quên chủ tịch hạ nị của đại nhân kỳ tạ hạ dạ e d d i cũng là không chịu thua trả lời một câu ngay chủ tịch ký âm cuối kéo dài đừng nhắc tới có bao nhiêu chế nào kỳ tạ dạ e d d tiếng nói rơi xuống hai người không tự chủ được hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời nợ nụ cười hàn ni hai đệ kỳ nhớ lại hắn ban đầu lấy thân phận tác giả xuất đạo thì bọn hắn đồng thời chạy tuyên truyền t h ị cãi vã ngày trước mắt một cái liền là hơn ba năm thời gian bây giờ nhìn lại hai người hữu nghị ít nhất không có bởi vì thời gian và thân phận mà biến chất c ả m t ạ mạn du biện sách khen thưởng c ả m t ạ nháy mắt thần chỉ nước khen thưởng bổn chương xong quy một chương hai trăm năm mươi hai ngươi hẳn sẽ không gặp phải tên lửa gạt đi thời gian đã là tháng ba hạ tuần hàn ni hai đệ kỳ mặc dù nhờ cậy mạ h、e、đạ tạ cỏ xì g ú p hắn đối chiếu bản thảo có thể văn hóa cùng sổ gạ cụ cạn liền quyển sách này phát hành cùng ký tên lại vẫn còn cãi nguyên nhân rất đơn giản trước đó đang nói sách tranh quyền ưu tiên phát hành chỉ kém một chân bước vào cửa liền là nói không đi xuống cuối cùng hay là phân phối lợi ích không có nói gộp lại ở hợp đồng lúc trước trong tác phẩm của hạ nghị h á i đệ ký lượng phát hành vượt qua năm mươi vạn bản sau đó tiền bản quyền tác giả toàn bộ phải dựa theo hai mươi năm tính toán tồn văn hóa chẳng những đối với con số này không hài lòng càng đối với hạn định lượng phát hành không hài lòng tồn văn hóa yêu cầu đem tiền bản quyền tác giả chia đề cao đến ba mươi năm số gà cụ cạn một miệng bắt bỏ bày tỏ cái này ở giới xuất bản căn bản không có t i lệ hai mươi năm đã là trong nghề mặt bằng cao nhất nếu là dựa theo giá bán 35% tỷ lệ chi trả tiền bản quyền tác giả số gạ cụ cản bán một quyển sách còn không có hạ nghị hài đệ kỳ kiếm nhiều chẳng qua yêu cầu đ ề cao tiền bản quyền tác giả tỷ lệ chỉ là một người điều kiện trong đó un g văn hóa còn yêu cầu sổ gạ cụ cản hủy bỏ đối với lượng phát hành hạn chế từ phát hành thứ một quyển sách bắt đầu cứ dựa theo 35% tiền bản quyền tác giả chi trả cái yêu cầu này sổ gạ cụ cản tất nhiên càng sẽ không đồng ý mà trừ hai hạng này ra chủ yếu ngoài ra tương tự chung quanh bản quyền trao quyền chia tỷ lệ các loại cũng, cũng là trọng điểm thương lượng p a n sách của hạ nghị hài đệ kỳ trông mong n ắ n g t r mà ngoại giới nhà xuất bản còn đang không ngừng liên lạc cung văn hóa mở ra các loại điều kiện ưu đãi sổ gà cù cạn tình cảnh hết sức bị động nếu không phải là hạ Hà nị hại đệ kỳ yêu cầu lấy sổ gà cù cạn bên này đàm phán làm chủ đang đàm phán chưa có hoàn toàn thất bại trước đó chứ không nên tiếp xúc những nhà xuất bản khác sợ rằng cùng những nhà xuất bản khác đàm phán sớm đã bắt đầu sở dĩ yêu cầu như vậy chủ yếu là cho tới nay hắn hợp tác với sổ gà cù cạn rất tốt hơn nữa quyền ưu tiên phát hành suy cho cùng không tới thời kỳ chứ hắn tác phẩm quyền phát hành cũng còn ở trong tay sổ gà cù cạn khống chế xen xảy ra bản quyền văn hóa họ di ẩn hợp tác vẫn còn tiếp tục. Pokemon nhà x u ấ trong bản c i phòng khách hàn ni hải đệ kỷ ngồi ở trên ghế salon lần xem mạ hẹn đạ tạ cỏ xỉ đối chiếu song thư tình bản thảo Mạ ẹ đã tạc、si、những g vẻ vào mặt kiểm cảm mạ mới trương, thật tra tập tạc tới thịnh tình khẩn khiến như chờ đợi kiểm tra bài tập học sinh. họ nhớ hắn hành cảnh. h giống sen này, n giác đợi bài Loại si đã sẽ ẹ năm gần đây đã rất ít người khiến hắn có loại cảm giác này đại đa số thời điểm đều là hắn hướng về phía tác giả tặng bản thảo tới chọn chọn lựa lựa nhưng hôm nay đối mặt hạ nghị hai đệ kỳ hắn sợ bị chọn chọn lựa lựa chính là hắn bản thân dĩ vãng hạ nghị hai đệ kỳ chưa bao giờ xin hắn đối chiếu qua bản thảo lần này đột nhiên nói lên khiến hắn hỗ trợ nói là công tác quá bận rộn không có thời gian hoàn cường điệu là tư nhân giúp đỡ nhưng mà hệ đ ạ tạc họ sĩ xuất hiện ở bản ngành nghề đã làm lâu như vậy cộng thêm cũng nghe nói sổ gạ cụ cằn cùng một văn hóa đàm phán luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy chẳng qua là một m tên biên tập không quản hạ n h ị hải đệ kỷ có mục đích gì mà h đ ạ tạc họ sĩ đều biết làm tốt bản chức công tác của hắn hắn duy nhất phải lo lắng chính là hắn làm chưa đủ tốt một hồi lâu sau ở mạ h đ ạ tạc họ sĩ khẩn trương nhìn chăm chú xuống hạ n h ị hải đệ kỷ tướng ta đối với song bản thảo bấm xuống có vấn đề gì không hạ n h ị hờ sensei mạ hỏi tốt vô cùng lần này làm phiền m ẹ đà san trả lời của hạ nị hai đệ kỳ khiến m ạ e đ a tạ cỏ xì nỗi lòng lo lắng nói chung cung xuống hắn vội vàng khiêm tốn nói đây là ta hẳn làm nếu như không có chuyện mà nói ta liền không quấy i à y hạ nị và sen s â y được vậy ta cũng sẽ không nhiều giữ m ạ e đ a san hạ nị hai đệ kỳ vừa nói đứng dậy đưa m ạ e đ a tạ cỏ xì đến cửa đến cáo bt i thì hắn lại một lần nữa đối với m ạ e đ a tạ cỏ xì nói cảm tạ đa tạ lần này m ạ e đ a san giúp đỡ hạ nị sen sẽ không cần khách khí chúng ta quen biết lâu như vậy rồi một chút chuyện nhỏ mà thôi mà eda tạ cỏ xì nói xong hạ nị hai đệ kỳ thật giống như nhớ tới cái gì nói với mạ ẹ -e、n đà tạc h i họ xì -si. lần này trở về nếu như có người d o hỏi chuyện này mạ ẹ -e、n đà san có thể nói rõ sự thật không cần có bất kỳ dấu diếm gì ta hiểu được mạ ẹ -e、n đà tạc họ xì -si、nói chẳng qua hắn trên miệng nói tới hiểu nhưng có chút không có hiểu hạ nghị hải đệ kị ý tứ trong lời nói chẳng qua chờ mạ ẹ -e、n đà tạc họ xì -si、trở lại sổ gà cụ cạn lại lập tức nhận được thông báo t ổ n g vụ bộ Bộ, bộ trưởng gà mạ xạ hy dô muốn gặp hắn một đường đi tới gà mạ xạ hy dô trước phòng làm việc gõ cửa sau khi tiến vào m ạ e Đạ tạc họ xì phát hiện trong phòng làm việc trừ gà mạ s ạ hy dô ra chủ tịch gà tệ sổ dĩ nhiên cũng ở m ạ e Đạ tạc họ xì hướng hai người hành lễ chào hỏi sau đó liền nghe được gà mạ s ạ hy dô hỏi hắn m ạ e Đạ san buổi sáng đi gặp hạ n ị hải đệ kỳ rồi đúng vậy gà mạ s ạ hy dô thành thật trả lời hắn bộ kêu tác phẩm mới m ạ e Đạ san cảm thấy thế nào gà mạ s ạ hy dô mở cửa gặp núi mà dò hỏi mà eda tạc họ xì ngay vậy cũng không ngoài ý muốn gà mạ xạ hy dô sẽ biết hạ n ị hải đệ kỳ nhờ cậy chuyện của hắn chỉ là vấn đề của gà mạ xạ hy dô khiến hắn nhớ tới ở vạn sự úc trước khi chia tay hạ nghị hải đệ kỳ vậy không khiến hắn nghe hiểu mà nói hắn lúc này vừa cảm thấy đã hiểu được cái gì nếu hạ nghị hải đệ kỳ nói tới có thể nói rõ sự thật vậy hắn liền nói rõ sự thật tốt về phần hạ nghị hải đệ kỳ tác phẩm mới như thế nào trong ngay mắt m ạ -e、n ệ đạ tạc họ si nhớ lại nội dung trong sách fuji insuki người hảo sao ta rất khỏe một bộ tác phẩm cực kỳ ưu tú mặc dù là một cái câu chuyện tình yêu buồn mát mát nhưng tràn ngập chữ viết buồn man mát trong lại mang chân thật nhất thâm tình cùng với trước đó chưa từng có â nu m -e、ã y đạ t ạ họ si mà nói khiến gà mạ xạ hy dồ có chút lộ vẻ xúc động hắn không nghĩ tới mạ h ẹ đã tạc họ xì sẽ đối với hạ nghị hải đệ kỳ tác phẩm mới như thế sùng bái lượng tiêu thụ đây mạ h ẹ đã san đối với quyền này tác phẩm mới lượng tiêu thụ có gì phán đoán gà mạ xạ hy dồ lại hỏi mạ h ẹ đã tạc họ xì nghe vậy hơi suy tư một lát sau mới nói chưa có đưa ra thị trường trước đó ta cũng không có biện pháp phán đoán lượng tiêu thụ bất quá ta cho là hạ nghị sèn xây lần này mới thử nghiệm cực kỳ thành công tiểu tác phẩm loại hình này hắn những phái nữ kia p h n sách nhất định sẽ thích vô cùng nếu như bộ tiêu thụ làm tốt tính công kích tuyên truyền rất có thể sáng tạo lượng tiêu thụ mới ghi chép đa tạ mạ ẹ ệ đa -e、san gà mạ xạ h ì r ô hỏi xong hai vấn đề liền để mạ ẹ -e、ệ đa tạc họ xỉ rời đi m ạ -e、ẹ ệ đa tạc họ xỉ vừa ra gà mạ xạ h ì r ô liền hỏi luôn luôn không có gà tệ sổ nói chuyện phụ thân ngươi cảm thấy thế nào gà tệ sổ thanh â m thong thả mà nói nếu đối phương đã thả thiện ý chúng ta cũng nên lui một bước vị này lao mưu thâm toán chủ tịch nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía con trai của chính mình ngươi phải nhớ kỹ tùn văn hóa mặc dù không có cùng những nhà xuất bản khác tiến hành đàm phán là bởi vì những tên kia còn chưa mở ra để cho hạ nghị hái đệ k ỳ vương tha sổ g ạ c ụ càng điều kiện tiếp tục kéo đi xuống người khác không cách nào phán đoán nhưng cả đỏ qua tiệm sách k i a cái người trẻ tuổi rất có thể sẽ làm ra chuyện mạo hiểm gà mạ x a hy dô hiểu người cha nói là cả đỏ qua hạ dù kỳ ta biết rồi phụ thân nếu đã quyết định vậy thì tốc độ nhanh hơn không đơn thuần là cho người bên ngoài xem cũng phải khiến những tia người có dụng tâm khác thấy được ngươi quả đoán gà tệ sô lần nữa dặn dò dạ phụ thân gà mạ xạ hy dô trả lời cung văn hóa hiệp ước đàm phán chậm chạp không cách nào đã thành Tập ngày ba n mươi tháng ba số gạ cụ cạn cùng một văn hóa phân phát thông cáo chung trải qua hai bên không ngừng cố gắng đàm phán số gạ cụ cạn cùng một văn hóa hoàn thành hạ nịt h hái đệ ký sách tranh quyền ưu tiên phát hành hiệp ước hiệp ước mới đem kéo dài đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thanh minh rất đơn giản trừ đi kỳ hạn không có để lộ ra bất kỳ hiệp ước tỉ mỉ nhưng phần đơn giản này thanh danh lại đang giới xuất bản dẫn tới không nhỏ phản hưởng trước đó còn đối với hạ nghị hải đệ kỳ đáp lại ngấp nghé nhà xuất bản lập tức h i ể u bọn hắn mất đi đảo sổ g ạ cũ c ả n g ó c tường cơ hội không cam lòng kết thúc cùng văn hóa tiếp xúc mà sổ g ạ cũ c ả n đang phát bày thanh minh đồng thời cũng đồng thời tuyên bố hạ nghị hải đệ kỳ quyền kia chịu nhiều fan sách tình yêu mong đợi tiểu thuyết đem mười ngày sau chính thức bán đến lúc đó hạ nghị hải đệ kỳ cũng đem mở ra kỳ hạn nửa tháng toàn nhật bản ký tên hoạt động mặc dù so với mấy lần trước lần này thời gian buổi lễ ký tên có chút ngắn nhưng hạ nghị hải đệ kỳ còn nguyện ý kéo dài thói quen, hàng năm đều bất chút thời gian. cùng phan sách tiếp xúc gần gũi cái này đã làm cho các nàng rất thỏa mãn ký hợp đồng sau khi hoàn thành xô gạ cụ cạn cùng n môn văn hóa lập tức đầu nhập vào bận rộn công tác chuẩn bị trong hành trình ký tên hiện trường phan sách h ẹ n trước hội bạn đọc hoạt động sắp xếp còn có in ấn trải hàng công tác sáu cái hình chữ chứa thời gian ngắn nhiệm vụ nặng chẳng qua liền ở tin tức công bố sau đó liên quan tới tác phẩm mới công tác tuyên truyền vẫn là lập tức liền mở ra t h ư tỉnh hà ni hai đệ kỳ tác phẩm mới tên sách lần đầu bị p a n sách biết tiệm sách trong bộ tác phẩm này áp phích tuyên truyền vô cùng đơn giản thật giống như phong thư thông thường bối cảnh màu trắng trên từ hạ nghị hải đệ k ỳ tự tay viết thư t ì n h hai chữ ở phía trên nhất phía dưới chính là vô cùng đơn giản hạ nghị hải đệ k ỳ tác phẩm liền là như thế đơn giản áp thích thậm chí ngay cả nói cái gì câu chuyện cũng không nhìn ra được có thể hết lần này tới lần khác khi nó xuất hiện sau đó các nơi đại lý dự bán điện thoại liền trực tiếp bị làm nổ dự bán mở ra vẹn vẹn ba ngày bao gồm hội bạn đọc đơn đặt hàng ở bên trong hạ nghị hải đệ k ỳ tác phẩm mới thư tỉnh liền sáng lập bảy mươi một vạn khủng bố dự bán con số mấy con số này thậm chí so rất nhiều tác giả một quyển sách tổng lượng tiêu thụ đều cao hạ nghị h ả i đệ kỳ quốc dân độ thiện cảm cao bao nhiêu có cỡ nào nhận lấy f a n sách quý mến từ mấy con số này liền không cần bàn cãi mà bảy mươi mốt vạn bản còn cũng không phải là kết thúc dự b án mở ra sau bảy ngày sổ gạ cụ cạn chính thức đối ngoại tuyên bố hạ nghị h ả i đệ kỳ tân tác thư t ì n h dự bán số lượng vượt qua một triệu bản cái này dự bán con số có thể xưng kỳ tích đối mặt với con số này trước đó có cơ hội đào g ó c tường nhà xuất bản hối hận tím cả ruột sớm biết hạ nghị hai đệ kỳ chỉ dựa vào một cái tên sách liền có thể bán một triệu bản bọn hắn ban đầu nên đặt vô lớn không tiếc bất cứ giá nào đào người ngày tám tháng b ố Úng văn hóa, kỳ tạ trong ạ hạ dạ dì t phòng làm việc lúc này đang ngồi ba người sau bàn làm việc kỳ tạ hạ dạ e dì tay nâng báo chí đang xem liên quan tới hạ nghị hải đệ k ỳ tác phẩm mới dự bán phá kỷ lục liên quan t i n mới trên ghế salon hạ nghị hải đệ k ỳ cùng xạ họa gụ trịa dạ sủ cổ thấp giọng kể cái gì nhưng vào lúc này kỳ tạ hạ dạ e dì nhìn xong t i n mới để báo chí xuống dùng giọng điệu đùa dân nói sớm biết sách sẽ bán chạy như vậy điều kiện của chúng ta nên mở cao hơn một chút hạ n ị hải đệ kỷ ngay vậy trả lời cao hơn nữa mà nói số gà gụ cạn thì thật phải bị hủ chạy ẩn văn hóa cuối cùng nói với s ổ gạ cụ cạn xuống điều kiện coi như là hai phe đều thối lui một bước t r u n g quanh trao quyền cùng chia những thứ này lại không nói đều lấy được rồi so v ố n là điều kiện càng tốt trọng yếu nhất tiền bản quyền tác giả trên s ổ gạ cụ cạn coi như là lui một bước nhưng cũng, cũng không triệt để đáp ứng điều kiện của ẩn văn hóa vốn là không mức độ phát hành số lượng đều yêu cầu ba mươi lăm phần trăm tiền bản quyền tác giả chia điều kiện cuối cùng nói thành biến thành nấc g thang tăng lên giải thức chia hiệp nghị khởi bước liền là hai mươi phần trăm tiền bản quyền tác giả chia sau đó mỗi 20 vạn lượng tiêu thụ tăng trưởng 5%, đến khi tổng lượng tiêu thụ vượt qua 60 vạn bùn hậu mới có thể cầm đến 35% tiền bản quyền tác giả chia cái điều kiện này so hiệp nghị ban đầu không thể nghi ngờ mạnh hơn không chỉ một bậc vốn là lượng tiêu thụ vượt qua 50 vạn mới có thể cầm đến 25% chia như 40 vạn lượng tiêu thụ về sau liền có thể cầm đến 30%. vô l u ậ n là dây giải sách tranh tiêu thụ vẫn là đường ngắn bạo phát tiểu thuyết hãn y hải đệ kỳ thu nhập đều được tăng trưởng ít nhất thư tình quyển sách này chỉ dựa vào dự báo hãn y hải đệ kỳ liền có thể một hơi cầm bốn loại không cung cấp thang tiền bản quyền tác giả chẳng qua hạ nghị hai đệ kỳ lần này tới cũng không phải là vì kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì nói tiền bản quyền tác giả sự t ì n h dù sao vậy cũng là mười ngày trước sự t ì n h kỳ tạ hạ dạ san ngày mai ta sẽ lên đường bắt đầu buổi lễ ký tên phía bên ngươi chuẩn bị sẵn sàng chờ ta buổi lễ ký tên kết thúc chúng ta sẽ xuất phát đi a m e z i c a lần này hướng về a m e z i c a không đơn thuần là kiểm tra game boy máy cầm tay nguyên mẫu còn rất nhiều vấn đề kỹ thuật phải xử lý t ỷ như nhật bản bủn bộ bằng vào bộ kẹ mần quyền trượng mở mang sân thượng hoàn thành tấy ghép trò chơi đều cần phải tiến hành liên quan khảo sát còn có hộp băng trò chơi khóa khu tấm chim tồn chữ chức năng thực cơ trò chơi khảo sát cho nên nhìn như thời gian đầy đủ khoảng cách tháng sáu sản phẩm điện tử tiêu dùng hội triển lãm còn có hơn hai tháng nhưng cần hoàn thành công tác lại một điểm không ít hà nị san yên tâm đi lên đường phía trước ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng vậy thì nhờ kỳ tạ hạ dạ san hà nị hai đệ kỳ sau đó phải trời nam biển bắc mà chạy muốn trợ giúp cũng h ư u tâm vô lực cùng kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、thì nói tới chút muốn chuyện của sự chú ý xong hắn liền dẫn xả họa gù trịa xủ cổ cáo từ rời đi cô nương này diễn xuất mỹ họ xủ cỡ ti ở tháng ba cuối cùng một tuần phát hình thành công tiếp hồ sơ ổ xỉ đang phát hình gần mười tập sau đó không ngoài dự liệu nhận lấy phim buổi sáng mê quý mến mượn ổ xin lưu lại dư nhiệt tỷ lệ người xem liên tục tăng lên mắt thấy đã đột phá bốn mươi phần trăm mà làm nữ chính xa h o ạ gụ chia dạ sủ cổ cũng coi như cảm nhận được gặp may là cảm giác gì trước đây hắn mời tiểu t ỷ mọi c ả mẹ chia xa kỳ cổ đi dạ phố hoàn toàn không cần làm bất kỳ che giấu có thể gần nhất lại không được chỉ cần không làm che giấu ngay lập tức sẽ bị người nhận ra đến vốn là không thể tùy tiện đi dạ phố đã đủ xa họa gụ chia dạ sủ cổ phiền não hết lần này tới lần khác mọi người ở nhận ra đến nàng sau đó xưng hô nàng đều là kịch trong tên nữ chính tên của chính nàng lại không có mấy người biết kỳ thực cũng không cần gấp chỉ cần phim truyền hình tiếp tục bảo trì nhiệt độ sở sự vụ bên kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành tuyên truyền chẳng qua đối với xã họa gủ chia dạ sủ cổ mà nói đỏ c ũ n g không đỏ nàng đều không để ý nàng phiến nao nhất là phim buổi sáng chu kỳ chế tác khẩn trương thái quá cần nàng luôn luôn chờ ở đoàn kịch tiến hành quay t r ụ n mà đây bộ phim truyền hình bởi vì niên đại nguyên nhân cần số lớn xuất ngoại cảnh từ khai mạc sau đó xã họa gủ chia dạ sủ cổ chờ nơi nhiều nhất liền là nở hở cờ phim trường cả ngày dại gió dâm sương khiến hưởng thụ quen rồi sinh hoạt nàng cực kỳ không thể chứng hôm nay có thể nhín chút thời gian trở về còn là bởi vì đoàn phim dụng cụ xảy ra vấn đề ngắn ngủi chờ một ngày ngày mai sẽ phải trở lại đoàn kịch rời đi kỳ tạ hạ dạ ẹ t chỉ phòng làm việc xong xã họa cụ chia dạ sủ cổ vừa mới cùng hạ nghị h á i đệ ký lên xe liền nhịn không được bắt đầu tố khổ hạ nghị cung đoàn kịch ở hiện trường sắp xếp phòng cư trú quá không thoải mái khuya ngày hôm trước lại có côn trùng leo đến trên giường của ta nếu là hơi hơi xa một chút buổi trưa muốn nghỉ ngơi đều không thuận lợi xuất ngoại cảnh thời điểm đoàn kịch chuẩn bị quần áo đều tốt tối hơn nữa đoàn k lắng nghe cô bé nói năng linh ta linh tinh không ngừng hạ nghị hải đệ kỳ chỉ cảm thấy thật là kỳ diệu k i ế p trước xem tin mới của đối phương thì rõ ràng là lấy chuyên nghiệp nổi tiếng diễn xuất cả sắc kèn noona một diễn liền là hai mươi năm nhưng hôm nay cái thời không này công tác hoặc giả còn là chuyên nghiệp có thể ở những phương diện k h á c liền không nhất định dù sao ra một ngoại cảnh đều than phiền khổ cực đây còn là dưới tình huống đã phân phối hai người trợ lý chẳng qua đây là nữ nhân của hắn hắn liền sẵn lòng cưng chịu nhìn cô bé vốn là khả ái bụ bấm gương mặt đều rõ ràng gầy đi một ít hạ nghị hải đệ kỳ ôn nhu an ủi g i xu cô khổ cực nghe được hạ nghị hai đệ kỳ an ủi cô bé khả ái hử hử chui vào hạ nghị hai đệ kỳ trong ngực tiêu chụp xong bộ phim này hạ nghị cung khiến ta nghỉ ngơi cho khỏe mấy tháng như thế nào không thành vấn đề hạ nghị hai đệ kỳ trực tiếp đáp ứng hạ nghị cung quá tốt s a h ọ a gủ chia ra sủ cổ hoan hô nói chẳng qua cao hứng qua đi nghĩ đến bản thân còn muốn ở đoàn kịch chờ tốt mấy tháng không khỏi vừa khổ khuôn mặt nhỏ n h ằ n nói có thể khoảng cách nghỉ ngơi còn rất lâu hạ n ị hai đệ kỳ thấy vậy cười nói kỳ thực muốn ở đoàn kịch trải qua thoải mái một chút cũng đơn giản nghe lời của hạ n ị hai đệ kỳ s ạ h ỏ a gù chia dạ sủ cổ lập tức cặp mắt lấp lánh hỏi hàn ni cun có biện pháp gì ta dẫn ngươi đi một chỗ hàn ni hải đệ kỳ nói xong phân phó mát cô lái xe đi cảng khu một nhà tiệm xe lần trước hắn đi cùng tạ nạ c ả rủ kỳ ô lúc mua xe ở nhà tiệm xe này liền thấy một chiếc xe đ ộ rất thích hợp s ạ h ỏ a gù chia dạ sủ cổ tình huống hàn ni cun mang ta đi tiệm xe làm gì s ạ h ỏ a gù chia dạ sủ cổ tò mò hỏi đi tiệm xe đương nhiên là mua xe rồi hàn ni hải đệ kỳ trả lời nhìn xạ họa gù chia dạ sủ cổ vẫn một mặt không hiểu hàn ni hải đệ kỳ cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp gi Trước ta ở nhà i ệ mấu xe kia t h y q a hai một chốt á i trang n à Nhà xe, xe. rất thích hợp nhu hoạ chia cô cầu. củ cô dạ dạ sủ Sa sủ đ i với nhà xe không có khái niệm.、Bây、giờ cái niên đại đời văn vậy nhà không này, nhà xe văn hóa còn không có đời sau như hóa xe xe có có Bây sau h nhất hành. m là nhật bản vòng giải trí nghệ sĩ rất ít có ở hiện trường sử dụng nhà xe thói quen đoàn kịch cũng rất ít cung cấp phương diện này phục vụ không giống ngày sau nội địa vòng giải trí phàm là làm cho trên danh hiệu tiểu minh tinh đi quay phim cũng phải có người vú em xe ở nhật bản đoàn kịch đối đãi diễn viên trên căn bản đối xử bình đẳng nếu là đơn độc có một người hưởng thụ đãi ngộ quá tốt cho dù là bản thân bỏ tiền mà cái người này vẫn là trong đoàn phim người mới hậu bối mà nói vậy thì chờ bị toàn người đoàn kịch cô lập đi chẳng qua hạ ni hai đệ kỳ an bài cho xạ họa gù chia dạ x ụ cổ lại một điểm cố kỵ ý tưởng đều không có mà xạ họa gù chia dạ x ụ cổ liền càng không thể nào để ý ánh mắt của người khác dù sao cô nương này lần đầu tiên đảm nhiệm nữ chính liền dám mang hai người trợ lý vào tổ đến nỗi cùng nghệ sĩ của đoàn kịch nhìn không quen nghĩ cô lập xạ họa gù chia dạ s ụ cổ có thể thử nhìn một chút sao hạ ni hai đệ kỳ rất muốn biết ai sẽ làm con chim đầu đàn này trong lòng hắn không thèm để ý ngoài miệng lại tiếp tục giải thích l i ê n là loại kia có thể ngủ có thể tắm có máy điều hòa không khí có thể nấu cơm xe s a hỏa c ủ chia ra xù cổ rất cảm thấy hứng thú hỏi thật sự có loại xe như vậy sao đương nhiên là có hy vọng còn không có bị người khác mua đi hy vọng không có bị mua đi s a hỏa c ủ chia ra xù cổ làm cầu nguyện tình trạng loại xe kia không phải tiện nghi hơn nữa nhu cầu không nhiều coi như bên này bị mua đi tới chúng ta cũng có thể đi tiệm khác bên trong nhìn một chút hàn ni hai đệ kị nói tới chỗ này lại xách một cái kiến nghị đến lúc đó sẽ giúp dạ sủ cổ tìm một cái trợ lý biết nấu cơm không nghĩ ăn của đoàn phim tiện lợi liền để nàng ở trong nhà xe nấu cơm cho ngươi không cần tìm trợ lý quá phiền thoái ta gọi điện thoại cho người mẹ làm cho nàng đến đoàn kịch theo ta mấy tháng ta vẫn vui mừng ăn mẫu thân làm cơm Sa h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ nói dạ s ủ cổ thích thế nào đều được hạ nghị hải đệ kỳ không có vấn đề đến nỗi mẫu thân của Sa h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ tới rồi tokyo trong nhà người ai chăm sóc vậy thì không phải là hạ n ị hải đệ kỳ có thể còn được hai người thời điểm nói chuyện xe đã mở đến tiệm xe của hắn nói trong tiến vào trong tiệm nhìn một cái trước kia trước đó hắn nhìn thấy nhà xe cũng không bị mua đi hạn như h ả i đệ k ỳ gọi tới tiêu thụ một hồi trưng cầu ý kiến mới biết đây là một chiếc từ m e r c e d e s b e n z một xe tải thùng hàng sửa đổi vốn là chủ người xài số tiền lớn ủy thác tiệm xe cải tạo chiếc xe này kết quả giao phó thời điểm đối phương tài chính xuất hiện khó khăn dứt khoát tiền đặt cọc cũng không cần đem xe chống đỡ cho tiệm xe tiệm xe bất đắc dĩ chỉ có thể đem xe bày ra xem xem có thể hay không tìm một cái người bán có thể niên đại này nhật bản nhà xe thụ chúng thơt xe này bày ở chỗ này gần một năm vẫn là không có bán đi nghe xong giới thiệu hàn ít hải đệ ký lại mang xạ họa c ụ trịa dạ sủ cổ lên xe đi t h ă m một hồi so với đời sau những kia nhà xe sang trọng chiếc xe này trừ đi thiết bị điện tử bị giới hạn nhân đại xem ra có chút thông thường trở ra khắc phối trí hoàn toàn không phụ sang t r ọ n g tên gỗ thiệt chế tạo quý giá nội thất máy điều hòa không khí tv nước nóng phòng tắm phòng bếp chờ một chút phối trí đầy đủ mọi thứ chỉ cần kịp thời tiếp tế ở trên chiếc xe này an cư không có bất cứ vấn đề gì chiếc xe này bao nhiêu tiền hàn ít hải đệ ký hỏi hai mươi hai triệu tiêu thụ báo ra một cái giá hàn ít hải đệ ký lắc, lắc đầu ta không thể nào ra giá cao như vậy mặc dù hắn có tiền nhưng cũng không phải là hoan đại đầu nhiều tiền như vậy đều có thể mua một chiếc t o y o t a sen tù di chiếc xe này nếu là hắn không mua cảm giác còn có thể ở chỗ này ném lên một năm tiêu thụ tựa hồ cũng hiểu có thể gặp được một cái đối với chiếc xe này người cảm thấy hứng thú không dễ dàng suy xét hồi lâu cắn răng hàng một triệu sau đó hạ nghị hải đệ kỳ như cũ không đồng ý cuối cùng trải qua một hồi có kẻ mặc cả chiếc nhà xe này cuối cùng lấy một ư ơ i bảy triệu bị hạ nghị hải đệ kỳ cầm xuống thiệm xe còn muốn phụ trách làm xong sở hữu thủ tục vẫn bận rộn đến buổi chiều hạ nghị hải đệ kỳ cuối cùng mở ra hắn mẹ xe desmond scola kéo xạ họa gụ chia dạ sủ cổ về nhà mà tài xế mát cô ban đầu thì hỗ trợ mở ra mới vào tay nhà xe theo sau lưng trên đường về nhà xạ họa gụ chia dạ sủ c ô một bên cao hứng nói chuyện với hạ nghị hải đệ kỳ vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một mắt nhà xe phía sau hạ nghị c u n thật là quá tốt ta bởi tối liền gọi điện thoại cho người mẹ làm cho nàng lập tức đến tokyo bằng không chỉ có nhà xe cũng không có người nấu cơm cho ta thấy được xạ họa gụ chia dạ sủ cổ dáng vẻ vui vẻ hạ n h ị hải đệ kỳ liền cảm thấy tiền không có bỏ phí chẳng qua nhà xe tuy tốt h à n thị hải đệ ký lại cũng không có thời gian thể nghiệm cùng xạ họa cụ chia dạ sủ cổ ôn tồn sau một đêm ngày thứ hai vừa dạng sáng hắn liền mang trợ lý e mù dạ dày cổ cùng với sổ gạ cụ cạn cùng n m ộ n văn hóa tạo thành đi theo đoàn đội bắt đầu hắn một n chín t á m bốn năm lưu động ký tên lần này lưu động buổi lễ ký tên hành trình sắp xếp thành phố số lượng mặc dù cùng năm ngoái không sai biệt lắm nhưng trừ t o k y o r a saka s a p p o r o nagoda loại thành phố lớn này những thành thị khác lại tiến hành tương ứng điều chỉnh bởi vì phải chăm sóc trước đó chưa từng đi thành phố chứ thành phố ra thay đổi bị giới hạn hạ nghị hải đệ kỳ thời gian eo hẹp mỗi một thành phố ký tên thời gian cũng từ năm ngoái hai ngày đổi thành một ngày chẳng qua trạm thứ nhất tokyo lại là một ngoại lệ bởi vì thị trường nguyên nhân quá lớn cố ý sắp xếp hai ngày đối với buổi lễ ký tên hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ đã là thông thạo dù sao từ xuất đạo bắt đầu cái này đã coi như là hắn lần thứ bốn cử hành buổi lễ ký tên cho dù là toàn nhật bản tính chất cái này cũng đã là lần thứ ba bởi vậy không quản là tokyo hay là những thành thị khác đều không có gì để nói dựa theo năm chức biện pháp chấp hành liền là dù sao cũng là thực tiễn kiểm nghiệm qua mà ngay tại lúc hạ nghị hải đệ kỳ gọn gàng ngăn nắp mà tiến hành b u ổ i lễ ký tên thì cách xa ở trung hoa lưu hiệu lệ cũng kết thúc kiến kinh hội diễn cuộc hành trình theo đó ca vũ kịch đoàn quay trở về giang thành hắn rất may mắn bằng vào lần này hội diễn cầm xuống một hạng giải thưởng chuyện cực kỳ quan trọng chẳng qua tựa như cùng nàng dự liệu như thế cầm thưởng sau đó nàng ở ca vũ kịch đoàn cảnh ngộ lập tức trở nên lung túng tạm thời cân nhắc thủ tịch sau khi trở lại giang thành vừa không có nói hủy bỏ cũng không có lại an bài cho nàng mới tiết ụ c kịch. kịch đoàn bên trong người đều cảm thấy nàng là dựa vào vật khí ở dạng này không trên không dưới tình huống lung túng trong nàng bấm hạ nghị hái đệ kỳ lưu lại điện thoại liên lạc bằng thành tạ nạ c ả may mặc trí nhánh sau đó bên kia dựa theo địa chỉ của nàng cho nàng gợi thư tới rồi một dương lớn đồ vật nàng vốn tưởng rằng chỉ là một ít trường học tư liệu hẳn không có nhiều tầng ai nghĩ tới đi tới bưu cục nhìn một cái mới phát hiện lại là một mấy chục cân đám dương lớn dọc theo đường đi nàng thật vất vả kéo cái dương về đến nhà nhìn thuộc về lầu ba nhà làm thế nào cũng không có hơi sức kéo dài đi tới đang chuẩn bị đi lên lầu kêu cha mẹ giúp thời điểm bận rộn liền nghe được sau lưng chuyển tới một trận ngữ tốc thanh âm thanh thúy cực nhanh biểu thị cái này còn không có nghỉ lễ đây các ngư i đoàn đã phát tài nhiều đồ vật như vậy lưu hiệu lệ cũng không cần quay đầu đi xem chỉ nghe thấy cái này phong cách nói chuyện cũng biết là biểu mọi nhà mình chu văn q u n h thật là nghĩ ngủ gật đã có người t ặ n gối g đang suy nghĩ tìm người hỗ trợ kết quả người này liền đưa tới cửa chẳng qua nàng chưa kịp mở miệng biểu mội cũng đã hai ba bước đi tới bên cạnh lắm mồm lại dành chữ nói ta nghe tiểu di nói biểu tỷ đi yến kinh biểu diễn cầm thường đây nên không phải là kịch đoàn cho phần thưởng của người đi có công phu ở chỗ này đón bỏ còn không nhanh lên hỗ trợ cho ta nâng đồ đi lên dưới sự chỉ huy của lưu h i ể u lệ hai tỷ m ộ i chung nhau nâng dương trở về nhà đang ở nấu cơ mẫu thân nghe được độc tính từ phòng bếp thỏ đầu ra nhìn một cái vội vàng chiêu hô đàn ông ba nó ạ mau ra đây hỗ trợ lấy đồ ở mẫu thân tiếng g phụ thân của lưu hiệu lệ từ trong phòng ngủ đi ra giúp con gái đồng thời nâng dương tiến b ả o đây là vật gì làm sao nặng như vậy phụ thân cũng tò mò hỏi biểu mội chu văn quỳnh một t ấ m lắm mồm dành nói biểu tỷ không phải là cầm thưởng rồi sao khẳng định là trong đoàn phát đồ vật mẫu thân của lưu hiệu lệ lúc này cũng tò mò đi ra do hỏi kịch đoàn lại phát đồ vật rồi đừng nghe nhỏ quỳnh cái này nhanh miệng nói bậy bạn đây là ta một người bạn đưa tới lưu hiệu lệ giải thích bằng hữu đưa tới thứ gì a chu văn quỳnh tràn đầy phấn khởi hỏi xem đem ngơi gấp mở ra chẳng phải sẽ biết lưu hiệu lệ một bên mở ra cái dương vừa hỏi biểu mội ta nghe nói các ngươi công tác của trường học phân phối đều hoàn thành ngươi có chỗ r ử a rồi không có chu văn quỳnh cười hì hì nói đùa nói biểu tỷ đây không phải là vừa mới cầm giải thưởng lớn ta chuẩn bị đi biểu tỷ quan hệ của ngươi đi các ngươi kịch đoán phát triển ai ngờ chu văn quỳnh cái này nói đùa mà nói lại để cho lưu hiệu lệ ánh mắt buồn bã trên tay mở ra cái dương động tác cũng không khỏi chậm chạp mấy phần chu văn quỳnh nhìn ra biểu tỷ vẻ mặt không đúng còn tưởng rằng nàng nói đùa không để cho biểu tỷ vui vẻ vội vàng đứng đắn trả lời kỳ thực công tác của ta đã phân phối xong đi châu Giang bên cạnh mẫu thân của lưu hiệu lệ tâm tư cẩn thận cảm thấy con gái cũng không là bởi vì chu văn quỳnh mà không vui vẻ liền quan tâm hỏi có phải là gặp phải việc khó gì đều là bởi vì cầm thưởng đối mặt cha mẹ cùng biểu muội lưu hiệu lệ cũng không có dấu dếm đem tình cảnh của nàng bây giờ nói ra nhanh m ồ m nhanh miệng biểu muội chu văn quỳnh n g h e xong lập tức vì biểu hiện c h ị bênh vực kẻ yếu những người này làm sao có thể như thế biểu tỵ có thể cầm thưởng là bạn sự của chị họ dựa vào cái gì cảm thấy là vận may tốt cướp đi người khác có bản lĩnh các nàng cũng đi cầm a so với chu văn quỳnh lưu hiệu lệ cha mẹ liền bình tĩnh có thêm bọn họ đều là người bên trong thể chế nghe xong con gái mà nói xong mặc dù rất là hoàn cảnh của con gái lo âu nhưng cũng hiểu tình huống có cỡ nào phiền thoái dưới tình huống này muốn tiếp tục lưu tại giang thành ca vũ kịch đoàn phát triển cũng được nhưng không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó khăn nghĩ tới đây phụ thân của lưu h i ể u lệ nói thực sự không được chúng ta nhờ quan hệ giúp ngươi đổi một đơn vị đi nghĩ đổi một thích hợp nào có dễ dàng như vậy đây mẫu thân lo l ắ n g nói đối mặt cha mẹ cùng biểu m ộ i quan tâm lưu hiệu lệ cũng không nói lời nào bởi vì nàng biết mình còn có một con đường có thể đi lúc này hộp giấy vừa đúng toàn bộ mở ra đầu tiên thấy được liền là gói tài liệu chính tề mặc dù đều là nhật bản văn nhưng đều bổ sung thêm tiếng hoa phiên dịch sau đó còn có một bàn bàn thu hình đặt ở bên cạnh những tài liệu này đều dựa theo đại học bất đồng chia ngành chia loại cất xong đây là vật gì chu văn quỳnh t o mò hỏi còn thuận tay giúp lưu h i ể u lệ đem đồ vật từ trong giường lấy ra vào tay cuối cùng kinh ngạc phát hiện phía dưới dĩ nhiên còn bậy đặt một máy còn không có mở bao bì máy thu hình lại có máy thu hình vẫn là sony chu văn q u n h cầm máy thu hình từ bên trong lấy ra h ư n g phấn mà nhìn trái nhìn phải nàng bản thân ở trường học liền là học biểu diễn trong trường học liền có một máy cùng cái này không sai biệt lắm máy thu hình là dùng để cho học sinh chiếu phim xem chẳng qua kiểu không có máy này mới trong này thường xẻn sự cầm máy kia bảo bối vô cùng trừ phi cần thiết đều không bỏ được lấy ra đưa cho bọn hắn dùng biểu t h người người bạn kia thật là rộng lượng tặng tư liệu thì thôi dĩ nhiên ngay cả máy thu hình cũng đồng thời đưa tới máy này máy thu hình có thể đáng giá hơn mấy ngàn khối đây hơn mấy ngàn đắt như thế lưu hiệu lệ cha mẹ có chút kinh ngạc trong đầu nghĩ con gái đến cùng giao cái bằng hữu gì hơn mấy ngàn đều không nhất định có thể mua đến đây chính là hàng nhập khẩu chu văn quỳnh vừa nói thực sự nhịn không được liền đem tiệm máy thu hình mới đóng gói phá hủy bởi vì trước đây ra mắt lao sư thao tác cũng không nhìn sách thuyết minh hai ba lần liền đem máy thu hình liên tiếp đến trên tv lỵ lỵ những thứ này rốt cuộc là cái gì tại sao lại là tư liệu lại là máy thu hình mẫu thân của lưu h i ể u lệ hỏi trước ta xuất ngoại tuần diễn thời điểm ở nhật bản nhận biết một vị bằng hữu hắn biết ta ở trong đoàn gặp gỡ s o n g kiến nghị ta đi nhật bản du học học thêm hắn giúp ta chọn bốn trường đại học những thứ này đều là tư liệu hắn khiến ta xem tài liệu trước sẽ ở bên trong chọn một khu nhà sau đó hắn sẽ giút ta sắp xếp thủ tục nhập học. lưu hiệu lệ lại nói xong nhưng người mẹ căn bản không tin trực tiếp hỏi lị lị ngươi sẽ không phải là bị người lừa đi còn bốn trường đại học tùy tiện chọn cái này du học nào có dễ dàng như vậy bên cạnh phụ thân của lưu hiệu lệ trước đơn giản lật một cái lấy chữ viết đi ra ngoài tư liệu sau đó hướng về phía con gái nói lị lị mẹ ngươi nói có lý tài liệu này ta đơn giản nhìn xuống bốn cái trường học đều là nhật bản nghệ thuật loại đại học tốt nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi vào ngươi chẳng lẽ thật gặp phải tên lừa gạt đi Mặt đối với cha mẹ nghi ngờ lưu hiệu lệ không rõ cảm thấy k i a chán ghét người đúng là một tên lường gạn liền biết dùng chút lời ngon tiếng ngọt lừa tình cảm của nàng lừa thân thể nàng nghĩ đến hạ nghị h ả i đệ kỳ rất thích làm cho nàng là một m ít ngượng ngùng động tác còn luôn nói nàng học khiêu vũ thân thể mềm mỏng thuận lợi thi triển lưu hiệu lệ liền không tự giác lộ ra thiếu nữ kế hoạch xuân thần thái mắt thấy con gái chẳng những không có trả lời ngược lại lộ ra vẻ mặt như thế bên cạnh lưu p h cùng lưu mẫu hai người lúc này liền hai mắt nhìn nhau một cái đều ở trong mắt đối phương thấy được vẻ lo âu tay máy máy thu hình tốt chu văn quỳnh mặc dù không có chú ý tới thần thái của chị họ nhưng nghe đến biểu tỷ có khả năng đi xuất ngoại du học lúc này đ ề u là om sòm xưng lại biểu tỷ ngươi thật muốn xuất ngoại du học bị biểu mội cái này hơi c h e n bảo lưu h i ể u lệ liền thuận thế cầm lời của cha mẹ dẫn tới chỉ vào trên bàn một đống tư liệu nói chữ bắt còn chưa viết nét p h ả i đây trước xem xong tư liệu suy nghĩ thêm đây chính là xuất ngoại du học à. có cái gì có thể suy xét biểu tỷ nếu là không muốn đi liền để ta đi nghe nói bên kia thứ gì đều có bán ta muốn mua quần áo đẹp ta muốn mua mắt thấy biểu mội nói không ngừng lưu h i ể u lệ chỉ có thể đánh gậy đối phương nói kể lại quần áo ta năm trước qua bên kia du lịch thời điểm thuận đường mua lấy mấy bộ quần áo ngươi phải đi ta phòng nhìn một chút có vui vẻ có thể đưa cho ngươi mấy món đang ở ước mơ thay thế biểu tỷ đi ở học chu văn quỳnh n g a y vậy lúc này liền dừng lại lại nhải không ngừng lắm m ổn nàng kích động mà ôm lấy cánh tay của chị họ hưng phấn mà nói chớ chờ một hồi chúng ta bây giờ sẽ đi thăm đi tiểu quỳnh ngươi trước đừng có gấp giúp chúng ta cầm những băng ghi hình này phóng nhất hạ phụ thân của lưu hiệu lệ nói bọn hắn muốn nhìn băng ghi hình một chút bên trong đến tột cùng có cái gì nếu như người kia thật là tên lường gạn có lẽ có thể từ trong băng ghi hình nhìn ra chút dấu hiệu tốt dưỡng chu văn quỳnh trả lời một tiếng kỳ thực nàng cũng thật tò mò những thứ này băng ghi hình bên trong là nội dung gì nàng c ầ m lên một mâm ghi chú nhật bản quốc lập âm nhạc đại học băng ghi hình thuần thục thả vào trong máy thu hình sau đó đánh mở tv một hồi thao tác không có, lúc mặt tranh lại bắt đầu. không có cái gì phức tạp đầu phim cũng không có cái gì giới thiệu mặt tranh ngay từ đầu liền là một vị mặt mũi hiền hòa phái nữ trung niên đối phương lúc này đang đứng ở một cái nhà màu đỏ tiểu âu châu tiểu lâu phía trước xung quanh cây xanh tỏa bóng con đường rộng rãi hoàn cảnh xem ra cũng không tệ lắm một lát sau phái nữ trung niên bắt đầu nói chuyện lưu hiểu lệ tiểu thư ngươi tốt ta tên lưu mỹ quyên ta hiện tại địa phương sở tại liền là nhật bản quốc lập âm nhạc đại học lầu chính tiếp theo để cho ta vì lưu tiểu thư giới thiệu trường này tin tức cụ thể vị lưu mỹ quyên này dùng chính là cực kỳ tiêu chuẩn quốc nữ g chẳng qua giọng điệu có chút ỏn ẻn ỏn ẻn cảm giác vừa nghe là biết nói là vịnh khẩu âm tiếp đó vị lư mỹ quyên này liền dùng nàng đặc biệt khẩu âm, theo đó màn ảnh đồng thời. vì lưu hiệu lệ giới thiệu nhật bản quốc lập âm nhạc đại học từ xây trường lịch sử nói đến trường học thiết bị từ chuyên nghiệp phân loại cùng với chuyên nghiệp ưu thế nói đến chuyên nghiệp xen sự cùng giáo sư lý lịch tin tức thậm chí ngay cả trường học từng ra cái danh nhân nào đều giới thiệu sơ lược một ít có thể nói là từ đầu tới đôi tỉ mỉ khiến lưu hiệu lệ đem nhật bản quốc lập âm nhạc đại học g i ả i lần nữa hơn nữa vị l ư u mỹ quên này ngôn ngữ khôi hải các loại tư liệu hạ bút thành văn thông thường giới thiệu từ trong miệng đối phương nói ra cũng để cho chiếc máy truyền hình bốn người nghe say sương n o lành nhìn xong video mấy người đều cảm thấy rõ ràng không có đi qua nhật bản bọn hắn cũng đã đối với trường này biết sơ lược video kết thúc mới vừa rồi còn gấp gáp đi chọn quần áo chu văn quỳnh lại không kịp chờ đợi mà cầm lên thứ hai bản bằng ghi hình đổi đi lên cảm giác so xem phim đều có ý tứ chẳng qua cũng không kỳ quái bây giờ cái niên đại này tin tức truyền bá bế tắc tất cả mọi người rất hướng tới thế giới bên ngoài lại thiếu hụt hiểu đường dây hết lần này tới lần khác hạ nghị hái đệ k ỳ khiến em m dạ dưới cổ chuẩn bị video tư liệu em m dạ dưới cổ không dám sơ xài trực tiếp thuê một nhà vịnh vị du học người đại lý cơ cấu đến tài liệu chế tạo nhà này cơ cấu trong ngày thường nghiệp vụ lớn nhất l i ề n là giới thiệu vịnh vịnh học sinh đến tokyo du học làm loại chuyện này thật là không nên quá chuyên nghiệp vị này lư u mỹ quên liền là trong cơ cấu vương bài người đại lý trong ngày thường không biết cho bao nhiêu gia trưởng nói qua nhật bản tài liệu của trường học biết do nói như thế nào mới có thể làm cho gia trưởng cảm thấy hứng thú bởi vậy đánh ra video như thế hấp dẫn người cũng đã rất bình thường video bắt đầu phát ra trong hình xuất hiện như cũng là lư u mỹ quên cứ như vậy bốn người lại lục tục nhìn xong bộ thứ hai cùng bộ ba băng ghi hình còn lại cuối cùng một mâm giữa phiền t o á i giúp ta đưa thoáng cái Đang cho u Chu Quỳnh lưu hiệu liệu ẩ n bàn băng hình Văn thân nói. Ban phương này bàn băng hình cũng bị thả thứ tư trước lật tư liệu thời một tới. ghi phụ ghi h đối với điểm, đối phương đem cái này, một bàn băng ghi hình cũng cầm c đó đem lệ sơ phụ thân của lưu hiệu lệ đưa băng ghi hình cho chu văn quỳnh chỉ thấy phía trên băng ghi hình đánh dấu đại học họ ẩn học bực điệu chuyên nghiệp đại học này ta nghe nói qua thật giống như rất nổi danh a đại học tại họ cho dù là chu văn quỳnh đều nghe qua đại danh là bên kia tốt nhất tư lập đại học cùng đại học q u sẽ đã cùng xương tư lập s o hùng giải thích chính là phụ thân của lưu hiệu lệ so với hai vị người trẻ tuổi hắn vẫn biết một ít chuyện bên kia bởi ị đẩy đó, đưa đến vào. TV Văn Chờ Chu cửa tranh hiện nhất thời Quỳnh trên mặt xuất ra. kêu lên sau b vì mặt tranh ngay từ đầu cũng không phải là giới thiệu mà là một đoạn mấy phút đồng hồ máy bay video phối hợp lưu mỹ quên lời b ộ t bạch nếu như nói trước đó ba trường đại học hoàn cảnh có thể xưng là tốt mà nói đại học h ọ kia sân trường phong cảnh cũng chỉ có thể dùng l ưu mỹ để hình dung cổ xưa kiểu âu châu kiến trúc nhìn một cái liền rất có cảm giác năm tháng trên ngọn núi nhỏ lầu trong tiêu chí nổi bật diện tích lớn sanh hóa để cho người ta p h ả n phất đang nhìn một tòa công viên l à máy bay mặt tranh kết thúc lưu mỹ quyên xuất hiện ở mặt tranh trên bắt đầu giới thiệu đại học h ọ văn học bộ vũ điệu chuyên nghiệp chủ yếu lấy múa hiện đại làm chủ so với những trường học khác chú trọng hơn quốc tế trao đổi nhìn trong màn hình tv xa như vậy vượt qua cái khác ba thiết bị của trường học cùng với học tập giữa đó các loại hướng về âu mỹ cơ hội trao đổi chu văn quỳnh hận không được cần phải đi ở học không phải là biểu tỷ mà là nàng có thể rất nhanh nàng nhớ tới một chuyện nhịn không được hỏi biểu tỷ. biểu tỷ loại trường học như vậy hẳn rất đắt đi người đi du học mà nói chi phí làm sao bây giờ căn bản không cần nói rõ chu văn quỳnh liền biết loại này du học chắc chắn sẽ không là được phí cần bản thân gánh vác chi phí ta vị bằng hưu kia nói tới hắn sẽ giúp ta giải quyết chi phí vấn đề lưu h i ể u lệ câu trả lời này vừa ra bên cạnh cha mẹ lại là nhịn không được hai mắt nhìn nhau một cái trong ánh mắt trừ đi lo âu càng thêm mấy phần nghi ngờ đi loại châu á như vậy đứng đầu nhất tư lập đại học du học hàng năm học phí tiền sinh hoạt cùng với cái khác chi phí cộng lại làm không tốt tốt hơn 1.020 vạn nhiều t i ế n như vậy ở q u ố c nội cái thời kỳ này nhất định chính là thiên văn số tự từ thu hình giới thiệu đến chữ viết tư liệu đ một hồi lâu làm đại học thọ v đ d e o kết thúc chu văn quỳnh nhớ tới chuyện của quần áo vội vàng kéo biểu tỷ hướng trong phòng ngủ đi biểu tỷ nhanh cho ta xem ngươi xuất ngoại cũng mua rồi quần áo gì hai người mới vừa vào phòng ngủ lưu mẫu một bên thu vào chỉnh tài liệu trên bản vừa hướng đàn ông nói chuyện này nhìn như thế nào đi nước quỷ quái cái này vô duyên vô cớ liền nói có người tài trợ nàng xuất ngoại du học ta không yên tâm lưu phụ theo đó nói lưu mẫu nghe nói như vậy nói tới một cái kiến nghị đoạn thời gian trước ta cái đó ở bộ ngoại giao bạn của công tác nói nàng thân thích con trai nhìn tới l ị l ị biểu diễn trong lòng đối với l ị l ị có h ả o cảm ta biết một chút hai t ử kia chẳng những tướng mạo đường đường hay là giảng viên đại học điều kiện phối chúng ta l ị l ị tuyệt đối không thành vấn đề ta nghĩ sắp xếp hai người gặp mặt nếu là quốc nội có cảm tình ràng b u c nói không chừng liền có thể bỏ đi ý nghĩ đi ra có thể thử một chút lưu phụ gật đầu đồng ý mà ngay tại lúc cha mẹ hai người riêng tư vạch kế hoạch thời điểm cách vách bên trong phòng ngủ làm chu văn quỳnh nhìn biểu tỷ trong tủ treo quần áo chỉnh tề đồng loạt nhét đầy quần áo xinh đẹp ngạc nhiên mà nói chuyện đều có chút khó khăn cái này nhiều quần áo như vậy đều là biểu tỷ ngươi từ nước ngoài mang về ừ đều là ta mang về lưu h i ể u lệ trả lời chẳng qua chút quần áo này liên h ạ nhị h á i đệ kỷ mua cho hắn một phần mười đều không có đáng tiếc dương hành lý sức chứa có hạn cũng chỉ có thể mang về điểm này thích một kiện kia có thể trực tiếp thử không cần khách khí với ta lưu hiệu lệ nói với biểu mội các nàng hai tỷ mọi thân hình không sai bị lắm nàng ăn mặc biểu mội khẳng định cũng có thể mặc chu văn quỳnh nghe lời này một cái lúc này liền bông u xuống dẹp đặt đưa tay từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện màu trắng áo khoác một tủ quần áo nàng đầu tiên nhìn liền thấy chúng cái này bất kể là kiểu vẫn là nhan sắc đều vô cùng mốt mới dễ coi khoác lên người thử một chút quả nhiên rất vừa người chẳng qua quần áo rất tốt liền là cùng hạ thân q u ầ n có chút không dựng lưu hiệu lệ thấy vậy giúp biểu mội lấy ra đồng bộ váy thay một bộ đầy đủ thân trên xinh đẹp vốn cũng không thua lưu hiệu lệ chu văn q u n h nhất thời hóa thân tịnh lệ đô thị cô、gái. biểu tỷ ta mặc bộ này đẹp mắt không chu văn quỳnh hỏi dễ coi mặc quần áo này cùng ngươi thật thích hợp liền đưa cho ngươi lưu hiệu lệ nói cảm ơn biểu tỷ quần áo tốt như vậy ta trở về ước chừng phải hào hào thu lại chu văn quỳnh một mặt cao hứng làm gì thu lại chờ ngươi đi châu ảnh tràng làm việc sẽ mặc cái này thân đi bảo đảm người khác sẽ coi ngươi là ngôi sao lớn đối đãi ngôi sao lớn gì ta chính là một người mới vừa học sinh tốt nghiệp trong lúc nói chuyện chu văn quỳnh cởi áo khoác xuống tò mò mà đi nhìn quần áo nhãn hiệu muốn nhìn đây là một nhãn hiệu gì dưới cái nhìn của nàng biểu tỷ có thể mua nhiều như vậy khẳng định cũng không sẽ là bảng lớn gì công việc sau này nếu là kiếm tiền nàng cũng phải dựa theo cái bảng này mua nhìn nhãn hiệu một cái chu văn quỳnh phát hiện phía trên chữ anh loại c h é y nổ luôn cảm thấy có chút quen thuộc cuối cùng không nhớ nổi chu văn quỳnh tới hỏi biểu tỷ đây là bảng gì c h é y nổ trước đây đồng thời xem người mẫu tạp chí tạp chí không phải là có nói qua cái bảng này sao lúc ấy ngươi còn nói có tiền cũng cần mua một kiện lưu h i ể u lệ lời vừa ra khỏi miệng chu văn quỳnh lúc này liền có chút lên người phản phát không có nghe do vậy hỏi đây chính là cháy nổ kia đúng vậy lưu hiệu lệ gật đầu một cái Ý duy p h ụ chu này p ả i tiền i ề n h Chu văn quỳnh cẩn thận mà cầm lấy quần áo hỏi mấy ngàn khối hẳn không chỉ ta xem qua một bộ không sai biệt lắm kiểu giá cả án hiện tại tỷ giá hối đoái coi như muốn hơn hai vạn khối đây hơn hai vạn chu văn quỳnh ngạc nhiên cũng sắp không nói ra lời sau đó nàng xem hướng bên cạnh chứa đầy quần áo tủ những quần áo này cũng mắc như vậy sao mặc dù cũng có những bảng khác nhưng giá cả đều không khác mấy lưu h i ể u lệ trả lời chu văn quỳnh nghe vậy liền v ộ i vàng t h ở i xuống trên người váy đồng thời trả cho lưu h i ể u lệ biểu tỷ cái này quả thực quá đắt ta không thể m u ố n lưu h i ể u lệ lại đem váy lại đ ầ y trở về cầm lấy đi vậy người đưa ta rồi thật nhiều quần áo lần này trở về ta mới mang theo một điểm nếu như biểu mẫu biết nàng ở tokyo có dòng dã một gian phòng quần áo nhất định sẽ kinh ngạc hơn nghe lời của biểu tỷ chu văn quỳnh lúc này có chút kịp phản ứng người nọ chẳng lẽ người tặng quần áo cho biểu tỷ chính là muốn tài trợ biểu tỷ đi ở học người đi lúc nói trên khuôn mặt lộ ra tò mò bắt quái vẻ mặt đó là một đàn ông đi đối phương có phải là thích ngươi lưu hiệu lệ không có nói chuyện chỉ là nhớ tới hạ nghị h á i đệ kỳ lộ ra một ngọt ngào nụ cười ai nha xem ra bị ta nói chúng rồi biểu tỷ nhanh lên một chút nói cho ta biết người nọ là ai có tiền như vậy sẽ không phải là cái đàn ông già tuổi tắc rất lớn đi nghe biểu nội cầm hạ nghị h á i đệ kỳ nói thành đàn ông già lưu hiệu lệ nhất thời không đáp ứng đàn ông già gì chớ nói bậy bạn hắn cũng không phải là ai nha cái này người cũng không ở trước mặt biểu tỷ ngươi cái này liền bảo vệ tới rồi biểu tỷ không muốn để cho ta đoán bậy bạn cũng nhanh chút nói cho ta biết t h ô i đi ta cho ngươi nhìn bức ảnh của hắn lưu h i ể u lệ vừa nói từ trong ngăn tủ lấy ra một tấm hình chính là nàng cùng hạ nghị hai đệ kỳ trục chung trong hình hạ nghị hai đệ kỳ người mặc câu phục mang một bộ kính mắt gọt vàng văn v ẻ lịch sự tuấn nhã bất phảm cái này cũng quá đẹp thật là như minh tinh biểu tỷ ngươi là như thế nào cùng tỷ phu nhận biết anh dễ gì ngươi nha đầu này chớ nói bậy bạn làm hai tỷ mội ở trong phòng trò chuyện hồi lâu bí mật nhỏ lần nữa sau khi đi ra lưu mẫu liền trực tiếp yêu cầu con gái ngày thứ hai đi cùng một người đàn ông xa lạ gặp mặt tiểu di biểu tì nàng còn không chờ lưu hiểu lệ nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng chu văn quỳnh mở miệng trước trên tay sách biểu tì tặng mấy chục ngàn khối quần áo chu văn quỳnh cảm thấy vô luận như thế nào nàng đều muốn đứng ở biểu tì bên này lại nói nàng vừa nãy cũng từ miệng biểu tì biết được không ít liên quan tới chuyện của hạ n ị t h ả i đệ kỳ nhưng không thể để cho tiểu di hỏng rồi chuyện tốt của chị họ chẳng qua lời của nàng cũng không nói xong lưu hiểu lệ lại đưa tay cản lại lời còn sót lại sau đó điểm, điểm nói ta đi nàng hiểu lúc này tốt nhất không nên đối nghịch với cha mẹ vừa vặn nhìn tới hạ nghị hái đệ kỳ tặng tài liệu tới trong lòng nàng đối với tương lai đã có quyết định mặc dù không trải qua cha mẹ đồng ý nàng cũng có thể ra ngoài có thể kia thế tất muốn cùng cha mẹ n á o rất khó xem không phải vạn bất đắc dĩ nàng vẫn không muốn đi đến một bước này đáp ứng sau đó lưu hiệu lệ cũng không nói nhiều ngữ liệu quay người trở về phòng ngủ bắt đầu chọn lửa quần áo vốn là đều chu văn quỳnh muốn đi đi theo vào bất mãn mà tha n thiền biểu tỷ ngươi làm gì vậy phải đáp ứng a nói xong thấy lưu hiệu lệ còn ở nơi đó chọn quần áo lại cùng nói đều lúc nào biểu tỷ n g hai ngày có tâm n c sau lưu hiệu lệ cha mẹ vừa vận tan việc về nhà lưu phụ liền hỏi thăm ngày hôm qua gặp mặt tình huống ai ngờ lưu mẫu lại thở dài bất đắc dĩ nói đừng nói nữa ta có thể bị người ta đoán trách hỏng rồi làm sao vậy xảy ra chuyện gì người ta con trai kia nói tới lị lị sinh hoạt mặt bằng quá cao hắn gánh vác không nổi sinh hoạt mặt bằng cao lưu phụ một đầu dấu hỏi chúng ta khuê nữ ngày hôm qua đi gặp mặt quần áo trên người dưới chân giày trong tay túi cộng lại muốn một mươi hai mươi ngàn đô la nàng nói cho người biết nhà nàng liền cuộc sống như vậy tiêu chuẩn ai đây n u ô i nổi lưu mẫu tức giận mà nói đồ mắc như vậy nàng lấy ở đâu lưu phụ lời đến một nửa đột nhiên dừng lại phản phất nhớ tới cái gì sau đó lộ ra một nụ cười khổ nói xem ra hải tử kia là quyết tâm muốn xuất ngoại đúng vậy nàng ra ngoài thấy cảnh đời quốc nội khẳng định không đợi được nếu không ngăn được trước giúp nàng chọn một trường học thử một chút chờ bên kia thông báo nhập học phát tới chúng ta nhờ người hỏi thăm một chút thì sẽ biết có phải là thật hay không cũng chỉ có thể như vậy tokyo ngày 2 a i b tháng b bên ngoài chạy nửa tháng hạ nghị h ả i đệ k ỳ buổi lễ ký tên cuối cùng trở lại một ngày một thành phố hãng cơ hội là xuống máy bay chính là xe ngủ đều muốn ở trên đường giải quyết chỉ đến như thế khổ cực cũng đáng thư tình dự bán phá trăm vạn sau đó chính thức trải hàng xong làm độc giả đọc xong hết toàn bộ câu chuyện lúc này liền bị câu chuyện này đánh động hạ nghị hai đệ kỳ dùng đ á m đối đưa tình chữ viết giảng thuật một cái thương cảm r ồ i lại câu chuyện ôn u nhớ n u n g đã qua đời bạn trai phủ di ỷ sủ kỳ họa tạ nã bệ hỷ dô cổ viết xuống ngươi h ọ o sao ta rất khỏe bỏ vào phong thư b i l d cho bạn trai trung học thì địa chỉ cái này phong gửi b i l d điện cho thiên quốc tin hỷ dô cổ vốn tưởng rằng sẽ không thu được thư trả lời kết quả lại ngoại ý muốn thu được danh tự gọi giống vậy phủ di ỷ sủ k ỳ nữ tử thư trả lời thư trả lời cho đùa d a i vậy viết xin chào ta cũng rất tốt chỉ là có chút cảm bạo hai người bởi vì hiểu lầm như vậy bắt đầu thư lui tới cũng cuối cùng nói liên tục một đoạn phủ đầy bụi vào trong lịch sử cảm tình. câu chuyện cuối cùng quên đi tất cả hì rỗ cổ hướng về phía núi tuyết hô to fuji in suki người hào sao ta rất khỏe sở hữu thấy được f a n sách của nơi này không khỏi vì đó cảm động nhất là cảm tính phái nữ f a n sách càng là khó tránh khỏi lã trá rơi lệ ở thị trường chủ lưu đều là khắc sâu lại hắc cám tiểu thuyết tình cảm trong hàn ni hai đệ ký bộ này thư tình phản g phất một dòng nước trong làm cho người ta cảm thấy cảm động trước đó chưa từng có phối hợp sức ảnh hưởng của bản thân hắn c ộ n thêm tiểu thuyết tình cảm vốn là thị trường thụ chúng loại hình lớn nhất cho nên khi thư tình đưa ra thị trường sau đó lập tức liền quân chiếu cả thẻ nhật bản thị trường sách báo làm hạ n h ị hai đệ kỳ ở các nơi mở ra lúc buổi lễ ký tên mỗi bên đại tướng bên ngoài sách báo lượng tiêu thụ trên bảng xếp hạng thư tình cũng khởi đầu hành trình đồ bảng của nó buổi lễ ký tên mở tuần thứ nhất ra coi là dự bán số lượng số g ạ cụ cạn liền tuyên bố thư tình lượng tiêu thụ phá hai triệu bản làm hạ n h ị hai đệ kỳ nửa tháng ký tên kết thúc trở lại tokyo thời điểm thư tình lượng tiêu thụ đã vô hạn ép tới gần vào hai trăm tám mươi vạn bản khủng bố ba triệu bản lượng tiêu thụ gần ngay trước mắt tất cả mọi người đều đang nhìn quyển sách này tất cả mọi người đều đang nghị luận quyển sách này để bảo đảm nguồn hàng hóa đầy、đủ. sổ gạ cụ cạn xưởng in cơ khí 2 4 h không ngừng mà vận hành cơ khí đều dùng nhanh bốc khói gạ mạ xạ hì r ổ mỗi sáng sớm đi tới cao ốc sổ gạ cụ cạn thấy được nhanh chóng lượng tiêu thụ tăng trưởng liền không nhịn được cao hứng cười ra tiếng hơn nữa vô cùng may mắn băng vào cuối cùng nội bộ cầm xuống hạ n h ị hải đệ k ỳ tác phẩm quyền ưu tiên phát hành ký hợp đồng xong thứ một quyển sách liền lượng tiêu thụ lớn nổ giúp sổ gạ cụ cạn sáng tạo kết xù mức tiêu thụ quyển sách này đơn giá là hai bốn nghìn ở trường thiên tiểu thuyết trọng cũng không tính đắt nhất là đối với hạ n h ị hải đệ kỳ mà nói làm tác giả trúng thưởng tác phẩm bán được ba trường yên cũng không thành vấn đề nhưng sổ g ạ cũ cạn ở thương lượng với hạ nghị hái đệ kỳ sau đó vẫn là quyết định không vào đi tăng giá chẳng qua cho dù dựa theo hai bốn nghìn yên tính toán một khi quyển sách này lượng tiêu thụ đạt tới ba triệu bản liền đem giúp sổ g ạ cũ cạn sáng tạo vượt quá bảy tỷ yên mức tiêu thụ mà vừa vặn cầm đến m ớ i tiền bản quyền tác giả chia hợp đồng hạ nghị hái đệ kỳ chỉ dựa vào cái này một quyển sách cũng đủ để vào sổ hai tỷ yên tất nhiên tiền bản quyền tác giả loại vật này đối với ngoại giới là nghiêm khắc bảo mật sổ gà cũ cạn cung văn hóa ban đầu phụ trách ký hợp đồng nhân viên công tác cũng đều là ký hiệp nghị bảo mật ai dám tiết lộ chờ đợi hắn liền là giá trên trời tiền v ĩ ước chẳng qua ngoại giới mặc dù không biết hạ nịt hải đệ kỷ tiền bản quyền tác giả trên là bao nhiêu nhưng dựa theo dĩ vãng nạp thuế thu nhập đại khái cũng có thể đẩy ngược đi ra đối với danh nhân thu nhập công chúng nhưng là tương đối cảm thấy hứng thú bởi vậy truyền thông đang thảo luận thư tình quyển sách này thời điểm cũng đều sẽ trò chuyện một chút hạ nịt hải đệ kỷ thu nhập dù sao đã là cuối tháng b ố mắt nhìn đi năm nhà giàu bảng xếp hạng liền muốn ra lò năm nay phòng quốc thuế thay đổi quy tắc không tiếp tục công bố thu nhập mà là lấy cá nhân mức nộp thuế độ xếp hạng mọi người rồi rít tò mò đã ở bảng tác giả liên quan hai năm hạ nghị hà đệ kỳ năm nay có thể hay không lần nữa liên quan hơi hơi điều tra thoáng cái tác phẩm của hạ nghị hà đệ kỳ liên biết năm ngoái sách tranh của hắn lượng phát hành giảm nhanh cơ hồ là chặn ngang chém một nửa đều không ngừng sách tranh phát hành thiếu nhất định sẽ ảnh hưởng hạ nghị hà đệ kỳ thu nhập nhưng suy xét đến năm ngoái dưới ánh trăng cúm mèo cùng với yêu lữ câu chuyện của kỳ cụ dị dỗ lượng tiêu thụ không tầm thường còn có sen xảy ra phim hoạt hình đại nhiệt kéo theo mảng g lượng tiêu thụ l u n p h n g chung q a n h lượng tiêu thụ cũng theo đó bán nhiều chung q a n h chia thu nhập ngược lại sẽ bay lên bởi vậy phần lớn truyền thông đều dự đoán hạn nhị hài đệ kỳ vẫn sẽ ngồi vững bảng tác giả thu nhập đầu bảng mà truyền thông ở dự đoán hạn nhị hài đệ kỳ thu nhập số gà c ủ cạn giống nhau đang n h ề u tính tương lai thư tình câu chuyện dưới cái nhìn của bọn họ rất thích hợp điện ảnh c ả i biên mượn nguyên tắc danh tiếng chỉ cần điện ảnh có thể dẫn tới một ít phản hưởng số gà c ủ cạn theo đó liền có thể đẩy ra điện ảnh bản đặc biệt sách báo dù nữ g n chính hoặc là vai nam chính làm điện ngoài bên trong lại cắm mấy tờ điện ảnh, ảnh sân khấu giá bán ít nhất có thể đắt mấy trăm b ê n sau đó sẽ điện ảnh nhiệt độ lần nữa kiếm một món tiền lớn trong ngh hạ n g h hải đệ kỳ đường về nhà cũng dạng này thao tác qua tháng năm sắp lên chiếu câu chuyện của kỳ cụ dì dô bàn điện ảnh sách báo cẳng là liền sắp chữ đều đã làm tốt bởi vậy sổ g ạ cụ c ả n g không chút do dự mà liên lạc cụn tên tờ tại mẹn thuyết phục hỷ d ồ hạ s、sì、ỉ ạ s ạ cô chuẩn bị thư tình bản điện ảnh kết quả liền đưa đến hạ nghị hải đệ kỳ vừa mới trở lại tokyo liền bị hỷ d ồ hạ s、sì、ỉ ạ s ạ cô mời đi qua ạ s ạ cô san làm sao đột nhiên gọi ta tới ngàn vạn lần không nên là cái gì chuyện t h i t o á i ta gần đây cũng không có thời gian xử lý hà ni san không phải là vừa mới làm xong buổi lễ ký tên sao còn có chuyện trọng yếu gì hà ni h ạ s i ạ xạ cổ kỳ quá hỏi là chuyện của hẹp tờ tạnh mẹn ở tokyo nghỉ ngơi một ngày ngày mốt ta liền lên đường đi amejica hà ni hải đệ kỳ giải thích như thế à trái lại không phải là chuyện t h i ề n t h á i gì chỉ là sổ gạ cũ cạn dò hỏi ta t h ì không suy xét thư tình ảnh thị hóa hà ni h ạ s i ạ đ ạ cổ nói do nguyên nhân sách này mới lên chợ nửa tháng liền muốn bắt đầu suy xét quay phim điện ảnh rồi sao có thể hay không quá gấp hà ni hải đệ kỳ nói lượng tiêu thụ tốt như vậy sách nói phát hành thời gian không có bất kỳ ý nghĩa gì như thế à. hàn ý hải đệ kỳ rơi vào suy tính nói tới thư tình kỳ thực hắn đối với điện ảnh ấn tượng so sách càng sâu hơn khác dù sao kiếp trước hắn liền là nhìn tới điện ảnh mới đi xem nguyên tác cái đó đứng ở bên cửa sổ l ậ t sách bách vốn là cao p h ả n phất một đạo ánh mặt trời vĩnh viễn lưu tại mê điện ảnh trong lòng mà đ ạ m nhã thâm tình trung sơn m ỹ lúa cũng để cho người khó mà quên mất hiện tại liền bay t r ụ bộ điện ảnh này đừng nói hai người còn không có suất đạo chỉ nhìn t u i tác mà nói cũng là không thể nào thăm diễn vì đấy l ò một điểm trắc n h i ệ m hạ nghị hải đệ kỳ lắc đầu một cái nói được rồi quyển sách này ta tạm thời không suy xét cả biên tại sao khi dỗ hạ xì ạ x ạ cô nói bởi vì ta ở trong hội tạm thời không có phát hiện ai thích hợp đóng vai trong sách của ta nhân vật chính hạ nghị hải đệ kỳ vị tác giả này đều nói như thế khi dỗ hạ xì ạ x ạ cô cũng chỉ đánh b ù n g tha t h ô i đi vậy trước tiên không suy xét chẳng qua nói tới chỗ này khi dỗ hạ xì ạ x ạ cô đột nhiên trên giới quan sát hạ nghị hải đệ kỳ một cái nói đùa vậy nói hạ n h ị san nếu là dựa theo bản thân vì quân viết câu chuyện này muốn tìm một vị người thích hợp cũng không dễ dàng làm sao có thể, ta cao chung đều không có học x o n g liền bị rủ k ỳ ô san mang tới tokyo, t r u n g học h ọ gì c ổ si loại trường học kia, k ỳ thực cũng không có cái gì bình thường sân trường sinh hoạt. Han ni hai đ ệ k ỳ nói x o n g vừa tiếp tục nói, nếu bị ạ xạ cổ san gọi tới, vừa đúng thuận tiện giải công ty tình huống. tháng này c ù n g t ổ ấy điện ảnh hợp tác, phòng v ẽ t ự a hồ rất bình thường a. Han ni hai đ ệ k ỳ nói điện ảnh, chính là t ổ ấy liên hợp bùn phim ảnh, mời gần ký sự đảm nhiệm nhân vật chính, theo dõi thế l i t lệ gơ vê đốt tê ô cổ ký em, quay chụp một bộ tương tự điện ảnh. Han ký tên lúc mới bắt đầu, điện ảnh vừa mới lên chiều. Bây giờ nửa tháng tr phòng vẽ khó khăn lắm qua ba trăm triệu yên điện ảnh chất lượng không tính kém nhưng phòng vẽ cũng rất bình thường cho dù là bằng vào sức hút của gần ký s đồ cũng không thể kéo lên coi như tiến vào dây dài chiếu phim phòng vẽ cũng sẽ không quá tốt chẳng qua theo hì rổ hạ si a sako sự tình lại không phải như vậy cũng chưa nói tới kém năm mươi sau đó tiểu điện ảnh loại hình này lên t r ư ờ n g mấy bộ chúng ta bộ này coi như là phòng vẽ tốt nhất ở bây giờ cái này nhật bản người thật thị trường điện ảnh không ngừng nghệ vài thời kỳ người thật điện ảnh không lô vốn là coi như là thành công về sau loại điện ảnh như vậy t ậ lực k h ô n nên gần g để cho h kỳ sổ t a m dự, sự đối với sự nghiệp c ủ a các nàng p h á t triển k h ô n Nị Kiến Nghị. g có chỗ Hà Hải tốt. Ta Ki biết Đệ r ồ i hạ r h Si Sạ sổ Si Sạ so nói. hải Hiro A ba đứa tử, ở Hạ nạ Cổ Cổ có cả Gần trong nhà ở thời gian, có thể、so、với cả gì à, kỳ thời thể tử, ở ở với mỏ g ì ạ kỳ xạ hơn. cổ、si, ban đầu quyết định thành lập u ù n g nghệ thuật cũng là bởi vì ba cái hải t ử này tất nhiên là vì ký ba cái hải t ử này hì r ồ hạ xì ạ s ạ cổ thậm chí không t i ế c đích thân ra tay toàn nhật bản đi khuyên gia trưởng của ba người nếu như nói nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ là hỷ rỗ hạ s i ạ xạ cổ con gái ngôi gần kỳ xơ dầu kia ba người liền là con gái ruột ba người hiện tại mặc dù vẫn là đỏ tím bẩm nhưng tiền bối thần tượng kia ngắn ngủi sinh mạng chu kỳ khiến hỷ rỗ hạ si ạ xạ cổ không thể không vì ba cái con gái sớm suy xét truyền hình sự t ì n h hà ni hà đệ kỳ tựa hồ đoán được hỷ rỗ hạ si ạ xạ cổ ý tưởng khuyên ỵ cổ trang các nàng cùng tổ hợp thần tượng của dĩ vãng khác nhau chỉ cần chúng ta tự thân không phạm sai lầm thời gian ngắn nhân khí của các nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề hà n g h hai đệ kỳ đối với gần kỳ sơ sộ chế tạo cùng thần tượng bây giờ lộ số hoàn toàn khác nhau chẳng qua chờ thời gian đến cuối thập kỷ tám mươi nhật bản thần tượng triệt để gặp lệnh sau đó cho dù ai cũng không có biện pháp thay đổi đại thế nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ còn có thể bằng vào tự thân thiên phú hướng đi va nhạc ở phương hướng truyền hình gần kỳ sơ sộ nhưng có chút không thể nào chẳng qua thật có thể luôn luôn đỏ cho đến lúc này truyền hình cái gì cũng không trọng yếu ạ xạ cổ san vì b ậ số vợ phơ lờ ở tuyển chọn công tác chuẩn bị như thế nào hà n g h hai đệ ký hỏi tháng năm bắt đầu đến lúc đó hà n g h san có thể tới đảm nhiệm giám、khảo. k hà i h xi ạ s a -sa cổ phát ra mời đừng xem ngoại giới đều nói bộ mảng ạ tiêu tác giả là dạ d o ai có thể nàng lại rõ ràng cái này câu chuyện của bộ mảng ạ đại cường là do h à nghị hải đệ kỷ cung cấp ưng phim ảnh ban biên tập tiến hành bộ túc vị tiêu bị ỉn xỉn xủ kệ đề bạt làm ban biên tập phó bộ trưởng kỳ tạ gạ hòa e d d cổ càng là chủ yếu nhân viên sáng tác nàng c ò n biết h à nghị hải đệ kỷ chuẩn bị buổi lễ ký tên trước đó còn đem một bộ khác tiểu thuyết trau chuất công tác giao cho kỳ tạ gạ hòa e d d cổ có thể điều kiện tiên quyết là ta có thể từ á mê r i kà chạy về hà hắn trên miệng nói như vậy trong lòng cũng hiểu được giám khảo này khẳng định là không làm được đã là cuối tháng b ố đến a m e r i c a sự tình các loại vội vàng đi xuống thời gian một tháng hắn đều sợ không đủ chờ đến tháng sáu sản phẩm điện tử tiêu dùng hội triển lãm liền đem bắt đầu sản phẩm cấp chiến lược sắp ra đời mấy năm qua lên kế hoạch có thể thành công hay không liền ở kia giữa mấy ngày loại thời điểm này hắn càng không thể nào chạy trở về để làm gì giám khảo khi ta tới thời kỳ cụ chia mò mổ cổ quảng cáo áp thích nàng lập tức phải xuất đạo rồi đi hắn ít hài đệ ký hỏi đúng gần kỳ sửa ổ số ba mươi có một trận diễn xuất kỳ cụ chế mỏ m ổ c ổ sẽ ở lúc kia chính thức biểu diễn phân phát đơn không mới nói tới chỗ này t h i dù hạ xì ạ xạ cô lại khen ngợi hạ n h ị hải đệ kỳ một câu hạ n h ị san đề cử hạ xì tệ xù gì đảm nhiệm người chế tác thật là rất có thấy xa hắn vì kỳ cụ chế mỏ m ổ c ổ chế tạo riêng mấy bài hát đều vô cùng thích hợp cảm thấy không sai liền nhiều nhiều hợp tác muốn dặn dò tốt m à sở xì tạ cả xù hì tổ phân phối lợi ích trên tuyệt đối không thể có sơ xuất hạ n h ị hải đệ kỳ chú trọng nhấn mạnh kiếp trước kỳ cụ chế mỏ mồ cô ở hợp tác với hạ xị tệ xù gì thì đến tiếp sau hai người mỗi người đi một ngả sau đó kỳ cụ chia mỏ mổ cổ đĩa nhạc cũng theo đó bán không được phía sau tổ qua ban nhạc truyền hình thành ra diễn viên nhưng đều không phục thời kỳ đỉnh cao huy hoàng c h ú t hạ nghị san này không cần phải nói ta cũng sẽ yêu cầu khi dồ hạ s i hạ xa c ô nói xong lại thở dài nói kỳ cụ chia mỏ mổ cổ xuất đạo xem ra tiền cảnh không sai có thể chủ tịch nạ gạ tổ đẩy ra tổ hợp mới xuất đạo có chút không thuận lợi bây giờ mọi người thích thần tượng nạ gạ tổ san hết lần này tới lần khác muốn mở ra lối riêng đẩy ra đi thực lực con đường thần tượng nhật bản ca khúc xuất đạo cũng không vào bảng họ gì cổn tốt một trăm không sao thực lực phái nhạc đoàn là cần thời gian lắng đ ọ n g hiện tại không được có lẽ sau này liền sẽ khá hơn một chút hàn ít hai đệ kỳ nói nạ gà tô được làm cái này tuyệt nhạc đoàn t i ế p trước liền là như thế sơ kỳ phát triển không hề thuận lợi sau đó nạ gà tô được kéo tới oda tệ sùa đảm nhiệm người chế tác cũng ngắn ngủi sông ra qua một ít danh tiếng cũng may bốn người đều có sáng tác thực lực từ từ biến chuyển phong cách cuối cùng đến thập niên chín mươi cũng từng ra hai tờ trăm vạn a l b u m nhìn lại thiếu niên đội xì bù gà kỳ tại những thứ này cùng thời kỳ do ni ảm a sô i a t e t xuất đạo thần tượng đoàn đội ở niên đại tám mươi đọ cực nhất thời nhưng cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n đến thập niên chín mươi liền nhanh chóng bỏ mình ngược lại không bằng t u y ệ t thực lực phái như thế nhạc đoàn sống lâu chẳng qua chủ tịch nạ gạ tổ gặp ỡ ngược lại là cầm m ặ t xỉ san dọa sợ trước hắn chuẩn bị đẩy ra con của mặt trời cũng suy xét đi thực lực con đường hiện tại nhưng cũng không dám khi dồ hạ xỉ、si、ạ xa cổ buồn cười nói ta khiến trả cùng ạ xủ cả đảm nhiệm con của mặt trời người chế tác bọn hắn cũng không thích hợp làm loại thực lực phái kia ca khúc nói tới chỗ này hà n h ị hải đệ kỳ đột nhiên cho ra một cái kiến nghị ta gần đây hiểu được hạ nghị hai đệ kỳ nói đương nhiên là vẫn còn nằm trong quá trình chuẩn bị hệ thị giác ban nhạc dốc hắn biết nhật bản hệ thị giác ban nhạc dốc thủy tổ hãy hạ xì rổ xì kỳ sở dạp ban nhạc bây giờ đã thành lập chẳng qua hạ xì rổ xì kỳ phú nhị đại xuất thân đối với âm nhạc có bản thân theo đuổi hơn nữa tính cách cao ngạo nói trắng ra là liền là rất khó phục vụ bởi vậy hạ Hà nghị hai đệ kỳ cho dù biết đối phương ngày thành tựu sau c、so si、ũ nhật bản bây giờ đây chính là không nghi ngờ chút nào hoa lệ phong cách hơn nữa cho dù đến đời sau sở mát tạo hình ở nhật bản cũng hết sức lưu hành không thấy xin rủ củ những kiêng lưu lang tiệm thuần một sắc sở mát còn không phải là bởi vì có thị trường hì r ô hạ xì ạ xạ cô tự là không biết ác thú vị của hạ nghị hải đệ kỳ nàng nghĩ tới rồi hạ nghị hải đệ kỳ di vãng thành công trải qua rất là nghiêm túc mà nói ta sẽ để mạt xì m o t o đi khảo sát thấy hì r ô hạ xì ạ xạ cô thật tình như vậy hạ nghị hải đệ kỳ vốn định nói hắn là nói đ ù a có thể tỉ mỉ nghĩ lại mạt xì m o t o chọn kia ba người trừ b ề ngoài ra còn được trở ra thực lực chỉ có thể coi là thông thường bình thường xuất đạo mà nói mặc dù có trạ cùng hạ xủ cả đảm nhiệm người chế tác gặp may tỷ lệ cũng rất nhỏ vậy còn không nếu như để cho mạ n xì、sì、mô tô đi thử một chút đây làm không tốt thật có thể mở ra lối riêng gặp may tốt đi chẳng qua tổ hợp phong cách loại chuyện này nhất định phải cùng người chế tác trao đổi bề ngoài mặc dù trọng yếu nhưng âm nhạc mới là căn bản ta biết rồi tiếp đó hai người lại trò chuyện lúc công tác hà nghị hải đệ kỳ liền cáo từ rời đi hắn hôm nay là mình lái xe đến cho nên cũng không đi lầu một cửa lớn mà là ngồi thang máy đến v ắ t hai tầng bãi đậu xe ra thang máy đang định đi tới chỗ đậu xe thì lại ngoại ý muốn thấy được một thân ảnh quen thuộc vừa mới từ trên xe bước xuống chính là ở nhật bản học viện điện ảnh thưởng từ biệt sau đó liền lại cũng chưa từng thấy qua nạ cả mò dì ả kỳ nạ hắn cần phải đi lên chào hỏi một tiếng lại phát hiện nạ cả mò dì ả kỳ nạ sau khi xuống xe bên cạnh đột nhiên chui ra một người đem nạ cả mò dì ả kỳ nạ cả lại người kia hạ nghị hai đệ kỷ có chút quen thuộc tựa hồ là phụ thân của nạ cả mò dì ả kỳ nạ nạ cả mò dì ả kỳ ô nạ cả mò dì ả kỳ nạ thấy người cha trước hết để cho đi theo người đại diện đám người trợ lý rời đi bản thân thì đi cùng với người cha đi tới vị trí xó a xình sau đó hạ nghị hai đệ kỷ rõ ràng thấy được nạ cả mò dì ả kỳ ô ở nói với nạ cả mò dì ả kỳ nạ mấy câu nói sau đó nạ c ạ m ỏ i gì ạ kỳ nạ lập tức phản bác mấy câu bởi vì khoảng cách quá xa hạ nghị hải đệ kỳ không có quá nghe rõ nhưng chỉ là xem nạ c ạ m ỏ i gì ạ kỳ nạ kêu biểu tình bị khuất liền biết tình huống không đúng liên tưởng nạ c ạ m ỏ i gì ạ kỳ nạ người một gia đình kia tính cách hạ nghị hải đệ kỳ đại khái đã có thể đoán ra xảy ra chuyện gì đúng lúc này nạ c ạ m ỏ i gì ạ kỳ nạ người đại diện và người cũng đang đi qua bên cạnh hạ nghị hải đệ kỳ mấy người phát hiện đứng ở hạ n h ị hải đệ kỳ của nơi này xong vội vàng liền muốn hành lễ chào hỏi hạ n h ị hải đệ ký lại trước một bước giơ tay đánh gãy không muốn lộ ra nói song song mấy người ngoắc ngoắc tay tỏ ý bọn họ đi tới chủ tịch m ờ i mấy người sao giam cự tuyệt nhanh chóng đi tới chờ mấy người đi tới trước mặt h à nghị hải đệ kỳ ánh mắt hướng về phía nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ phương hướng tỏ ý một chút bên kia là tình huống gì mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau ấp úng lại không có một cái trả lời các ngươi không biết sao h à nghị hải đệ k ỳ hỏi sắc mặt của hắn rất khó nhìn là m người đại diện cùng trợ lý nếu là liền nghệ sĩ tình huống đều không biết vậy dứt khoát không muốn làm vạn sự thông trợ lý nhỏ thấy hạ nghị hải đệ kỳ sắc mặt biến hóa vội vàng giải thích chủ tịch hạ nghị Ả ký nạ san giao phó chúng ta không cho cho người khác nói nàng cùng chuyện của người nhà nếu không thì muốn đuổi việc chúng ta hàn y hai đệ ký nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói tới Ả ký nạ c h a n -a có khả năng sẽ sa thải các n g ư ờ i có thể không nói ta hiện tại liền có thể đuổi việc các ngươi hàn y hai đệ ký mà nói hiển nhiên cầm trợ lý nhỏ do sợ vội vàng như giống đậu giang nói Ả ký nạ san năm trước cho nhà giữ lại không ít tiền kết quả năm sau không tới hai tháng liền bị người nhà của nàng xài hết tháng hai thời điểm Ả ký nạ san lại cho nàng cha và mẹ một khoản tiền vốn là nói xong thời gian ngắn không tiếp tục đòi tiền kết quả mới qua một tháng cha nàng nói muốn đổi xe mới lại chạy tới tìm ạ kỳ nạ san đòi tiền có thể ạ kỳ nạ san trừ đi để dành còn tiền thuê phòng tiền là thật một điểm tiền đều không có cha nàng mắt thấy không có tiền chỉ có thể rời đi có thể ạ kỳ nạ san tháng trước cầm nhật bản học viện điện ảnh thưởng sau đó sở sự vụ phát ra một món tiền thưởng phụ thân hắn cũng không biết từ đâu n g h e n ó n g gần nhất lại tới quân lấy ạ kỳ nạ san đòi tiền n g h e xong lời của trợ lý nhỏ hạ n g h hai đệ kỳ mặt không cảm xúc mà giao phó các ngươi có thể đi vừa nay chúng ta không có gặp mặt hiểu chưa đã hiểu được mấy người như thế nào không hiểu chủ tịch là không muốn nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ biết chuyện này hàn ni hai đệ kỳ nói xong liền không quan tâm mấy người mà là ánh mắt phức tạp mà hướng còn đang cùng phụ thân dây dưa nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nhìn lại bốn chương xong q u y một chương hai trăm năm mươi b ố sẽ gạ trợ công hàn ni hai đệ kỳ liền nhìn như vậy nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ cùng phụ thân tranh luận một hồi lâu xong vẻ mặt toan ước ba ba mà rời đi hắn chỉ là xa xa nhìn từ đầu trí cuối đều không có lên tiếng hoặc là tiến lên làm gì bởi vì hắn hiểu có một số việc không phải là muốn làm liền có thể làm nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nhìn từ bề ngoài nu nhu nhược, nhược. nhưng là cái ngoại nhu nội cương tính tình đối phương khiến người đại diện cùng trợ lý giấu g i ế m những chuyện này dĩ nhiên là cảm thấy những chuyện này không vẻ vang không muốn để cho người ngoài biết lúc này hà nghị hai đệ ký lỗ mãng đi lên đ ú n g tay vội vàng không những không giúp được còn biết hoàn toàn ngược lại khiến nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ tự giác khó chịu còn có một chút liền là xã hội nhật bản cực kỳ chú ý khoảng cách xa giao đừng nói hắn chỉ là l ã o bản coi như thân giữa người đều rất ít mạo mội mà tham gia người khác cuộc sống riêng đây là chuyện nhà của người ta hắn bây giờ không có lý do đi nói ba nói bốn hơn nữa quan trọng nhất là hắn cho dù có thể đoán ra xảy ra chuyện gì nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ trợ lý cũng nói cho hắn một ít tình huống có thể vấn đề cụ thể không biết rõ ràng hắn nghĩ tham gia cũng không có góc độ thích hợp phụ thân của nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ tại sao xài rồi nhiều tiền như vậy nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ cho tiền của mẹ vì sao cũng hết sạch rồi không làm rõ ràng hắn lên đi nói gì nói nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ngươi đừng cho người nhà tiền người nhà ngươi đều là ma cả rồng hắn thân phận gì đều không có nói l ờ i như vậy sợ rằng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ đều sẽ coi hắn là bệnh thần kinh thanh quan khó phán chuyện nhà nói liền là cái đạo lý này chẳng qua mặc dù khó khăn nhưng chuyện này hắn lại nhất định phải giải quyết Bằng không lấy na mũm m í m cái tính cách đó để yên đến kiếp trước mức độ như vậy chỉ sợ sẽ không với người nhà tuyệt vọng bây giờ thiếu cỗ đổ g ã tội trợ lực trời mới biết phải bao lâu nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ mới sẽ tuyệt vọng hắn không có kiên nhẫn các loại cũng không nỡ xem nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ tiếp tục bị dày v ò cho nên chỉ có thể từ hắn giải quyết vốn định về nhà nghỉ ngơi hắn là vì giải quyết chuyện của nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ chỉ có thể trước đi ùn văn hóa một chuyến lái xe tiến vào khu xì nạ ga hoa còn không có tới gần ùn văn hóa tầng xa xa đã nhìn thấy một cái nhà thi công đến một nửa cao ốc chính là cao ốc văn phòng mới của fn tờ tại mẹn từ kích thước đến xem cùng hẹn tờ tại mẹn cao ốc mới không sai biệt lắm chỉ là tạo hình phương diện thiết kế phức tạp hơn một ít ùn g cao ốc giải trí chỉ có một độc nhất nóc mà cao ốc văn phòng của fn tờ tại mẹn chính là từ một nóc một ư ơ i hai tầng cùng một cái nhà bốn tầng cao thấp cao ốc tổ hợp m à t h à n h hai giữa nhà lầu không hề trực tiếp liên tiếp mà là lại ở sau khi xây xong gắn thêm một cái khổng lồ thủy tinh liền hành lang đến lúc đó fn tờ kẹn mẹn logo liền sẽ chạm trổ ở thủy tinh liền hành làm trên cao ốc cao tầng sẽ là chủ yếu khu làm việc mà tầng dưới chốt cao ốc hà ni hải đệ kỳ dự định là một m cái e n tở kẹn mẹn văn hóa triển lãm thể nghiệm trung tâm chủ đề dùng để tiếp đại e n tở kẹn mẹn người ủng hộ bởi vì xây dựng phụ trách bởi vậy thi công tiến độ rõ ràng so h ù n g kẹn tở tài mẹn chấm không í t cuối năm phỏng đoán cũng không có biện pháp vào ở đánh giá mới lúc của cao ốc hà ni hải đệ kỳ đã tiến vào cao ốc văn phòng hắn thẳng đi tới đỉnh tầng tiến vào bản thân phòng làm việc cầm mẹ mụ dạ g i cổ kêu đi vào phân phó một chút chuyện cũng muốn tới rồi một cái chưa bao giờ dùng qua điện thoại liên lạc liên quan tới nạ cả mỏ gì à, kỳ Có t hà ni t hà đệ kỳ cuối cùng hướng mù dạ dư cô nhấn mạnh ta hiểu được hà nghị với sân xây mù dạ dư cô nói xong liền xoay người rời đi phòng làm việc của hà nghị hà đệ kỳ thuận tay đóng chặt cửa lại hà nghị hà đệ kỳ lúc này thì nhìn điện thoại trên tay dây số vẻ mặt do dự điện thoại này chủ nhân không phải là người bên cạnh chính là sủ mỹ rồ xỉ cả ở tô kỳ ông một trong những đồ mục cổ xỉ cả giờ xi trước đó giúp đối phương tặng thẻ tên kẹp sách tới xong đối phương liền t r ừ a cho hắn cú điện thoại này nói nếu như có chỗ cần hỗ trợ có thể gọi điện thoại liên lạc hắn mặc dù sau đó hắn không có liên lạc qua đối phương nhưng e ẹ n t e r t è n mẹn kỳ thực cùng xù m ì r ộ xỉ cải vẫn có dính dấp e ẹ n t e r t è n mẹn sở hữu nhà xưởng cơ bản đều ở trên địa bàn của đối phương trong ngày thường một ít cần giao nạp chi phí e ẹ n t e r t è n mẹn chưa bao giờ khất nợ còn có e ẹ n t e r t è n mẹn lợi dụng tự thân b ả n quyền cùng những nhà cung cấp khác liên hợp kinh doanh bách thanh ca cơ khí khu vực cạn tổ rất nhiều đều có xù mị rỗ xỉ cải tham dự dù sao bách thanh ca ở nhật bản thuộc về sản nghiệp màu sắm cho nếu là không có bạo lực hội đoàn tham dự thật ra là rất khó kinh doanh mặc dù trên lợi ích có dính dấp nhưng đi nhưng đều là trên mặt n ổ i đường dây nhật bản sở hữu công ty đều là thao tác như vậy trên thực chất không có bất cứ vấn đề gì riêng tư cũng sẽ không có bất kỳ dính dấp dựa theo thói quen của hắn nếu không cần gấp xác thực không muốn cùng những bóng tối này xuống người có chút dính dấp có thể vì giải quyết nạ ca mò di ạ kỳ nạ chuyện cũng chỉ có thể nhắm mắt lại không thể không nói đang xử lý một ít chuyện trên những người này xác thực so trên mặt nội thủ đoạn hữu dụng vốn là hắn có nghĩ qua nhờ cậy hỉ rộ hạ s ì ạ s ạ cổ thông qua quan hệ của sùa hỉ cụ ồ sẽ liên lạc lại loại người này nhưng này loại cách chừng mấy tầng quan hệ tới tới lui lui dính r ấ p quá nhiều người sùa hỉ cụ ồ coi như là người trong nghề có thể bảo đảm chính hắn hiểu q u ý c ụ nhưng không thể bảo đảm trên sợi dây này tất cả mọi người đều hiểu q u ý c ụ đến lúc đó có người để lộ tin tức sợ rằng theo đó liền muốn tuân ra khó mà xử lý thai tiếng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ bây giờ phát triển không sai tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ xuất đây cũng là hắn hôm nay không có trực tiếp can thiệp một cái nguyên nhân khác trở mặt dĩ nhiên thông k h á i có thể chỉ vì một nhà kia lại phải để cho hưng t ẹ n tợ tài mẹn mấy năm qua tâm huyết lãng phí một cách vô ích nạ cả mò gì ạ kỳ nạ sự nghiệp cũng phải giảm giá một chút như thế còn không bằng trực tiếp cho tiền bằng chuyện đây dù sao hưng t ẹ n tợ tài mẹn những năm này đầu nhập trên người nạ cả mò gì ạ kỳ nạ tài nguyên một khi xảy ra chuyện không may là dùng tiền đều khó v ắ n hồi nghĩ tới đây hà nghị hải đệ kị vẫn là gọi thông báo điện thoại trên tay mấy tiếng đô đô tiếng qua đi bên kia chuyển tới một thanh n i đàn ông trẻ tuổi mô xì mô xì nơi này là sống động điện chơi trung tâm xin hỏi ngươi tìm ai ta tìm cỗ xì cả dở xi tiên sinh ta tên hạ nghị hải đệ kỳ xin chờ một chút một lát sau bên đầu điện thoại kia t r u y ề n tới một hơi lộ ra thanh â m hưng phấn tác giả hạ nghị hữu là người sao không nghĩ tới tác giả hạ nghị hữu vậy mà sẽ đột nhiên liên lạc ta có phải là có chuyện gì hay không cần ta hỗ trợ chẳng qua muốn sớm nói xong ta nhưng là người nghèo rất m ù n g tơi tác giả hạ nghị hữu nếu là vay tiền mà nói ta cũng không có cổ sĩ ca dở xi、si、nhìn ra hỏa này lấm lấm liệt liệt kỳ thực lại là trong thô có thế hắn đoán ra hạ nghị hải đệ ký đột nhiên gọi điện thoại nhất định có cái gì bất tiện sự tình nhờ giúp đỡ là vì giảm bớt hạ nghị hải đệ kỳ mở miệm hắn mới cố ý nói tới lời sau cùng lần này gọi điện thoại cũng không phải là tìm cổ xì san vay tiền hạ nghị hải đệ kỳ nói không phải là vay tiền a cho xã đoàn quy phí cũng không thể thiếu vậy cũng là cố định ta cũng không có biện pháp chấm trước cổ xì cả dở xì lại cố làm hồ đồ nói kỳ thực lần này tìm cổ xì san là có sự kiện nhờ cậy cổ xì san phía ta bên này hạ nghị hải đệ kỳ sau đó nói hắn cần rút chuyện cổ xì cả dở xì mới đầu còn có chút bận tâm cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ loại nhân vật lớn như vậy tới tìm hắn làm sự tỉnh khẳng định không n h ỏ làm không tốt hắn còn muốn tìm cái lý do cự tuyệt mặc dù hắn rất thích tác phẩm của hạ nghị hái đệ kỳ nhưng không có nghĩa là bất kỳ chuyện nào đều muốn đáp ứng kết quả chờ hắn nghe xong chuyện hạ nghị hái đệ kỳ nói tới cho dù là luôn luôn không có cái hình dáng chỉnh tề hắn cũng có chút dở khóc dở cười hắn cổ xỉ cạ dở x i nhưng là sụ mị rỗ x i cả ở tokyo ỳ â một trong những đầu mục à n g là trong xã đoàn nổi danh thanh niên tài tuấn chút chuyện nhỏ này ta bảo đảm tốc độ nhanh nhất làm cho ngươi tốt cổ xì ca giờ xì v ô ngực bảo đảm hắn trong đầu nghĩ nếu không làm sấm dền giọt u ố n hạ nghị h ả i đệ kỳ thật vẫn đem hắn làm nhân vật nhỏ hạ nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy vội và nói g n cổ xì san không tất thiết quá mức gấp gáp chuyện này làm bí mật một ít trọng yếu nhất ta hiểu được không muốn lộ ra đúng không tác giả hạ nghị huyên tâm ta sẽ an bài làm việc cổ thỏa kín miệng người đi làm vậy thì nhờ cổ xì san sau khi chuyện thành công ta nhất định có hậu tạng hạ nghị xen sẽ quá khách sáo về sau loại chuyện nhỏ như vậy ngươi khiến trợ lý tiểu thư liên lạc mặt tiểu đệ là được rồi bị dùng không đúng chỗ cổ xì cạ dợ xì cuối cùng vẫn là không nhịn được nói một câu ta biết rồi cứ như vậy h a n ni h ả i đệ kỳ kết thúc cùng cổ xì cạ dợ xì điện thoại hai tay sắp xếp đồng thời tiến hành nghĩ đến chờ hắn từ amezi ca trở lại chuyện của nạ cạ mỏ gì ạ kỳ nạ liền liền có đầu mối xử lý như thế nào vậy lúc cũng tốt phán đoán làm xong hết thảy liền ở hắn chuẩn bị lúc rời đi ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng góc ử a hàn i v a san là ta hàn i hai đệ kỳ nghe ra đây là của kỳ ta hạ dị thanh em mời vào hàn i hai đệ kỳ thanh em rơi xuống chỉ thấy kỳ tạ hạ dạ ẹ gì đẩy cửa vào s ắ t theo tiếng hỏi thăm chuyện tới hạ nghị san làm sao đột nhiên tới là đã xảy ra chuyện gì sao một điểm chuyện riêng mà thôi thì không suy nghĩ quay dậy kỳ tạ hạ dạ san hà nghị hải đệ k ỳ giải thích như thế à vậy thì thật là tốt có chuyện vốn là muốn ngày mai kêu hạ nghị san tới nói thong cái vừa đúng hạ nghị san tới rồi thì nói bây giờ rồi đi chuyện gì hà nghị hải đệ k ỳ hỏi ở ta lần trước cự tuyệt sau đó ni tẹn đầu cũng không t u y vọng bọn hắn lại tới tìm chúng ta hợp tác kỳ tạ dạ ẹ gì trả lời nhà khác đều là chủ động tìm ni tẹn độ hợp tác chỉ có chúng ta luôn luôn bị tìm xem ra bọn hắn rất coi trọng trò chơi của chúng ta à hàn ni h ả i đệ kỳ cười nói Chẳng qua kỳ tạ hạ dạ e gì nghe vậy lại không cười nổi lo lắng nói chúng ta không thể khinh thường nếu như luôn luôn cự tuyệt lo lắng của ta sẽ đưa tới sự hoài nghi của bọn họ kỳ tạ hạ dạ san nói đúng không có ai sẽ gây khó dễ với tiền bạc dạ bộ triệ hị rồ xỉ có thể không phải là nhân vật đơn giản chúng ta lúc nào cũng cự tuyệt liền lộ vẻ quá không bình thường hàn ni hài đệ kỳ nói tới hỏi kỳ tạ dạ eti bọn hắn lần này cho ra điều kiện là cái gì chẳng lẽ đáp ứng ta nhóm không cần tuân thủ chế độ quyền lợi vàng tất nhiên không thể nào bọn hắn chỉ là đồng ý chúng ta có thể bản thân sản xuất hộp băng trò chơi quyền lợi vàng hạ xuống đến trò chơi khác nhà phát triển một nửa nhưng vẫn như cũ muốn bản quyền cộng hưởng kỳ tạ hạ dạ e gì nói ra nhị tẹn đồ điều kiện thật không hổ là nhị tẹn đồ cái này tham lam mặt mũi thật là mấy thập niên đều không biến trong lòng hạ nghị hai đệ kỳ tha n thở ngoài miệng lại nói cái này không thể nào bản quyền của chúng ta chung quanh kiếm tiền có thể so với trò chơi nhiều hơn nhị t ẹ đồ muốn dựa vào một máy máy chủ trò chơi liền chia lợi ích thật là ý nghĩa viền vông ta cũng nghĩ giống vậy cho nên trực tiếp tự tuyệt chẳng qua xem ý của bọn hắn. tựa hồ điều kiện còn có thể thương lượng kỳ tạ hạ ra e gì nói hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy nhữ mày kỳ quái lấy giả mổ triện hỉ rổ xỉ tính cách không có lý do hết hai tới ba đối với chúng ta n h ư ợ n bộ chẳng lẽ bọn hắn phát hiện cái gì hắn vừa nói trong lòng liền có chút bận tâm bắt đầu ở trong lòng tính toán xem là không phải là nơi gì tiết lộ phong thanh nếu như bị nhì tẹn đ ộ phát hiện kế hoạch của bọn họ làm không tốt liền muốn khiến f a n cờ lấp máy chủ sớm tiến vào thị trường a m e zika nói như vậy e e tờ tẹn mẹn liền muốn sớm cùng nhì tẹn đồ bắt đầu a m e zika tranh đoạt chiến nhưng vấn đề là hắn đem sở hữu liên quan đến máy chủ nghiên cứu công tác đều đặt ở a m e r i k a cho dù cùng kỳ bạ nghiên cứu có thể hộp băng lưu nhớ kỳ thực cũng chỉ là lấy tấm chip hình thức tiến hành hợp tác đối ngoại tuyên truyền cũng là lấy đời thứ ba thú cưng ơ điện tử danh nghĩa chỉ bằng vào một cái t ổ n chữ tấm c h i m coi như là hắn cũng không có khả năng nhìn ra thứ gì đến nỗi sở nghiên cứu the s x y định trong trong ngoài n g o à i đều biết nghiên cứu chính là đời kế tiếp không dễ đánh mất tính chất kỹ thuật lưu trữ hết thể nhìn như đều tương đối kín đáo tất nhiên càng là kín đáo động tác càng thêm dễ dàng già sơ xuất n ị thẹn n một khi sinh ra phương diện này hoài nghi, muốn điều tra rõ ràng. còn có một chuyện đó chính là game boy máy cầm tay có lẽ muốn đổi tên trước đó nghiên cứu thời điểm hắn bởi vì ký ức có tính cho máy cầm tay nghiên cứu hạng mục dùng game boy cái tên này bây giờ xem ra còn chưa đủ có tính m ệ n hoặc h hơn nữa cũng không ánh sáng bởi vì nhì tẹn đồ ạ tạ gì t r ù n g kích dư âm còn đang kéo dài bây giờ cái thời kỳ này phân phát một khoản cùng trò chơi dính l i ễ u quan hệ sản phẩm làm không tốt sẽ bị người tiêu thụ tiềm thức trực tiếp ngăn chặn về phần sản phẩm chính thức danh sưng nên gọi t ê n gì chờ đến ame di ca lại thỏa thuận cũng không mượn tạm thời không biết chẳng qua cho dù có gì ngoài ý muốn xảy ra ta cảm giác cũng không phải là bởi vì chúng ta như thế bọn hắn chỉ cần mở ra một đầy đủ điều kiện bên người do xét lần trước là đủ rồi không có lý do lại nhiều lần tới tìm chúng ta, kỳ ta hạ chuyện này cần điều tra hàn nị hải đệ kỳ nói chuyện này ở nhì t e n Đồ đến ngày ấy ta liền đã sắp xếp nghĩ đến mấy ngày gần đây liền sẽ có tin tức kỳ tạ hạ giả san làm việc liền là để cho người ta yên tâm xem ra ta bận tâm là dư thừa hàn nị hải đệ kỳ khích lệ nói còn không chờ kỳ tạ hạ giả ẹ、e、thì khách khí một chút lại nghe h à nị hải đệ kỳ mặt bản chung điện thoại vang lên hàn nị hải đệ kỳ nhận điện thoại nghe xong mấy câu liền trả lời để cho nàng đi vào sau đó liền thấy trợ lý ẹ、e、mù ra dưới cổ mang một cô bé đi vào không phải là người bên cạnh chính là kỳ tạ giả ẹ、e、gì thực tập trợ lý mưu gia mỹ kỳ Đối ở trên g tay hạ i đem một nghị kiện t hải ạ đệ kỳ trên phần văn kiện này ghi chép một kiện vừa vặn điều tra chuyện đi ra ngoài Ở nhật bản ít cự cờ, cờ đầu sẽ gạ chi, cờ cờ chi nhánh chẳng những thừa kế ạ tạ dị tất cả máy chủ gia đình kỹ thuật dự trữ còn đạt được ạ tạ dị sở hữu phần cứng nhân viên nghiên cứu mặc dù không biết nhật bản sẽ gạ vì thế bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không là con số nhỏ nạc ạ mạ hạ hao phí giá cao như vậy t hơn g đ nữa h không phải thông chỉnh ổn nở tin đôn diện giắm. dối là vì rút nở thông tin chỉnh đốn cục diện dối Dựa theo tư h liệu biểu i ệ nạc ạ mạ hạ ảo những lời này mặc dù là nội bộ phát ngôn trong trí nhớ g a tạ di n g o bị tách ra sau đó thu mua hắn ngành máy chủ gia đình hẳn là có mồ đỏ công ty máy vi tính người sáng lập giác trà mỹ ẻn không nghĩ tới ở thời điểm này lại bị sệ gã bắt lại trong lịch sử sẽ gà ở năm nay đẩy ra một khoản máy chủ trò chơi gia đình sg 1 0 0 0 chẳng qua bởi vì tính năng nguyên nhân cùng với đi sau hoàn cảnh xấu cũng không cho n ỉ tẹn độ tạo thành bất cứ phiền phức gì đây cũng là n ỉ tẹn độ trong lịch sử số lượng không nhiều dựa vào máy chủ tính năng chiến thắng ví dụ của đối thủ sẽ gà sg 1 0 0 0 bộ vi xử lý mặc dù so n ỉ tẹn độ phen cờ lấp máy chủ mạnh hơn nhưng bởi vì dùng đức châu máy móc con chip xử lý đồ họa sản xuất thế cho nên sg 1 0 0 0 phát ra độ phân giải tệ hại hình ảnh biểu hiện kém sa vào n ỉ tẹn độ phen cờ lấp máy chủ nhưng hôm nay có hạ tạ gì tích lũy kỹ thuật không biết xe ga sg 1 0 0 0 có biểu hiện hay không khá hơn một chút nghĩ đến có thể cho nhỉ tẹn đồ ở nhật bản mang đến thiền thoái thậm chí là kéo nhỉ tẹn đồ đi amezika bước chân hà ni hai đệ kỳ đều nghĩ khiến bộ kẹ m ẩ n thị giắt giúp xe ga chế tạo riêng một khoản tấm chim xử lý đồ h o ạ tất nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi xe ga vô luận như thế nào tặng trợ công cũng đều là đối thủ của fn tờ tại mẹn không thể nào thật đi giúp xe ga nạ mạ hạ ở niên đại tám mươi có thể dẫn xe ga hoàn cảnh xấu l ậ bàn một lần cùng nhỉ tẹn đồ g i khó phân thắng bại tuyệt đối là kiêu hùng giúp đỡ người như vậy phát triển hắn là sợ hai hẹn tở t è n mẹn thiếu hụt đối thủ sao nghĩ tới đây h à nghị h ả i đệ kỳ gõ một cái văn kiện trên tay có phần tài liệu này nhị tẻn đô biểu hiện liền nói xôi được nhị tẻn đô đột nhiên liên lạc chúng ta là sợ chúng ta ngã về phía x ể gã trong lòng kỳ tạ hạ ra ẹ gì nói h à nghị h ả i đệ kỳ để văn kiện xuống khoe miệng lộ ra một c ư ờ i xấu đã như vậy vậy chúng ta liền để nhị tẻn đầu càng sợ một ít kỳ tạ hạ ra e d d i nghe vậy con ngươi sáng lên tựa hồ hiểu hạ nghị hai đệ kỳ trong lời nói ý tứ nàng thử hỏi hạ nghị san ý tứ là chúng ta có thể thả ra một ít thái độ Cũng gạ t h á tác. i độ hợp h k ô n g sai, ni h thế vừa có thể tuyệt Ní đồ, cũng có thể không để cho ư tuyệt Tẹn Tẹn vừa có cự cũng có để Ní Ní Đồ, Đồ l ạ tập trung lực c hai ú chúng ý ở trên t người chúng ta. Hà Nịp đệ kỳ nói tới chỗ này giọng điệu có chút nóng nảy hy vọng sẽ g ạ máy chủ nhanh lên một chút đưa ra thị trường a kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì c ư ờ i t i ế p lời như thế hai nhà này liền sẽ ở nhật bản rất khó phân thắng b ạ i không tâm tư chú ý chúng ta động tác ở amejica hàn ni hai đệ kỳ gật đầu một cái giọng điệu nghiêm túc mà nói chúng ta thậm chí có thể thật cùng sệ gà tiến hành hợp tác trao quyền chúng ta một ít trò chơi cho sệ gà khiến sệ gà ở nhật bản vững vàng kéo nỉ tèn đồ tuy nói g i ú p đối phương ưu hóa máy chủ loại này quá mức chuyện quan trọng không thể làm nhưng thời khắc mấu chốt là vì thắng lợi hơi hơi tư địch cũng không phải là không thể ta hiểu được chỉ cần cầm trao quyền phạm vi không chế ở nhật bản là được rồi kỳ tạ hạ dạ e d gì lý giải ý tứ của h à nị h ả i Đệ k ỳ tiếp theo nên làm như thế nào kỳ tạ hạ dạ san tốt nhất không chế tốt tiết tấu cái này loại thời khắc mấu chốt ta cảm thấy lần này amejica chuyến đi kỳ tạ dạ san tốt nhất không nên đi tới h à nị hai deky kiến nghị kỳ tạ dạ e d d i nghe vậy hơi suy tính hiểu nàng lưu tại nhật bản đối với em tở kèn men càng trọng yếu hơn liền đáp ứng nói được trước đó đi amezi ca một ít sắp xếp ta đã trao đổi với y họa tạ san qua hạ nghị san cần giúp đỡ có thể tìm y họa tạ san ta nhớ kỹ lần này lại phải khổ cực kỳ tạ hạ ra san đây là ta hẳn làm tiếp đó hai người lại trao đổi một ít thao tác cụ thể thì muốn chuyện của sự chú ý loại này khích bắt hai phe ngao cỏ c h a n h nhau hẹo hẹn tở tẹn mẹn ngư ông đắc lợi thao tác xác thực nên nắm chắc đúng mực t h ô i bất cần một chút làm không tốt ngư ông không làm thành ngược lại sẽ bị ngao cỏ cho liên thủ quất sạch nói xong lời cuối cùng hạ nghị hai đệ kỳ chỉ cảm thấy nên nói đều nói rồi lúc này mới cáo từ rời đi vốn là vừa vặn kết thúc hạ nghị hải đệ k ý buổi lễ ký tên sau khi trở lại tokyo lại ngựa không dừng vó mà bận b ệ u cả ngày quả thực không có tinh lực đi tìm những đàn bà khác trực tiếp trở về vạn sữa tắm cũng không để ý rửa nga đầu liền ngủ thật lâu không có thoải mái như vậy nghỉ ngơi hạ nghị hải đệ kỳ cái này vừa cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu đến khi còn đang trong giấc m ộ n g hắn đột nhiên nghe được từng tiếng mèo kêu vang lên ở bên thay mới đầu hắn còn tưởng rằng là đang nằm mơ dù sao buổi lễ ký tên sau khi bắt đầu hắn liền đem nạ cổ g i nhờ nuôi ở cửa hàng thú cưng ngày hôm qua hơn nữa bởi vì hắn ngày mai phải lên đường đi amezika cũng chỉ có thể nhờ cậy ẹ mụ dạ giữa cổ cầm nạ cổ g u ú t đón về chăm sóc ai biết m è o kia tiếng kêu vừa vang lên lên thì tựa hồ không dừng được hắn theo bản năng giơ tay lên hướng về phía bên cạnh mò đi nạ cổ g u ú không nên kêu ta còn muốn ngủ một hồi nữa vốn tưởng rằng nằm ngủ hắn lại ngoại ý muốn phát hiện hắn dĩ nhiên thật nắm lấy một cái nhà lông xù cơm nước phí sức mở mắt ra nhìn một cái lúc này mới phát hiện căn bản không phải nằm mơ m è o cái nhỏ thật nằm ở hắm gối bên cạnh đầu ô nạ cổ g i ngươi làm sao trở về hà nị hải đệ kỳ vừa mới nghi ngờ mà phát ra tiếng chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân văng lên sau đó trợ lý ẹ、e、mù dạ dực cổ xuất hiện ở cửa một mặt xin lỗi nói có lỗi với hạ nghị sen sầy ta vừa mới tiếp nạ cổ dù Dị, thuận tiện tới lấy một ít vật phẩm của nó không nghĩ tới nó trực tiếp chạy lên b u a y dày hạ nghị sen sầy ngủ không sao ta cũng đã lâu không thấy nó hôm nay để cho hắn theo ta một ngày ngày mai tới phiên người tiếp nó đi hà nị hải đệ kỳ vừa nói một bên cưng chịu sờ mèo cái nhỏ năm ngoái bắt đầu hắn như thường lệ phải đi ra ngoài công tác nạ cổ dù、Dị、không phải là nhờ nuôi ở xã hạ gụ trịa dạ xù cổ nơi đó liên l ạ ở cửa hàng t h u cưng hoặc là từ ẻ mù dạ dưới cổ chăm sóc một người một cưng chịu thời gian trung đụng càng phát hiếu hiếm thấy gặp mặt hắn còn rất nhớ mẹo cái nhỏ được hạ nghị và sensei ẻ mù dạ dưới cổ trả lời hôm nay ta chuẩn bị nghỉ ngơi ẻ mù dạ san không có chuyện cũng có thể nghỉ ngơi một ngày dù sao theo đó ta chạy nhiều ngày như vậy ẻ mù dạ dưới cổ theo đó hắn chạy nhiều ngày như vậy ký tên vẫn không có nghỉ ngơi cũng là h ắ n cho đối phương nghỉ phép hai ngày chẳng qua lúc này ẻ mù dạ dưới cổ lại nói kỳ thực lần này tới cũng có chuyện khác muốn nói cho hạ nghị s e n s e biết không nóng này mù dạ san trước dẫn nạ cổ r ù u đi dưới lầu ta tắm xuống ngay đến lúc đó cụ thể lại nói hà nghị ị p phân Hải phó. nói Đệ Kỳ n Tốt. mù dạ dư cổ x o liền ôm lấy nạ cổ đi xuống lầu. rùi nạ xuống ôm cổ đi à hà n hải đệ kỳ thì đi vào phân ò n nước nóng, g giảm tắm, tắm bất l u dài giấc g mang giác. thường, xuống đang g ủ mệt mỏi cảm giác. Sau khi rửa mặt, hắn một mù Sau rửa thay đến hắn thân ở nhà quần áo thường, đi loại lầu. áo dạ khi i kêu Thấy cổ ở dư ú phó nạ cổ c rùi u ẩ n bị thức ă hàn nghị hồi u n sáng sớm hôm nay ta thu được trung hoa tạ nạ ca may mặc chi nhánh truyền đạt tin tức vị lưu tiểu thư kia đã chọn xong trường học nàng chọn vậy một hàn nghị hải đệ ký hỏi đại học h ọ văn học bộ hệ vũ điệu e mu ra d i â y cổ trả lời tây du cụ cũ, đây cũng là đơn giản hàn nghị hải đệ ký nói hắn cung cấp cho lưu h i ể u lệ bốn trường học trong tài liệu đại học h ọ là duy nhất tư lập đại học nếu như chọn những kia quốc lập đại học không thiếu được muốn vận dụng một ít người trên mặt quân mạch mà đại học h ọ mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng coi như tư lập đại học có lúc dùng tiền liền có thể giải quyết vấn đề ngược lại thiếu người tình cảm lui tới trên phiền thoái hơn nữa còn là du học sinh so sánh với nhật bản học sinh còn càng đơn giản hơn m ộ t ít nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ ký lên lầu đem hộp danh thiếp cầm xuống tới lấy ra một tấm danh thiếp giao cho hẹ mụ dạ dạy c ổ liên lạc người này nói rõ tình huống hắn sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả vấn đề liên quan chi phí đi hạ n h ị h ồ đầu tư tài khoản tấm danh thiếp này chủ nhân là hạ n h ị hải đệ k ỳ tham gia giới văn học phòng khách thì nhận biết nhìn như lai lịch rất lớn đang giáo dục giới giới văn hóa đều có một đống chức vụ kỳ thực nói trắng ra là, chính là một sống động vào xã hội thượng lưu người mới lái nghiệp vụ chủ yếu liền là bằng vào mạng giao thiệp giúp quyền quý nhân sĩ sắp xếp hải tử vào một ít đại học nội danh sau đó từ trong thu lấy tiền thuê kỳ thực không thông qua loại người này hà ni hải đệ kỳ cũng có biện pháp giúp lưu hiệu lệ vào đại học t h ỏ du học nhưng cần chính hắn đi làm việc quá mức phiền thoái tìm người người này thu lệ phí mặc dù đắt một chút nhưng thắng ở bất lo tiết kiệm sức lực chỉ cần đưa tiền đối phương liền có thể giúp ngươi cầm tất cả mọi chuyện giải quyết hà ni hải đệ kỳ không thiếu tiền đương nhiên phải chọn bất chuyện biện pháp dạ hà ni hờ sèn xây emu ra ra ra c u gật đầu đ sau đó cũng không có lợi thêm liền rời đi vạn sữa một ngày này cũng hiếm thấy không có ai q u ấ y r à y hạ nghị hái đệ kỳ khiến hắn vào trước khi đi nghỉ ngơi cho khỏe suốt một ngày ngày thứ hai vừa dạng sáng ẹ d m u ra jico tới đón đi nạ cổ dù d mà hạ nghị h á i đệ kỳ thì mang bảo tiêu đồng thời đi trước sân bay quốc tế hạ nghệ đạ sân bay hạ nghệ đạ t hai cổng sân bay ôn nịp còn ẹ、e、vừa v ậ khách quý bên trong phòng nghỉ ngơi hạ nghị h á i đệ kỳ cùng người của ẹ、e、n tở tài mẹn hội họp trừ kỳ tạ hạ dạ edd ra tạm thời hủy bỏ hành trình ạ dạ gà kỳ trích dẫn dắt mấy vị bộ môn nghiên cứu phát triển phần cứng nhân viên kỹ thuật cũng không có bất kỳ biến động. chờ đợi lên phi cơ thời điểm mấy người còn đang thấp giọng thảo luận phương diện kỹ thuật sự tình hàn ni hải đệ kỳ nghe xong mấy câu tựa hồ nói là hắn sắp xếp nghiên cứu đời kế tiếp thùng máy hạt cả hắn tò mò mà do hỏi ạ dạ gạ kỳ san thùng máy hạt cả nghiên cứu tiến triển như thế nào ạ dạ gạ kỳ tesuột trước khi trả lời trước đẩy một cái trên sống nuôi mắt kiếng không tính lý tưởng vấn đề xảy ra ở địa phương nào hàn ni hải đệ kỳ hỏi ta xem qua chủ tịch hạ nghị đối tiếp đi xuống mấy đời thùng máy h ạ phát triển dự đoán đời thứ hai thùng máy h ạ yêu cầu của m ã i n là liên tiếp khuân khối hóa dễ d à n g thay đ đời thứ ba thùng máy hạt cả yêu cầu của máy in chính là có thể thêm trò chơi thẻ tồn chữ cái máng hoàn toàn vứt bỏ thay đổi máy in chỉ thay đổi trò chơi thẻ tồn chữ chúng ta ở đời thứ hai nghiên cứu trên rất thuận lợi cuối năm trước đó liền có thể lấy ra hàng mẫu tiến hành khảo sát chẳng qua đời thứ ba kỹ thuật còn có khó khăn chủ yếu nhận lấy nội tồn không gian hạn chế hạ dạ g ạ kỳ t ệ t s u nói xong hắn h ị hài đ ệ kỳ gọi thẳng cư thật hắn vốn tưởng rằng hạ dạ g ạ kỳ t ệ t s u nói không lý tưởng là chỉ đời thứ hai thùng máy hạt cả nghiên cứu không lý tưởng ai nghĩ tới đối phương trực tiếp chạy đời thứ ba đi tới cũng không nhìn một chút bây giờ là niên đại nào chất bán dẫn kỹ thuật phát triển muốn thực hiện đ ờ i thứ ba thùng máy hạt cả mạch tin vẫn là rất khó khăn không thấy s n k làm ra neo gheo thùng máy hạt cả mvs mạch tin đã đều là chuyện của niên đại 90. đáng tiếc neo gheo sinh không đúng lúc niên đại 90, m á y chủ gia đình tính năng đột nhiên tăng mạnh vốn là chỉ có thể ở trên thùng máy hạt cả trò chơi chơi cũng đều có thể ở trên điện tử băng hộp vận hành lúc này lại đưa đến thị trường hạt cả game rơi vào trước đó chưa từng có tiêu điều snq hết lần này tới lần khác vào lúc này mượn neo g e o thùng máy hạt cả sức ảnh hưởng liên động mở mạng nộ g e o máy chủ gia đình nỗ lực tiến vào nì tẹn đầu cùng sony tranh b a trong kết quả trò chơi nhà mình đơn độc thiếu hụt phe thứ ba cầm cự hơn nữa nghề cũ lợi nhuận giảm xuống dĩ nhiên là chết vô cùng thê lương cuối cùng gặp thảm thu mua chẳng qua nói lương tâm l ờ i nói hạ nịt hải đệ k ỳ là thể nghiệm qua neo gheo g i a đình bản kia cần xoay cảm giác lại là hắn chơi qua cảm giác thể nghiệm tốt nhất cần xoay sn cơ năng lực kỹ thuật không thể chê chỉ có thể nói kỹ thuật đánh không lại đại thế cho nên a dạ gạ kỳ tệ xuân một lòng một dạ chạy đợi thứ ba thùng máy arcadi hạ nịt hải đệ kỷ khẳng định là phải khuyên một khuyên chỉ cần có thể ở hiện tại làm ra chín chắn đời thứ hai thùng máy ak ẹ n tở tẹn mẹn trên căn bản có thể nằm kiếm tiền đến niên đại chín mươi dù sao có kiếp trước quá nhiều chín chắn kinh nghiệm có thể tham khảo tỷ như s n k là vì nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đẩy ra thuê mạch tin nghiệp vụ liền một lần cầm người cạnh tranh đánh cho bể đầu chảy máu đáng tiếc snq k ồn g có thị trường chiếm hữu suất tự thân trò chơi nền móng quá kém không có cách nào tiến hơn một bước đây nếu là đổi thành ẹn tở tẹn mẹn chỉ dựa vào trò chơi nhà mình kho liền có thể chống lên một mảnh thị trường húng chi cầm xuống thị trường chiếm hữu suất sau đó nên làm như thế nào đời sau của thứ n g ba thùng máy hạt ca khẳng định là muốn nghiên cứu bây giờ cái này chất bán dẫn kỹ thuật thời đại phát triển nhanh chóng định luật mù đều có vẻ hơi bảo thủ không cần mấy năm hạn chế đ ờ i thứ ba thùng máy ạt ca nội tồn trứng lại chỉ sợ cũng không tồn tại nữa nghĩ tới những thứ này hạn nghị hải đệ kỷ không khỏi cùng ạ dạ gạ kỷ t e x u a trò chuyện nhiều tàn gấu yêu cầu ạ dạ gạ kỷ t e x u a chớ mơ tưởng xa vời chuyên tâm nghiên cứu đ ờ i thứ hai thùng máy ạt ca đồng thời lại cũng không quên bảo đảm nhất định sẽ ủng hộ ạ dạ gạ kỷ t e x u a tiếp tục đối với đ ờ i thứ ba thùng máy ạt ca nghiên cứu hai người công phu nói chuyện cũng đúng lúc đến lên phi cơ thời gian lại là một lần vượt qua đại dương phi hành quá trình không tất thiết nói thêm sau mười mấy tiếng đoàn người đến sân bay quốc tế san dô sở lần này tới đón cơ hội người nói chung không phải là ý họa tạ sạt tò dù sao bọn hắn hết mấy cái người một chiếc xe cũng không ngồi được hẹo hẹn tở thẹn mẹn chi nhánh sắp xếp một chiếc xe thương vụ tới và ở sau khi quán rượu cho dù không mệt nhưng hạ nghị hái đệ kỷ cũng cứng rắn chống đỡ nằm lên giường nỗ lực h a y mau đem sự tranh l ệ n h thời gian đổ tới chẳng qua hắn nhìn không được bắt đầu qua loa phát tán hắn suy nghĩ về sau đến thung lũng si l n ngày chỉ càng ngày sẽ càng nhiều luôn ở khách sạn cũng không thích hợp xem ra hẳn ở bên này mua bộ p h ò n g ở thân là một cái người có tiền trời nam biển bắc khẳng định cũng phải có bất động sản bằng không ra ngoài nghỉ phép ngay cả một bản thân nghỉ phép biệt thư tư nhân đều không có cũng lộ vẻ quá mất mặt nghĩ xong phòng hắn lại không tự giác nhớ lại nhật bản một số chuyện khi dồ hạ xì ạ xạ cổ nói kỳ cụ chia mò mồ cổ ở cuối tháng phải xuất đạo kiếp trước hạ xì、si、tệ xù gì hợp tác với kỳ cụ chia mò mồ cổ vui vẻ hy vọng cái thời không này cũng có thể như thế kể lại hạ xì、si、tệ xù di kỳ thực cùng nhẹn tờ tài mẹn cũng không phải lần thứ nhất giao thế với nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ đầu năm tờ thứ nhất đất cúc Khi kiếp đầu sống m ộ trong、sì, t、sì, sì, sì, cái phong m tiêu cách n liền ạ tệ gì s âm nhạc này ca khúc hắn thích nhất liền là hạ xì、sì, t ệ su gì sáng tác mặc dù b n gia mi biểu diễn sợ tây vật me ca khúc thật là hát hết nhật bản kinh tế bay lên sau đó phú hoa thành phố ban đêm xuống là lướt cảnh sắc tất nhiên cái gọi là xì、sì、tại ô chỉ là đời sau định nghĩa ở bây giờ niên đại này nghệ sĩ âm nhạc xem ra s ì tộp chính là thời đại này nhật bản lưu hành âm nhạc mà thôi đời sau phóng viên đang phỏng vấn giống nhau coi như s ì tộp nhân vật cấp điện đường tạc hữu t r i ệ mạ dị dạ cùng hắn đàn ông già mạ xì tạ tạc rộ thời điểm hai người đều bày tỏ bọn hắn lúc ấy căn bản không rõ ràng s ì tạp là cái gì nhưng đời sau hắn xuyên qua thì đã rõ ràng hiện ra có thể cảm giác được s ì tộp loại phong cách âm nhạc đặc biệt này tựa hồ bắt đầu ầm lại rất nhiều thích nghe loại phong cách này ca khúc người thậm chí là năm hai nghìn về sau ra đời mà chỉ cần nghe được loại kiểu này âm nhạc, cũng không muốn trong đầu liền phảng phất có thể thấy được bây giờ cái này đèn rượu văn lục tinh xảo rồi lại khinh bạc nhiệt tình rồi lại kín đáo thời đại hàn nị h ả i đệ kỳ trong đầu suy nghĩ trong miệng không tự giác liền ngâm nga khởi thuộc về thời đại này tiếng hát to r i ợ u z e mi lớp to r i ợ u z e mi lớp to r i ợ u r ư u to r ư u nhẹ nhàng trong tiếng ca hàn nị h ả i đệ kỳ bất c h i bất giác mà đi ngủ sáng sớm hôm sau dựa vào tiếng hát chìm vào giấc ngủ mỹ Mỹ nghỉ ngơi một đêm hàn nị h ả i đệ kỳ mang hạ dạ gà kỳ tênh ư ơ thời gian qua đi sau nửa năm lần nữa bước chân vào ẹ n tờ n mẹn a mê di ka chi nhánh vừng u lần trước trước khi r ở chỗ này cử hành hạt ti tân ra thời điểm vườn trong khu thật nhiều kiến trúc cũng không có xây xong lần này tới vườn khu đã triệt để hoàn thành xây dựng so với hẹn tở kẹn mẹn ở nhật bản tổng bộ a mezi ca chi nhánh vườn trong khu không thấy được bất kỳ quá nhà l ầ u cao cao ốc văn phòng lớn nhất cũng chỉ có ba tầng cao đây là một cái bề ngoài nhìn qua rất giống thuyền lớn phòng mặc dù không có tổng bộ khí phái nhưng cất vào chi nhánh vườn khu trong lại xem ra rất thích hợp dù sao hoàn cảnh của nơi này nhìn một cái liền rất thoải mái cây xanh tỏa bóng sân cỏ xanh biết không có mảy may tokyo loại kia cao ốc mọc như dừng cảm giác đẻ nén Michael Katz mặc dù là nước đ ứ c hậu duệ nhưng thái độ làm người lại một điểm không cứng nhắc rất có thung lũng si l i c o n cao quản phong cách làm việc tiến vào chi nhánh sau khi cao ốc văn phòng đối diện liền là còn cao hơn người đ i ệ p trù to lớn tượng n ạ n tên to s ắ c đ i ệ p trù nhổng lên một cái chân túi xuống một cái lỗ thai một tay nâng lên một tay nắm bổ kẻ bản làm ra trước mắt động tác khả ái bộ dáng kia phản phất đang hỏi người tới khả ái của ta sao cửa trực tiếp trưng bày một cái như vậy tượng n ạ n có thể tưởng tượng xí nghiệp văn hóa là cái gì đi vào lầu một phòng khách căn bản không thấy được bất kỳ công vị đập vào mắt chính là có thể điểm cà phê ăn quả vật hưu nhà khu hưu nhàn c h u nội bóng bàn máy game sèn mặt bàn bóng đá các loại hưu nhàn thiết bị cái gì cần có đều có có thể thấy được có không ít nhân viên đang ở bên trong nghỉ ngơi có đang nói chuyện trời đất có ở một mình nghe âm nhạc cũng có người kéo người khác tỉ t h í iea c u n g f p t u hai như vậy cảnh tượng hà nị h i đệ kỳ còn có ở amejica trở qua một đoạn thời gian ạ dạ gạ kỳ tesu ệ chưa phát hiện kỳ quái ngược lại là một ít lần đầu đến amejica nhật bản nhân viên cảm thấy có chút mới lạ chẳng qua mọi người nghe nói cao ốc văn phòng mới hưu nhàn khu sẽ rất lớn sẽ chiếm dựa theo dòng d ã một tầng lầu còn kèm theo nội bộ phòng ăn thậm chí còn có lời đồn hạ nghị h ả i đệ kỳ vị lao bản này muốn ở trong cao ốc văn phòng mới xây một cái hồ bơi hơn nữa còn là phải dẫn cầu nhảy loại kia kết quả bị kỳ tạ hạ giả chủ tịch bắt bỏ bày tỏ loại ý nghĩ này quá không đáng tin cậy bọn họ là công ty trò chơi không phải là phòng thể dục tuy là lời đồn nhưng mọi người cảm thấy dựa theo chủ tịch nhà mình tính cách loại này lời đồn có chín phần mười có thể là thật tiên sinh hạ n ị không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã tới rồi còn tưởng rằng trái lại sự t r ê n h l ệ n h thời gian phải cần một khoảng thời gian đây liền ở hạ nghị hai đệ kỳ đánh giá khu nghỉ ngơi thời điểm một cái thanh âm từ bên cạnh văng lên hạ nghị hai đệ kỳ quay đầu nhìn lại phát hiện chính là michael cắt đối phương lúc này bưng một cái ly cà phê hiển nhiên là mới từ khu nghỉ ngơi lấy cà phê tối hôm qua ngủ không sai cho nên liền đến sớm một điểm hạ nghị hai đệ kỳ nói tiên sinh hạ nghị như g n thế chăm chỉ cho ta vị người làm thuê này áp lực rất lớn a m i c h cắt nói đùa vậy thì thật là cực kỳ xin lỗi chỉ cần có sự tình chờ đợi ta ta cái người này liền là không thể tiếp tục nhàn rỗi hà nị h ả i đệ kỳ cố làm bất đắc dĩ buông tay một cái hai người đơn giản nói chuyện tào lao mấy câu hà nị h ả i đệ kỳ phân p h ố ạ dạ gạ kỳ t e x u trực tiếp dẫn người đi trung tâm nghiên cứu bắt đầu một loạt khảo sát công tác hắn thì theo đó michael cắt đi trước phòng làm việc chuẩn bị bắt đầu công tác chính thức hội đàm bốn chương xong q u y một chương hai trăm năm mươi lăm có thể giống như tiên sinh hà nị coi trọng ba dê ạ niềm thì tốt rồi michael cắt bên trong phòng làm việc hà nị h ả i đệ kỳ hướng michael cắt giảng thuật sệ gạ động tĩnh cùng với nỉ tệ độ phản ứng m i c h cắt sau khi ngay xong p h â n t ít hải n nếu đệ kỳ nói không thể gởi gắm hy vọng ở trên thân người khác hơn nữa chúng ta còn muốn suy xét đến sẽ gạ trước nghỉ tẹn đồ một bước tiến vào thị trường amezika michael cắt nói tới chỗ này nhắc nhở đừng quên bọn hắn thu mua nhưng là của a tạ di máy chủ gia đình bộ phận cái này cũng bao gồm amezika một ít đường dây bị michael cuts như vậy vừa nhắc h à nghị hải đệ kỳ trong nháy mắt ý thức được không phải là không có loại khả năng này trong đầu hắn nhớ tới một chuyện trực tiếp hỏi michael cuts vốn n ở thông tin giá cổ phiếu còn đang rất sao ta gần nhất không có chú ý xin cho ta chừng cầu ý kiến một chút cố vấn quản lý tài sản của ta michael cuts nói xong cầm điện thoại lên gọi một cái mã số đã thông sau đó trực tiếp hỏi vốn n ở thông tin giá cổ phiếu tình huống hỏi rõ xong hắn để điện thoại xuống nói với h à nghị hải đệ kỳ tách ra hạ tạ gì bán ra sau đó liền không tiếp tục ngã thị trường vẫn là không coi trọng ngành công nghiệp đêm ta cho là s e gạ sẽ không vào lúc này vào amejica có động tác lớn hạ nghị hải đệ k ỳ phán đoán tất nhiên phán đoán của hắn dựa vào cũng không chỉ là thị trường chứng khoán tiếp trước ở năm 1985 t r ư ớ c đó n g h thẹn đầu cùng s e gạ cùng với cái k h á c công ty đêm không phải không thử qua đến amejica mở ra thị trường nhưng căn bản không có đại lý sẵn lòng bán máy chủ trò chơi đây cũng là hạ nghị hải đệ k ỳ tại sao phải ở amejica thực hành ba bước đi chiến lược thứ nhất là là vì mê mội đối thủ thứ hai cũng là muốn lợi dụng thú cưng điện tử cái này tương tự trò chơi đồ chơi đến từ từ khiêu động thị trường trò chơi dù sao cho dù đến năm 1985 n h i ỉ tẹn độ f a n cờ lấp máy chủ đã ở nhật bản bán mấy triệu đài triệt để lũng đoạn nhật bản thị trường máy chủ trò chơi gia đình nhưng là ở amejica vẫn không có đại lý sẵn lòng thử nghiệm cuối cùng chỉ có thể ở new jup thí điểm tiêu thụ cuối cùng dựa vào một tháng bán ra một triệu đài lượng tiêu thụ đã chứng minh amejica thị trường game gia đình ở hạ tạ gì trùng kích sau đó cuối cùng có hồi phục dấu hiệu chẳng qua triệt để khiến a m i c a thị trường máy chủ trò chơi gia đình hồi phục hay là n ỉ tẹn đầu kia mấy khoản trò chơi kinh điển super ma xuống ánh sáng đ ụ c hùn cùng với một loạt đua xe cùng trò chơi vận động thể dục hai người trước bây giờ tất cả đều bị hắn thu nhập trò chơi của fn tờ tái mẹn trong kho mà nói tới trò chơi vận động thể dục đây chính là fn tờ tẹn mẹn amejica chi nhánh trò chơi bộ khai thác cửa nắm chắc kịch hay vẹn vẹn ở năm nay bọn hắn thế vận hội mùa hè hàng loạt liền ở máy vi tính bưng lên bán ra hơn ba mươi vạn phần lượng tiêu thụ ở amejica trò chơi giá cả luôn luôn đều không tiện nghi đợi sau nghỉ t ẹ ấn đ ồ một mầm một bằng mặc dù có dưới tình huống hoạt động đều có thể bán được hơn bốn mươi đô la mà thế vận hội mùa hè giá bán chính là bốn mươi lăm chỉ một một hàng này liên vị i hẹn tở kẹn mẹn sáng tạo hơn 14 triệu đô la mức m ớ n bán ban đầu hắn thu mua hẹn tở kẹn mẹn amezika chi nhánh tiền thân ổ tổ mạ t ị t xì mù lạ tỉ hòn cùng với đến sau đồng ý mắc cổ cặp thu mua sở tạp mặt phòng làm việc tiêu tốn cũng không cần coi như bộ kẹ bạn cùng chung quanh lợi nhuận của đồ chơi cơ bản dựa vào một cái trò chơi này liền toàn bộ kiếm về nghĩ đến đua xe cùng vận động trò chơi ở amezika c h ị hoan nên trình độ hàn h i ệ hai đệ kỳ đột nhiên đổi đề tài hướng về phía mắc cổ cặp nói chúng ta có thể hay không cầm xuống amezika nghề nghiệp bóng chảy lớn liên minh cùng với quốc gia bóng bầu dục liên minh đích thực chơi trao、quyền. muốn nói ở amezika bây giờ được hoan nghênh nhất vận động thể dục đương kim hai hạng này thi đấu nba ở quy tắc sau khi chín bây giờ dựa vào mặt john sân cùng lạ di b ậ t u ậ t k h ở i mặc dù sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng nhưng cùng hai người trước hoàn toàn không phải là một cấp bậc hiện nay thậm chí cũng không bằng bằng cầu hẳn không có vấn đề hai người này liên minh đều có cơ cấu kinh doanh chuyên môn chẳng qua mở mang loại trò chơi này nhất định phải cho hai nhà liên minh không nhỏ chia michael c ậ p nói không sao chỉ cần có thể cầm xuống độc nhất trao quyền dù là phân nhiều hưởng cho bọn họ một ít lợi ích đều có thể hàn y hải đệ kỳ nói tiên sinh hạ n h ị huỳnh là dự định ở lĩnh vực này ngăn t r ở những nhà phát triển trò chơi khác sao michael cắt trong nháy mắt liền biết ý của hạ n h ị hai đệ kỳ hạ n h ị hai đệ kỳ gật đầu một cái không sai dù là chính chúng ta kiếm ý tiền đều không thể khiến người cạnh tranh có cơ hội kiếm tiền kia lời nói như vậy chỉ lấy đến hai cái liên minh này cũng không đủ băng cầu bóng rổ còn có châu âu bóng đá thi đấu vòng tròn đều có thể nói nói michael cắt khẩu vị còn lớn hơn hạ n h ị hai đệ kỳ cụ thể thao tác như thế nào liền giao cho cắt tiên sinh đi làm hạ n h ị hai đệ kỳ nói xong lại đem đề tài kéo về sệ gạ và trên người nhì t ẹ đô mặc dù ta phán đoán hai nhà bọn họ thời gian ngắn sẽ không tới america nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường hà nị h ả i đệ kỳ nhớ tới trước đó một cái quyết định tiếp tục nói ta định cho máy cầm tay sản phẩm đổi một cái sản phẩm danh tự tên ban đầu quá dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến trò chơi lo lắng của ta sẽ đưa tới người tiêu thụ mâu thuẫn thiên sinh hà nị h ư ớ nghĩ n g xong tên gọi là gì rồi sao đối với cho sản phẩm đổi danh tự chuyện này michael cuts cũng không có ý kiến một cái hạng mục đang nghiên cứu thời kỳ sử dụng một cái danh hiệu chính thức bán thì đổi tên mới cái này ở trong nghề là chuyện rất bình thường tạm thời còn chưa nghĩ ra các tiên sinh có đề nghị gì sao đối với đặt tên chuyện này h à nghị hải đệ kỳ luôn luôn không giỏi nếu chúng ta là lấy danh nghĩa của bộ kệ bản thu cương điện tử đ ờ i thứ hai đưa ra thị trường giữa hai người đó nhất định phải có liên lạc hơn nữa danh tự không thể quá phức tạp bằng không không dễ dàng bị ký ức cùng truyền bá ngay sau n g ắ c cổ c ặ t kiến nghị h à nghị hải đệ kỳ trong đầu nghĩ thật đúng là phiền thoái lại phải có liên lạc còn đơn giản hơn dễ nhớ dễ dàng truyền bảo vậy dứt khoát học đời sau á bộ điện thoại di động cứ vậy đi mỗi một đời chỉ đổi số lượng chữ nghĩ như vậy hạ nghị hải đệ kỳ liền thuận miệm nói lời nói như vậy vậy vậy vậy dứt khoát kêu bộ kỳ bản hai, cứ vậy hạn a c h i ế n lần, g đọc đó cho phép mà gật đầu một sau p hai é p mà một gật t đầu cái nói,、ta、cảm thấy có thấy thể, đơn g ả n nhớ, rất dễ dàng liền cùng dễ dễ rất đệ ờ i thứ nhất bộ kẻ bản liên hệ với hài nhau. nghịp Hạ đệ kỳ không nghĩ tới hắn chỉ là tùy tiện vừa nói dĩ nhiên liền được michael cắt cho phép lần này hắn ngược lại có chút không tự tin như vậy qua loa liền quyết định sao không cần cùng bộ tiêu thụ người thương lượng một chút có thể hỏi một chút bất quá ta cảm thấy bọn hắn sẽ không có ý kiến khác hơn nữa có cái tên mới này chúng ta vốn là cho cơ thể lắp ráp cũng cần thiết kế lần nữa muốn cùng trong trò chơi bộ kệ bạn cùng với đời thứ nhất bộ kệ bạn canh thiếp gần một chút michael cuts đã thật có việc lạ mà căn cứ danh t ự sắp xếp lắp ráp mặc dù hạ ni h ả i đệ kỷ vẫn cảm giác được có chút kỳ lạ nhưng michael cuts đều cho phép cũng chỉ có thể trước như thế địch rồi thời gian ngắn nếu là không nghĩ tới càng thích hợp vậy chỉ dùng cái tên này chẳng qua suy nghĩ một chút bọn hắn dù sao là muốn mượn thú c ư n g điện từ sức ảnh hưởng tại ra thị trường trò chơi danh từ trên càng tới gần một ít cũng là rất cần phải có chí ít sẽ không vừa nghe thấy danh từ l i ê n đối với những kia bị ạ tạ gì tổn thương qua hải tử sinh ra khuyên lui hiệu quả nói xong trước mặt những chuyện này hạ nghị hải đệ kỳ tiếp theo lại cùng m ặ t cổ cắt nhà b u ô n đặt một ít cái khác liên quan tới tạm thời mệnh danh là bổ kẹ b ạ n hai máy cầm tay bán công tác tương quan cơ bản đều là trên phương hướng lớn vấn đề thì như chủ thể doanh tiêu sách lược còn có nhóm đầu tiên c h ó i chặt trò chơi cùng nhóm thứ hai trò chơi đưa ra thị trường khác nhau mà vấn đề chủ yếu nhất liền là khi nào hướng nhà phát triển trò chơi bên thứ ba khởi mở trò chơi mở mang sân thượng cùng với như thế nào khống chế phe thứ ba trò chơi chất lượng ạ tạ dị chủng kích mới vừa mới qua đi sự kiện lần này mang cho mọi người sâu sắc nhất dạy dỗ liền làm nếu như không khống chế trò chơi chất lượng ạ tạ gì kia chính là gương xe trước ni thẹn đ ồ chế độ quyền lợi vàng cũng chính là vì vậy mà sinh ra ạ dạ gạ k ỳ tệ xuân nghiên cứu ra khóa khu tấm chim mặc dù là là vì hạn chế khu vực khác nhau hộp băng lưu thông nhưng cũng giống nhau có thể hạn chế trò chơi chưa được trao quyền ở bộ kỳ bản hai trên vận hành có bọn hắn nghiên cứu khóa khu tấm chim giúp đỡ mặc dù không cách nào triệt để diệt sạch s á c l ậ nhưng hạn chế những xưởng lớn kia vẫn là không có vấn đề đồ vật này liền cùng khóa cửa nhưng hậu quả liền là chờ đợi bồi tiền đi bộ pháp lý của fn tờ tài mẹn hai năm qua dựa vào cùng sách lậu chiến đấu cấp bậc tăng trưởng vô cùng nhanh sức chiến đấu cũng không phải là ăn chay bởi vậy fn tờ tèn mẹn nếu như muốn học n h ỉ t ẹ n đồ cũng làm chế độ quyền lợi vàng đó hoàn toàn là không thành vấn đề chế độ quyền lợi vàng hậu kỳ mặc dù khiến phe thứ ba tiếng oán than d ậ y đất nhưng không thể không thừa nhận ở phía trước thời kỳ quả thật có lực k h ô n g chế được trò chơi chất lượng không để cho n h ỉ tèn đồ biến thành thứ hai ạ ta di chẳng qua cái vấn đề này mặc dù trọng yếu nhưng trò chơi của fn tờ tài mẹn kho tạm thời còn chịu nổi hơn nữa bộ kỳ bạn hai còn chưa có đưa ra thị trường ở không đạt tới nhất định chiếm hữu suất dưới tình huống cũng sẽ không có phe thứ ba đến tham gia náo nhiệt bởi vậy hoàn toàn có thể tỉ mỉ thảo luận xác định một cái chế độ tương đối hợp lý mà hạ nghị hai đệ kỳ cùng mặc cổ cắt g i cái này vừa tán gấu lên bởi vì quá mức quan hệ chuyên chú chờ hai người nói chuyện có một kết thúc thời điểm phát hiện đã sớm qua lúc t ạ n việc cực kỳ xin lỗi trễ mãi cắt g i tiên sinh thời gian dài như vậy hạ nghị hai đệ kỳ nói tiên sinh hạ nghị quá khách sáo ta kỳ thực rất thích cùng tiên sinh hạ nghị c ủ tán gấu bởi vì nói chuyện với ngơi lúc của công tác luôn có thể nghe được một ít rất quan điểm và ý kiến mới lạ loại cảm giác này cực kỳ vui vẻ michael c ậ p nói vui vẻ hạ nghị hải đệ kỳ trong đầu nghĩ cái này g ố c đức thật đúng là của u công việc t á n g â u công tác đều có thể vui vẻ như vậy chẳng qua đã chỉ hoãn thời gian dài như vậy hạ nghị hải đệ kỳ liền thử mời đã như vậy chúng ta không ngại tìm một phòng ăn tiếp tục nói như thế nào lần này từ ta mời khách coi như là đối với chế mãi c ặ t tiên sinh thời gian bồi thường đi phòng ăn không không không thời gian này thái thái của ta đã làm tốt cơm đang cho ta nếu như tiên sinh hạ n h ị không ngại đi trong nhà ta làm khách như thế nào hắn Nịp không nghĩ Hải h tới, Đệ Kỳ mời không những không có đ ạ t thành ngược lại là bị đối phương mời về phần hắn sẽ hay không đáp ứng sau bốn mươi phút khi hắn mang một chai xung làm lễ vật rượu chát xuất hiện ở thành phố san dô sở michael cắt trong nhà thì đáp án không nói cũng rõ nhìn thấy người cao hứng vô cùng cắt thái thái hắn hít hai đệ kỳ đem lễ vật giao cho michael cắt t h á tử đối phương lúc này còn mặc tạp dề, hiển nhiên trước khi bọn hắn tới đối phương đang ở nấu cơm tiên sinh hắn hít xin chờ một chút bữa ăn tối xong ngay đây hôm nay ta chuẩn bị thịt nướng heo sơn xếp hàng michael cắt thái thái nói ta đã có thể ngửi được mùi thơm chắc hẳn nhất định rất đẹp hàn ni hải đệ k ỳ tán dương ta thái thái nhất món ăn sở trường liền là heo quay sân xếp hàng michael cuts đúng lúc đưa cho thê tử trên t ộ i phòng hàn ni hải đệ k ỳ nói ta thật là quá trờ mong xem ra ta hôm nay vận khí không tệ gặp mặt trao đổi kết thúc hàn ni hải đệ k ỳ bị michael cuts dẫn tới phòng khách vừa tán gấu một bên chờ đợi cơm tối bắt đầu vào trong nhà hai người rất an ý không có tán gấu công tác nói đến một ít trên sinh hoạt chuyện vụ vặt hàn i hải đệ ký lúc này mới biết m i c h c u t cùng thái thái có một nam một nữ hai đứa bé Con c lớn gái ở hai â Âu u đọc đại học, s u k h tốt n g h i liền ệ p l ư u t ạ i b ê n k i a xử lý n g à chuyện nghề t trời nhỏ vừa mới lên đất ạ i giờ học, Hữu Cơ hạ nghị i i hải đệ kỳ xuyên thấu qua cửa sổ liếp nhìn trong sân bị chú tâm xử lý sân cỏ nhớ lại chuyện hắn muốn mua sắm bất động sản liên hỏi mai của các tiên Katz sinh nhận biết đối với san d o sở bất động sản quen thuộc người đại lý sao tiên sinh hạ nghị là dự định ở san d o sở mua sắm bất động sản sao không sai về sau hàng năm khẳng định đều sẽ đúng giờ tới bên này lúc nào cũng ở khách sạn cũng không thuận lợi trước ta mua sắm căn nhà này người đại lý chính là một tương đối người có thể tin được chờ một hồi ăn cơm tối xong ta đem phương thức liên lạc của hắn cho ngươi vậy thì đa tạ các tiên sinh bữa ăn tối bắt đầu hạ nghị hải đệ kỷ thưởng thức được khiến các tiên sinh tán dương heo q a y sân xếp hàng tươi mềm heo nhỏ xếp hàng dùng bí chế gia vị ướp sau đó chậm hơi l ử a chế cuối cùng soạt trên phong đường bay nướng ra lại lò chẳng những nhan sắc đỏ thắm mê người và miệng càng là mặn ngọt vừa phải nước quả dồi dào thật là mỹ vị trí cực hạ hà nghị hai đệ kỳ ăn vui vẻ thuận tiện còn thỉnh cầu bí chế cách pha chế đồ gia vị trong đầu nghị chờ hắn trở về mình cũng có thể thử một chút có lúc trong lúc rảnh rỗi làm một chút cơm cũng coi như là một loại buông lỏng mỹ vị bữa ăn tối kết thúc hạ hà n h ị hai đệ kỳ hướng mắt cổ cặn vợ chồng táo biệt thuận tiện còn cầm đến trong bất động sản giới phương thức liên lạc chẳng qua lúc này thời gian đã chậm chỉ có thể hàn ít h ả i đệ ký liên lạc lưu lại tô ký ấu trợ lý ẹ、e、mù dạ dạy cổ phân phó để cho nó làm sự tình nếu có tiến triển trước tiên phải liên lạc hắn mà đi tới amejica ngày thứ nhất cứ như vậy vượt qua những ngày kế tiếp hàn ít h ả i đệ ký liền đầu nhập vào không tính bận rộn trong công việc chi nhánh công tác cụ thể hắn ít có hỏi tới tự có m ắ t cổ cặt xử lý hắn càng thích nơi đi nhưng vẫn là trung tâm nghiên cứu cùng bộ k ẹ mẩn vị d ụ bản tham dự vào kỹ thuật nghiên cứu trong trung tâm nghiên cứu bên này vốn là nói xong cuối tháng b ố liền có thể lấy ra máy cầm tay n g u mẫu kết quả bởi vì hệ thống cung cấp truyền tải điện cùng tin hệ thống cung cấp điện đang khảo sát thì ra một chút vấn đề nhỏ không thể không theo sau đến đầu tháng năm ngày ba ngày tháng năm trung tâm nghiên cứu một gian khảo sát dùng bên trong căn phòng hà nghị hai đệ kỳ ở một đám người bao vây trồng tay cầm cắm liên tiếp tuyến bộ kỳ bản hai u y ê n mẫu lúc này khung máy đang ở vận hành đầu trên đang cắm vào một tờ hộp băng trò chơi cũng không phải là đòn ruột bộ kẹ mần đỏ lụt mà là thẻ tít chỉ thấy khi hắn thuần thuộc dưới thao tác các loại hình dáng hộp không ngừng rơi xuống sau đó xảo rượu tiêu trừ không ngừng tích lũy điểm mà ở đối diện hắn a dạ g ạ kỳ tệ xu tay cầm một máy bộ kỳ bản hai nguyên mẫu có thể thấy được khi hắn trên màn ảnh giống nhau chơi chính là tệ tít thông qua giữa hai người liên tiếp t đến có thể phán đoán hai người đang ở liên máy t ỷ thí theo thời gian trò chơi không ngừng đẩy tới có thể thấy hai người trên màn ảnh hộp rơi xuống tốc độ cũng không ngừng b i ế n nhanh a dạ g ạ kỳ tệ xu bắt đầu có chút tay chân luôn c uống rất nhanh sẽ bởi vì thao tác không kịp hộp tích lũy đến vị trí cao nhất thua mất t ỷ thí ta thắng rồi hắn hải đệ kỳ hưng phấn mà nói lớn tiếng chẳng qua kêu to xong hắn lúc này mới nhớ tới hắn thật giống như đang giúp trung tâm nghiên cứu tiến hành kh chỉ có thể nói trò chơi kinh đ i ể n bị lực chính là lớn chơi chơi liền đem chuyện chính đã quên k h ú k h ú dùng ho khan che giấu thoáng cái lung túng sau đó hắn nói lớn tiếng ta tuyên bố cuối cùng một hạng liên máy thi kiểm tra song thành chức năng sử dụng bình thường nhân viên nghiên cứu chung quanh nghe đến lời này lập tức nhảy cấm hoan hô lên diễn ra thời gian một năm t hao tốn mấy triệu đô la nghiên cứu đầu nhập máy này bị mang nhiều kỳ vọng máy cầm tay cuối cùng cũng coi như là thành công mọi người đang hoan hô hạ nghị hải đệ kỳ thì quan sát tỉ mỉ nổi lên trên tay máy này nguyên mẫu trung tâm nghiên cứu chế tác nguyên mẫu không có bất kỳ lắp g á p c h ắ n g toan t o á t thân máy nhìn qua có chút thô giáp s ạ c cung cấp màn hình tinh thể l ỏ n g đen trắng không sáng lên thời điểm còn tản ra màu xanh nhạt nhìn như có chút giá rẻ nhưng cũng đã là kỹ thuật tuyến đầu tiên chữ thập phi vấn dùng chính là e n t e r tẹn mẹn độc hữu độc quyền cũng không phải là hình chữ thập mà là mang theo hình chữ thập nhô ra hình tròn loại tạo hình như vậy tiến hành liên tục thao tác thì kỳ thực so đơn thuần hình chữ thập càng vì nhanh gọn a b phi vấn loa phát thanh hệ thống cung cấp truyền tải điện lỗ cắm thanh âm chất mở trên thân phi cơ các loại chức năng hoàn toàn thực hiện yêu cầu thiết kế bị giới hạn kỹ thuật chất bán dẫn hiện giờ trình máy hết sức dày nặng. p h ả n phất một khối quay đầu cùng nhẹ nhàng lượng hóa hoàn toàn không dự n g bên chẳng qua trong mắt hà nị h ả i đệ kỳ bây giờ cái thời đại này đây đã là một kiện có thể sưng hoàn mỹ sản phẩm hài l o n g b u ô n g xuống bộ kỳ b ả n hai hắn đem y họa tạ Sạ toz từ trong đám người kêu lên đi tới bên ngoài phòng n h ấ t bản tổng bộ người lúc nào tới hà nị h ả i đệ kỳ hỏi y họa tạ Sạ toz người của hắn nói là mang đã hoàn thành trò chơi đến tiến hành thực cơ người khảo sát buổi chiều liền có thể đến y họa tạ xa t o trả lời nhóm đầu tiên có cái trò chơi nào hà nị hai đệ kỳ lại hỏi bộ Cùng với Magio o Super s Maji Oberos mày cắm tâm làm hỏi Hắn nhất nghiên cứu, phối hợp nhân viên nghiên cứu làm khảo Nhật viên Đối với gần trung đầu sát cứu, cứu ả n tổng bộ không quan tâm bộ có làm sao quan tâm. Sucre s u o hắn chính mình đảm nhiệm người chế tác bận việc lâu như vậy cơ hồ đem công việc thiết kế một bài bao lãm kết quả chỉ còn lại một điểm cuối cùng công tác vẫn như thế lề mả lề mề bọn hắn nói còn cần thời gian một tuần y họa tạ xa toàn giải thích có thể h a n hải đệ kỳ nói Super m a r i o bởi g t đối với e n tở e kèn mẹn mà nói tuyệt đối là mở ra thị trường Amezika trò chơi cấp chiến lược nhưng cũng may trò chơi này cũng sẽ không đi theo bộ kỳ bản hai phát chung bán thời gian coi như đầy đủ phía bên ngươi mau sớm chuẩn bị một nhóm dùng thử vào máy làm tốt lắp ráp ta sẽ để các tiên sinh thông báo đại lý đại biểu đến tiến hành sớm thể nghiệm hàn ít h ả i đệ ki lần nữa phân phó Tốt. y họa tạ x ạ t o n trả lời ta không có chuyện gì khác y họa tạ san đi làm việc đi vậy ta liền đi trước y họa tạ xa tos nói tới liền muốn rời đi hàn ít hai đệ ki lúc này lại đột nhiên mở miệm chờ một chút chủ tịch hàn ni còn có chuyện gì y h o a tạ xa t o ấ n hỏi hàn ni h à i đệ kỳ nói hai ngày sau s ở tò mặt vợ tỷ xỉn c ù n g ung t a nỉm sẽ phái người đến tặng bộ kỳ bản hai quảng cáo băng xem thử người sắp xếp người tiếp đại t h o n cái lần này bộ kỳ bản hai quảng cáo sang ý như cũ ra từ thủ bút của hắn bên sản xuất vẫn là ung t a nỉm nhưng quảng cáo chủ đạo phía lại giao cho s ở tò mặt vợ tỷ xỉn bộ kệ bản lượng tiêu thụ ở amezi ca chỉ lát nữa là phải đột phá bảy triệu đại bức lợi như vậy sản phẩm phân tiếp cho dù là sợ tò mặt vợ tỷ xỉn đều phải coi trọng hạ nghị hải đệ kỳ đem điều này theo ý người ngoài nhất định phải quảng cáo thành công giao cho sở tỏ m ạ t vợ t ỷ ị sinh chủ đạo sở tỏ m ạ t vợ t ỷ ị sinh sau lưng một đám thế lực tự nhiên biết hạ nghị hải đệ kỳ là đang biểu đạt thiện ý cũng đồng thời ý thức được hạ nghị hải đệ kỳ trừ đi có quảng cáo ưu tú năng lực chế tác giống nhau nắm giữ có thể giúp sở tỏ m ạ t vợ t ỷ ị sinh ra biển tài nguyên ta nhờ xuống Ý họa tạ xa tos đáp ứng sau đó cứ làm hạ n ị hải đệ kỳ giao phó sự tình máy cầm tay khảo sát kết thúc hạ n ị hải đệ kỳ cũng coi như có thể thở một cái mà máy cầm tay thuận lợi hoàn thành cũng đại biểu có một bộ phận rất lớn nhân viên nghi cũng ó thể h c u y không biết ở ngày hai mươi tháng sáu sản phẩm điện tử tiêu dùng hội triển lãm khai mạc trước đó xế gà máy chủ mới có thể hay không phân phát nếu có thể phân phát mà nói khẳng định có thể giúp e ẹ n tợ t ạ n mẹn chia sẻ đến từ nì tẹn độ áp lực mặc dù công tác dừng lại có thể hình thế một ngày không rõ ràng hạn thị hải đệ kỳ liền khó tránh sẽ lo lắng cũng may bước chân của bọn hắn đi cực kỳ vững chắc bộ kỳ b ả n hai chỉ cần có thể thành công coi như nghỉ tẹn độ thật kịp phản ứng muốn ngăn cản cũng không phải dễ dàng như vậy tất nhiên một khi hắn bằng vào bộ kỳ b ả n hai giúp a m a e jica thị trường trò chơi sớm hồi phục có thể lấy đến chỗ tốt cũng không phải chỉ là hẹn tờ tèn mèn những nhà cung cấp trò chơi khác giống nhau có thể tới chia một tren canh đến lúc đó gây gớm cùng nghỉ tẹn độ ở a m a e jica đường đường chính chính chém giết một trận thương chiến loại chuyện này cái gì có nhiều âm m ư quỷ kế như vậy hàn trống cự lúc cứng rắn liền muốn cứng đôi cứng hắn đã đem mình có thể làm đều đã làm hạn thịt hải đệ kỷ không có hứng thú tham dự loại này chuyện khúc khan dứt khoát tránh ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi trong lúc rảnh rỗi hắn cho người đàn bà của chính mình đánh một chút điện thoại hay là liên lạc trợ lý hẹ、e、mù ra dậy cổ h i ể u tô ki ô phương diện tình huống tỷ như hắn hai nhà kia công ty tình trạng gần đây còn có một ít chuyện khác tiến triển thời gian thoáng một cái liên đến ngày bảy tháng năm sớm hôm nay hắn liền nhận được ý h o ạ tạ xạ t h u gọi điện thoại tới chủ tịch hạ nghị sợ tỏ mặt vợ t h xỉn cùng hạ nghỉm người lúc này vừa tới công ty dự định bắt đầu quảng cáo xem thử chủ tịch hạ nghị có muốn tới hay không nhìn một chút các ngươi chờ một chút ta lập tức liền đến bộ quảng cáo này hắn chỉ là cung cấp s á n g ý quá trình chế tạo lại không đóng g i ấ qua bây giờ thành phẩm ra lò tất nhiên phải thật tốt nhìn một chút nửa giờ sau hạ nghị hải đệ kỳ đổi tới chi nhánh cao Ú c văn phòng cao ốc văn phòng hưu nhàn khu nội có một giữa cho nhân viên nhìn điện ảnh phòng chiếu phim quảng cáo của hôm nay xem thử ở nơi này tiến hành hàn ni hai đệ kỳ lúc đi tới phát hiện bên trong đã ngồi l ầ y người trong đó có mắt cổ cặt dẫn dắt một đám chi nhánh nhân viên xem biểu cảm của những người này đa số đều là đến xem náo nhiệt mà s ở tỏ mặt vợ tì xỉn cùng mừng tạ niềm nhân viên lúc này cũng ngồi ở bên trong hắn mới vừa xuất hiện s ở tỏ mặt vợ tì xỉn cùng mừng tạ niềm nhân viên lập tức đứng dậy hành lễ với hắn chào hỏi hàn ni h ữ i đồng sự chào buổi sáng xưng hô như vậy là người của sợ tỏ mặt vợ tì xỉn đối phương dẫn đầu chính là một người thanh niên tướng mạo mặc dù thông thường nhưng rất có khí chất không giống gia đình bình dân xuất thân hàn ni hai đệ kỳ phỏng cái này tám phần mười lại là cái gì cái con em của đại gia tộc dù sao trong đèn không thiếu hợp nhất l i ề n l à bối cảnh đơn vị liên quan không tầm thường chủ tịch hạ nghị h à o buổi sáng xưng hô như vậy tất nhiên chính là của ùn tạ niềm người chỉ là khiến hạ n h ị h ả i đệ kỳ kỳ quái ùn tạ niềm lần này dẫn đội lại là đại lý chủ tịch s ẹ đại chỉ cả sèn đa san làm sao chính mình tới amejica hạ Hà n g h ả i đệ kỳ, kỳ quái hỏi bây giờ ùn tẹn tợ tài mẹn dưới quyền mấy nhà công ty con nếu nói là bận rộn nhất đó đương nhiên là ùn tạ niềm mấy bộ bản chiếu dạc cùng ti vi hạ niềm đồng thời chế tác hizo hạ xì ạ xạ cô hận không được cầm ứng cả nhìn một người mẹ thành hai cái r ù n g loại thời điểm này hizo hạ xì ạ xạ cô dĩ nhiên nỡ khiến sen chỉ cả đến amezika chỉ vì một cái quảng cáo xem thử coi như chủ đạo mới là s ở tỏ mặt vợ tỷ x ì n h cũng không có khả năng mà sen chỉ cả tự nhiên cũng biết hạ nghị hái đệ kỳ nguyên nhân kỳ quái liền vội vàng giải thích hizo hạ xì lần này chủ tịch phái ta tới amezika trừ quảng cáo ra xem thử trở ra còn chuẩn bị ở bên này khai sáng un phim ảnh trí nhánh nói tới chỗ này sen chỉ cả nhắc nhở hạ n h ị hải đệ kỳ chủ tịch hạ n h ị chẳng lẽ đã quên chuyện này vẫn là ngài đề xuất ra hẹn t r thẹn mẹn cho chúng ta biết tí n A mủ t ạ n nhì dạ t ụ t lẹt tạ nỉm đoàn đội chế tác đã c h ị u tập tốt hạ Hà n g h hai đệ kỳ nghe lời nói này đông nhiên tỉnh lộ nói xin lỗi năm mới xong thực sự quá bận rộn hoàn toàn cầm chuyện này quên mất năm trước khiến e n t r thẹn mẹn ame g i k a chi nhánh xây dựng hạ nỉm lúc của đ o à n đội hắn trở về tokyo xong liền kiến nghị hỷ dỗ hạ s ì hạ a á c cổ có thể tới bên này làm cái chi nhánh công ty có thể đem tí n A mủ tặn nhì dạ tốt lẹt đoàn đội chế tác bỏ vào chi nhánh công ty đến lúc đó hạ nỉm một khi thành công, chi nhánh công ty bao nhiêu có thể nhớ tới nguyên nhân hàn thị h ả i đệ kỳ cũng không tiếp tục quấn quýt phân phó xem thử có thể bắt đầu xong liền ngồi đến mắt cổ cặt bên cạnh ánh đèn dập tắt quảng cáo bắt đầu phát ra màn ảnh trên mặt tranh bắt đầu xuất hiện một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi trong siêu thị mua đồ trong hình cậu con trai mua lấy một máy bộ kẻ b ả n mà cô bé thì cầm xuống một kiểu khác sản phẩm chỉ là màn ảnh cố ý thoáng một cái đã qua cũng không v u a xuống cụ thể d á n g v ẻ trên thực tế đây chính là bộ kỳ bản hai hộp đóng gói đạo cụ sau đó hai người đúng lúc ở quầy thu tiền gặp nhau là vì tranh đoạt hai chiếc tính tiền mà xảy ra mâu thuẫn quảng cáo tiến hành tới đây trước đó bình thường không có gì lạ căn bản xem không ra bất kỳ điểm đặc sắc mà đúng lúc này trên quảng cáo hai người mâu thuẫn thăng cấp phối hợp tác nhạc không khí lập tức trở nên khẩn trương liên ở tất cả mọi người đều cảm thấy hai người sắp xảy ra xung đột thời điểm xung đột xác thực xảy ra lại là lấy mọi người không nghĩ tới phương thức cậu con trai từ trong giỏ hàng cầm lên vừa mới mua được bộ kệ b ạ n mà cô bé thì cũng lấy ra bộ k ỳ b ạ n hai máy cầm tay chỉ thấy cậu con trai một điểm bộ kệ b ạ n hét lớn một tiếng chặt mạn đờ một cái h o ạ họa hình tượng chặt mạn đờ liền từ trong bộ kệ bản nhảy ra ngoài cô bé cũng là một điểm bộ kì bản hai máy cầm tay hô lớn sập l ệ một cái hoạt họa hình tượng sập l ệ liền từ máy cầm tay trên này ra so với bộ kệ bản thời kỳ càng thêm giống như thật đạ n i ề m hiệu quả khiến trong phòng chiếu phim lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi chỉ thấy hai cái hoạt họa hình tượng một hồi sau khi chiến đấu c h ặ t mạn đ ợ cuối cùng chiến thắng trong hình đặt được con trai thắng lợi dương dương đắc ý đang muốn trước tiên đi tính tiền ai ngờ lúc này cô bé lần nữa một điểm máy cầm tay hô lớn đ ị chủ sau đó một cái da vàng chuột điện liền từ máy cầm tay trên này ra đứng ở cô bé trên bà vai cô bé ngay sau đó chỉ huy nói thân nợ tuần sau đó liền thấy trên mặt tranh kèm theo da vàng chuột điện một tiếng đi cachu h ó a âm thờ nợ đ tuân tia chớp đánh ra chặt mạn đơ bị trong nháy mắt đánh bại cậu con trai tiện thể bị điện giật thành ra khôi hài đầu bùng nổ còn không cam tâm hỏi ngươi làm sao còn có t h u cưng cô bé lúc này thì hướng về phía màn ảnh dơ lên bộ kỳ bạn hai máy cầm tay nói ra lời kịch cuối cùng game boy cho ngươi càng nhiều lựa chọn hơn bởi vì quay c h ủ quảng cáo thời điểm bộ kỳ bạn hai danh từ còn không có xác định bởi vậy dùng vẫn là nghiên cứu danh hiệu hơn nữa máy cầm tay lắp g á p cũng dùng chính là ban sơ thiết kế khoản mà không phải bộ kệ bạn mới nhất chủ đề lắp gi hơn nữa quảng cáo cuối cùng còn muốn bổ sung thêm trên một đoạn bộ kệ mần nội dung đêm để biểu hiện bộ kỳ b ả n hai có thể cung cấp không đơn thuần là thú cưng nuôi thành còn có h ọ p thành đội chiến đấu mạo hiểm trở nội dung những thứ này cũng bởi vì máy cầm tay khảo sát chưa hoàn thành còn có bộ kệ mần trò chơi nghiên cứu tiến độ không thể quay t r ụ chẳng qua những thứ này đều không trọng yếu trở về chỉ cần lần nữa bù vỗ một cái là được rồi hôm nay xem thử cần chú ý chính là quảng cáo nội dung k ỹ thực cái sáng ý này là hắn tham khảo đợi sau báo tuyết cho thế giới ma thú đập quảng cáo chẳng qua lúc kia kỹ thuật đặc hiệu phát đạt hai vị tỷ thí người trực tiếp biến thân thành cờ gờ nhân vật trò chơi lẫn nhau chiến đấu kỹ thuật ngày nay căn bản không làm được loại hiệu quả kia tất nhiên bộ kẽ mần dùng loại sáng ý như vậy cũng càng thêm thích hợp một ít quảng cáo kết thúc kẻn t ờ tèn tới nhiệt, giít tay, phất tới Từ mẹn nhánh nhân viên náo đứng phản nhìn điện ảnh giống nhau. phản ứng bọn đến Ameji xem xem, Kachi của rồi cái cái đặc sắc họ vô gì dậy q ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ michael cắt vỗ tay vài cái xong quay đầu dò hỏi hạ nghị hải đệ k ỳ ta nghe cái này sáng ý quảng cáo là tiên sinh hạ nghị thiết kế hạ nghị hải đệ k ỳ gật đầu một cái trả lời là ta cung cấp sáng ý chẳng qua cụ thể chế tác ta không có tham dự thật là không nổi ta cảm giác mỗi một quãng thời gian tiên sinh hạ n h ị h đều sẽ cho ta một niềm vui bất ngờ khiến ta ý thức được ta là đang cho một vị thiên tài đi làm michael cắt giọng điệu khâm phục mà nói các tiên sinh đối với quảng cáo này còn có đề nghị gì sao hạ n h ị hải đệ ký hỏi nhìn một chút phản ứng của bọn họ đi Michael Katschi yêu cầu một cái lại thả một lần quảng cáo ame gì ca nhân viên phản ứng của bọn họ chứng minh cái quảng cáo này cực kỳ đặc sắc ta cũng đối với sáng ý của mình rất hài lòng chẳng qua chỉ từ quảng cáo đến xem cái quảng cáo này hoàn toàn không cách nào thể hiện bộ kỳ bạn hai trò chơi chức năng hanny hài đệ kỳ giọng điệu hơi lộ ra tiếp bối chẳng qua quảng cáo loại vật này trọng yếu nhất liền là đột xuất chủ đề bọn hắn hiện tại chính là muốn mượn bộ kẻ bạn sức ảnh hưởng đi bán máy cầm tay cho nên cho dù là cuối cùng bày ra mắt xích cũng không thể g ọ n khách gác g ọ n chủ bởi vậy thứ hiệu quả này mới là lý tưởng nhất không sao bắt đầu tận lực không muốn chạm đến nội dung của phương diện này ta không thích gạ tạ gì hậu di chứng ảnh hưởng chúng ta chờ người tiêu thụ bản thân ý thức được thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể lại quay c h ụ p một bộ quảng cáo dò xét thị trường phản ứng michael cắt cho ra kiến nghị ta cũng nghĩ giống vậy bắt đầu khiêm tốn một ít không có bất cứ quan hệ gì chờ tiếng đồn lên men lớn hơn nữa kích thước tuyên truyền những chức năng khác cũng không m u ộ n hàn ít hai đệ kỳ muốn làm liền là minh tu sạn đạo loại thao tác này tất nhiên không gạt được người trong nghề nhưng người nào khiến gạ tạ gì trùng kích đưa đến ame gì ka tờ lây ơ hiện tại nói tới máy chơi game liền biến sắc để cho bọn hắn không thể không làm như vậy l i ê nghĩ tới đây hà nghị hai đệ kỳ bán hỏi Michael Katz liên lạc với đại lý như thế nào thời điểm gì tổ chức dùng thử đã liên lạc xong ta thông báo nói là đợi thứ hai bộ kẻ bạn bọn hắn cảm thấy rất hứng thú chẳng qua bởi vì mấy trò chơi khảo sát còn cần thời gian ta tạm định thời gian ở một tuần lễ sau nói tới chỗ này michael cắt lại nhiều lời đôi câu tốc đầu c h ó i chặt trò chơi tiêu thụ bộ kẹ mần cùng tệ chỗ m m nổ đã hoàn thành khảo sát trở lại nhật bản cùng bộ kỷ bản hai đồng thời nộp đơn đặt hàng bắt đầu sản xuất khống chế tốt số lượng hạn ít h ả i -hải đệ kỳ dặn dò c h ó i chặt tiêu thụ khẳng định là muốn tiến hành số giá giai đoạn trước là vì phổ biến rộng rãi bỏ qua một ít lợi nhuận tất nhiên không thành vấn đề có thể ẹn tở kèn mẹn cũng là cần lợi nhuận không thể nào luôn luôn bỏ tiền ra ameji ca một mâm hộp băng trò chơi hở một tí hơn bốn mươi đô la tiền này đốt hơn nhiều hạn ít hải đệ k phổ biến rộng rãi sau khi kết thúc trò chơi cùng máy cầm tay khẳng định là muốn t á c h ra để bán hà n g h hai đệ kỳ cùng michael cắt trò chuyện một hồi chờ nợ chiếu phòng cuối cùng không tiếp tục phát lại quảng cáo hắn liền đem sen chica kêu tới hướng về nó giao phó quảng cáo trong cái nội dung nào cần sửa đổi cái nội dung nào cần bù đập bởi vì sen chica còn muốn thành lập một phim ảnh a m e j i k a chi nhánh công ty bởi vậy liền sắp xếp thủ hạ lập tức mang quảng cáo mang cùng với ý kiến của hà n g h a i đệ kỳ trước đổi đi trở về nhật bản sửa đổi bù đập mà sen chica lần này tới mắt michael cắt tất nhiên cũng biết dù sao tỷ n ạ mù t ả n nghị dạ tụt lẹt lạ nim đoàn đội chế tác chính là hắn bằng và ở amê dì ca đồ chơi giới mạng giao thiệp chiêu mộ nhân viên xây dựng đoàn đội này bây giờ còn ở san thờ răng x í c c o muốn rời giao cho hun phim ả n h chi nhánh công ty hắn bên này còn có chút thủ tục phải xử lý đây biết được s e n đ y chỉ cả muốn đi san thờ răng x í c c o trước đón lấy hạ nim đoàn đội chế tác michael cuts vừa đúng có chuyện nhờ cậy hạ n h ị hai đệ kỳ bộ kệ mẫn ví dụ h ạ giút ý nờ sợ chị ô lít đàm ắ t định chế tấm chip xử lý đồ họa ý nờ sợ chị ô lít đàm ắ t đang sử dụng song đưa ra một ít ý kiến ta cùng ý h ỏ a tạ xạ to d n đều có chuyện phải làm liền làm phiền tiên sinh hạ n h ị hướng dẫn đội đi trước công tác cụ thể từ nhân viên kỹ thuật phụ trách sở dĩ khiến tiên sinh hạ n h ị hướng dẫn đội vẫn là muốn thể hiện chúng ta đối với ý đỡ sở trị ô lì tàm mặt coi trọng đối với m ắ t cổ cắt t h ỉ n h cầu h à n h ị hải đệ kỳ hơi sau khi tự hỏi liền đáp ứng bộ kệ、okay, mẩn vị dụ hạn bây giờ phát triển không sai trong tương lai không phải là không có cơ hội lớn lên thành anh vĩ đặt chùm như vậy nếu hollywood bên này có cơ hội vậy hắn nhất định phải nằm lấy dù sao so với truyền bá lực bây giờ còn không có bất kỳ một chỗ có thể cùng h o l l y w đánh đồng với nhau bởi vậy đến ngày thứ hai hạng í hải đệ kỳ liền thu dọn đồ đạc cùng xen đã chỉ cả đồng thời đi trước san thờ giang xích ô sở dĩ đến san thờ giang xích ô mà không phải đi h o l l y w o o d kia là bởi vì ý nợ s ở chi ô lì tờ tạm mặt tổng bộ liền ở san thờ giang xích ô máy bay rơi xuống đất nhiệt gió đập vào mặt đập vào mắt cảnh sắc có chút quen thuộc dù sao khai sang ẹn thở tèn mẹn ame gì ca chi nhánh trước đó h ắ n ở san thờ giang xích ô nhưng là ở có một đoạn thời gian nhận biết lưu hiệu lệ nhìn thấy ca vũ kịch diễn xuất cũng là ở chỗ này xuống máy bay sau đó hạng í hải đệ kỳ liền cùng xen đã chỉ cả mỗi người đi một ngả sen chỉ cả muốn đi thu nạp m ắ t cổ cắt xây dựng tốt hạ n i ề m đ o à n đội sau đó khai sáng chi nhánh công ty h à nghị h ả i đệ kỳ thì phải dẫn đội hướng về ý nợ sở chi ô lì tạm mặt bởi vì sớm hẹn xong thời gian bởi vậy làm hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ dẫn đội đổi tới thời điểm vì ý nợ sở chi ô lì tạm mặt kia máy tính hình vẽ ngành chủ quản edwin c a t m e l đã chính mình ở cửa ngành đón trước đó ở Bộ kẽ mẩn vị rủ hạn hướng dẫn cho kỹ thuật thời điểm h à n h ị hai đệ ký bởi vì đối với ba dê hạ nghìn có trọng cùng đối phương trò chuyện cực kỳ hợp ý cơ hồ dẫn là tri kỷ bởi vậy gặp mặt xong e d w n carmel trực tiếp liền là một cái ô nhiệt tiên sinh h à n g nhị nhìn thấy ngươi thật cao hứng hơn nửa năm thời gian không thấy không biết h đ n g n h trước bộ môn sống ở ba dê ạ niềm phương diện kỹ thuật có cái gì đột phá sao ta nhưng là đối với h đ n g n h tiên sinh ba dê ạ niềm cực kỳ kỳ vọng h à n g nhị hai đệ kỳ không nghĩ tới chính là hắn vừa thốt lên s o n g lại thấy h đ n g n h cắt mừng vẻ mặt có vẻ hơi tình m ị n h kỳ thực cái này thời gian nửa năm bộ môn của ta căn bản không có đầu nhập bất kỳ tinh lực đến ba dê ạ niềm kỹ thuật đầy tới trên tại sao h ạ n nhị hai đệ kỳ tò mò hỏi dóp giờ lucas tiên sinh càng hy vọng đem tính toán cùng hình vẽ kỹ thuật ứng dụng ở người thật điện ảnh đặc hiệu trong xử lý hắn cảm thấy ba dê ạ nim ề không có bất kỳ tiền cành edwin c a t m u l nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía hạ Hà n ị hải đệ kỳ nếu như dóp giờ lucas tiên sinh có thể giống như tiên sinh hạ n ị coi trọng ba dê ạ nim ề thì tốt rồi bốn chương xong q u y một chương hai trăm năm mươi sáu h o à n mặt cảm thấy rất hứng thú edwin c a t m u l than phiền lão bản nhà mình hạ Hà n ị hải đệ kỳ thực sự chen m i ệ n g vào không l o ạ n hơn nữa hắn cũng không tốt đi đánh giá chính hắn cũng là lão bản có lúc cũng có thể lý giải cách làm của những nhà tư bản kia ở vốn có lã tự nhiên không muốn đi mạo hiểm tiến vào lĩnh vực chưa còn lắm ba dê ạ nỉm kỹ thuật đầy tới cũng không phải là dựa vào miệng nói liền có thể đây chính là muốn vàng dòng bạc trắng đại bút đốt tiền hai năm sau ruột thu mua cái ngành này đổi thành sau khi vì tạ ạ nghỉ mà sần sợ tiểu đi ô cũng bị vì tạ đốt tiền đốt cực kỳ cam thức vốn là muốn dựa vào vì tạ máy tính kỹ thuật vẽ tranh giúp đỡ nét bán sản phẩm rốt chính mình cũng không nghĩ tới vì tạ ạ nghỉ mà sần sợ tiểu đi ô ngày sau sẽ phát triển tốt như vậy có thể phát triển tốt như vậy dùng bao nhiêu năm đây từ ý nợ sợ chị ô lì tạm mà bây giờ ngành đồ hỏ máy tính bắt đầu coi như đến tỷ tạ ạ nghỉ mười sần sợ tiểu đi ổ của tương lai đ ẩ y ra bộ đầu ba dê điện ảnh hoạt hình câu chuyện đồ chơi dùng dòng giã thời gian m ộ ư ơ i một năm trong thời gian này mặc dù có chút lẻ tẻ thu nhập cũng cầm không ít giải thưởng nhưng nhiều thời gian hơn nhưng đều là đang đốt tiền tích lũy kỹ thuật đã vào được thì không ra được dưới tình huống cuối cùng dựa vào hủy thân n h í c h nghi mới có đến sau thành công trong đầu suy nghĩ tỷ tạ sự phát triển của tương lai lỗ thai lắng nghe ẹ đ ỉ n cắt m ừ n chế n h ạ o bọn hắn đã đi rồi tiến vào ngành đồ họa và tính toán ở chỗ khu vực làm việc nó như thế nào đây đầu tiên nhìn nhìn qua có chút keo kiệt không quản là thiết bị hay là làm việc hoàn cảnh đều chứng minh cái ngành này trong y in đ ỡ sở chỉ ô lì tạm ấ t mặt cũng không được coi trọng bọn hắn chuyến này đến chủ yếu là là vì công tác e đ d i n cắt mùn tiến vào khu làm việc sau đó liền thay đổi trước đó oán phụ tư thái nhanh chóng đầu nhập đến trong công tác hàn nghị i đệ kỳ vị người đóng vai linh vật này không có không biết tự lượng sức mình mà đi tham gia náo nhiệt mà l à i ăn tinh chờ ở một bên cũng may hắn có dự kiến trước sơ tử trung tâm nghiên cứu mang theo một máy vỗ kỳ b ả n hai máy cầm tay lúc này vừa đúng có thể sử dụng để rét thời gian mở máy chơi game ra cắm vào bộ kẹ mận hộp băng trò chơi mang thú cưng thuộc về hắn bắt đầu trong trò chơi mạo hiểm cuộc hành thu thập bồi dưỡng chiến đấu mạo hiểm hắn n h ị p hại đệ kỳ chơi không chán xuyên qua thời gian dài như vậy tuy nói kiếm lời không ít tiền nữ nhân xinh đẹp cũng không khuyết có thể giải trí sinh hoạt thực sự quá mức thiếu thốn sân gọt phơ bạo đình bóng bàn những hoạt động giải trí này hắn không thích cũng không sở trường trừ điện ảnh ra tv nghe ca đọc sách trở ra liền chỉ có khiêu vũ giết thời gian điện thoại di động thông minh không có mạng lưới không có chỗ này cho hắn một cái người hậu thế có loại trở lại xã hội nguyên thủy cảm giác bây giờ có máy này máy cầm tay nói chung khiến hắn tìm về điểm người hiện đại cảm giác không thể không nói tạ gì gì xạ tổ xị ra hỏa này quả thật là vì bộ kệ mần mà sinh được hắn dẫn đường tạ gì gì xạ tổ xị không biết thiếu đi tới bao nhiêu đường q u ê n co khoản này bộ kệ mần bỏ lục so đời trước phiên bản đời đầu càng thêm chín chắn và cân bằng tất nhiên hắn chắc chắn sẽ không quên mất kiếp trước nhì tên độ liên quan tới ẩn dấu bộ kệ mần mẹ doanh tiêu thao tác mặc dù đời sau đối với mẹ xuất hiện có rất nhiều huyền diệu khó hiểu giải thích có nói là mỏ dị mổ tổ xải gậy sáng tạo có người nói là mỏ dị mổ tổ xải gậy kỷ sáng tạo nhưng bất kể là ai lời đồn đều nói vốn là bởi vì hộp băng trò chơi nội tồn hạn ch không có cách nào bỏ vào con này một trăm năm mươi bên ngoài bách khoa toàn thư mẹ có thể cuối cùng đều bởi vì không bỏ được miễn cưỡng tiết kiệm đi ra ba trăm ba m i không gian đem mẹ bỏ vào kết quả đưa đến mẹ thành ra một cái bộ kẹ mần ẩn nút không cách nào bình thường lấy được chỉ có xuất hiện bờ google thời điểm mới sẽ trong bách khoa toàn thư xuất hiện mẹ thần bí như vậy như thế khan hiếm tự nhiên khiến mẹ thành ra sơ đại bộ kẹ m ẩ n trong trò chơi t ợ lệ ơ muốn nhất nắm giữ bộ kẹ m ẩ n đưa tới t ợ lệ ơ điên cùng đuổi theo ni t n đầu càng làm m ư n thế một hồi lẫn lộn làm ra mẹ lễ vật danh tiêu hoạt động thanh thế hùng vị phổ biến rộng rãi một làn sóng trò chơi bây giờ coi như người trong nghề hạn thị h ả i đệ k ỳ biết loại thao tác này liền là tận lực mà làm chẳng qua có ký ức thành công ở đây hắn không có lý do không cần hoàn toàn không cần thiết làm cái gì ngoài ý muốn mở ug trực tiếp do con người gây ra thao tác là được rồi dưới yêu cầu của hắn khoản này bổ kẹ mần đỏ lục hộp băng trong sẽ có cực ít một bộ phận sẽ tồn tại mẹ đến lúc đó có gờ l ơ vận may tốt mua được mang theo mẹ t ổ kẹ mần xong hẹo hẹn tở kẹn mẹn cũng hoàn toàn có thể lẫn lộn một hồi lại học tập n ì tẹn độ như vậy vậy mấy trang câu chuyện nhỏ sau đó sẽ đẩy ra hoạt động gì tặng mang theo mẹ hộp băng các loại tất nhiên phía sau không thiếu được nếu lại làm ra cái phiên bản đặc biệt t i ế p trước n h ỉ tẹn đồ sơ đại bộ kèm mẩn là vì khích lệ vợ lỡ tiến hành trò chơi xã giao tất nhiên cũng là vì nhiều bán lượng tiêu thụ đ ẩ y ra có thể thu thập khác nhau bộ kèm mẩn đọ lục hai loại phiên bản mà ở sau đó còn phát hành một khoản bộ kèm mẩn làm phiên bản vì chính là chữa trị đọ lục phiên bản b ở u gờ nhưng cũng thừa dịp bán một đại sóng lượng tiêu thụ hẹn tợt t n mẹn tất nhiên cũng có thể chơi như vậy chữa trị b ở u gờ hơn nữa đặc biệt bộ kèm mẩn còn có thể lại thu gặt một làn sóng ví tiền của người chơi hạ nghị hai đệ kỳ ở bên này chơi đầu nhập cũng không có phát hiện một vị thanh niên người da trắng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng của hắn đối phương thân hình cao lớn đỉnh đầu lượng tóc hơi có vẻ lừa thừa mang một bộ khôn u tròn mắt kiếng thân thể có chút mập ra đối phương đứng ở phía sau sau đó thấy hạ nghị hái đệ kỳ đang chơi bộ kỳ b ả n hai liền lập tức tỏ mỏi nhô đầu ra đi xem không nhìn không sao cả vừa xem thấy ngay lập tức sẽ không rời mắt nổi bộ kỳ b ả n hai máy cầm tay ở hạ nghị hái đệ kỳ vị kẻ xuyên việt này xem ra thật sự là đơn sơ có thể màn ảnh xanh lét ngay cả một màu s ắ c rực rỡ hiệu quả đều không có chỉ có thể dựa vào bốn màu sáng cấp lấy bốn loại khác nhau sâu cạn màu trắng đen đến cấu trúc mặt tranh không máy móc kì cượm cầm ở trên tay cùng nửa khối cục gạch không sai bệt lắm có thể vấn đề đây là hắn về sau đời ánh mắt đến xem mà ở bây giờ cái niên đại này người t r o n g mắt trên tay hạ nghị hai đệ kỷ cái này có thể thao tác hắc bạch tít xa khối mặt tranh mạo hiểm cùng với chiến đấu không máy móc đơn giản chính là khoa học kỹ thuật đen thoạt nhìn lại như vậy có ý tứ chẳng qua thanh niên người da trắng khả năng chưa có tiếp xúc qua thú cưng điện tử vỗ k bởi vậy đối với hạ n h ị hai đệ kỳ chơi bộ k ẹ mần cũng không quen hạ n h ị hai đệ kỳ hộp băng mặc dù cũng là công trình bản ở bề ngoài cũng không có đánh dấu phiên bản nhưng trong thực tế lại là bộ k ẹ mần đỏ bởi vậy đối phương cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi chẳng qua hạ n h ị hai đệ kỳ chơi một hồi bộ k ẹ mần xong dự định đổi một trò chơi liền ở bên cạnh người trẻ tuổi trong cái há mồm c h ấ n mắt đem bộ kỳ b ả n hai hộp băng trực tiếp nổ xuống sau đó hắn lại lấy ra tùy thân mang kệ tiện hộp băng cắm đi lên khởi động trò chơi vui vẻ tiêu trừ nổi lên hộp so với bộ kệ mần kệ tiện cơ chế trò chơi thì đơn giản rõ ràng có th thanh niên sau lưng nhìn một hồi liền biết trò chơi là chơi thế nào thanh niên cảm thấy cái trò chơi này mặc dù đơn giản nhưng thật giống như so với trước cái trò chơi đó có ý tứ mà xem hiểu sau khi trò chơi thanh niên liền rất nghĩ chính mình vào tay chơi một chút trong lòng gấp gáp vào đầu bước hai cuối cùng thực sự nhịn không được trực tiếp hướng về phía hạ nghị hải đệ k ỳ hỏi vị tiên sinh này trên tay ngươi vật này rốt cuộc là cái gì ở nơi nào có khả năng mua được đang chuyên tâm trò chơi hạ nghị hải đệ k ỳ căn bản không biết sau lưng của hắn có người lúc này bị thanh em đột nhiên xuất hiện giật này mình trong tay thao tác hình s ợ i dài hộ vốn nên t h o ả i thoải mái mái cắm vào hắn để giành tốt c h ố n g giống một hơi tiêu trừ trên bốn hàng kết quả bị đối phương hù dọa một cái tay phải run lên không cẩn thận đổi hướng n ằ m ngang bỏ tới c h ố n g giống trên c h i t để lấp kín tiêu trừ con đường mắt thấy bản thân làm hạ nghị h á i đệ k ỳ sợ đưa đến hạ nghị h á i đệ k ỳ trò chơi phạm sai lầm thanh niên người da trắng vội vàng nói ấ y n ấ y xin lỗi ta không phải là của ý hạ nghị h á i đệ k ỳ thuận tay đẻ xuống tạm ngừng không thèm để ý mà nói không sao một lần trò chơi mà thôi thanh niên người da trắng lúc này hướng hạ n h ị hai đệ ký đưa tay ra ta là giôn lạ sẽ ở hôm nay vừa vặn nhậm c h ứ ớ c ý nờ đ sờ chị ô lì tạp mặt m trước đó làm việc cho i t nhi ngươi cũng là ý nờ đ sờ chị ô lì tạp mặt m nhân viên sao hàn ni hai đệ kỳ hàn ni hai đệ kỳ ta không phải là ý nờ đ sờ chị ô lì tạp mặt m nhân viên công ty của ta vì bộ môn của nơi này cung cấp tấm chim xử lý đồ họa hôm nay tới là vì xử lý một ít vấn đề kỹ thuật hàn ni hai đệ kỳ tự mình lúc giới thiệu thuận tiện ở trong lòng chế nạo thật là chơi một trò chơi đều có thể gặp được tương lai người nổi tiếng nếu như nói e d w n cắt m ừ n là ngày sau đi tạp kỹ thuật hạt nhân mà nói t rất khó tưởng n tượng ở năm một nghìn sau h chín tâm. t trăm tám mươi bốn ngay cả máy tính cũng là hiếm lạ đồ chơi thời đại edwin cắt mùn cùng jon là c ở dĩ nhiên sáng tác ra hiệu quả kinh người như vậy ba dê hạ nhiệm chẳng trách luôn có người nói t ỷ tạ là một đám bật thật ra hỏa chỉ cần ở niên đại này xem qua bộ này phim ngắn sợ rằng đều sẽ cảm giác được thuyết pháp này cũng không phải là không có đạo lý mà ở bộ đầu phim ngắn sau đó t ỷ tạ logo khởi nguồn đèn nhỏ cũng là từ đối phương cầm ống kính sau đó một loạt phim ngắn cùng với câu chuyện đồ chơi hàng loạt a b s l i -E, cắt hàng loạt phạm l à p t ỷ tạ có thể gọi trên danh tự phim hoạt hình cơ hồ đều ra từ tay đối phương có thể nói không có z o n là sẽ ở cũng sẽ không có ngày sau tì tạ kia rất nhiều ba d ạ niềm xạ lý mà ngay tại lúc hạ ni thái đệ ký nhớ lại đối phương kinh người lúc lý lịch r ố t là sẽ ở vừa tò mò hỏi hạ nghị hải đệ kỳ tiên sinh hạ nghị trên tay n g ư ờ i bộ kia có khả năng đổi hộp băng cơ khí có thể nói cho ta biết là đang mua nơi nào nhìn ra được hạ nghị hải đệ kỳ nói ra địa chỉ đối phương tuyệt đối sẽ lập tức đi mua một máy xin lỗi đây là công ty của ta còn chưa đưa ra thị trường sản phẩm tạm thời không cách nào mua sắm hạ nghị hải đệ kỳ nói phản ứng của đối phương khiến hạ nghị hải đệ kỳ thật cao hứng ít nhất chứng minh bộ kỳ bạn hai vẫn rất có mị lực bộ kẻ bạn mặc dù cũng rất được hoang lên nhưng dù sao thu cưng điện tử loại vật này thích phần lớn đều là chén ít có thể máy cầm tay thì bất đồng đây chính là toàn độ tuổi thông sát tiếp trước nhỉ tẹn đầu game boy máy cầm tay ở một đám người cạnh tranh trong máy lời đầu đều có thể bán ra vượt qua một trăm hai mươi triệu đài coi là đến tiếp sau hàng loạt lượng tiêu thụ càng là vượt qua hai trăm triệu đài bây giờ b ô kỳ bạn hai sớm mấy năm xuất thế trên thị trường một cái đối thủ có thể đánh đều không có canh nợ một hoa dưới tình huống hạ nghị hai đệ k ỳ có lòng tin có thể sáng tạo so nhỉ tẹn đầu càng lượng tiêu thụ huy hoàng t i ế thật là quá đáng tiếc không biết tiên sinh hạ nghị công ty chuẩn bị khi nào phân phát máy này cơ khí còn có nó tên gọi là gì jon lạ xê ở liên tục đặt câu hỏi hàn ni hai đệ kỳ lần nữa lộ ra biểu tình ấy này nói xin lỗi hiện tại những thứ này đều là thuộc về bí mật tư h ơ nghiệp n g ta không có cách nào nói cho người biết hàn ni hai đệ kỳ nói xong t h i ệ n tay đem bổ kỳ bạn hai thu vào ngược lại không phải là hắn hẹp h ỏ i bất đắc dĩ bổ kỳ bạn hai đối với hẹp hẹn tở tèn mèn quá là quan trọng nhất định phải thận trọng đối đ ã i t i ế a thật là quá đáng tiếc john lạc sê ở tình c h â n ý thiết mà nói hàn ni hai đệ kỳ thấy vậy vẫn là nói cho john bị hẹp hẹn tở tèn mèn nếu như người c ú n g ta vừa nay chơi máy cầm tay cảm thấy hứng thú có thể chú ý công ty chúng ta động thái tên mẹn j o h n là s ê ở thật giống như nhớ ra cái gì đó l i ề n là cái đó mua bán t i n a mụ tạng nhì dạ t u ộ t lẹt đồ chơi công ty sao hạ ni hai đệ kỷ vốn tưởng rằng đối phương biết tên của tên t e r t ạ n mẹn sẽ liên tưởng đến thú cưng điện tử ai ngờ đối phương chú ý lại là t i n a mụ tạng nhì dạ t u ộ t lẹt xem ra hắn đây là gặp phải một vị f a n m ặ n gà chờ một chút ta nhớ t i n a mụ tạng nhì dạ t u ộ t lẹt họa sĩ t r u y ệ n tranh và tên của ngươi giống nhau coi như một vị biên kịch hạ ni đạo diễn j o h n là s ê ở thường thường đối mặt song kẻ sáng tác sự chú ý hơn không sai tì nạnh tụt lẹt là chuyện tr hạ nghị hải đệ kỳ hào phóng thừa nhận thượng đế của ta không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhìn thấy tin nạ mù tặng nghi ra tụt lẹt tác giả xin ngươi chờ một chút jon là xê ở vừa nói dĩ nhiên một trận chạy chậm rời đi không bao lâu hạ nghị hải đệ ký lại thấy đối phương vội vã chạy trở lại trong tay có thêm một quyển tạp chí chuyện tranh nhìn kỹ chính là tin nạ mù tặng nghi ra tụt lẹt một kỳ mới nhất mời tiên sinh hạ nghị cho chuyện tranh của ta ký tên ta thật thích vô cùng bộ chuyện tranh này mỗi một thời kỳ đều có mua sắm jon là sẽ ở nói tới đem mảng ạ cùng bút đưa cho hạ n h ị hải đệ kỳ đa tạ tạ lạ lạ hà nị hải đệ kỳ thuần thục ký lên tên mình hơn nữa ở cuối cùng còn viết trên tặng cho j o h n lạ xê ở chúc vĩnh viễn may mắn ký tên quyền tạp chí này ta nhất định sẽ hào hào chân tảng j o h n lạ xê ở cẩn thận mà thu vào tạp chí sau đó lại dò hỏi tiên sinh hạ nị có nghĩ tới hay không đem bộ t r u y ệ n tranh này ạ nỉm i hóa trước ta làm việc ở d i s n e y nhận biết rất nhiều ưu tú ạ nỉm i người chế tác kỳ thực chúng ta đã xây dựng xong đoàn đội sản xuất ạ nỉm i ạ nỉm hẳn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu làm ra hà nị hải đệ kỳ trả lời vậy thì thật là quá tốt ta đã không kịp chờ đợi muốn xem bộ này ạ nỉm phải biết ta cùng mấy con con rùa đen vậy đều thích g ă n t i già còn có hạ nghị hai đệ kỳ quả thực không nghĩ tới tỷ tạ của tương lai đại lao dĩ nhiên vẫn là cái lắm lời kéo hắn kể lại tina mù tàn ni h dạ tốt lẹt vừa nói liền thao thao bất tuyệt vừa nay đối với bộ kỳ bản hai chú ý lúc này cũng tất cả đều quên mất nhàn r ô i không chuyện gì hạ nghị hai đệ kỳ dứt khoát liền cùng đối phương hàn huyên chẳng qua cái này vừa t á n gẫu hạ nghị hai đệ kỳ mới phát hiện đối phương tuyệt không phải đơn thuần p a n mản gà bình thường g i ô là sẽ ở đối với câu chuyện phát triển đều có rất nhiều ý của cá nhân thật không hổ lạp t ỷ t ạ đại lão của tương lai nhân vật không ít ý tưởng đều cực kỳ có ý tứ vì hắn sáng tắc mang đến linh cảm điều này cũng làm cho hạ nịt hải đệ kỳ càng tán gấu càng đầu nhập chẳng qua liền ở hai người chuyên tâm tán gấu thời điểm một người cô gái trung niên đột nhiên đi đến bên cạnh bọn hắn hướng về phía j o h n l ạ s ệ ở nói l ạ s ệ ở tiên sinh ta tìm được ngươi hơn nửa ngày rồi ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này xin lỗi là nạ nữ sĩ j o h n l ạ s ệ ở nói là xệ ở tiên sinh cùng đi với ta nhận biết xuống đồng nghiệp mới đi bị gọi là là nạ nữ sĩ nói giôn là xệ ở đáp ứng sau đó quay đầu đối với hạ n ị h hải đệ kỳ xin lỗi nói xem ra chỉ có thể lần sau hàn huyên nữa ta muốn theo lạ nạ nữ sĩ đi nhận biết đồng nghiệp mới gặp lại sau tiên sinh h ạ n ị h không sao lần này cùng lạ sệ ở tiên sinh tham khảo sáng tác chuyện có liên quan đến khiến ta thu hoạch rất nhiều hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội h ạ n ị g h ả i đệ kỳ nói xong đưa lên danh thiếp của mình ta cũng cực kỳ kỳ vọng d ố n lạ sệ ở thu xuống danh thiếp cũng đưa lại hạ n ị h hải đệ kỳ một tấm sau đó liền cáo từ rời đi tiếp đó hàn n g h ả i đệ kỳ trong lúc rảnh rỗi lại lấy ra bộ kỳ bản hai chơi tiếp hắn dẫn dắt đ ồ n đội ở ý nờ sơ chi ô lì tàm mặt nơi này đợi hai ngày hai ngày giữa đó trừ đi nhận biết z o n l ạ x s ở trở ra cũng không có chớ thu hoạch ngoài ý muốn ngày thứ hai hắn cáo biệt e đ i n c ắ t p u n dẫn đội trở lại thung lũng silicon đến nỗi sen đã chỉ cả cùng đến đang chỉnh hợp lại song sau khi đoàn đội sản xuất tạ nỉm đã dẫn người phía trước đi los angeles bởi vì un tạ nỉm a m e j i k a chi nhánh công ty địa chỉ chọn ở los angeles dù sao làm hollywood đại bản danh o bên kia so san phở giang sít cô thích hợp công ty hơn vận hành thành phố san jose từ san thờ r a n g xít cô trở lại hạ nị thái đệ kỳ mắt thấy công ty không có cần gì hắn tham dự liền chuẩn bị vội vàng điểm chuyển riêng hắn liên lạc michael cắt giới thiệu bất động sản chuẩn bị ở san jose mua nhà chẳng qua khiến hắn không nghĩ tới chính là michael cắt giới thiệu người đại lý lại là một vị nữ sĩ đối phương tên là nạ đi a bợ lục si mười năm trước đi cùng với người nhà từ italia di dân nước mỹ hơn bốn mươi tuổi tuổi tác vóc i a n g có chút mặt ra khi chất nhìn qua rất là hiền hòa từ tướng mạo đến xem lúc còn trẻ hẳn là vị mỹ nữ nạn ỉ ạ lái một chiếc kiểu xưa xe hơi t o y o ta mang hạ nghị h ả i đệ kỳ ở san dô sở chạy suốt một ngày nhìn tới vượt qua mười bộ phòng có thể để cho hạ nghị h ả i đệ kỳ thất vọng là hắn một bộ đều không có nhìn chúng cực kỳ xin lỗi trên tay ta thích hợp tiên sinh hạ n ị h ị hồi nguồn phòng cũng chỉ có những thứ này nạn ỉ ạ nữ sĩ không có thể giúp hạ nghị h ả i đệ kỳ tìm tới phòng có chút ngượng ngủng không sao hạ nghị hải đệ kỳ không quá để ý ngay kế hạ n ị hải đệ kỳ biết được một cái vấn đề đó chính là hắn tìm michael cặt giới thiệu bất động sản tựa hồ là sai、lầm. đối phương mặc dù thu nhập không sai nhưng như c ũ còn ở trung sản phạm vi ánh mắt và tài lực đều có mức độ trên tay nạ đi ạ những kia buồn phòng ở m ắ t cổ cặp xem ra cũng không tệ lắm nhưng ở hắn vị này nhà tư bản lớn xem ra vẫn còn có chút quá mức thông thường ý thức được điểm này sau đó làm biếng lại tìm trong bọn họ giới hạn nịt hải đệ kỷ nghị đến một cái biện pháp liền đối với nạ đi ạ hỏi nạ đi ạ nữ sĩ buổi sáng thứ hai gian nhà ở chỗ s a k u người giúp ta hỏi thăm một chút có không có không có bỏ trống đất n g a bán ra hắn nói tới xã k u khoảng cách hẹn tở kèn mẹn chi nhánh gần nhất cũng là đời sau thành phố san jo sở nổi tiếng nhà giàu s a c khu đến nỗi vì sao mua đất đai đó đương nhiên là không lọt mắt có sẵn hắn dứt khoát xây một bộ mình thích thiên sinh hạ n ị h u ị là dự định tự xây nhà sao n ạ đ y a hỏi không sai đối với đất đai lớn nhỏ có yêu cầu không càng lớn càng tốt đất đai bên cạnh nếu như có ngôi nhà bán ra cũng đồng thời cân nhắc tới đến lúc đó mua lại phá hủy đồng thời xây lại hạ n ị hai đệ ký lời vừa nói ra n ạ đ y á t ự hồ hiểu tại sao chạy suốt một ngày hạ n ị hai đệ ký cũng không có nhìn chúng một bộ phòng ở vị người trẻ tuổi t ự hồ còn nhỏ tuổi hơn cả con gái nàng này hiện nhiên là một vị người có tiền sớm biết nên gọi điện thoại hỏi cắt một chút tiên sinh đối phương rốt cuộc là thân phận gì ta nhớ tiên sinh hạ nghị còn có yêu cầu khác sao n ạ đ y ạ lại hỏi phòng ốc x â y xin thủ tục liên lạc nhà thiết kế cùng kiến trúc nhà bơn cùng với trong quá trình xây dựng vấn đề n ạ đ y ạ nữ sĩ có khả năng xử lý sao hạ nghị hai đệ kỳ những vấn đề này vừa ra n ạ đ y ạ hô hấp đều không khỏi r ồ n r ậ p nàng hiểu sự nghiệp của mình trên tiến thêm một bước cơ hội tới lại như bởi vì giá trị con người chênh lệch hạ nghị hai đệ kỳ không lọt mắt trong tay nàng nguồn phòng giống nhau nàng giống nhau bởi vì thiếu hụt lý lịch k h ô nàng g cách n o cầm đ ế tài n u y ê n thực ố t ơ n cần nàng có thể hoàn thành hạ nịp Chỉ có thể hạ hái đệ kỳ s t h á của có lịch có cho có cách xúc có khác. chối phục vụ toàn bộ tiếp đó, nàng còn có thể thu hoạch nữa vị vậy vụ người tiền này, này liền nàng những người tiền Hơn này toàn nàng khoản tiền tư loại đi tiếp tiếp đó, thể thể thu một thuê kết nàng thực làm lý bộ sự không nghĩ tới vốn tưởng rằng chỉ là bình thường đến không thể bình thường hơn một lần người đại lý phục vụ vậy mà sẽ có như thế thu hoạch nghĩ tới đây nàng đệ nén kích động trong lòng g i ọ n g điệu chấn định nói ta quen thuộc california cùng san j o s e tất cả phong ốc xây thủ tục có thể giúp hạ nghị hái đệ kỳ tiên sinh liên lạc lo sang rơ liết thậm chí là nựu dốc nhà thiết kế ta còn nhận biết chừng mấy nhà có thể dựa vào kiến trúc nhà bơn phong ốc quá trình xây dựng ta có thể toàn bộ hành trình giám sát rất tốt nạn ý a nữ sĩ chỉ cần giúp ta chọn xong đất n a y đến tiếp sau phục vụ ta liền ủy thác cho ngươi hạ nghị hải đệ kỳ nói xong đưa lên một tấm danh thiếp ngày mai mang hợp đồng đến địa chỉ này tìm ta trên danh thiếp chính là h n tở kẹn mẹn chi nhánh địa chỉ ta sẽ không chạy đến nạn ý hà nị hải đệ kỳ nói đ ù a tiếp theo hai người cáo biệt hà nị hải đệ kỳ trở lại khách sạn đi nghỉ ngày thứ hai hà nị hải đệ kỳ ở khách sạn ngủ đến hơn mười giờ mới rời giường chờ đến thung lũng si l i c o n lúc của công ty chỉ lát nữa là phải mười hai h kết quả mới vừa vào công ty cao ốc văn phòng liền ở hưu nhàn khu thấy được nà đi a bờ lục s、si. ì nhìn đối phương đặt ở cà phê trước mặt ly hiển nhiên là tới rồi có đoạn thời gian nà đi a nữ sĩ xin lỗi để cho ngươi chờ lâu hà nị hải đệ kỳ tiến lên chào hỏi không sao đây là ta hẳn làm nà đi ạ có chút cẩn thận cẩn thận mà trả lời ngày hôm qua sau khi trở về nàng cố ý liên lạc michael cắt t ậ chưng cầu ý kiến thân phận của hạ nghị hải đệ kỳ lúc này mới biết hạ nghị hải đệ kỳ căn bản không phải cái gì người có tiền bình thường mà là một vị ước vạn nhà giàu michael cắt dập e n t e r tèn mẹn chỗ ở chẳng qua là đối phương một chi nhánh công ty mà thôi đối phương ở nhật bản còn có sự nghiệp càng thêm khổng lồ liên quan đến ảnh thị giải trí trò chơi mở mang đồ chơi sản xuất tiêu thụ sản phẩm điện tử đồng phục các loại sản nghiệp bởi vậy cho dù hạ n ị hải đệ kỳ phân phó nàng hôm nay không cần quá sức tới nàng vẫn cứ dựa theo ẹn tở tèn mẹn giờ làm việc tới rồi luôn luôn chờ cho tới bây giờ. hợp đồng mang tới chưa hà nghị hải đệ ký hỏi mang đến n ạ đ y a nói tới liền từ trong bao tùy thân lấy hợp đồng ra sau đó nhìn chung quanh một chút hỏi chúng ta ở chỗ này ký hợp đồng sao hà nghị hải đệ kỳ chỉ c hưu ỉ h nhàn khu ghế salon ở nơi này nói đi mời ngồi mời sau khi n ạ đ y a ngồi xuống hà nghị hải đệ kỳ bắt đầu lật xem hợp đồng n ạ đ y a thì cầm lên một phần khác hợp đồng giới thiệu cho hà nghị hải đệ kỳ khởi phục vụ nội dung cùng với liên quan thu lệ phí hà nghị hải đệ kỳ tùy ý l ậ xem một lượt phục vụ nội dung ngược lại là có thể thấy rõ nhưng một ít điều khoản cũng không quá hiểu đến nỗi thu lệ phí nạn đi ạ nói cẩn thận dạy dặt rất sợ hạ nghị hải đệ k ỳ cảm thấy nàng muốn giá quá cao có thể nhưng hạ nghị hải đệ k ỳ căn bản không quan tâm tiền đối với thu lệ phí không có bất kỳ gì nghị gì hắn cũng không có tại chỗ ký tên văn kiện mà là chuẩn bị đi cho chi nhánh pháp vụ nhìn một chút xác định hợp đồng không có c ả m b ấ y các loại ngược lại không phải là tiết tiền chủ yếu là sợ phía sau xảy ra vấn đề g ã i vã quá phiền thoái cái này cũng là vì cái gì hắn khiến nạn đi ạ tới công ty ký hợp đồng nguyên nhân sau hai mươi phút ở pháp vụ xác định không có bất cứ vấn đề gì sau đó hắn lúc này mới ký tên hợp đồng đem phòng của hắn toàn quyền ủy thác cho nạn i ạ mà n a n i a ở cầm đến hợp đồng thuộc về nàng nhìn như bình tĩnh rời đi ở ẹ n tở kẹn mẹn trí nhánh nhưng khi nàng bước ra cửa lớn một khắc lại không áp chế được tâm tình kích động thương phấn mà hoan hô lên có thể kích động qua đi n a d i a đột nhiên ý thức được một cái vấn đề đó chính là nàng mặc dù đạt được cơ hội cũng có lòng tin hoàn thành phục vụ có thể nàng cái bất động sản đó người đại lý s ư ở n g gia đình không đủ nhân viên dùng tìm thích hợp đất đai liên lạc nhà thiết kế cùng kiến trúc nhà bơn chạy thủ tục giám sát xây dựng quá trình đều muốn người đi làm có một số việc phái người làm không đáng tin còn nhất định phải giao cho người tín nhiệm làm về đến nhà n a d i a đem chuyện này nói cho đàn ông làm italia di dân v ẫ lục xì si tiên sinh bản năng liền nghĩ đến tìm gia tộc hỗ trợ muốn có thể dựa vào mà nói vậy thì từ italia tìm người của gia tộc đến giúp đỡ tốt nhất là có văn hóa người trẻ tuổi chúng ta có thể chi trả tiền lương dù sao lần này tiền thuê nhưng là một số tiền lớn khiến ta trước gọi điện thoại hỏi một chút đem chuyện ủy thác cho sau khi n a d i a h à nghị hải đệ kỳ liền không để ý tới nữa dù sao mua sắm đất đ a y xác nhận thiết kế đều cần hắn đồng ý ngược lại cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì hắn chuyện không hài lòng hơn nữa dựa theo pháp vụ nói tới p h ầ n hợp đồng kia tiền vi ước cũng không tính nhiều nếu là đối với phục vụ không hài lòng hoàn toàn có thể b ồ i tiền thay người chẳng qua xem nạ đi ạ ánh mắt kia không có chút nào che giấu kích động hạ nghị h ả i đệ k ỳ cảm thấy đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực phục vụ sẽ không ngu đến đi chỉnh cái gì yêu tiêu h thân dù sao michael cắt đánh giá đối phương là người rất đáng tin điểm này hắn vẫn rất tin tưởng michael cắt hơn nữa người italy bất kể là làm h ấ p bang vẫn làm làm ăn đều là có tiếng d ạ n g quy củ Trừ phóng ra sau khi sự việc xảy ra thời gian thoáng một cái liền lại là bốn ngày đi qua trong lúc này hạ nghị hải đệ kỳ trừ đi ngẫu nhiên đi sở nghiên cứu chú ý xuống máy chủ trò chơi tiến độ khai phá những thời gian khác liền là sáng tác t i n a m ũ tạng n ì dạ tụt l ẹ chuyện m ạ n g gà nguyên cảo máy chủ gia đình nghiên cứu ở đoàn đội máy cầm tay gia nhập sau đó tốc độ rõ ràng có chất đề cao hơn nữa hạ nghị hải đệ kỳ lo lắng xẻ gạ cùng n ì tẹn h đầu có biến động đối với chi phí nghiên cứu không chút nào kẹo kiện các loại điều kiện có lợi xuống a dạ gạ kỳ tesubay tỏ có lẽ lúc cuối năm liền có thể lấy ra khảo sắt dùng công trình cơ đến nỗi tị nạ mù tạng n ì dạ tụt mảng g bây giờ b lấy về phần nhà xuất bản học thuật đều sinh ra cũng mua tờ mở nở tờ phòng làm việc ý nghĩ chẳng qua hiện nay t ỷ nạn mủ t ạ n nhì dạ t ụ t lẹt đại thế đã thành coi như không tiếp tục mượn nhà xuất bản học thuật đường dây cũng không khuyết thương ra phát hành đến hợp tác lại nói theo hẹn tợt c n mẹn đồ chơi ở ame gì ca đường dây tiêu thụ càng phát hoàn thiện đồ chơi mức tiêu thụ mỗi ngày đều đang tăng trưởng t ỷ nạn mủ t ạ n nhì dạ t ụ t lẹt loại gà mái có thể để trứng v à ngày trừ phi hẹn t ợ n mẹn đầu góc không bình thường mới sẽ đem hắn bắn đi ngày này hà nị hải đệ kỳ rất sớm liền đi tới công ty sở dĩ không ngủ rất thẳng chủ yếu hôm nay có chuyện chính phải làm. Michael cắt đại lý liên lạc nội bộ sản phẩm mới dùng thử sẽ sẽ ở hôm nay cử hành cao ốc văn phòng hai tầng một gian trải qua đặc biệt bố trí bên trong căn phòng từng chiếc bàn ghế chỉnh tê đề mỗi trên bàn lớn đều bày đặt một máy bộ kỳ bản hai máy cầm tay những thứ này máy cầm tay cũng không phải là nguyên mẫu công trình sần sủi mà là hoàn thành lắp ráp phiên bản bán ra chính thức thiết kế tỉ mỉ đỏ trắng phối màu cộng thêm ẹn tợt tẹn mẹn logo cùng với bộ kỳ bản hai tự dạng rất dễ dàng liền đem hắn cùng thú cưng điện tử bộ kệ bản liên tưởng đến nhau lúc này ở máy này phiên bản bán ra chính thức bộ kỳ bản hai b còn thả dụng cụ cung cấp điện cùng dây kết nối theo nội bộ dùng thử sẽ thời gian tới gần đại biểu đại lý bán hàng cũng rối rít đổi tới trừ toàn mặt ra bét bị như thế nhà buôn siêu lớn lớn trở ra còn có một chút đại biểu nhà bán xỉ cớ lớn cuối cùng tất cả mọi người đến đông đủ sau đó hiện trường ngồi m ộ i một vị nhà bán lẻ đại biểu mỗi cái người tham gia nội bộ dùng thử sẽ trước đó đều yêu cầu ký kết hiệp nghị bảo mật hiệp nghị rất đơn giản liên là ở bộ kỳ bản hai vào tháng sau sản phẩm điện tử tiêu dùng hội triển lãm xuất bản trên trước đó không được hướng ngoại giới để lộ bất kỳ khung máy móc tin tức tạc kẽ khi tất cả nhà bán lẻ đại biểu ngồi xong sau đó Michael Cuts cùng hạ nghị hải đệ kỳ cũng tiến vào bên trong bất quá lần này nội bộ dùng thử sẽ người chủ trì không phải là hắn hay mà là y h ỏ a tạ s ạ tos sự an bài này làm Michael Cuts quyết định vị này người làm công có thể nhìn ra đến hạ nghị hải đệ kỳ khiến y h ỏ a tạ s ạ tos theo đó hắn là đang hết sức bồi dưỡng cái này vị người trẻ tuổi bởi vậy cũng không chút nào keo kiệt mà cho đối phương các loại cơ hội các tiên sinh các nữ sĩ chào buổi sáng đầu tiên hoan nghênh mọi người tới tham gia ậ n t e tẹn mẹn sản phẩm mới dùng thử sẽ y họa tạ xạ tos đi tới trước mặt đám người đã là một cái lời mở đầu sau đó hắm cũng không có thừa nước đục thả câu cầm lên một máy còn chưa mở cơ hội vô kỳ b à n hai hướng sở hữu đại biểu đại lý bán hàng bày ra mọi người bàn trước mặt trên đều có một máy như thế không máy móc đây chính là chúng ta hẹn tở tẹn mẹn sắp đẩy ra sản phẩm mới nhất tên của nó gọi là vô kỳ b à n hai trên mặt bàn vô kỳ b à n hai máy cầm tay một đám đại biểu đại lý bán hàng lúc đi vào liền thấy chẳng qua dưới cái nhìn của bọn họ máy này cơ khí nhìn qua cùng bộ kệ b à n t r ê n h lệch thực sự hơi lớn dựa vào hợp đồng độc quyền kiếm một món tiền lớn hơn nữa hoàn tất truyền hình bài vi hôm nay tới đại biểu chính là nhất ban đầu nói hợp đồng độc quyền mở rác anderson hắn cầm lên trên bàn bộ kỳ b à n hai nghi ngờ mà đối với y họa tạ xạ tuần hỏi hẹn tờ tẹn mẹn ở cho chúng ta biết tới tham gia dùng thử sẽ thì rõ ràng nói sản phẩm mới là một đời mới thu cưng điện tử bộ kệ bạn ngươi xác định cái này là bộ kệ bạn sao tại sao ta cảm giác nó càng giống như một máy máy chơi game cầm tay bờ rác anderson nghi vấn cũng là hiện trường những đại biểu khác nghi vấn y họa tạ xạ tuần nghe vậy mặt mỉm cười nói bờ rác tiên sinh tiếp theo chỉ cần ngươi cùng những người khác dựa theo chỉ thị của ta thao tác nghi vấn của ngươi rất nhanh sẽ có đáp án Xong, xong h đại đại tay. Tay các vị hiện tại xin dựa theo hộp băng trên đầu mũi tên tỏ ý đem hộp băng cắm vào tập thể sau lưng khe sau đó sẽ mở ra khung máy móc phía trên nguồn điện chốt mở đi đôi với y họa tạ xạ to giảng giải cùng thao tác biểu diễn một đám đại biểu đại lý bán hàng theo đó hoàn thành cắm vào hộp băng cùng mở máy sau đó ý họa tạ xạ to dưới lại c ò n mở cơ hội sau đó hướng dẫn tất cả mọi người tiến hành một đoạn trò chơi thể nghiệm bao gồm quá độ ban sơ kịch tỉnh chọn mới bắt đầu bộ k e t mần cùng với tiến hành chiến đấu thể nghiệm làm thể nghiệm tiến hành được cuối cùng đại lý đã ý thức được trên tay bọn họ máy này k h u n g máy móc trừ đi tên còn có cắm vào hộp băng xong trò chơi chơi cùng thú cưng điện tử bộ kẹ bạn có liên quan bên ngoài hoàn toàn liền là một cái sản phẩm mới tinh cái này căn bản là một máy, máy chơi game cầm tay bởi vì máy này máy chơi game cầm tay nếu có thể vận hành bộ kẹt vậy dĩ nhiên có khả năng vận hành những hộp băng trò chơi khác làm bị họa tạ xạ tốt trò chơi biểu diễn kết thúc không chờ hắn giới thiệu khung máy móc tham số cùng chức năng liền có đại lý không nhịn được một vị đến từ texas thân hình cao lớn trung niên phái nam đại biểu đại lý bán hàng đem bộ kỳ b ả n hai đặt lên bàn một mặt không nhẫn mại nói lớn tiếng đáng chết các ngươi hẹn tở kẹn mẹn đến cùng đang suy nghĩ gì cái này căn bản không phải là thú cưng điện tử đây chính là một máy, máy chơi game các ngươi không biết bây giờ căn bản không người cảm thấy hứng thú đối với máy chơi game sao công ty của ta sẽ tiếp tục tiêu thụ thú cưng điện tử bổ kẹp bạn nhưng thật xin lỗi chúng ta đối với máy chơi game không hứng thú người đàn ông trung niên nói xong rất không nghề mặt mũi trực tiếp đứng dậy rời đi xin lỗi hãm ly bán s ỉ công ty đối với máy chơi game không hứng thú lại một vị đại biểu đại lý bán hàng đứng dậy rời đi xin lỗi công ty của ta cũng đối với máy chơi game không có hứng thú cái thứ ba đứng dậy là vị phái nữ đại biểu đại lý bán hàng đối phương tựa hồ cùng m ặ t cổ cắt giữ là quen biết cũ trước lúc ly khai còn tới đến m ạ c cổ cắt giữ trước mặt cắt tiên sinh chúng ta là bạn cũ hẹn tợ thẹn mẹn tại sao không nhân chiếu chín chắn con đường b u ồ n bán tiếp tục đi tới đây À tạ gì tan vỡ sau đó người tiêu thụ đã đối với máy chơi game tuyệt vọng mọi người hiện tại đều dùng máy vi tính chơi game cách làm của các ngươi thực sự quá không sáng suốt hẹn tợ thẹn mẹn yêu cầu hồi khoản chu kỳ là một cái nguyện đối với tiền của chúng ta áp lực lớn vô cùng chúng ta không dám mạo hiểm nữ đại biểu đại lý bán hàng sau khi rời đi lục ta lục tục lại có bốn vị đại biểu đại lý bán hàng rời đi mới vừa rồi còn ngồi m ư ơ i một vị đại biểu đại lý bán hàng bên trong căn phòng lúc này chỉ còn lại bốn người theo thứ tự là bếp vi đại biểu bờ rác anderson cái này mặt không để ạ cho a i vị hạ nghị hai biểu. đệ u kỷ cấm than thẩm không hổ là ngày sau dẫn dắt nghỉ tên đ i tiến hơn một bức anh sato chỉ riêng trái tim lớn này liền không phải là người bình thường có thể so sánh đến nỗi nhiều đại lý như vậy đều rời đi hoàn toàn ở hắn và mắc cổ c ặ t như đã đoán trước bởi vì đây chính là a m a z i k a thị trường máy chơi game hiện trạng hơn nữa người trong phòng đây không phải là còn chưa đi xong sao kiếp trước nghỉ tẹn đồ bán fan club so với bọn họ bây giờ còn thảm một nhà sẵn lòng đại lý hợp tác đều không có chỉ có thể ở nevê kép trong phạm vi làm thí điểm tiêu thụ nhưng bọn họ hiện tại ít nhất còn có tứ ra không đi thậm chí còn có toàn mặt cùng b ế t v i loại đại lý như vậy t ự đ ấ u cái này k h ở i bước không biết mạnh hơn nghỉ tẹn đồ ra bao nhiêu mắt thấy thừa lại tứ ra không có ý rời đi ý h ọ tạ xạ to gia n dự định tiếp tục chủ trì dùng thử sẽ nhưng vào lúc này thanh âm của một cô gái vang lên trò chơi rất không tệ nói chuyện không phải là người bên cạnh chính là hoàn mặt vị phái nữ kia đại biểu ban sơ vừa nãy ở đó những người này từng cái đứng dậy lúc rời đi hoàn mặt phái nữ đại biểu lại đang chuyên tâm chơi game hiện nhiên nàng đối với bộ kệ mần trò chơi rất cho phép vốn là nghĩ giới thiệu không máy móc ý họa tạ s ạ t o z nghe nói như vậy lập tức tùy cơ ứng biến mà nói khoản bộ kệ mần này trò chơi mọi người có thể cho rằng là bản thăng cấp thú cưng điện tử người tiêu thụ có thể thể nghiệm được không còn là đơn điệu thú cưng b ồ dưỡng càng bao gồm kịch tình mạo hiểm thú cưng khác nhau phối hợp hệ thống chiến đấu đặc sắc có thể tiến hành trò chơi lựu t r ữ y họa tạ xạ toas nói tới một đống bộ kệ mần đỏ lục trò chơi sau khi đ ạ t điểm lại cầm lên một cái số liệu dây kết nối cái dây số liệu này tin tưởng mọi người không hề xa lạ bộ kỳ b ả n hai giống nhau có thể tiến hành đối chiến liên máy hơn nữa so với thú cưng điện tử kia cơ chế thắng bại đơn giản bộ kệ mần trò chơi tỉ thí càng vì công bằng cũng càng cụ có thể chơi tính chất nó y họa tạ xạ toas lại đơn giản giới thiệu một chút liên máy hệ thống bạn mặt phái nữ đại biểu nghe vậy dứt khoát lợi dụng dây số liệu cùng bếp bờ jack anderson liên máy thử đối chiến một lần Ở bộ kỳ、so、máy máy lần t r này là thẻ c ơ i tiến c h i hệ thù băng bộ kỳ bạn hai đang phát bán ban đầu sẽ trói chặt tiêu thụ hai khoản trò chơi trừ bộ kẽ mần ra c ò so với n bổ kẽ mần này tệ chô mà nói ộ m tệ tịt vào tay thật là không nên quá dễ dàng mấy người ban sơ chỉ là thể nghiệm có thể rất nhanh liền mê mệnh trò chơi trong m g h ị lực bốn người thậm chí còn lưỡng lưỡng lên máy đang chơi tỉ thí hình thức mắt thấy mọi người chơi được đầu nhập y họa tạ xạ tos không thể không ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở bốn người còn có chuyện chính muốn nói chờ á、so, ý họa tạ h ấ y xạ toật giới thiệu bộ kỳ bản hai ý áp dụng một khối hai bốn mươi năm tấc áp bạch bốn màu xám cấp màn ảnh phân phối phóng ra ngoài loa phát thanh thông cùng ba năm lỗ cắm t hay nghe chờ ý họa tạ xạ toật giới thiệu xong xuôi bờ rát anderson hỏi ra vấn đề hắn quan tâm hộ kỳ b ả n hai ở dưới tình huống không sử dụng hệ thống cung cấp truyền t ả i điện bay liên tục là bao lâu dù sao dưới cái nhìn của hắn máy cầm tay là rất thuận lợi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn chơi liền chơi nhưng nếu là bay liên tục không được k i ê u căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào sử dụng bốn khúc tin aa cung cấp điện kéo dài chơi game có thể bay liên tục vượt qua mười lăm tiếng nếu như đóng kín thanh âm thậm chí có thể bay liên tục hai mươi tiếng vờ rát anderson nghe vậy hài lòng mà gật gật đầu trừ cái này hai khoản trò chơi các ngươi còn chuẩn bị bao nhiêu trò chơi một vị nhà bán xỉ đại biểu dò hỏi dù sao nếu một máy máy chơi game chỉ có hai khoản trò chơi mà nói nhất định chính là một chuyện cười chúng ta còn có bảy trò chơi đã hoàn thành hoặc là đang tiến hành thấy ghép công tác đều là fn tở cạn mẹ ở thùng máy hạt cả trên bình đài đã chứng minh trò chơi hoàn thiện hơn nữa chúng ta đã hoàn thành phe thứ ba mở mang sân thượng nghiên cứu tùy thời có thể tiếp vào nhà phát triển trò chơi bên thứ ba y họa tạ xạ t u ầ trả lời khiến nhà bán s ỉ đại biểu tương đối hài lòng hắn không sợ trò chơi của fn tở tại mẹ nhiều n chỉ lo lắng fn tở n mẹn không có chuẩn bị mà đúng lúc này vị hoạt mặt kêu phái nữ đại biểu mở miệm chẳng qua nàng lần này cũng không phải là do h mà làm mỉm cười biểu đạt ý hướng đối với máy này bộ kỳ b ả n hai h o à n mặt cảm thấy rất hứng thú c ả m t ạ mạn du biện sách khen thưởng b ố n chương xong q u y một chương hai trăm năm mươi bảy khiến bộ kỳ b ả n hai thành công h o à n mặt cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ tự nhận là lại hẹn tở tẹn mẹn tốt bét b y của bạn tất nhiên không chịu rơi lại phía sau vờ rát anderson cũng theo đó bày tỏ bét b y cũng sẵn lòng tiêu thụ bộ kỳ b ả n hai hai nhà cự đầu đều lên tiếng ngoài ra hai nhà, nhà bán xỉ đại biểu cũng theo sát phía sau biểu đạt sẵn lòng hợp tác ý hướng y họa tạ xạ toz giấy lời vừa nói ra bốn vị đại biểu con mắt trong nháy mắt liền sáng nói cách khác cho dù bộ kỳ bạn hai ngay từ đầu lấy được thành công cũng chỉ có bốn nhà bọn hắn có thể bán còn có thể hoàn trả năm hàng. tạ ra, tiền hàng cho dù là có thời gian hạn chế chuyện này với bọn họ cũng là tin tức tốt vô cùng dù sao không người sẽ chê tiền mình kiếm được nhiều tất nhiên e n t e tở ten mẹn sẽ làm như vậy một là là vì cho lưu lại đại lý lấy l ò n g cũng là là vì cho g i a ngon n g ngọt để cho bọn hắn ở trong thời gian ngắn hỗ trợ phổ biến rộng rãi bộ kỳ b ả n hai bởi vì chỉ có ở đoạn thời gian này bên trong bọn hắn bán càng nhiều lợi dụng hai điều kiện đạt được lợi nhuận mới nhiều hơn chẳng qua ý tưởng của e n t e t tài mẹn bọn hắn có thể nói được cũng không để ý dù sao ở hai bên xem ra đây chính là một cái điều kiện cùng thắng nhưng là đối với thương nhân mà nói điều kiện cái gì chỉ cần đề xuất ra chính là vì nói bọn hắn v i n h v i ê n muốn chỉ biết càng nhiều bởi vậy h o à n mặt phái nữ đại biểu lập tức sư tử há to mồm thời kỳ độc chiếm nửa năm hoàn trả tỷ lệ mười phần trăm thời gian kéo dài kéo dài đến một năm hoạn mặt phái nữ đại biểu lời vừa nói ra miệng cái khác t a m gia im lặng không lên tiếng nhưng thái độ lại không nói cũng rõ bọn họ và h o à n mặt đứng ở cùng một cái trên trận doanh chỉ chờ cộng hưởng hoàn mặt nói tiếp điều kiện chẳng qua ý họa tạ xạ toàn phẳng p ấ t dự liệu được loại trạng hướng này mà không đổi sắc mà nói xin lỗi nữ sĩ ngươi có thể có chút hiểu lầm ta nói cũng không phải là điều kiện mà là đối với các vị cảm tạ cảm tạ cũng là có thể nói h o à n mặt phái nữ đại biểu vẫn không công tha y họa tạ xạ tos nghe vậy cố làm khổ não suy tư một chút sau đó nói thời kỳ độc chiếm cũng có thể kéo dài một tháng hoàn trả tỷ lệ cùng thời gian lại không thể gia tăng dù sao chúng ta phải cân nhắc lợi nhuận kéo dài ba tháng chúng ta ít nhất phải nửa năm thời kỳ độc chiếm hoàn trả tiền hàng thời gian giống nhau kéo dài h o à n mặt đại biểu lần nữa nói ra điều kiện thời kỳ độc chiếm kéo dài hai tháng hoàn trả tiền hàng kéo dài một tháng đây là c u ộ ẹ n tở kèn mèn thành ý lớn nhất y họa tạ xạ tos như linh chém sắt nói h o à n mặt đại biểu hơi suy tư xong gật đầu một cái nói có thể sau đó nàng sát theo lại hỏi hẹn tở thèn mẹn kiến nghị giá bán lẻ là bao nhiêu nàng không hỏi giá sản xuất bởi vì đây không phải là chuyện công khai đàm luận mỗi một nhà bán lẻ căn cứ tự thân kích thước sách lược bán lẻ cùng với hoạt động bán khuyến mại chờ điều kiện đều phải cần đơn độc cùng hẹn tở thèn mẹn nói giá mua vào cái này cũng là vì cái gì lúc hẹn tở thèn mẹn nói điều kiện không nói thẳng ưu đãi bao nhiêu tiền chỉ là nói hoàn trả tỷ lệ vô kỳ bạn hai giá bán lẻ một trăm hai mươi chín đô la cho chặt hộp băng trò chơi tiêu thụ giá cả ưu đãi hai mươi chín đô từ hạn ba giá cả bình thường vì có thể lưu trữ hộp băng 49 đô la thông thường hộp băng 45 đô la y họa tạ xạ to d i ớ i lời vừa nói ra hoạn mặt đại biểu có chút sửng sốt không là bởi vì y họa tạ xạ to d ư ớ kiến nghị giá bán lẻ quá cao mà là so với trong tưởng tượng thấp hơn một ít phải biết bây giờ trên thị trường những kia chỉ có thể chơi chỉ một trò chơi không máy móc tính năng so bộ kỳ b ạ n hai thấp kém không biết bao nhiêu máy cầm tay giá cả cơ bản đều muốn bán hơn 100 đô la về phần hộp băng trò chơi giá cả thì không có gì để nói thuộc về giá cả bình thường bởi giác Anderson đứng ở bên chính là trực là t ế p mở m i ệ n giá c á này g i bán lẻ sẽ có hay không có chút thấp lấy b ô kỳ bạn hai khung máy móc tính năng hoàn toàn có thể mang giá bán lẻ chốt ở một trăm năm mươi đô la trái phải ta cảm thấy hai trăm đô la cũng sẽ có người trả tiền một vị nhà bán s ỉ theo đó phụ họa căn phòng hạ nghĩ hại đệ kỷ phía sau nghe những người này càng nói càng ngoại hạng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ kiếp trước nghỉ tẹn đầu gameboy máy cầm tay ở amesica giá bán lẻ chẳng qua chín mươi chín đô la bất quá khi đó n h ỉ tẹn đồ lựa chọn thấp như vậy giá cả là có nguyên nhân bởi vì dạ mổ trị hỉ rổ xỉ của lúc đó đã biết được máy bán thể mặc dù kiếm tiền nhưng bán trò chơi lại càng thêm kiếm tiền bởi vậy game boy máy cầm tay giá cả tiện nghi hoàn toàn là vì giá thấp bán giảm giá nhưng hộp băng giá cả lại một điểm không tiện nghi hơn nữa lúc đó máy cầm tay thị trường hoàn cảnh không giống hiện tại trên thị trường sản phẩm ganh đua rất nhiều game boy đăng nhập a m e j i ca thời điểm mèo rừng tủ bụi z chờ máy cầm tay đều đã phân phát những thứ này k h u n g máy móc mặc dù hao tổn điện lượng kinh người ưu thế lại cũng cực kỳ rõ ràng bộ vi xử lý càng thêm hữu dị nắm giữ màu sắc rực rỡ mặt tranh chẳng qua những thứ này không máy móc giá cả đều không tiện nghi thấp nhất đều muốn một trăm năm mươi đô đắt t h ậ mà c nghỉ tệ nổ đời ô sau gặp phải các loại vấn đề hẹp hẹn tợ tẹn mẹn hiện tại hoàn toàn không có cho nên hoàn toàn không cần thiết làm giá thấp chiến lược tất nhiên còn có một điểm rất trọng yếu liền là lem boy bị hẹp hẹn tợ tẹn mẹn sớm nghiên cứu ra giá vốn so với đến sau、so、muốn cao hơn một chút mặc dù chỉ cần lượng tiêu thụ đủ cao nguyên khí kiện giá cả mua sắm cùng với sản xuất giá cả nhất định sẽ hạ xuống nhưng có thể kiếm nhiều một chút tiền lại thế nào không làm đây hơn nữa khoản này chỉ là phiên bản cơ sở đến tiếp sau hoàn toàn có thể mở mang cái gì bốn phím bản thăng cấp bản hoặc là cái khác bản hạn chế bản bán giá cao ni tẻn h đầu cầm g a m e b o i máy cầm tay luôn luôn từ niên đại tám mươi bán được cuối thập niên chín mươi bình quân một năm bán hơn mười triệu đài hạ ni hai đệ kỷ cảm thấy vô kỷ bản hai còn rất dài thời gian có thể bán hoàn toàn không cần thiết ngay từ đầu liền làm ra cái giá cao cầm người tiêu thụ hủ chạy bởi vậy hạ nghị hai đệ kỷ không thể nào bởi vì nhà bán lẻ kiến nghị tùy ý thay đổi giá bán lẻ dù sao nhà bán lẻ là vì lợi nhuận ước gì giá mua vào càng thấp càng tốt giá bán lẻ càng cao càng tốt cho nên tiếp theo liền nghe được ý họa tạ xạ toas nói thẳng cái này giá bán lẻ sẽ không sửa đổi tiếp theo các vị còn có những vấn đề gì khác sao LN e tiếp t a n n n m e t ở k h o ả đó cái khác nhà bán lẻ đại biểu lại hỏi thăm một ít chuyện quan tâm tỷ như ở trên hội triển lãm vân phát sau đó chính thức kế hoạch bán ra tv quảng cáo thời gian phát hình bán xong xử lý các loại vấn đề làm vấn đề của đại biểu đại lý bán hàng sau khi kết thúc ý họa tạ xạ toàn chỉ huy nhân viên công tác vào sân lấy đi sở hữu bộ kỳ bản hai k h u n g máy móc cùng một băng đ o à n mặt phái nữ tiêu thụ đại biểu thấy vậy có chút oán trách mà nói lại không thể giữ lại một máy cho ta không con gái của ta nhưng là của bộ kệ mật người ái mộ trung thành nữ sĩ hết sức xin lỗi ở bộ kỳ bản hai chính thức phân phát trước đó chúng ta nhất định phải nghiêm khắc bảo mật ta cực kỳ cảm tạ con gái của ngài ủng hộ đối với end tờ tèn mèn đến lúc đó ta có thể đại biểu end tờ tèn mèn tặng một máy dành riêng nàng định chế bản bộ kỳ bản hai t o à n mặt phái nữ đại biểu cũng chính là thuận miệng than phiền thoáng cái nàng đương nhiên biết rõ bảo mật tầm quan trọng hẹn t r ten men đánh bản tính rất rõ ràng liền là muốn lợi dụng thú cưng điện tử vì hài hước hấp dẫn c ờ lễ ơ mua sắm b ỗ kỳ b ả n hai sau đó bằng vào b ỗ kỳ b ả n hai tính năng cùng trò chơi ưu tú đánh động bị hạ tạ gì tổn thương game thủ lần nữa lấy được game thủ tín nhiệm cho nên b ỗ kỳ b ả n hai tuyệt đối không thể sớm bại lộ cái này đối với ta biết t i ế đó các vị hẳn còn có sự tình muốn nói ta lại ở gian phòng cách vách chờ đợi các vị chờ các vị nói xong sau đó cũng có thể đi tìm ta xác định hợp đồng tiêu thụ y họa tạ xạ toz không hề ghi chú nhưng bốn vị nhà bán lẻ đại biểu cũng đều biết y họa tạ xạ toz nói là cái gì nếu hẹn tờ tẹn mẹn cam kết năm tháng thời kỳ độc chiếm tiêu thụ kia giữa bọn họ liền phải phân chia xong địa bàn hoàn mặt cùng bét v y còn tốt một điểm bọn họ đều là ở nhà mình cửa hàng trong tiêu thụ chủ yếu vẫn là hai nhà kia nhà bán xỉ là vì tối đại hóa lợi ích bọn hắn khẳng định phải phân chia xong khu vực giao hàng cùng với cho hạ cấp nhà bán lẻ giá cả hơn nữa hoàn mặt cùng bét vi cũng nhất định sẽ yêu cầu hai nhà này nhà bán xỉ không thể đem hàng bán cho những nhà buôn siêu l ư n khác Bằng thậm chí o ngay cả giá hàng trưng bày loại vấn đề chi tiết như vậy đều muốn từng cái tiến hành thương lượng hôm nay tới phỏng đoán chỉ có thể đạt thành ý muốn hợp tác cụ thể đàm phán không có một mươi ngày nửa tháng khẳng định là làm không được đến nỗi hai nhà kia nhà bán s ỉ đại biểu đến khi đương thiên hạ ban đều không có nói gộp lại mâu thuẫn chủ yếu vẫn là tập trung ở tiêu thụ khu vực nhiều một chút khu vực liền nhiều một điểm lợi ích tự nhiên cũng không muốn nội bộ p h ò n g đoán cuối cùng còn muốn từ hai bên công ty ra mặt tiến hành thương lượng mà loại chuyện liên quan đến lợi ích của các bên này hẹn t e r tèn mèn cũng sẽ không nhúng tay dù sao cuối cùng đều sẽ có cái kết quả đối với hẹn t e r tèn mèn mà nói mắt thấy tháng năm đã qua nửa bọn hắn bán phía trước một ít công tác chuẩn bị cũng phải bắt đầu tỉ như hạ ni hai đệ kỳ liền đem ame gì ca g a m bạ sợ tạp chí chủ biên gọi tới phân phó hắn chuẩy bây giờ game bạ s ở ở a m a z i k a lượng tiêu thụ như cũng là bộ kia dáng vẻ nửa sống nửa chết nhận lấy ả tạ gì s u n g kích ảnh hưởng a m a z i k a bây giờ thị trường trò chơi lớn nhất là người dùng trò chơi máy vi tính chẳng qua đám này người sử dụng kích thước thực sự quá nhỏ trò chơi bán một ba mươi và phần coi như được cho bán chạy dựa vào những quần thể người chơi này mua sắm tạp chí lượng tiêu thụ có thể tưởng tượng được chẳng qua đúng như kiếp t r ư ớ c nghỉ tẽn đ p h e n cờ lấp máy chủ trò chơi tiêu thụ mạnh ở nhật bản t h u c sinh ra tuần san p h m x thế giới này cũng giống như vậy nhật bản bản bang game bạ sợ tạp chí đến lúc đó amejica tạp chí trò chơi lượng tiêu thụ tăng trưởng là khẳng định mà tạp chí trò chơi phải làm liên là chuẩn bị sẵn sàng đi ăn sóng này thiệt lãi thuận tiện mượn tạp chí sức ảnh hưởng trở lại giúp e n t e r t a i n m ề n t dù sao nhật bản hội triển lãm giải trí điện tử bên kia đã cử hành hai giới mà amezi ca bên này bởi vì hoàn cảnh khách quan không cho phép vẫn luôn không có cơ hội cử hành hàn ni h ả i đệ kỳ vẫn chờ tạp chí trò chơi sức ảnh hưởng mở rộng trò chơi hoàn cảnh tốt hơn một chút một ít mượn thế ở amezi ca bên này làm hội triển l ã m đây cùng đêm bạ s ở người sau khi thông báo xong hẹn tở kẹn mẹn bên này tiếp tục nói với bốn nhà đại lý hợp tác hàn ni h ả i đệ kỳ nhưng lại lần nữa khôi phục lại tiết tấu cuộc sống lúc trước không có chuyện gì liền đi trung tâm nghiên cứu vòng vo một chút chú ý hướng dẫn máy chủ một chút nghiên cứu tiến độ không có chuyện gì x o n g tiếp tục sáng tác tì nạ mủ tạn nì dạ t ụ t lẹt nguyên cảo cho tờ mờ nở tờ phòng làm việc một hơi đưa ra đầy đủ bọn hắn dùng hơn nửa năm câu chuyện trong lúc ở chỗ này hắn cũng không có quên mất hiểu nhật bản tình huống bên kia hẹn <cười> tờ kẹn mẹn ngược lại là không có đại sự gì xảy ra mấy cái phòng làm việc toàn lực tiến hành trò chơi cấy ghép bởi vì bộ kỳ b ả n hai máy cầm tay về mặt tính năng kém hơn thùng máy h ạt cả không ít cho nên cấy ghép cũng không phải đơn giản sao chép dán nhất định phải đối với rất nhiều nội dung tiến hành cắt giảm lấy thích đứng vô kỳ bạn hai máy cầm tay hơn nữa ở ame jka phát hành có chút trò ch cũng phải thích hướng á mê di bên này văn hóa nay cũng khiến t ấ y ghép công tác không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy về phần luôn t h n tờ tạnh mẹn vừa vặn đẩy ra người mới kỳ cụ t r ì a m ò mổ cổ biểu hiện không tầm thường cùng hạ xỉ tệ s ụ gì ca khúc xuất đạo hợp tác ở tuần lễ thứ hai thời điểm liền vào và o bảng ò gì c ò n mười vị trí đầu cái này để cho hỷ dỗ hạ xỉ ạ xạ cổ cao hứng vô cùng ở trong điện thoại nói lại nải nói với hạ nị hải đệ k ỳ nửa ngày hạ nị hải đệ kỷ có thể hiểu được tâm tình của hỷ dỗ hạ xỉ ạ xạ cổ ai bảo từ năm trước đến bây giờ t n người mới giải trí thực sự cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện bất kể là năm tám ba xì tạ ạ sủ cả hay là xì ngộ cả dẹ mì hay là tháng hai suất đạo tiệm không phải là sập tiệm chính là có chút t ạ m được đừng nói so với x u ấ t đạo chính là gần kỳ sự r tột cùng c u n g nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ ngay cả ạ g i ả n tổ mổ cổ cùng mạ tụt ban nhạc cũng không bằng người mới biểu hiện tệ hại trong nghề đều bắt đầu cảm thấy trước kia un hẹn tở tài mẹn trăm lần hiệu quả cả trăm lợi dụng lối kinh doanh đầy thủ đoạn của người mới tựa hồ mất hiệu lực bây giờ kỳ cụ chia mỏ mổ cổ nói chung giút un hẹn tở tài mẹn vãn hồi một ít mặt m u i khi rô hạ xì ạ xạ cổ dưới tin tức cũng cho không ít tài nỗ lực k hiến kỳ cụ triệu m ò mổ cổ có thể mau sớm sông cái bảng một chứ người mới ra suất đạo trở ra còn có liền là u n g tạ nỉm tạ mạ gỗ tỳ ý người thật cùng ạ nỉm kết hợp bản chiếu dạp chiếu phim phòng vé biểu hiện cực kỳ ưu dị gần kỳ rồ so với trước kia vai chính theo gió điện ảnh người thật không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu tuần đầu liền lấy xuống vượt qua năm trăm i triệu yên phòng vé không ít người đối với loại này người thật cùng ạ nỉm kết hợp ạ nỉm đều chạy tới cực kỳ mới lạ hơn nữa câu chuyện ấm áp khả ái tràn đầy đồng thú rồi lại không đấu trĩ cộng thêm lại là kỳ nghỉ hè đưa đến rất nhiều gia trưởng mang hải từ d giúp bộ điện ảnh này cống hiến số lớn phòng vé trừ bộ điện ảnh này ra tháng sáu còn có kỳ tạ nổ tạ kệ xỉ câu chuyện của kỳ cụ gì rồi chuẩn bị lên chiếu kỳ tá nổ tạ kệ xỉ cũng chính mình gọi điện thoại cho hạ nghị hái đệ kỳ do hỏi hạ nghị hái đệ kỳ vị tác giả nguyên tắc này có thể hay không trở về tham gia chiếu đầu hạ nghị hái đệ kỳ tính toán thời gian một chút cái điểm thời gian đó hắn hẳn đã ở las vegas chuẩn bị tham gia sản phẩm điện tử tiêu dùng hội triển lãm so với một bộ điện ảnh khẳng định là bộ kỳ bạn hai máy cầm tay càng trọng yếu hơn một ít cho nên hắn chỉ có thể luyện chuyển bày tỏ tận lực trở về mà ở câu chuyện của kỳ cụ gì rồi sau đó còn có sen xảy ra bản chiếu giạp cùng tiệm bánh ngọt thần kỳ bộ thứ hai bản chiếu giạp muốn chiếm cứ chủ yếu đương kỳ đến nội tự chế hoặc là cùng với những cái khác phim ảnh công ty điện ảnh người thật hợp tác thì hoàn toàn muốn vì hai bộ bản chiếu giạp này vọt lên khiến đương kỳ có thể nhìn ra được ùn thẹn t ờ tại mẹn bây giờ tầm quan trọng của điện ảnh hoạt hình đã dần dần đang áp đảo điện ảnh người thật ùn giãn nìm đang bị từ ùn phim ảnh tách ra sau khi đi ra tầm quan trọng cũng rõ ràng muốn vượt trên ùn phim ảnh mà đây chính là nhật bản thị trường điện ảnh xu thế phát triển ngày sau những công ty điện ảnh lớn kia, trên tay nếu là không có mấy cái quan trọng hạ n g h m hoặc là phim tổ cờ sạch sạch chỉ dựa vào điện ảnh người thật sẽ chờ lỗ n g ư ợ c đấy lên trời đi cũng may hạ nghị hai đệ kỳ sớm vì chính hắn tích không ít bản quyền cũng không sợ loại đại thế như vậy phát triển mà trừ điện ảnh ra trước đó nói bật sổ vỡ phơ lở ở nữ chính m ạ kỳ nọ xù c ờ t ỷ tuyển chọn cũng đang như dầu sôi lửa bỏng cử hành dựa vào m ạ n g gà nhiệt độ của bản thân cùng với giai đoạn trước lẫn lộn lần này bị mệnh danh là hoa bạn gái tuyển chọn nhận lấy sự chú ý chưa từng có dựa theo cách nói của hỷ dỗ hạ xì ạ sác ô so với bọn họ hai lần trước nghệ sĩ chiêu m không biết bao nhiêu cô bé đều muốn thành chuyện tranh trong học viện anh đức bị bốn cái hoa văn mỹ nam bao vây m à kỳ nọ xù c ờ ti h cuối tháng sắp mở ra cuối cùng tuyển chọn trong, trong hạ nghị hai đệ kỳ vị câu chuyện này nguyên cảo mắt thấy không về được khi dồ hạ s ì ạ xạ cổ dứt khoát mời dạ dạ tòa ai vị họa sĩ chuyện tranh này đảm nhiệm giám khảo hạ nghị hai đệ kỳ trái lại là rất hiếu kỳ cuối cùng lấy được chọn sẽ là ai đáng tiếc bản thân hắn ở a m e r i c a không thể vì chuyện này chuyên môn trở về một chuyến bất đắc gì không có mạng lưới và không ngược lại là có thể sớm nhìn tuyển thủ một chút bên trong đều có người nào dù sao chỉ dựa vào bản phát mà nói trước tiên không nói cầm nhiều tuyển thủ như vậy ảnh trụ c h u y ể n tới có bao nhiêu phiền thoái coi như bản phát tới phỏng đoán sai lệch trình độ cũng đủ để cho hắn không nhìn ra ai là ai cũng chỉ có thể tin tưởng ánh mắt của nhân sĩ chuyên nghiệp cùng với dạ dạ h ọ a ai thẩm mỹ đi đến nỗi chuyện ủy thác cho ẹ mù dạ dây cổ và cổ si cạ dợ x i còn đang tiến hành chẳng qua ẹ mù dạ dây cổ bên kia ngược lại là có một chuyện làm xong đó chính là lưu hiệu lệ ở đại học t h ỏ du học vị trí nghề nghiệp người mới lái xuất thủ mặc dù chi phí cao nhưng hiệu suất cũng nhanh lấy đại học thọ văn học bộ hệ vũ điệu danh nghĩa phát ra giấy mời du học đã vào một tuần trước chính thức phát cho trung hoa bên kia chỉ cần lưu hiệu lệ chuyện trong nước xử lý xong k i ê u nhập học thì sẽ không có bất kỳ vấn đề nào mà theo hạ nghị hai đệ kỳ có cái này phong giấy mời nhập học chính thức thủ tục không khó lắm làm dù sao lại không cần xin chi phí chung có thể hạ nghị hai đệ kỳ không nghĩ tới chính là vấn đề lại hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ hắn cho là không k h ó địa phương bởi vì là giấy mời du học chính thức cho nên sẽ không giống lần trước gợi thư tư liệu vậy đi chính là riêng tư đường dây mà là từ quan phương đường dây phát ra dựa theo thân phận của lưu h i ể u lệ mời một đường đi tới nàng giang thành chỗ ở ca vũ kịch đoàn kịch đoàn phát hiện là giấy mời du học hay là đến từ đại học thọ thế giới như thế này đỉnh cấp học phụ nhất thời cũng có chút khiếp sợ mọi người đều cảm thấy lưu h i ể u lệ có thể cầm đến cái này mời hoàn toàn là dựa vào kịch đoàn lần trước tuần diễn vốn là lần đó tuần diễn bản tin sau danh tiếng đều bị lưu h i ể u lệ cướp đi liền để rất nhiều nhân tâm sinh ra bất mãn cùng g h e tỵ đến sau càng là bởi vì những bản tin này dẫn tới quốc nội chú ý lấy về phần lưu hiệu lệ cuối cùng ở h i n kinh tham gia hội diễn cầm thường điều này càng làm cho một số người càng phát bất mãn cùng g h e t bởi vậy mới có phía sau xa lánh bây giờ xem đại học họ ngay cả giấy mời du học cũng phát tới một số người cũng không nén được nữa trong lòng khó chịu cái này mới không thể cho nàng đúng vậy coi như cho nàng nàng cũng không có khả năng xin đến chi phí còn không phải là không có tiền đi trước ép đẹ một cái sau đó sẽ cùng nhật bản trường học câu thông một chút xem có thể đổi người khác hay không tốt nhất là một chút tiểu lưu công tác bên kia nếu là nàng có thể chủ động cầm vị trí nhường lại tốt nhất tiểu hứa nói nàng muốn danh ngạch này nàng học tập lại tốt ngoại ngữ cũng không sai xin chi phí khẳng định không thành vấn đề ta thấy được lưu h i ể u lệ ngay từ lúc một tuần trước liền nhận được bằng thành bên kia truyền đạt tin tức nói giấy mời du học đã phát đến kết quả đợi một tuần vẫn còn không tới trong tay nàng cái này để cho lưu h i ể u lệ có chút nóng này cha mẹ nàng ngược lại là hiểu một số chuyện biết loại mời mọc này nhất định phải đi đường dây chính quy làm cho nàng đừng có gấp chờ lâu thoáng cái cha mẹ hai người dù sao cũng là người bên trong thể chế đang để cho con gái chờ thời điểm cũng thử đi nhờ quan hệ hỏi thăm một chút kết quả không hỏi thăm không sao cả sau khi nghe ngóng thật vẫn hỏi thăm xảy ra vấn đề chạm vào tối lưu hiệu lệ trong nhà trong phòng khách ngồi bốn người chứ lưu hiệu lệ ra cùng cha mẹ bên ngoài biểu mội của nàng chu văn quỳnh cũng ở chẳng qua lúc này bầu không khí trong căn phòng có chút kiềm chế bởi vì lưu mẫu vừa mới mới nói ra một cái tin tức hỏng bét lưu hiệu lệ giấy mời du học đã đến ca vũ kịch đoàn nhưng ly đẻ xuống có người để lộ tin tức cho lưu mẫu nói có người vừa ý phần này mời hơn nữa còn ám chỉ lưu mẫu hy vọng nàng có thể khuyên nhủ con g á i chủ động cầm vị trí nhường lại bọn hắn làm sao có thể như thế dựa vào cái gì khiến biểu tỷ cầm vị trí nhường cho cái gì, gì đó tiểu hứa đây chính là biểu tỷ bằng、lưu、hỗ trợ tranh thủ cơ hội chu văn quỳnh vì tỷ tỷ b ê n vực kẻ yếu lị lị cái đó tiểu hứa ngươi biết sao ở trong đoàn rất có lý lịch không lưu phụ hỏi nàng trung chuyên tốt nghiệp vừa mới đến trong đoàn không tới một năm có thể có lý lịch gì lưu hiệu lệ nói tiêu dựa nhường gì cho nàng chu văn quỳnh bất mãn mà nói nàng là trong đồ ả n sợ sợ con gái lưu hiệu lệ lời vừa nói ra tất cả mọi người tự hồ đã hiểu được cái gì bởi vì người đó là ca vũ kịch đoàn lãnh đạo đây có thể không dễ làm lưu mẫu thở dài nói bọn hắn coi như có thể nhận biết những người này nhưng cũng không quản được ca vũ kịch đoàn bên kia lị, lị. ngươi vị bằng hữu kia còn ở nhật bản sao vâng không hỏi một chút hắn lưu p h u hỏi mặc dù vẫn cảm thấy giúp người của con gái có tên lường g à hiềm nghi còn nghĩ tới chờ giấy mời du học tới rồi muốn nghiệm chứng một chút thiệt giả hiện tại lại hoàn toàn không cần những người kia có thể đem mời trừ đi đã đ ợ i vào gián tiếp giúp hắn xác nhận qua thiệt giả giả làm sao có thể khiến những người đó như thế xẻ mặt xuống làm loại chuyện này chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thử tìm con gái vị bằng hữu kia hỏi một chút xem bên kia có biện pháp gì giải quyết hắn gần nhất không ở nhật bản đi amê chu văn quỳnh bên cạnh nghe một chút liền nóng nảy chị t ỷ t ỷ gặp phải loại chuyện này hắn làm sao có thể chạy l o ạ n đây nóng lòng xuống chu văn quỳnh thiếu một chút một tiếng anh rể gọi ra nguy hiểm thật phản ứng nhanh đổi giọng thành ra t ỷ t ỷ tiểu quỳnh chớ nói bậy bạ người n ta lại không biết xảy ra loại chuyện này lưu mẫu ngược lại là bảo vệ nổi lên còn không nhận biết hạ hà nịp hài đệ kỳ hắn nói có chuyện trên phương diện làm ăn phải xử lý ta có thể thử liên lạc t h o n cái chẳng qua hắn ở bên kêu bề bộn nhiều việc liên hệ tới có chút không tiện lưu hiệu lệ giải thích lưu phụ nói trước thử liên lạc hiện tại cũng không có biện pháp khác ca vũ kịch đoàn mấy ngày này người trước x i n nghỉ trở đi ta biết rồi lưu hiểu lệ trả lời trung hoa chuyện bên kia chờ h à n h ị thái đệ kỳ biết thời điểm đã là sau ba ngày cái này trong thời gian ba ngày hắn xác thực cũng không có nhàn rỗi n ạ đ ỉ ạ bỡ l ụ c x ì khi hắn nhìn trúng xã khu bên trong giúp hắn tìm được bà chỗ đang bán ra đất này hắn mỗi ngày đều muốn đi xem một chỗ hẹo hẹn tở kẻn mẹn chi nhánh công tác đều không quan tâm hải ngoại tin tức càng không thể nào chú ý nạn ỉ ạ giúp hắn tìm chỗ thứ nhất đất này hạ n h ị hai đệ kỳ nhìn một cái hoàn cảnh ngược lại là không tệ nhưng duy có một cái vấn đề cái h h tích í n diện là q u nhỏ. d ệ này tích thức khí. chung chỉ có không vông, xem m ra không đủ đại n g à thứ hai đi xem đất i xem đ đai diện tích mặc xem cũng thức chỉ dù không lớn, 1, thức vông, chỉ、so、với thứ một ngày xem nhiều hơn thứ với so đối i đi á lại nói cho hạ nghị hái đệ kỳ biết, đai rồi đi ể m mấy Cầm mấy mua Nhưng nả nghị xung quanh nhà nhà nghĩ bán cùng động sản. nhà này cũng cho hạ đệ đều đất á có kỳ bất x u ra ở ý n n g mà ó đất đai diện tích đối với hạ nghị hái đệ kỳ mà nói cũng miễn cưỡng coi như đủ dùng dù sao nhìn một chút những tiêu ngụ lại lo sang dơ lết i nhà giàu một cái nhà nhà sang trọng hở một tí chiếm đất năm sáu n g h n m hai trở lên bốn năm trăm l i n g m hai xác thực chỉ có thể tính đủ dùng chẳng qua diện tích miễn cưỡng có thể để ý hoàn cảnh cũng còn được nhưng có một chuyện lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được đó chính là hộ gia đình chung quanh quá nhiều mua nhà thuận lợi mà nói rất nhanh sẽ có thể làm được không phải thuận lợi mà nói nhiều như vậy hộ nói tiếp hao phí một năm dưới cũng có thể bởi vậy hắn quả đoán lựa chọn buông thà khối thổ điện à y đến ngày thứ ba hà n g h hái đệ kị bị nạ đi a mang hướng về nơi thứ ba đất đai địa phương sở tại còn chưa tới chỗ mà nadia trước hết cho hà nị h ả i đ ệ kỳ chào đón tiên sinh hà nị ta nhất định phải sớm nói cho ngài hôm nay phải xem đất đai rất đặc thù đặc biệt như thế nào đặc biệt hà nị h ả i đ ệ kỳ tò mò hỏi đầu tiên diện tích của nó rất lớn nadia nói ta liền thích lớn hà nị h ả i đ ệ kỳ nhất thời hứng thú mảnh đất này diện tích chung là tám hai nghìn không m hai nị hà nói rõ diện tích diện tích lớn như vậy mang ý nghĩa giá cả tuyệt đối sẽ không tiện nghi ta có thể tiếp nhận hà nị hà đê kỳ một mặt không thèm để ý mà trả lời hắn nhớ tới đời sau california một bộ tên là duy nhất được xưng a mezi ca đệ nhất nhà sang trọc phòng chiếm diện tích vượt qua 9 6 0 0 s á trăm l i n g so với bộ kia 8 2 0 0 a i trăm l i n g cũng còn kém một chút lại nói đời sau tùy tiện tới một hollywood minh tinh nma cầu thủ ngôi sao ở lo sang e l e s mua cái phòng hở một tí đều năm sáu nghìn m hai đây hắn dựa vào cái gì không thể mua cái tám nghìn bằng lúc này n a d i a nhắc nhở lần nữa còn có một chút đó chính là trên vùng đất này còn có một cái vượt qua 2 a i nghìn m hai mươi h nghìn m hai mươi hắn đi hai đệ kỷ phản ứng đầu tiên liên là vượt qua ba mẫu lớn ao cá đây nên có thể nuôi bao nhiêu cá về sau cũng không tiếp tục sợ không quân không sai mảnh đất này chủ nhân nói tới muốn mua đất này nhất định phải liền mảnh này mương mua một lần đi xuống n a đi ạ giải thích đi nhìn kỹ hãng nói đi hàn n h ít h ả i đệ kỳ nói h ắ n trong đầu nghĩ nước kia bờ đê bất kể là mua lại giữ lại hay là trực tiếp bơm nước s ă n bằng cũng chỉ có cụ thể nhìn tới mới có thể phán đoán cứ như vậy hai người một đường đi tới đất đai địa phương sở tại đầu tiên là hoàn cảnh cũng không tệ lắm xung quanh cây xanh t ỏ bóng khoảng cách hàng xóm cũng đủ dồi xa không sợ lẫn nhau cái dậy ở đất đai phía nam nhất sóng gợn lan can nước hồ trong suốt gió nhẹ thổi tới mang theo nước mắt khí lúc này cũng làm người ta quên được california nóng bức ở nơi này là cái gì mương nhìn qua hoàn toàn chính là một hồ nhân tạo cỡ nhỏ trong nháy mắt h a nghị hai đệ ký đi xuống quyết định nếu như mua lấy khối thổ điện này mảnh này sóng nước nhất định phải giữ lại về sau phòng xây xong h ả o h ả o cầm nước hồ thu thập một chút v n g một mảnh thủy vực nâng cao làm một loại cỡ lớn vô biên hồ bơi còn có thể làm cái công viên giải trí trên nước tư nhân thậm chí có thể mua chiếc thuyền ở trong nước nuôi chút cá trong lúc rảnh rỗi chơi thuyền mặt nước thản nhiên thả câu suy nghĩ một chút liền cảm thấy không sai tóm lại nhà thiết kế thiết kế thời điểm nhất định phải kết hợp mảnh này nước hồ đồng thời thiết kế tính ra cho dù giảm đi vùng nước này khối thổ đ ị a n à y có thể sử dụng còn có hơn sáu m hai dùng để xây một bộ siêu cấp nhà sang trọng khẳng định là không thành vấn đề nghĩ tới đây, hà n h ị hải đệ kỳ liền trực tiếp hỏi nạ đi ạ mảnh đất này báo giá bao nhiêu tiền chủ nhân của nó báo giá ba triệu đô la nạn ý ạ nói xong cẩn thận mà đi xem hạ nghị hái đệ kỳ rất sợ hạ nghị hải đệ kỳ cảm thấy đắt dù sao dưới cái nhìn của nàng trên đất có kia mảnh vô dụng mương xây phòng thời điểm bất kể là san bằng vẫn là lưu lại đều cần không ít chi phí san bằng vẫn chỉ là một lần duy nhất tiêu tiền xử lý nếu là lưu lại mà nói hàng năm ánh sáng bảo vệ chất lượng nước liền là một khoản không nhỏ chi tiêu nói xong nàng lại cường điệu nói ta còn có thể giúp tiên sinh hạ n h ị nói khẳng định còn có thể lại hơi rẻ dù sao bởi vì cái này mương khối thổ điện à y cũng không tập bán khối thổ địa này ta cảm thấy không sai nói ra có thể nhưng thời gian không thể kéo quá lâu hắn ít hai đệ kỷ vốn muốn nói ba triệu liền ba triệu trực tiếp mua liền là còn làm cái gì giá cả bởi vì trong ký ức của hắn có một trang năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt tí mới hắn chú ý một vị a m e j i k a trò chơi bắt chủ ở thành phố san jo sở mua lấy mảnh đất chín một trăm h thước vông s a i rồi tám mươi sáu vạn đô la dựa theo cái giá cả đó tính toán mảnh đất này ít nhất phải khoảng tám triệu đô la mỹ mà vùng đất kia vị trí hiện thời kém xa hắn ở chỗ mảnh này xa khu cho nên ba triệu đô la dưới cái nhìn của hắn kỳ thực không coi vào đâu chẳng qua có tiền quy có tiền nhưng là không thể bị người khác xem như đoan đại đầu nhất định phải mua đất đai sau đó hạ nghị hai đệ kỳ cáo biệt nạ đi ạ quay trở về cư ngụ khách sạn tính toán một chút loại quy mô như vậy nhà sang trọng từ mua đất đai đến hoàn thành thiết kế lại tới toàn bộ thi công hoàn thành làm không tốt muốn hai năm trở lên xem ra muốn cùng nạ đi ạ câu thông một chút thi công tốc độ nhất định phải nhanh một chút dù là tốn thêm ít tiền cũng không cần gấp mà đang khi hắn trong đầu v ó c suy nghĩ phòng thiết kế cùng xây sự tình thì lại nhận được điện thoại của em m dạ dày cô sau đó từ miệm em m dạ dày cô hắn biết được lưu hiệu lệ gặp gỡ hết thảy chợt cảm thấy một loại cảm giác hoang đường sông lên đầu những người kia cũng thiệt là đừng nói mời là hắn nghĩ biện pháp lấy được không trải qua hắn bên này đồng ý coi như là lưu hiệu lệ sẵn lòng n h ư ờ n g ra vị trí đại học họ mời cũng không cách nào thay đổi thấy lợi tối mắt nói liền là loại hành vi này đi nhưng mà hiện tại loại tình huống này nghĩ như thế nào đều không dùng trước giải quyết vấn đề trọng yếu nhất hắn phân p h ó i em mu ra dây cổ khiến lưu hiệu lệ trực tiếp liên lạc hắn có thể là trung hoa lúc này đánh đường dây quốc tế s á c thực không tiện chờ hắn nhận được điện thoại của lưu hiệu lệ thì đã sau nửa đêm chẳng qua bởi vì sự tranh l ệ n h thời gian nguyên nhân trung hoa lúc này vẫn là ban ngày điện thoại đối lưu hiệu lệ cũng không lo chi phí rất là khó chịu mà hướng hạ nghị hải đệ kỳ nói lên hồi lâu h ủy khuất trong lòng chẳng qua trả lời của hạ nghị hải đệ kỳ lại vô cùng tỉnh táo hiện tại bất kể là tức giận hay là h ủy khuất đều là không có dùng chúng ta phải bảo đảm chính là n g ư ờ i có thể thuận lợi nhập học có thể mời bị đ ạ i lại ta nếu là không đồng ý bọn hắn ngay cả thủ tục cũng sẽ không cho làm xuất ngoại đều đi không được bọn hắn đã có nhu cầu vậy thì chuyện này giải quyết rất dễ hạ n ị hải đệ kỳ trả lời ở lưu h i ể u lệ người một nhà trong mắt chuyện muôn vàn khó khăn ở trong miệng hạ nị hai đệ kỳ cảm giác l à như vậy không đáng nhắc tới giải quyết như thế nào lưu h i ể u lệ hỏi ngươi đi tìm vị kia tiểu hứa ra trường để cho bọn hắn chuẩn bị xong tư liệu ta giúp vị kia tiểu hứa xin một phần giấy mời du học chẳng qua thời gian eo hẹp không thể nào là đại học tệ họ hạ nị hai đệ kỳ nói được cái này lưu h i ể u lệ không thể tin nói cái gì bọn hắn đem ta mời đẻ xuống làm gì còn muốn giúp bọn họ xin du học ta biết ngươi rất tức giận đối với những người kia rất bất mãn ta cũng, cũng là như vậy nhưng chúng ta đều là người trưởng thành người trưởng thành làm việc phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu không thể chịu đến cảm xúc thao túng ta vừa nãy đều nói rồi hiện tại chuyện quan trọng nhất là để cho ngươi thuận lợi du học là vì chuyện này những vấn đề khác đều có thể trước để qua một bên trung hoa có câu nói tốt quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn muốn trả thù một người biện pháp còn nhiều mà đồng uy v u tận tuyệt đối là cách làm lớn g ơ n nhất nhưng là lưu hiệu lệ tựa hồ k h ô n g phục còn muốn nói điều gì có thể hạ nghị hai đệ kỳ lập tức lên tiếng đem h ắ n đánh gãy không có nhưng gì cả ngươi nghĩ thống khoái giải quyết chuyện này ta có thừa biện pháp ta có thể an bài truyền thông trực tiếp ra ánh sáng chuyện này thậm chí khiến nhật bản một ít mặt quan nhân vật ra mặt cầm chuyện này làm lớn chuyện có thể những người kia chỉ là để lại mời lại không có làm những chuyện khác cuối cùng chỉ là cầm mời giao cho ngươi nhưng ngươi thủ tục sau đó còn cần bọn hắn làm bọn hắn tùy tiện tìm một lý do đem ngươi thẻ một thẻ ngươi cũng đừng nghĩ du học nhưng nếu như dựa theo ta nói làm n g ư ơ i chẳng những sẽ thuận lợi giao cho ngươi thủ tục du học khả năng cũng không cần thiết ngươi bận tâm nhưng ta vẫn tức qua trời lưu hiệu lệ nói ta nói phương pháp trả thù một người có rất nhiều loại cái đó tiểu hứa không phải là rất muốn đến tokyo du học sao Các người h o à n t o à như có t ể trở hai Nịp h đệ kỳ nói đệ kỳ kêu phản phất ma quỷ cám dỗ lời lẽ của nhân loại vừa g a à lưu hiệu lệ t ự hồ hiểu nên làm như thế nào nhưng nàng còn có một lo lắng nỗi nhớ bọn hắn không đồng ý làm sao bây giờ nhất định phải trên mười đại học của ta ha ha người trong lòng có dục vọng không nỡ phải cùng người khác cá chết lưới dất đây hà nị hai đệ kỳ không có chút nào lo lắng đối phương sẽ khác nhau ý nghĩ từ hà nị hai đệ kỳ bên này được dồi phương pháp lưu hiệu lệ liền lập tức hành động ngày thứ hai đi liền vị kia tiểu hứa nhà viếng thăm tuổi mới mười tám đang lúc thanh xuân tiểu hứa thấy lưu hiệu lệ tới thăm còn tưởng rằng lưu hiệu lệ phục nhuyễn từ biết được có cơ hội thay thế lưu hiệu lệ đi du học xong nàng ngày ngày đêm, đêm đều ê m đ đang mong một ngày này nghĩ đến nàng có thể đi tokyo cuộc sống thành phố lớn phồn hoa như vậy trong lòng liền nói không ra cao hứng sau đó liền khó tránh biểu hiện đắc ý một ít đối nghịch viếng thăm lưu hiệu lệ không cố kị chút nào nói lưu tỷ sớm một chút lui một b ư ớ c tốt biết bao c h ẳ n g t r ậ n khiến ta chờ lâu như vậy danh sách này nên cho ta loại người trẻ tuổi ưu tú này đi cũng may ngươi coi như h i ể u chuyện lưu hiệu lệ đối mặt trước mắt người xấu xí mặt mũi cứ việc trong lòng tức giận cực kỳ có thể tưởng tượng hạ nghị hái đệ kỳ mà nói vẫn là cố nén á c tâm hư giữ hủy xả lên tỉ tỉ mội mội lẫn nhau xưng hô rất nhanh rút ngắn hai người quan hệ chỉ có điều ở tiểu hứa trong lòng lại càng thêm xem thường bị nàng khi dễ xong còn muốn đủ loại lấy lòng lưu hiệu lệ của nàng rất nhanh tiểu hứa ra trường trở lại lưu hiệu lệ dựa theo hạ n h ị hà ngh Kế tiếp phản ứng cuối cùng lưu hiệu lệ mang tiểu hứa tư liệu lúc rời đi đối phương chính mình tặng tư thái ra cửa thân mật giống như thân thích trưởng đối thông thường đâu còn nhìn ra được hai bên trước đó có cỡ nào khẩn trương quan hệ mà lưu hiệu lệ ở đem tiểu hứa tư liệu giao cho bằng thành chuyển giao sau khi nhật bản cũng không lâu lắm liền do vị kia người mối lái hỗ trợ làm xong rồi là một nhà chỉ lấy học sinh nữ tư lập thể dục đại học chỉ nhìn xếp hạng cùng lực lượng giáo viên mà nói vẫn là trường học cực kỳ không tệ nhưng đối với cái này tư lập đại học giải người đều biết cái này thể dục trong đại học nhiều nhất liền là những kia đến qua ngày tiểu thư quần quý những đại tiểu thư này một ngày học tập không có cái hình dáng trình tệ khoe dầu so đo lại một người so với một người lợi hại là tokyo bắt quái báo nhỏ thích nhất đi bắt đập hai tiếng địa phương tất nhiên thu được mời tiểu hứa là không biết nàng hơi hơi hỏi thăm một chút trường này trong lòng cũng chỉ còn dư lại cao hứng chẳng qua cao hứng qua đi tiểu hứa nghĩ đến lưu hiệu lệ cầm đến chính là đại học t ầ y họ mời lòng ghen tị lần nữa phát tác có đổi ý dự định khiến gia trưởng tiếp tục đệ lên lưu hiệu lệ mời không cho dưới cái nhìn của nàng mặc cho nàng khi dễ phản phất nha hoàn lưu hiệu lệ bình thường dựa vào cái gì cùng nàng đi du học đọc trường học còn tốt hơn nàng có thể nói chung gia trưởng của nàng còn có chút lý trí trước đó liền nhìn ra đến nhật bản bên kêu căn bản không phải bởi vì tuần diễn gử cho lư hiệu lệ giấy mời du học lưu h i ể u lệ ở nhật bản bên kia có cái người có chút năng lượng cầm cự nếu chuyện đã làm xong cũng không cần phải làm quá đáng quá nội nhớ người ta vận dụng quan hệ lại đem con gái du học làm cho thất bại lưỡng bại c â u thương không có lợi nhưng là bọn hắn bởi vậy vị gia trưởng này không những thông khóe mà đem mời cho lưu h i ể u lệ còn thực hiện cam kết giúp lưu h i ể u lệ cầm ngừng lương giữ chức thủ tục du học làm A.B.Z.K. gian Tenman kia ra Thời thoáng một tới tháng Theo tờ tứ hẹn cái, liền cùng đã ở sản phẩm điện tử tiêu dùng kế tiếp trên hội triển lãm khiến bộ kỳ bản hai thành công cảm tạ mạn du biện sách khen thưởng b ồ n chương s o n g q một chương hai trăm năm mươi tám sắp mở ra trò chơi điện tử thời đại hoàng kim hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế khai mạc thời gian là ngày hai mươi tháng sáu chẳng qua ở thời gian tiến vào tháng sáu sau đó công tác chuẩn bị tương quan cũng đã bắt đầu dựa theo người đứng ra tổ chức cung cấp bản vẽ xác định vị trí triển lãm chế biến bố trí vị trí triển lãm đồ vật cần thiết triển lãm nhân viên công tác huấn luyện tất nhiên còn có một cái, cái chứa đầy bộ kỳ bản hai máy cầm tay thùng chứa hàng Sensei g ở từ Nhật Bản chuyển chống ta nhớ u y ngươi ta muốn đi amejica tìm ngươi có thể sử dụng hiệu đ i ề u thanh nhâm như vậy xưng hô hắn trừ qua dù mỹ kỳ họ cổ ra cũng không có người khác ngươi không cần chạy tuyên truyền rồi sao h à nghị hải đệ k ỳ hỏi đơn khúc mới vừa vặn tuyên truyền xong gần nhất có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian qua du mỹ kỳ họ cổ trả lời nghỉ ngơi h à nghị hải đệ k ỳ trong đầu nghĩ nhật bản thần tượng trong công việc có nghỉ ngơi loại chuyện này tồn tại sao ta không quản ta chính là muốn đi tìm lão sư ta còn không có đi ame di ca chơi qua đây qua du mỹ kỳ họ cổ tất nhiên biết nàng nghỉ ngơi lý do này căn bản không gạt được hạ nghị hải đệ kỳ có thể nàng lúc này lại là hạ quyết tâm muốn đi ame di a tìm hạ nghị hải đệ kỳ nguyên nhân rất đơn giản tiến vào đầu năm tới giờ hạ nghị hải đệ kỳ vẫn bận công tác cùng nàng gặp mặt số lần thật là ít đến đáng thương nếu chỉ là nàng như thế vậy cũng ngược lại không có gì dù sao nàng là cái thông minh cô bé có thể nhìn ra được ở trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ nữ nhân địa vị xa xa không có chuyện gì nghiệp quan trọng bởi vậy sẽ không ngốc nghiết đi nói chuyện gì nghiệp cùng ta ngươi muốn chọn một cái lời nói ngu xuẩn nhưng vấn đề là mấy ngày trước nàng đi n ở hờ cờ thu tiết mục nghe nhân viên công tác nói chuyện phiếm thì kể lại n ở hờ cờ đang ở nhật b á phim buổi sáng mị họ xủ cờ tỷ nữ chính bên ngoài thời điểm quay trụ dĩ nhiên ở hiện trường ở một chiếc giá trị chục triệu nhà xe sang trọng nàng tất nhiên biết nữ chính là ai cũng không cần đoán điều biết, chiếc không đoán nhà xe sang trọng kia điều biết, xe lần à ai mua. Hiểu hơn, ở thời điểm hái rột, đối đi hái chiếm hơn, hạ nghị phương hạ nghị như bận rộn, len lén kỳ, còn ở vật đắt đệ đệ được gặp kỳ kỳ, vậy. lễ l này nhất thời liền có cảm giác nguy cơ dứt khoát thừa dịp đơn khúc mới thời kỳ tuyên truyền kết thúc hướng người đại diện trực tiếp xin nghỉ bày tỏ nàng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian thần tượng đang ho xin nghỉ loại chuyện này người đại diện chắc chắn sẽ không đáp ứng có thể theo quả du mỹ kỳ họ cổ sở sự vụ áp lực so với nàng cùng quan hệ của hạ nghị hải đệ kỳ căn bản không đáng nhắc tới chẳng qua nàng cũng không có cứng răn chống đối trở về mà là trực tiếp nói rõ với người đại diện nàng gần nhất gặp mặt hạ nghị hải đệ kỳ càng ngày càng ít có chút bận tâm quan hệ sinh biến người đại diện nghe một chút liên quan đến hạ nghị hải đệ kỳ cũng không dám tự tiện làm quyết định cuối cùng đem sự tỉnh trình lên chủ tịch sukhikuo nơi đó sukhikuo biết được lúc này sau khi chuyện liền lập tức bắt đầu suy nghĩ Quả quan sau dù cùng mỉ kỳ kỳ khi họ hạ hái hệ cổ có nịp đệ trò chơi quảng cáo đại n ô n t o k y o hội triển lãm giải trí điện tử phổ biến rộng rãi đại sứ q u ả dù mỹ kỳ họ cổ thu hoạch chỗ tốt không biết có bao nhiêu s ở sự vụ của hắn càng là trực tiếp có lợi nếu là tầng quan hệ này biến mất tia đến tiếp sau tài nguyên không thể nghi ngờ muốn đánh cái thật to chiết khấu đối với nắm giữ un t h i n thợ tài mẹn vị tia cháu ngoại gái hắn cũng là hiểu rõ vô cùng trong việc công l u ô n luôn việc chung làm chung lần trước hỗ trợ cứu người sau khi sự việc xảy ra đều muốn trảy mưu đặc kế hắn cũng không cách nào cưỡng cầu cháu ngoại gái cho quả dù mỹ kỳ họ cổ tài nguyên cho nên dưới cái nhìn của h q u ả dù mỹ kỳ họ cổ cùng quan hệ của hạ nghị hải đệ kỳ nhất định phải tiếp tục duy trì sukh ý cụ ẩu nghĩ tới đây không chút do dự liền t r u y ề n ra ngoài thông báo bày tỏ q u ả dù mỹ kỳ họ cổ bởi vì thân thể nguyên nhân cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian khi nào khôi phục lại tiến hành cái khác thông báo sau đó liền có q u ả dù mỹ kỳ họ cổ cú điện thoại này đến amejica chơi hạ nghị hải đệ kỳ kiên nhẫn giải thích nhưng ta lập tức phải đi las vegas vội vàng công tác q u ả dù mỹ kỳ họ cổ nghe một chút las vegas tâm trạng càng phát trông đợi nàng lũng n h nói sèn xây liền để ta đi cho ta có thể ngoan tuyệt đối sẽ không q á y g i y sẻn xẩy công tác hạ Hà nghị hải đệ kỳ nhiều lần khuyên can mắt thấy không có hiệu quả cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng hơn nữa thuận tiện khiến em mù ra dậy cổ giúp quả dù mỹ kỳ họ cổ mua khoang hạng nhất vé phi cơ thời gian đến cái thứ hai giờ ngọ hạ Hà nghị hải đệ kỳ hướng về san dô sở quốc tế cơ hội ở cửa ra nhận được quả dù mỹ kỳ họ cổ sau khi lên xe hạ Hà nghị hải đệ kỳ vừa mới phân phó mát cổ trở về khách sạn quả dù mỹ kỳ họ cổ liền như không có người bên cạnh mà ô n lấy hắn chủ động đưa tới môi anh đảo của mình một lát sau tiểu yêu tinh thân mật tựa vào trên người hạ Hà n ị hải đệ kỳ sèn xây lâu như vậy không thấy ta rất nhớ ngươi tiểu yêu tinh biết rõ là một nữ nhân nói gì làm gì mới sẽ khiến hạ nghị hải đệ kỳ vui vẻ t r ả hơn ra ít phải cầu nhìn thấy sự thật không nên ôm có ảo tưởng không thực tế dạng này quan hệ mới có thể kéo dài ổn định Tốt, mắt cô còn ở trước mặt có lời gì trở về khách sạn lại nói hạ nghị hải đệ kỳ quẹt một cái lô múi của tiểu yêu tinh Tốt, Tiểu yêu Tinh trở Tiểu Tinh một hai người trở lại khách sạn, tiểu yêu tinh lại nói khởi Yêu qua Yêu đầu ứng. Chẳng sạn, cũng không nói gì nữa, mà một mạch đón khởi đầu hành động. chờ khách mạch đáp gì là mà khiến hỗ trợ tặng một phần bữa chưa xong quay đầu nhìn về phía mặt như hoa đạo tiểu yêu tinh bất đắc dĩ nói đây chính là ngươi nói sẽ không q u ấ y dày ta công tác từ lúc bắt đầu hội triển lãm chuẩn bị xong hắn cái này vẫn là lần đầu tiên ngủ nướng đến bây giờ mắt thấy đều nhanh một chút hôm nay thung lũng si ly côn bên kia khẳng định là không đi được chẳng qua cũng không có cái gọi là coi như cho mình nghỉ một ngày nào có làm l ã o bản lại giống như nhân viên vội vàng tiểu yêu tinh nghe được hắn l ờ i này lại một mặt chìm đắm mà ô n hạ n ị hải đệ kỳ bỏ đầu ở hạ n ị hải đệ kỳ hải đệ kỳ lồng ngực còn không phải là lao sư quá lợi hại nói xong còn sờ hạ ni h ả i đệ kỳ một cái ngực b ắ p thịt kinh nghi hỏi tại sao ta cảm giác sèn sấy vóc dáng tốt hơn hạ ni h ả i đệ kỳ nghe vậy trong đầu nghĩ có thể không lợi hại sao cả ngày cùng một đống đại nam nhân sen lẫn trong đồng thời nín thời gian dài như vậy nếu không phải chuyên tâm làm việc lại đối với bên này chưa quen thuộc dựa theo tính cách của hắn đã sớm ra ngoài tìm vui đến nỗi vóc dáng càng tốt vậy cũng không phải là lỗi của tiểu yêu tinh c ả m thấy chàng trai chừng hai mươi tinh lực không chỗ phát t i ế t hắn dứt h o á t ở phụ cận một nhà chuyên nghiệp phòng tập thể hình làm hội viên mỗi tuần đều sẽ đi thượng hạng mấy lần ở phòng tập thể hình huấn luyện viên dưới sự chỉ đạo vóc dáng tố hình hiệu quả rõ ràng không thể không nói quất sắt loại chuyện như vậy quả thật là sẽ quyển bây giờ nếu là thời gian dài không đi ngược lại vẫn sẽ cảm thấy có chút khó chịu xem ra coi như trở về tokyo cũng phải ở nhà bố trí một gian phòng thể dục trước đây tối đa chỉ là khiêu vũ hiện tại cảm thấy thêm một ít huấn luyện lực lượng tựa hồ cũng không sai ít nhất tối hôm qua g i ế t tiểu yêu tinh vứt mũ khí r ư i áo giáp liên la khoảng thời gian này công lao rèn luyện hắn bây giờ còn hăng hái tiểu yêu tinh lại trước túi người cầu xin tha thứ chỉ dám xính cơn k h o i trám miệng lưỡi hai người ở trong phòng ăn cơm trưa hơi chút sau khi nghỉ ngơi hạ nghị h ả i đệ kỷ mang tiểu yêu tinh ở san jo sở đi dạo một chút thời điểm chạm vạng còn mang tiểu yêu tinh đi tới hắn vừa mới mua kia mảnh đất nhìn tới l o sang e l e s một nhà công ty thiết kế ra thiết kế sơ c ả o căn phòng nối thẳng ven hồ vô biên hồ bơi cùng công viên giải trí chế nước dưới nước lan can ngư trường máy bay trực thăng bình sân q u ầ n vận sân bóng rổ mini sân đá banh xinh đẹp tư nhân sanh hóa có thể ngừng năm mươi chiếc xe nhà để xe dưới hầm chỉ là một tầng liền có một bảy trăm thước vương cực lớn ngôi nhà ứng dụng mới nhất khoa học kỹ thuật gia cư hệ thống nhìn kia phản phất trong ảo tưởng mới có nhà sang trọng hiệu quả phòng lớn như vậy muốn xài bao nhiêu tiền a ở nhật bản loại kia nơi tấp đất tấp vàng làm sao có thể thấy được phòng khoa trương như vậy bản thân xây mà nói kỳ thực cũng không đắt hà ni hải đệ kỳ ngược lại cũng không phải đang nói linh tinh loại phòng cấp bậc này cho dù dựa theo hiện tại giá phòng bán ra ngoài cũng phải hơn trăm triệu đô la nhưng thực tế xây mà nói p h ò n g đoán chi phí còn kém hơn nựu dốc trung ương công viên phụ cận những kia đình cấp nhà trọ p h ò n g đoán toàn bộ xây xong hai mươi triệu đô la đều muốn không được nhưng dù cho như thế ở niên đại này cũng thuộc về một khoản tiền lớn phòng này thời điểm gì có thể xây xong qua d ù mi k h họ cổ hưng vẫn hỏi nhìn dán g dấp chờ phòng xây xong nàng khẳng định là muốn tới thể nghiệm thằng cái dự trù thời hạn công trình muốn một năm trở lên hàn y hải đệ kỳ nói phải lâu như vậy à? qua d ù mi k h họ cổ thất vọng nói đã rất nhanh hàn y hải đệ kỳ trong đầu nghĩ đây còn là hắn sử dụng năng lực tiền giấy tiến một bước tăng nhanh tiến độ nguyên nhân nếu là dựa theo chu kỳ ban đầu làm không tốt muốn hai ba năm đây đến lúc đó phòng xây xong ta nhất định phải tới ở một thời gian ngắn qua du mi k h họ cổ ước mơ mà nói ở một thời gian ngắn ngươi xác định có thời gian có thể tới h à n ít h ả i đ ệ kỳ một mặt hoài nghi qua dù mỹ kỳ họ c ổ tối hôm qua đã như thật hướng hắn giao phó là lấy lý do gì cầm đến nghỉ ngơi kỳ nghỉ đối với tiểu yêu tinh dùng hắn làm bia đỡ đạn chuyện này hắn ngược lại là không có bất kỳ ý kiến nào mà tiểu yêu tinh lo lắng hắn sẽ xa lánh chuyện của đối phương h à n ít h ả i đ ệ kỳ càng là chưa bao giờ nghĩ tới chẳng qua là hắn bận bịu công tác đến liền dễ quên những chuyện khác cũng không phải cố ý lạnh nhạt nữ nhân chỉ cần những nữ nhân này không làm đụng trạm chuyện của giới tuyến dưới cái nhìn của hắn tốn trút tiền không đáng kể nuôi các nàng cũng không phải chuyện ghê gớ gì Mà qua dù mỹ kỳ họ cổ lần này lợi dụng cái cớ này tới tìm hắn ngày sau nghĩ lại dùng liền không dễ như vậy thần tượng đang hót cũng đều là cây d ụ t tiền x sụp ỉ cụ ổ có thể cho hắn mặt một lần con cái không thể nào hết hai tới ba cho nghĩ tới đây hàn nghị hải đệ k ỳ kéo tiểu yêu tinh ngồi ở đất trống trên cỏ sau đó trực tiếp hỏi ngươi cùng sở s sự vụ của san hợp đồng còn có mấy năm sau khi xuất đạo ký bảy năm tiểu yêu tinh trả lời cũng chính là phải đến một chín bắt bắt năm mới kết thúc đến lúc đó có tính toán gì hay không hàn nghị hải đệ ký hỏi dự định qua dù mỹ kỳ họ cổ nhất thời lâm vào mê man đến lúc đó sự nghiệp thần tượng của nàng còn không biết sẽ thế nào nếu là hạ nghị hai đệ kỳ sẵn lòng c ư ớ i nàng vậy nàng tất nhiên an tâm làm hạ n ị h thái thái có thể loại ý nghĩ này không cần đoán liền biết không thể nào tính cách của hạ nghị hai đệ kỳ nàng rất rõ ràng lang tử một cái rõ ràng không có bố trí ổn thỏa dự định hơn nữa lấy hạ nghị hai đệ kỳ tình huống bây giờ coi như sắp kết hôn rồi cũng chỉ có thể có thể tìm những kia tiểu thư của đại gia tộc nói ra những lời này qua du mỹ kỳ họ cổ vẫn là rất kỳ vọng nếu như nàng nếu là ứng nghệ thuật nghệ sĩ bây giờ nhật bản huyên náo sôi sùng sục hoa bạn gái tuyển chọn căn bản liền không thể nào xuất hiện ưng nghệ thuật ký hợp đồng những nữ nghệ sĩ kia không phải là phong cách không thích hợp liền là tuổi tác quá nhỏ có ai có thể tranh đến quan hàng thật tiến vào ưng nghệ thuật có hạ nghị hái đệ kỳ chỗ dựa đến lúc đó tài nguyên sợ rằng nhiều đến chưa dùng hết ai ngờ mặt đối với q u ả dù m ì kỳ h ò cổ kỳ vọng hạ nghị hái đệ kỳ lại trực tiếp lắc đầu một cái s ụ p san sẽ không để cho ngươi rời tịch đua gì thế súp ý cụ ổ thật vất vả bồi dưỡng ra người sẽ tùy tiện giao cho người khác đây chính là nhật bản giới nghệ thuật không phải là ame di ca vòng diễn nghệ coi như hợp đồng kết thúc không có phía trước sở sự vụ cho phép cũng đừng nghị chuyển đầu nhà hắn cho tới nay u n g t h i n thợ tai mẹn đều hợp tác với s u hỉ cụ ổ không sai hạ nghị h ả i đệ kỳ không thể nào ở trong chuyện này đào đối phương góp tưởng dù sao hắn muốn suy xét hì rỗ hạ Si ạ s ạ cổ quan hệ với s u hỉ cụ ổ không thể bởi vì người đàn bà của hắn khiến hì rỗ hạ Si ạ s ạ cổ kẹp ở giữa khó làm người cái gì đó qua dù mỹ kỳ họ cổ có chút thất vọng hạ nghị h ả i đệ kỳ thấy tiểu yêu tinh biểu tình thất vọng vẫn là cho một cái kiến nghị chẳng qua không thể giới tịch nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác biện pháp gì Qua dù mì kì họ lập nghiệp, đó, lượng, lập vụ, cháy, thời, hà ọ cô tức lập h ni g hải Xuất san với t đệ kỳ nói xong qua dù mỹ kỳ họ cổ không thể tin chỉ trì bản thân ta thành lập sở sự vụ sau đó còn ký người mới ta có thể làm không được chủ tịch đối với mặt bằng của mình qua dù mỹ kỳ họ c ô rất là rõ ràng nàng căn bản cũng không phải là làm người đàn bá thép tài liệu đến lúc đó có hệ bốc cháy hỗ trợ còn có t hai ể hợp tác v người, người, người trở lại khách sạn một đêm triền miên không cần nói tỉ mỉ ngày thứ hai thoải mái chỉnh đốn tiểu yêu tinh hạ nghị hải đệ kỷ từ ôn nhu hương trong thoát thân mà ra Hướng về FN n về e theo i m c i kiểm tra nhìn hội triển Tiếp đó, trừ đi bồi, sinh tiết giống nhánh nhìn công chuẩn bên cạnh có một đàn tương đổi, sinh hoạt vẫn cứ cùng tiết tấu lúc trước giống nhau. hoạt h tác lãm một tra trừ tấu trước t lúc có cứ bị. bá đó, thời gian tới gần hội triển lãm khai mạc nhân viên công tác của hẹn tở tẹn mẹn rút ra hướng về las vegas là vì thể nghiệm amezi ca một chút quốc lộ văn hóa hạn g h ị p h ả i đệ kỳ lúc này không có ngồi máy bay mà là lựa chọn đi cùng với nhân viên đ ắ p xe thung l ụ n g silicon khoảng cách las vegas hẹn chín trăm cây số bởi vì phải đi theo kéo đồ vật xe lửa cho nên lái xe tốc độ không tính nhanh một đường vừa đi vừa nghỉ hơn m ư ơ i giờ cuối cùng mới đến Vên v đường cảnh ậ tuyểu b ắ c yêu tinh đối với bộ kẹ mẩn hưng t h ú không lớn nhưng thích vô cùng chơi thẹn tít một đường mê mệt trò chơi không thể tự kiềm chế như vậy có thể thấy cái hình tượng công chúng thiếu nữ mê đêm đó của đối phương đến cũng coi như là danh xứng mới thực chẳng qua chờ bọn hắn đến sau khi las vegas khi nhìn đến chỗ ngồi này trong sa mạc dị thường đô thị phôn hoa nhất là b ả y la liệt loại c ơ lớn tương t r ư ờ n g qua dù mỹ kỳ họ cộ rồi lập tức cầm trò chơi ném ra sau gáy không quan tâm một đường lữ trình mệt mỏi kéo hạ nị hải đệ kỳ liền đi đi dạo phố mua đồ kết quả hạ nị hải đệ kỳ vừa vặn đến las vegas ngay lập tức không phải là nghỉ ngơi không phải là công tác mà là bị người đàn bà của chính mình kéo đi dạo phố sau mấy tiếng xài r ồ i hết mấy chục ngàn đô la mang lớn lớn nhỏ nhỏ hết mấy cái bao bọc bọt hắn cuối cùng mới trở lại quán hấn rượu nhìn đang phòng xếp trong phòng khách cao hứng mặc thử quần áo mới vừa mua quạ du mì kỳ họ cổ hạ nị hải đệ kỳ cường điệu nói ngày mai ta muốn đi hội triển l ã n g bên kia công tác cũng không có thời gian cùng ngươi đi dạo phố nghe lời của hạ nị hải đệ kỳ đang ở thử y phục tiểu yêu tinh nhất thời con miệng lên nói người ta mua quần áo còn không phải là vì cho lao sư nhìn chẳng lẽ sèn sẽ không thích sao thời điểm nói chuyện quạ du mì kỳ họ cổ vừa lúc ở thử một kiện màu hồng chân ti quần áo ngủ bóng loáng tơ lửa quần áo ngủ đem cô bé dáng đẹp vóc dáng hoàn mỹ bày ra hết lần này tới lần khác lại mang như ẩn như hiện cảm giác khiến hạ nghị hai đệ kỳ nhất thời có chút không rời nổi mắt rất khó nói không xảy ra thích ba chữ mắt thấy hạ nghị hai đệ kỳ đang nhìn nàng tiểu yêu tinh còn cố ý bày ra cái vẹn dẹn tư thế thanh âm quyến r ụ nói sen sẽ không muốn cho ta lên lớp sao mỹ nhân tuy tốt nhưng sự nghiệp trọng yếu hơn h ả o h ả o cho tiểu yêu tinh bổ một đêm hạ nghị t h a i đệ kỳ đi học ngày thứ hai thần thanh khí s ả n đi trước hội triển lãm mặc dù địa phương hay là nơi kia nhưng lần này hẹn tợt tẹn mẹn lấy được đãi ngộ lại hết sức khác nhau. Lần trước, bọn hắn coi như tiêu tiền cũng không mua được vị trí tốt nhưng lúc này lại bất đồng bộ kệ bản bán nhiều bọn hắn lấy được sự đối đại như s ư ở n g lớn khác vậy khóa này hội triển lãm hẹn tờ kèn mèn càng là tốn nhiều tiền thuê hiện trường hội triển lãm một trong mấy cái vị trí triển lãm lớn nhất hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ đến thời điểm y họa tạ s ạ t có đang chỉ huy nhân viên cùng công nhân tiến hành vị trí triển lãm bố trí lần trước hội triển lãm hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ k i a xếp hàng tv phát ra quảng cáo hấp dẫn số lớn du khách tới trước vị trí triển lãm loại thủ đoạn hữu hiệu như vậy h n tờ kèn mèn tất nhiên sẽ không quên mấy đài trên thị trường có thể mua được màn ảnh kích cỡ tv lớn nhất bị treo vào phía trên vị trí triển lãm không quản du khách từ phương hướng nào đi qua đều nhất định có thể thấy được một đài tv mặt tranh trừ tv ra hiện trường khu chơi thử tất nhiên phải có khu chơi thử vị trí bố trí rất khéo léo đến lúc đó bất kể đi hai bên cái lối vào nào xếp hàng đều vô cùng phương tiện rất hiển nhiên mọi người đều cảm thấy ở lần này hội triển lãm trên b ộ kỳ b ả n hai máy cầm tay nhất định sẽ như năm n g o á i b ầ k t b y n v ậ y được mọi người xếp hàng hoan nghênh chứ những thứ này ra bố trí tất nhiên còn thiếu không được máy g a m xẻng hẹn tợ tẹn mẹn a m a z i k a năm nay mức buôn bán tròng trừ đi đồ chơi bắt đầu chiếm cứ bên ngoài đầu to xếp hạng thứ hai nhưng vẫn là tổ kẻ bán nhưng xếp hạng thứ ba lại không phải là trò chơi máy vi tính mà là game sen thùng máy ạt ca máy tin cùng cả máy cộng lại chỉ riêng game sen bộ phận này nửa năm vẫn chưa tới đã giúp hẹn tợ tẹn mẹn chi nhánh sáng tạo hơn 60 triệu mức buôn bán ạ tạ gì s u n g kích sau đó máy chủ trò chơi triệt để bị tiêu d i ệ t trò chơi máy vi tính kéo dài hơi tàn game sen đang nhận được ảnh hưởng không lớn ngắn ngủi tinh thần xa suốt qua đi bắt đầu khôi phục nhanh chóng nhất là ở Amejica những thành chấn nhỏ kia nơi mà máy tính cũng không hề phổ biến thùng máy ạ t c ả liền là bọn hắn thử nghiệm trò chơi chọn lựa duy nhất mà hẹn t e r ten men chi nhánh vận may rất tốt kỳ thực cũng không chỉ là e n t e r ten men toàn bộ nhật bản game sàn nhà b u ô n vận may đều rất tốt ở Amejica này công ty game bị thương nặng hay là rối d í t t r u y ể n hình chạy đi làm trò chơi máy vi tính thời tiết hẹn t e r ten men nintendo cô nã bị t r h ở ạ t c ả game nhật bản nhà b u ô n ăn vào sóng này game sàn hồi phục tiền lãi chẳng qua game sàn cũng chỉ là điểm suýt có thể ở trên hội triển lãm kéo một điểm đơn đặt hàng liền là một điểm đơn đặt hàng vai chính lần này như cũng là b ổ kỳ bản hai máy cầm tay đến hội triển lãm lúc mới bắt đầu chiếm cứ cả thể vị trí triển lãm khu vực lớn nhất khu chơi thử liền sẽ bày xong một máy đài chơi thử k h u n g máy móc đến lúc đó thú cưng điện tử người yêu thích có thể thể nghiệm tăng cường bản thú cưng điện tử tổ kẻ m ầ n đỏ lục mà đơn t h u ầ n thích cho chơi thì có thể lấy chơi tét tít chẳng qua chơi thử khung máy móc hộp băng đều là sớm phong kín để tránh bị chơi thử du khách cho chúng đi mà chứ những thứ này ra phần cứng bố trí ngoài ra cái khác bố trí cũng không thể thiếu được cả thệ vị trí triển lãm khắp nơi đều có thể thấy e ẹ n t r tẹn mẹn dưới cờ trong game nhân vật con dối áp phích cùng với loại cỡ lớn tượng nặng hơi chút tới gần liền có thể cảm nhận được e ẹ n t r tẹn mẹn kia nồng đậm xí nghiệp văn hóa những v ư ơ n g án bố trí vị trí triển lãm này kỳ thực trước khi tới đều đã thiết kế hoàn thành hạn y h ả i đệ kỳ thấy không có, có cái ó c gì vấn đề lớn liền tiếp tục khiến y họa tạ xạ toàn c h ỉ huy công tác hắn liền đang phòng trưng b à y bên trong đi lang thang lên e ẹ n tở tẹn mẹn đối diện liền là sony vị trí triển lãm lúc này cũng đang bận rộn vị trí triển lãm bố trí hiện trường chỉ huy vẫn là vị người quen năm ngoái ở las vegas nhật bản xí nghiệp hội giao lưu trên nhìn thấy cụ tạ dày thị ken sony e n t e r ten mệnh tương lai trưởng m ô n nhân ts ờ máy chủ t r a hà ni hai đệ ký lúc nhìn thấy cụ tạ dày thị ken cụ tạ dưới thị ken cũng phát hiện hà ni hai đệ k ỳ lập tức chào đón chào hỏi hà ni hùi sensei đã lâu không gặp đã lâu không gặp cụ tạ dưới thị ken san không nghĩ tới năm nay chúng ta vẫn là hàng xóm hà ni hai đệ k ỳ nói vừa năm nay hai nhà vị trí triển lãm như thế bố trí nói là hàng xóm tất nhiên không thành vấn đề nhưng năm ngoái ẹo 엔 tờ ten m ệ n chẳng qua là giấu ở sony vị trí triển lãm dưới bóng tối tôm kép mà thôi Cụ tạ dư tỷ ken lip ế nhìn đối diện giống nhau đang bố trí ẹ ẹn tở thèn mẹn vị trí triển lãm cảm khái mà nói câu hạ nghị sèn sẽ xí nghiệp phát triển thật vẫn nhanh coi như là sony cũng đối với bổ kẹ bạn biểu hiện ở amezika hết sức hâm mộ Cụ tạ dư tỷ ken lợi vừa nói ra khiến hạ nghị hái đệ kỳ nhịn không được ở trong lòng chế nhạo hâm mộ hâm mộ chính là sony khiến giới cờ xí nghiệp làm cái hàng rộng dành với chúng ta thị trường nguyên nhân ban sơ tạ mạ gỗ tỉ ý tiêu thụ nổ lửa sau đó sony cũng là đến tiếp sau theo dõi đầy ra thu cưng điện tử xí nghiệp một trong chẳng qua dùng không phải là sony cái thương hiệu này mà là tương tự sản nghỉ ổn như thế công ty con chẳng qua sony hiển nhiên không có n ắ m lấy t h ú cưng điện tử tinh túy t h ú cưng điện tử của bọn họ phối trí mặc dù hơn xa tạ mạ gỗ tí y nhưng nội dung lại làm giống một đống bay liệm đưa ra thị trường liền gặp l ệ n h lượng tiêu thụ thảm đạm hạ nghị hải đệ kỳ đều thực sự làm biếng chú ý nếu như đối phương không phải là sony hắn sợ rằng căn bản đều sẽ không biết chuyện này chẳng qua trong lòng mặc dù chế nhạo nhưng ngoài miệng h ắ n khách khí còn cần khách khí cụ tạ dĩ ken san khen n ợ i quá mức rồi so với sony thành tích của enter tái mẹn thực sự không coi là cái gì hạ n h ị sen sẽ quá mức khiêm tốn sony cũng là từ nhỏ làm lên ta cực kỳ xem ẹ n tở tèn mẹn giỏi phát triển hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác cụ tạ d i tỷ ken mà nói khiến hạ n h ị hái đệ kỳ nhớ lại sony cùng n h ỉ tẹn nổ trận kia không bệnh tật mất hợp tác tuy nói lần đó hợp tác t a n g vỡ có n h ỉ tẹn nổ đâm l ư n g h i ể m nghi nhưng sony nếu nói là không có bụng chứa dao găm thanh thanh bạch bạch, vậy thì thật là đánh chết hắn đều không tin có thể tưởng tượng đến trên tay sony dc đ độc quyền ở kỹ thuật lưu trữ chất bán dẫn không có phát triển lên trước đó niên đại chín mươi trò chơi dc tuyệt đối là vấn đề không thể vòng qua được hắn nếu không nghĩ hợp tác với p h i l i p s vậy cũng chỉ có thể lựa chọn sony bởi vậy hắn không có tại chỗ nói chuyện chết mà là hàm hàm hồ hồ mà nói nếu là có thể hợp tác với sony đó đúng là e n t e r kèn mẹn vinh hạnh cùng cụ tạ dư thị ken nói chuyện tào lao mấy câu hạn h i p h ả i đệ kỳ lần nữa khắp nơi đi dạo mặt sở si t a sap kiba samsung lg phòng trưng bày khu vực nòng cốt nhất bị hắn từng cái nhìn tới một lần thấy nhật bản xí nghiệp chiếm cứ phần lớn vị trí triển lam chủ yếu không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu lúc này nhật bản sản phẩm điện tử thật là đánh khắp thế giới không có địch thủ a chẳng trách từ sang năm b Hải Đệ Kỳ Tổng có chút bất an. bởi vậy hắn lại hướng xung quanh hẻo lánh một ít vị trí triển lãm đi tới rất nhanh ở một góc hẻo lánh vị trí hắn tìm đến muốn nhìn xí nghiệp ni tẹn đồ xa xa nhìn thoáng qua tựa hồ ni tẹn đồ năm nay đòn rột sản phẩm nhưng vẫn là kiểu xưa máy cầm tay cùng thùng máy ak từ fan cờ lấp máy chủ đội bản mà đến les máy chủ một máy cũng không thấy thậm chí ngay cả một tấm áp phích đều không có ni tẹn đồ thậm chí ngay cả thử một chút đều không thử nghiệm sao vẫn là thử phát hiện nhà bán lẻ căn bản không sẵn lòng phản ứng cho nên bung tha hàn ít hải đệ k ỳ không đoán ra rốt cuộc là tại sao bất quá đối với hắn đối với hiệp enter ten men mà nói đây đúng là một cái tin tức rất tốt liên ở hắn chuẩn bị đến gần lại xác định thoáng cái thời điểm đột nhiên nghe được có người sau lưng đang gọi hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là vốn nên đang chỉ huy vị trí triển lãm bố trí y họa tạ x ạ t ò dị đối phương trước khi đi vội vã chán mang mồ hôi lâm tấm tựa hồ tìm được hắn có một sẽ vị trí triển lãm xảy ra chuyện gì sao hàn ít hải đệ ký hỏi không phải là vị trí triển lãm là máy cổ cắt tiên sinh hắn khiến ta kêu chủ tịch hạ nghị hư lập tức trở về khách sạn chẳng lẽ là nhà bán lẻ bên kia xảy ra vấn đề hàn y hải đệ ký hỏi michael cắt cũng đến las vegas chẳng qua bởi vì cùng nhà bán lẻ có chuyện muốn nói cho nên buổi sáng cũng không đến phòng trưng bày mà là ở lại khách sạn thông chi tới không có người nói là cái gì chỉ là nói có liên quan với tổng bộ nhật bản mời chủ tịch hạ nghị hư nhanh khách sạn y h o a tạ xạ tôi nói ra đây liền đi hàn y hải đệ ký nói xong vẻ mặt có chút ngưng trọng hướng phòng trưng bày đi ra ngoài mắt cô xe liền ở bên ngoài hắn ngồi lên xong phân phó trở về khách sạn thừa dịp còn chưa tới khách sạn hạ nghị hải đệ kỳ trong đầu nghĩ khẳng định xảy ra việc lớn bằng không mắc cổ cặp sẽ không như thế gấp gáp gọi hắn trở về mắt thấy hình thế hết sức tốt đẹp chẳng lẽ muốn xảy ra cái gì yêu t h i ê u thân sự tình vừa mới trở lại khách sạn hạ nghị hải đệ kỳ gian phòng của mình cũng không có trở về chạy thẳng mắc cổ cặp căn phòng mà đi gõ cửa tiến vào hắn thấy mắc cổ cặp vẻ mặt bình tĩnh hơn nữa mang theo vẻ vui mừng thấy thế nào cũng không giống là xảy ra chuyện xấu mà mắc cổ cặp phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ sắc mặt nghiêm túc hiểu hắn vừa nãy để cho người ta đi man tin tức lo lắng nói lung tùng không có nói do nguyên nhân hẳ chẳng qua hắn cũng không có giải thích mà là chỉ chỉ điện thoại trong căn phòng tiên sinh hạ n ị không cần lo lắng không phải là tin tức xấu kỳ tạ hạ dạ nữ sĩ còn online vẫn để cho nàng nói cho người biết đi Tốt. thoại tạ ta Nhật truyền thông phân phát thông Tokyo Hạ hai không hỏi, hạ hạ hai chiều hôm hướng phân phải phẩm họ gạ nị cũng dòng, điện lên liền san, nị Bản vấn nay, nói ngày mai cần phải gọi ra sản ra của mai ra dài giả rồi. gọi mới buổi họp báo. Bởi đệ đệ đề kỳ kỳ kỳ, cầm Lúc gì nói buổi chiều, chính là báo, báo. xảy sẽ vì xế Mà kỳ tạ hạ、e、dạ eddy nói xong i r hạ nghị hải đệ ký lại khó nhẫn l ạ i sắc mặt vui mừng sẽ gà thật là bạn trí cốt có cơ hội mà nói ta nhất định phải mời nạc à m tạ hạ ảo ăn cơm hắn mắt thấy hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế sắp bắt đầu xe gà chậm chạp không phân phát máy chủ mới vốn tưởng rằng đều không trông cậy nổi ai ngờ xe gà lại vào lúc cuối cùng đưa lên c h ợ công hội triển lãm còn có hai ngày bắt đầu xe gà nếu là ngày mai gọi ra sản phẩm mới buổi họp báo nỉ tẹn đồ nhất định sẽ cầm toàn bộ chú ý lực thả trên người xe gà hấp t h u ạ tạ gì kỹ thuật xe gà máy chủ mới nếu có thể so đời trước cho lực một điểm nỉ tẹn đâu còn có cái nào tâm trạng quản a m e z i c a cái này tràn đầy tính không xác định thị trường a m e z i c a thị trường tuy tốt nhưng nếu là bước lên nhật bản đại bản doanh bị sệ gà lật tung nguy cơ nỉ tung khẳng định là không hơn nữa thời khắc mấu chốt hà ni hải đệ kỳ còn có thể bảo hộ l u ậ ra lựa chọn hợp tác với sệ gạ vì sệ gạ trao quyền trò chơi cầm cự mời khách cái gì còn quá sớm ít nhất bây giờ chúng ta còn không có thể biểu hiện cùng sệ gạ quá mức gần v u i kỳ tạ hạ dạ e d d i hết sức cẩn thận không sai chúng ta không nóng n ả y yên lặng theo dõi k ỳ biến là tốt rồi coi như muốn hợp tác chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm cái thứ nhất hà ni hải đệ kỳ dặn dò hà ni san yên tâm ta sẽ đem cầm tốt chừng mực kỳ tạ hạ dạ e d d trả lời kia chuyện của nhật bản liền nhờ kỳ tạ dạ san chờ ame di ca chuyện bên này làm xong ta sẽ lập tức chạy trở về hàn nghị h ả i đệ kỳ nói hàn nghị san không tất thiết gấp gáp bộ kỳ bạn hai đưa ra thị trường đối với chúng ta càng quan trọng hơn một ít ta hiểu được hàn nghị h ả i đệ kỳ nói tới chỗ này vẻ mặt trở nên ý chí chiến đấu h i ê n ngang từ ạ xạ hỉ x i m bùng trên xe gạ võ sĩ sát chết khắp nơi lớn hỏi xe gạ phải bị đánh nga sao đến như cũng là phần báo chí này lại vẽ xe gạ võ sĩ cầm đao hô to đột kích ngược từ nạ gạ mạ hạ ảo đến ổ quả ỉ xạ ổ xe gạ hai vị chủ tịch mang cho xe gạ là tinh thần đàn ông đánh không chết Nithenodo trong số mệnh đối thủ, fsony hai công chúa, ts 2 liền v ẽ bánh nướng xe g à rốt cuộc đã tới. thế giới trò chơi điện tử trong lịch sử thời đại hoàng kim sắp mở ra. hẹn tờ tèn mẹn lên kế hoạch nhiều năm cũng sẽ đứng lên cái sân khấu này. quân h u n g tranh bá bá c h khả tranh lưu nhất định phải có bóng người của hắn. nào một khoản hạng rõ ràng so phen cờ lấp máy chủ còn muốn hưu dị t h ă m số d ạ n m ồ chĩa hi d ô si nhịn không được nhữ mày d ạ n m ồ chĩa hi d ô si lúc này trước người còn đứng ba người có sộp tổ giờ đệ vệ lộp mẹn tổng giám đốc mỹ dạ m ồ tổ s ạ i h đệ、d. có bộ nghiên cứu số một người phụ trách d ồ qua gần tẩy còn có phụ trách liên lạc phe thứ ba ngành nghiệp vụ chủ quản hì ra nổ mạ xạ hì tổ d ạ n m ồ chĩa hi d ô si ngồi ngay ngắn trên đó ba người vẻ mặt cung k í n h như vậy cảnh tượng hơn nữa bên trong phòng không khí đúng như xã hội phong kiến quân thần tấu đối thông thường dô qua san ngươi thấy thế nào d ạ mộ chĩa hi rô si hỏi rồ qua g dô qua gần vậy tự nhiên biết dạng mổ chĩa hi d ồ si hỏi chính là xe gà máy chủ mới từ tham số đến xem đúng là máy chủ rất ưu tú chẳng qua một khoản máy chủ là có hay không ưu tú không thể chỉ từ tham số phán đoán dô qua gần vậy trả lời lúc này mỹ d ạ mổ tổ xài gậy bên cạnh cũng lên tiếng nói dạng mổ chĩa chủ tịch chúng ta cũng không nên quá khẩn trương vì sao dạng mổ chĩa hi d ồ si hỏi xe gà thiếu hụt phần mềm cầm c ự mỹ d ạ mổ tổ xài gậy giải thích xe gà ở trên game sèn cũng làm không tệ bọn hắn hoàn toàn có thể cấy ghép game sèn đến trên máy chủ mới dạng mổ c h ĩ hi rồ si nói sẽ gạ rất nhiều trò chơi đều cần thùng máy hạt cả tính năng mới có thể phát huy ưu thế tấy ghép đến trên máy chủ ngược lại sẽ đánh mất sức hấp dẫn rất hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được điều này bằng không liền không cần phải cho nhà phát triển trò chơi bên thứ ba sớm phát ra sách thuyết minh mỹ d ạ mồ tô sài gân nói lúc này khi ra nô mạ xạ h ì tôi nhắc nhở d ạ m ồ c h ì a chủ tịch mấy nhà tiếp xúc với chúng ta phe thứ ba nhà phát triển bao gồm ẹ n tở tẹn mẹn ở bên trong đều tạm ngừng đàm phán d ạ mổ chịa hỉ rỗ xị như chim ưng trong mắt ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất tiện tay đem sách thuyết minh bỏ trên bàn không cần phải để ý đến bọn hắn đều là chút theo gió cỏ bọn hắn khẳng định đang đợi sẽ gà máy chủ đưa ra thị trường giác mổ chĩa hí rô xỉ nói tới chỗ này nhìn về phía rổ qua gần tây bên ngoài thiết súng ánh sáng chuẩn bị thế nào rồi đã đi vòng ente t ở t n mẹn súng ánh sáng độc quyền tùy thời có thể đưa vào sản xuất giác mổ chĩa hí rô xỉ sau đó lại nhìn về phía mỹ g i a mổ tổ sài gây trò chơi mới đây khảo sát kết thúc rồi hả kết thúc hiện tại liền có thể đưa vào sản xuất mỹ g i a mổ tổ sài gây nói tới chỗ này cười cười nói kỳ thực ta hẳn cảm t ạ ente t ở t n mẹn bọn hắn khoản hài sợ cơ lìm ở kia cho ta rất nhiều linh cảm. rất tốt chờ xế gà máy chủ đưa ra thị trường ta liền tặng hai phần lễ vật cho chủ tịch nạ cậy a mạ chẳng qua giả m ồ c h i a hi rộ xi nói tới chỗ này luôn cảm thấy có chút kỳ lạ rõ ràng hôm nay lần nói chuyện này là vì xế gà kết quả tất cả mọi người nói tới nhiều nhất ngược lại là ẹo ẹn t e r ten men con rể của hắn ạ giả qua mịn oz trước đó từ a m e z i ca gọi điện thoại nói cho hắn biết e o ẹn t e r ten men dự định sản phẩm điện tử tiêu dùng ở a m e z i ca hội triển lãm trên đẩy ra b ổ kệ b ả n thu cưng điện tử đời thứ hai thật là có hăng hái tân sinh công ty nhắc tới thật là tiếp không có quá sớm phát hiện nhà công ty này tiềm lực bằng không n h ỉ t ẹ n đồn là có cơ hội bỏ vào trong túi rõ ràng n h ỉ t ẹ n đồn là dựa vào làm bài giấy cùng đồ chơi làm giàu nhưng hôm nay đang món đồ chơi t r u n g quanh phương diện tiêu thụ hẹn tờ tẻn mẹn bằng vào mấy khoản r ộ n g chị u hoan nghênh hình tượng trò chơi cũng đã vượt ra khỏi n h ỉ t ẹ n đồ chẳng qua hẹn tờ tẻn mẹn loại này mỗi một trò chơi đều muốn chế tạo câu chuyện bối cảnh cách làm n h ỉ t ẹ n đ ầ u cũng đang học mỹ dạ bộ tổ xài g ã lời vừa mới nói trò chơi mới phân phát thì nghỉ tẻn đồn cũng sẽ cùng đặn xả mở ra hợp tác Đến lúc đó, nghĩ tới đây giác ngô chia hì rô si hùng tâm lại nổi lên ni thẹn đ ồ giỏi về học tập cũng không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào qua dù mỹ kỳ họ cổ có chút không hiểu nổi hà ni hải đệ kỳ rõ ràng ra ngoài bận bịu cả ngày trở lại còn có tinh lực dày vào nàng h i ệ n nhiên nàng chưa từng nghe qua có đôi lời kêu sự nghiệp là nam nhân tốt nhất xuân dược hà ni hải đệ kỳ bây giờ thỏa thuê mãn nguyện dự định trong tương lai quyền đá xế gà chân đá nỉ h thẹn đô một ngày làm việc làm sao có thể phát tiết hắn kích động trong lòng đến ngày thứ hai hà ni hải đệ kỳ tiếp tục hướng về phòng trưng bày tiểu yêu tinh ngày hôm qua một người ở khách sạn đợi đến nhàm chán trò chơi cũng chỉ có chơi chán thời điểm dứt khoát liền đi theo hạ n h ị thái đệ kỳ đồng thời đi trước hiện trường hội triển lãm hai người mới vừa ở vào phòng trưng bày đi tới hẹn tờ k ẹ n mẹn vị trí triển lãm phía trước còn không hề làm gì cả lại có người trước tìm được đi lên ta lần này đến là muốn thông báo hạ nghị sèn xầy một chuyện tìm tới hạ n h ị thái đệ kỳ không phải là người bên cạnh chính là sony vị trí triển lãm người phụ trách cụ tạ dày tiken cụ tạ dày tiken san mời nói hạ n h ị thái đệ kỳ nói lần này hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế như cũng sẽ gọi ra nhật bản xí nghiệp hội giao lưu chẳng qua là vì không quái dày hội triển lãm bắt đầu x o n g xí nghiệp công việc bình thường thời gian sớm đến khai mạc một ngày trước cụ tạ dư tì ken vừa nói đem một phần thiệp mời đưa cho hạ n ị hải đệ kỳ trừ nhật bản ra việc tỉnh lưu lại phái đại sứ sony cũng là hội giao lưu người đứng ra tổ chức một trong bởi vậy cụ tạ dư tì ken mới sẽ đến gửi cho hạ n ị hải đệ kỳ thả thiệp mời nhìn thiệp mời bìa ngoài trên viết enter kèn mèn mần đầu còn có hội giao lưu cử hành địa điểm cùng thời gian chính là chiều nay b h ba địa điểm vẫn là năm ngoái khách sạn mgm hà ni h ả i đệ kỳ gật đầu một cái nói ta nhất định sẽ đến cụ t ạ d ư ti ken liếc nhìn hạ nghị h ả i đệ kỳ quà d ù mì kỳ họ cổ bên cạnh lại nhắc nhở một câu ngày mai hạ nghị sèn sẽ có thể mang bạn gái đồng thời hội giao lưu sẽ không có bất kỳ truyền thông nào tại chỗ rất hiển nhiên cụ t ạ d ư ti ken nhận ra được thân phận của q u ả d ù mì kỳ họ cổ dù sao cũng là nhật bản k ế giới gần kỳ sổ nà cạ m ọ gì ạ kỳ nà mà sù ạ sẽ cố le que mấy người đỉnh lưu nữ thần tượng tiểu yêu tinh bị nhận ra đến một điểm không kỳ quái chờ cụ ta dưới thì ken rời đi t i ể u yêu tinh lại lập tức hưng phấn hỏi ta có thể theo đó s ẻ n sự cùng đi không đều là chút lao đầu t ử sĩ nghiệp ra ngươi xác định muốn đi hàn ni h ả i đệ k ỳ trong đầu nghĩ không nhìn ra đối phương còn là một thích tham gia náo nhiệt tính tình loại hội giao lưu buồn chắn kia nếu không phải là bộ ngoại giao tổ chức một đống sĩ nghiệp lớn học thuộc lòng hắn nửa điểm hứng thú đều không có ta xác định mời s ẻ n xây mang ta đi đi không n g ạ i n h ả m chán liền cùng đi chẳng qua ngươi lần này tới không mang lễ phục một hồi đi sớm một chút đi giúp ngươi chọn thân lễ phục hàn ni hại đệ kỷ đáp ứng t i ệ u yêu tinh cũng rất cao hứng Kết quả n g h e được c ò n có t h ể đ i dạo p hai ố m u quần áo, t ể u yêu t i n h thì càng c a o hứng. t r o n g l ò n g h ậ n không được ô m hạ n h ị hái đệ kỳ g ặ m dịa hai nghìn năm trăm b l y mươi năm tháng hai năm bốn nghìn ba trăm sáu mươi bốn khen thưởng b u ồ n chương s o n g